Chương 340, Thánh hoàng ban thượng. Chương 340, Thánh hoàng ban thượng. Chính công công liền đứng tại chỗ, cũng không tiếp tục đặt chân ngự hoa viên nửa bước, một bên cười, còn vừa hướng Lý Duệ khoát tay đại khái là đang nói đi thôi, đi thôi. Lý Duệ trong lòng thầm đụ, bất quá vừa nghĩ tới là kia chính thánh hoàng để hắn tới, cũng cũng không do dự nữa, ướp chừng đi hơn 50 bước, liền đi tới đỉnh nghị mắt trước. Nguyên bản Lý Duệ tưởng tượng bên trong, sẽ thấy thánh hoàng ngồi ngay ngắn trong đó, bày đầy phê duyệt tấu chương, nói không chừng còn có thể nhìn thấy vị kia cực am hiểu mai và chương thủ phụ, quân thần tấu đúng. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong lương đỉnh cảnh tượng lúc, thần sắc chỉ trệ. Ngậy, nồi lẩu. Liền thấy một cái nồi đồng chín ù ù cùng ù cục sôi trào, tương ớt bao vây lấy ớt không ngừng lăn lộn, mấy cái tiểu hoạn quan ngay tại hạ cát đến mỏng như cánh ve tiệc. Lý Duệ nháy nháy mắt. Một cái đầu mang cánh tiệc quan, người mặc cổ tròn hẹp tay áo bốn đám long bảo, yêu bội đai lưng ngọc cước trường 40 trên dưới trung niên nam nhân đối Lý Duệ vậy vẫy tay, người tới, ban thưởng ghế ngồi, chấm thịt này mảnh hỏa hầu vừa vặn, Lý Ái Khanh mau nếm thử. Một cái tiểu hoạn quan chuyển đến một cái điêu long họa phượng ghế gỗ. Lý Duệ sắc mặt quái dị ngồi xuống, cầm đũa chậm chạp cũng không dám rơi xuống. Trong cung này quy củ, ta lão lý cũng không hiểu nha. Lý Duệ lâm vào tri thức điểm mù, trong hoàng cung quy củ lại không ai biết thành sách, sinh hoạt thường ngày chú càng là tuyệt mật, căn bản không địa phương học. Thánh hoàng rất là quan tâm nói thêm một câu. Chính là tư hiến, lý ái khanh không cần câu thúc, mở rộng ăn chính là. Sau đó còn tăng thêm một câu, quân vô hi luôn. Nghe lời này, Lý Duệ lúc này mới dám từ nồi đồng bên trong dựng lên một khối nóng hơi của thịt, một bên tiểu hoàn quan đã chi kỳ chuẩn bị xong dầu dĩa. Bọc lấy thịt như thế một xuyến, để vào trong miệng như thế một hai. Cam. Như thế nào là thịt dao? Lý Duệ vạn vạn không nghĩ tới. Trên phố những cái kia nghe đồn đều là thật. Thánh hoàng thật tất lẩu, mà lại thật dùng thịt rồng xuyên. Hắn không khỏi hoài nghi, cái này trong Ngự Hoa Viên có phải thật vậy hay không có một thành kiến quốc. Cái này giao long thịt đối với võ giả cường kiện thể phách thế nhưng là rất có ích lợi, võ giả tầm thường là một mảnh khó cầu, trước mắt vị này Long đỉnh chi chủ ngược lại tốt, trực tiếp dùng để xuyên nồi lẩu. Cái gì gọi là phong phú của trời? Sa xỉ. Cái này nồi lẩu vốn là thuộc chung những cái kia chế tát số khổ người yêu thích đồ ăn, tức hoa tiêu độ vật có thể nâng cao tinh thần. Làm qua việc nặng nhọc người đều hiểu được nâng cao tinh thần tầm quan trọng. Lý Duệ làm qua mã phu, cho nên hiểu, chỗ đến cùng, nô lẩu là người hạ đẳng ăn đồ vật, thuộc trung quý tộc đều không ăn. Tương truyền bây giờ thánh hoàng đã từng lưu lạc dân gian, tại thuộc bên trong vẫn đợi đến trưởng thành, mới bị tiếp hồi cung bên trong, một lần kém chút thành hiệp khách. Như thế nhìn tới, thích tương ớt nổi lẩu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trước mắt nổi lẩu chính là thế gian nổi lẩu đỉnh phối, nếu là thuộc trung nhân sĩ gặp, nhất định sẽ vừa lòng tỏa ý thịt giao tuy tốt, lý Duệ nhưng cũng không dám nhiều kẹp. Người ta là thánh hoàng. Mặc dù nói không cần giữ lễ tiết, nhưng nếu là thật không câu nệ, kia chính là mình tìm cho mình không phải mãi cung cấp trên ăn cơm, nào có mình ăn được đạo lý. Lý Duệ không để lại dấu vết đem tương ớt bên trong thịt đẩy hướng Thánh Hoàng bên kia, kể từ đó, Thánh Hoàng mỗi lần hạ đũa đều có thể có thu hoạch, miễn đi đáy biển vất bối rối, phục vụ cực kỳ đúng chỗ. Thánh Hoàng ngai nuốt lấy thịt, có chút méo mắt lại. Rất là không sai. Chấm năm đó ở thuộc trung thời điểm, nhất là yêu thích cái này một bụng, chỉ tiếc, tiến kinh thành, liền lại không cơ hội này. Nghe nói Lý Ái Khanh cũng là phía năm tới, hẳn là thích. Lý Duệ hợp thời mở miệng, vậy hạ xác nhận nhớ tới đã từng rong ruổi thuộc trung tranh vánh tuyết nguyệt. Thánh Hoàng khẽ miệng có chút dương lên. Suy nghĩ lập tức tung bay đến ngoài và dặm. Cũng không phải. Năm đó ở Thục Trung, ai không phải khen một cái cái này oa nhi quả thực là đi cực kỳ. Cái này, Trình Công Công cũng vừa lúc đi vào đình nghỉ mát hạ, nghe được lý duệ lời khen tặng, nhìn không được nén cười. Rõ rồi Thục Trung. Hắn là năm đó tiếp Thánh Hoàng hồi cung một trong mấy người, chỉ bất quá khi đó hắn còn không phải đại thái giám, chỉ là tiểu hòa quan. Theo hắn biết, Thánh Hoàng năm đó ở Thục Trung lẫn vào kỳ thật cực kỳ bình thường. Cái gì Thục Trung trạm Giao Long, đều là về sau những cái kia Hàn Lâm viện văn thần điệu đệ ra, trên thực tế, nhiều lắm là liền là chém qua mấy đầu không độc tiểu sà tôi. Nối lầu ăn đến khô nóng. Thánh hoàng giật giật cổ áo. Thấy cảnh này, Lý Duệ trong lòng vui lên. Nôi Lẩu tốt lắm ăn thời điểm căn bản không thể chú ý tướng ăn, vô hình ở giữa, khoảng cách của song phương đã đến gần. Nếu có thể cùng Thánh hoàng nhờ vả chút quan hệ. Về sau ngu quốc không phải đi ngang, chỗ nào còn cần che che lấp lấp. Thánh hoàng không có nửa điểm giá nữa, hướng thú nói chuyện càng là cửa cao, đại đa số thời điểm đều là hắn đang nói, Lý Duệ yên tính nghe, thỉnh thoảng kẹp lên một mảnh thịt hạt dao, có khi cũng làm đáp lại đột nhiên. Thánh hoàng chau mày, quay đầu nhìn về một bên chính công công, Lý Duệ cái tên này, vì sao ta tổng nghe được quân hay? Chính công công mở miệng, Lý đại nhân đã từng qua được bệnh hạ ngự tứ đến tờ, Vân Châu Thanh Hà duy nhất cái này như nhau. Thánh hoàng lập tức giật mình, thì ra là thế. Lý Ái Khanh có tài nhưng thành tật mượn, chính là ta đại ngu võ đức Hưng Thịnh chi dấu hiệu. Lý Ái Khanh tại đại ngu có công, chấm ngẫm lại làm như thế nào ban thưởng ngươi? Vừa nghe đến ban thưởng, Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Linh đan, thần binh, tham quan, vẫn là một chút danh dự ý nghĩa gai lưng ngọc, áo lót. Tóm lại, nếu là Thánh hoàng khâm ban thưởng, liền không có keo kiệt thuyết pháp. Thánh hoàng trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, chấm nghe nói Lý Ái Khanh từng là ta ám vệ người. Lý Duệ lập tức trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Thánh Hoàng Thế mà còn biết việc này, càng không có nghĩ tới mình còn có gặp được chính chủ một ngày. Dấu giếm kia là hành động tìm chết. Thánh Hoàng Thế nhưng là có cầm ý diệ vệ, ngay cả cái nào đó đại thần một đêm sinh hoạt vợ chồng số lần quá thật thất lễ số loại chuyện này đều có thể tra không ra, lại càng không cần phải nói ám vệ sự tình. Lý Duệ thành thành thật thật giải thích, khởi bẩm bệ hạ, chính là Khương Lâm Tiên Khương đại nhân vì nước ta cùng vô quốc hai nước hô thị chi đại kế sở tác kế tạm thời, mời bệ hạ tha thứ vi thần không báo cho tội. Ân, cũng không phải là lựa gạn, chỉ là không cáo. Trong lúc này khác nhau nhưng cực lớn. Nếu như bị trị một cái tội khi quân, lý duyệt nhưng chịu không nổi. Lý duyệt một mặt thản nhiên, không có đuổi nghịch nửa điểm tâm nhãn, không có cách, trên lệch của song phương quá lớn, lúc này bất cứ người nào mắt đều cùng muốn chết không khác, tốt nhất làm phép liền là thẳng thắn. Lại nghe thánh hoàng mở miệng. Ai nói ngươi không cáo rồi? Tên của ngươi không đã sớm tại trong ám vệ trong danh sách. Lý Duyệt, ba. Cái này, Trình công công hợp thời mở miệng, Lý đại nhân, vậy hạ sớm đã mệnh ta truyền lời cho Dương Thống lĩnh, ngươi đúng là ám vệ người. Chuyện chính. Lý Duyệt không nghĩ tới, chính mình tới một chuyến hoàng cung. Cương Lâm Tiên mặc dù biên hoàng gia ám vệ thân phận, thế mà thành sự thật đạt được thánh hoàng đồng ý, hắn sau này sẽ là danh chính ngôn thuận hoàng gia ám vệ. Hết thể tới quá đột đột. Bất quá Lý Duệ lại không có vị vậy sự suốt, Chân Chu đứng dậy đi đến một bên, bịch liền là một quỷ, đang tạ bệ hạ ban thưởng. Thánh hoàng thoải mái cười to. Lý Ái Khanh thích liền tốt. Sau đó, sau đó liền là tiếp tục ăn cơm, cùng dân chúng bình thường nhà cơ hồ không hề khác gì nhau, thánh hoàng thuận miệng nói năm đó mình tại thuộc bên trong thời điểm từ ra. Lý Duệ rất có làm vãn bối rất ngộ. Nghe được tập trung tinh thần, thỉnh thoảng một câu đâm chúng thánh hoàng trái tim thổi phồng. Cuối cùng yến hội tại thánh hoàng thoải mái cười to bên trong kết thúc. Thánh hoàng bệ bội bọn nhiều việc. Hôm nay là ăn cơm và hội kiến Lý Duệ cùng nhau hoàn thành, cơm nước xong xuôi liền là một ngày phê duyệt tấu chương, nếu là ban đêm lật bài còn lật bên trong như nói như khát phi tần, lại là một phen đáp chiến. Chân chính nhân viên gương mẫu. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả đế hoàng đều là như thế. Thế hệ này thánh hoàng chính là đặc biệt. Có lẽ cái này cũng cùng hắn trước kia kinh lịch có quan hệ, bị chương thủ phụ cùng quốc sư liên thủ lật đổ đời trước quốc sư như thế nào cũng không nghĩ đến, mình tiện tay chọn lựa khôi lỗi nghiêm nghiêm đã có một đời mình quân dấu hiệu. Thậm chí Triều thần trong lòng cũng đã chắc chắn, Thánh hoàng ngàn năm về sau, khả năng lớn có thể được một cái khả quan, tuyền, chữ. Phải không nói ngu quốc quốc và tốt. Nguyên bản đều đã là kiệt xuất tiêu thất bại thế, lại bởi vì cái này, đời Thánh hoàng còn có trương thủ phụ may may vá vá, quả thực là cho đại ngu có tục một ngàn năm. Thánh hoàng rời đi, Lý Duệ vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền thấy từng hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt chúc mừng tốc chủ hoàn thành ra đem nhập phối hợp liền trung cấp kịch bản diễn thánh. Diễn thánh là một cái tướng tướng chi tài ắt không thể thiếu chính tự, chúc mừng ngươi năm gần 15 liền đạt được hoàng đế thưởng thức, trở thành hoàng gia á vệ, về sau quan lộ chắc chắn một đường thông thuận. Hoàn thành nhiệm vụ diện thánh, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm S thu hoạch được 50 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 15 trên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại mộng du tiên, khắc yêu chiến thắng, đạo chủng công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long thượng chân nguyên kình vật phẩm, thang linh tư thành tựu 80 100. Lý Duệ lông mày có chút nhấc lên. S. Hắn đang nghĩ đến mình diện thánh sẽ đạt được thành tựu điểm, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại là cấp S đánh giá. 15 tuổi diện thánh, mặc dù rất lợi hại, lại cũng không phải là không có khả năng. Cũng tỷ như một chút thần đồng cũng có thể thông qua khoa cử phương thức yết kiến tiên nhàn. Lý Dụy rất rõ ràng, muốn thu hoạch được cấp S đánh giá rất khó, chỉ là một cái 15 tuổi diện thánh còn còn thiếu rất nhiều, trừ phi là bởi vì trở thành ám vệ. Hiển nhiên, cái này ám vệ cũng không có lý do nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này, Trịnh Công Công mới cười ha hả mà miệng, "Lý đại nhân, canh giờ còn sớm, không bằng theo lão nô đi gặp Dương thống lĩnh." Lý Dụy ôn quyền, "Vậy liên phái rời Trịnh Công Công." Không phiền phức. Trịnh Công Công vừa giơ tay lên, liền phát hiện trên tay thêm ra một cái chiếc nặng độ vật. Lý Dụy cười ha hả nói, "Cũng không có gì vật quý giá." liền mang theo điểm thanh hà đặc sản, qua ít ngày, yêu thú liền sẽ đưa cho kinh thành, Trình Công Công nhưng bằng này lệnh bài đi lấy. Trình Công Công lập tức vui vẻ ra mặt. Thủ đặc sản, nhà ai thủ đặc sản có thể là yêu thú? Bất quá Công Công thích, lý duyệt là dùng túi trang, nói cách khác, bên trong lệnh bài còn không chỉ một. Lễ này cũng không nhẹ, mà lại yêu thú thứ này ở kinh thành còn xem như vật hiếm có. Lý duyệt hợp thời mở miệng. Trình Công Công, ta cùng kia Dương thống lĩnh không phải rất quen. Trình Công Công bất động thần sắc đem túi tiền tử cất vào rộng lượng trong tay áo, cười tủm tìm nói. Lý đại nhân, yên tâm chính là Cái này ám vệ ngoại trừ Thống lĩnh, còn có một chỉ huy sứ, chính là Khâm Thiên giám chú ý giám chính. Chương 341. Vậy thì có cái gì năm tháng tính lặng? Chương 341. Vậy thì có cái gì năm tháng tính lặng? Ra ngõ môn. Thửa Thiên môn phía sau một mảng lớn gạch xanh chính là lục bộ năm trụ chờ triều đỉnh nha môn chỗ làm việc chi địa. Nhân gian riêng có ngàn bước hành lang thuyết pháp. Văn Đông võ tây ám vệ nha môn ngay tại ngàn bước hành lang phía tây một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, vừa vặn cùng đô sát viện cách nhau một bức tường, bên trên cũng mỗi cái đèn thờ, chỉ gọi người sở vớt không đến phương pháp. Lý đại nhân, nơi này chính là ám vệ Trịnh Công Công một mặt mỉm cười, một bên vượt qua ám vệ cửa, một bên giới thiệu, thế nhân chỉ biết cầm y liề vệ, biết ám vệ người cực ít, cái này ám vệ chính là bệnh hạ thủ lập, chỉ nghe mệnh tại bệnh hạ một người, nhân số không nhiều, chỉ 36 người. Cái này ám vệ từ Dương Bình thống lĩnh trưởng quản, chú ý giám chính kiến quản. Lý Duệ âm thầm gật đầu. Hồ to tiền này xài đáng giá. Trên đường đi, cái này Trịnh Công Công cùng hắn nói rất nhiều, cơ bản thăm dò rõ rõ ràng cái này ám vệ mật lạc. Vô luận lúc nào, tình báo liền là cực kỳ trọng yếu. Trong lòng đã năm chắc, Lý Duệ cũng không trở thành hai mắt đen tối, cho người ta tính kế đang khi nói chuyện. Hai người liền đến đến ám vệ chính đường trước cửa. Nguyên bản đến nơi này, Trịnh Công Công nên ngừng chân rời đi, có lẽ là bởi vì kia một túi tử lệnh bài có tác dụng, hắn mang theo Lý Duệ nhanh chân đi tiến chính đường. Chính đường bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy dâu quánh nón, lưng hùng vai gấu đại hán chính khí thế to lớn ngồi, dùng thổ to giọng nói: "Trịnh Công Công, ngài sao lại tới đây?" Không cần nghĩ, người này chính là ám vệ tổng lĩnh, Dương Bình. Trịnh Công Công cười nói: "Dương tổng lĩnh, ta chính là phụ bệ hạ chi mệnh cho ngươi đem người đưa tới, người này chính là Lý Duệ." Dương Bình có chút nhíu mày, nhiều đánh giá Lý Duệ vài lần. Người chính là Lý Duệ. Lý Duệ gật đầu, ôm quyển hành lễ, hạ quan chính là Vân Châu Lý Duệ. Dương Bình nhàn nhạt từ một tiếng. Trịnh Công Công lúc này mới cáo từ rời đi, lúc gần đi, còn đối Lý Duệ khẽ gật đầu ra hiệu. Lý Duệ lòng dạ biết rõ, Trịnh Công Công câu này phụng bệ hạ chi mệnh, thế nhưng là giúp hắn đại ân. Có thánh hoàng cái này chứng thực, hắn ở trong tối vệ làm việc liền có thể thuận tiện rất nhiều. Mặc dù đúng là thánh hoàng tụ ý, nhưng nếu là có Trịnh Công Công cái này, thánh hoàng bên người đại thái giám dám ra mặt, tại Dương Bình nơi này phân lượng nhưng chính là cách biệt một trời. Trịnh Công Công đi ra ám vệ nha môn. Dương Bình hơi cuộn lên bờ môi nhìn qua Lý Duệ, "Tốt, ngồi đi." Trịnh Công công xuất hiện đã tại có hiệu quả. Theo Trịnh Công công vừa rồi lời nói, cái này ám vệ thành lập bất quá 30 năm, Dương Bình trước đó càng là nào đó lớn một tông tông chủ, thoái ẩn về sau mới thành ám vệ thống lĩnh, thực lực trí ít đều tại tam phẩm phía trên. Lại là mình người lãnh đạo trực tiếp. Lần thứ nhất gặp mặt liền chịu đề lý duyệt ngồi xuống nói chuyện, đã là đỉnh lớn mặt mũi. Lý Duyệt chậm rãi ngồi xuống, thái độ khiêm tốn cung kính, không có chút nào bởi vì có thánh hoàng chỗ dựa liền tiêu căng. Nhìn thấy thái độ như thế, Dương Bình lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn nam hiểu nhất liền là điều giáo kiệt ngạo bất tuân. Nguyên bản hắn coi là trước mắt cái này tiểu lão đầu có chỉnh công công dẫn đến, chí ít cũng sẽ nhảy nhóc mấy lần, không có nghĩ rằng như thế dịu dàng ngoan ngoãn, lại để hắn bắt không được mảy may tay cầm. Dương Bình đột nhiên đặt câu hỏi, "Ngươi là Khương Lâm tiên người?" Lý Duệ hơi kinh ngạc, nhưng cơ hồ không do dự trả lời, "Ta chính là ám vệ người, Khương đại nhân xác thực đối ta có công tiến cử." Lại nghe Dương Bình không quan trọng khoát tay áo, "Ngươi không cần học đàn tranh, lão tử nơi này không ăn kia một bộ, Khương Lâm tiên chính là nam trấn sứ làm, tên của ngươi đều là hắn viết lên, ngay cả lão tử cũng không biết, ngươi không phải là người của hắn vẫn là ai?" Phía nam đều là hắn quản hạt ta từ không hỏi đến, tốt một cái vung tay chưởng quỷ, Lý Dụy lông mày có chút nhướng lên. Bất quá Dương Bình làm phép kỳ thật rất sáng suốt, làm quan cần phải học đợi quyền. Hắn nhẹ cảm bắt được một chữ, núi. Khương Lâm Tiên trước quan chính là chưa bao giờ nghe trấn sân dùng. Núi này là vật gì? Dương Bình tự hồ là nhìn ra Lý Dụy nghi hoặc, khóe miệng có chút lóe ra, nhìn đến Khương Lâm Tiên cũng không có nói cho ngươi biết, ám vệ là làm cái gì? Lý Dụy ánh mắt chớp động. Nhìn thấy chính như hắn suy nghĩ, ám vệ sát thực không đơn giản. Nếu không vì sao cõng ngay cả cái đền thờ đều không có? Liền ngay cả Cẩm Ý Liễu vệ đều có một cái lớn như vậy nha môn đâu. Dương Bình, ám vệ liền là ám vệ, cũng không tiến khác, đây là bệ hạ khâm định, ám vệ người cũng không cần đi lại bộ lập hồ sơ. Tìm núi làm 20 người, định núi làm 10 người, trấn sơn làm 4 người, khách khanh bảy người. Người chính là 20 tìm núi làm cho một. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Vừa rồi Trịnh Công Công từng nói qua, ám vệ hết thảy 36 người. Hiện nhiên, sau cùng hai người liền là thống lĩnh Dương Bình còn có chỉ huy sứ, Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh chính là kiêm nhiệm, cho nên ám vệ công việc đều là từ Dương Bình đến quản hạt, về phần khách khanh cũng không phải là tính tại 36 người bên trong ám vệ, nặng tại một cái ám chữ. Nhưng Lý Duệ cũng vạn không nghĩ tới, thế mà tự thành hệ thống, thậm chí đều không cần đi lại bộ lập hồ sơ. Phải biết, ngay cả uy trấn thiên hạ cầm y liễu vệ cũng không thể ngoại lệ, mà ám vệ thế mà làm được. Quả nhiên là thần bí gấp. Lý Duệ không chỉ có càng thêm hiếu kỳ, liền nghe Dương Bình nói, trấn sơn làm phân loại tứ phương, khương lâm tiên chính là nam trấn rất dụng. Ngươi có biết bệ hạ thiết lập ám vệ, vì gì? Lý Duệ cổ độc lắc đầu. Không biết. Hắn cũng xác thực không biết. Dương Bình nụ cười càng nhiều, vậy ngứt nhưng lại biết trách tiên nhân. Trách tiên nhân Nghe được cái này ba chữ, Lý Duệ con ngươi đột nhiên co rút lại. Thế gian này chẳng lẽ lại thật sự có tiên? Dương Bình ý vị thâm trường nhìn xem Lý Duệ, Thượng cổ tiên đỉnh chúng tiên phi thăng lên dưới, linh khí tiêu tán, nhưng gần 500 năm, Khâm Thiên giám quan chắc thiên địa linh khí có khôi phục dấu hiệu, thế gian càng là có thượng giới tiên nhân đi khắp nhân gian. Những này trích tiên nhân đều là dùng tá thi hoàn hồn thủ đoạn. Tiên đế chính là bởi vì trích tiên nhân mà đánh chết vong, bệ hạ bởi vậy mới lưu lạc nhân gian. Bệ hạ sau khi lên ngôi, trọng trấn chiều cương, không thích những cái kia trích tiên nhân can thiệp, cho nên thiết lập ám vệ, lấy núi thay mặt tiền, trấn sơn chính là trưởng tiên. Chư tiên, Lý Duệ hít sâu một hơi, thật là lớn khí phách, phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Tiên nhân đến cũng giống như vậy, như tiên nhân không tồn theo, cùng nhau trấn trì. Dương Bình, chúng ta ám vệ trước trách chính là tìm kiếm thiên hạ Trích Tiên nhân, Tước Túc Chi, Tước Túc Tiên nhân. Lý Duệ chấn động, theo địa vị thăng, hắn cuối cùng là bắt đầu tiếp xúc đến thế giới này bí mật. Quả nhiên không có nhìn qua đơn giản như vậy. Thế nhân nhìn thấy, bất quá là Triệu Đình muốn thế nhân nhìn thấy, bị đặt ở phía dưới mạch nước ngầm, chỉ có số ít người mới có thể biết được. Tiếp trước có câu nói Vậy thì có cái gì năm tháng tính lặng, bất quá là có người vì ngươi phụ trọng tiến lên. Trích Tiên Nhân thực lực nhất định vô cùng cường đại, loại này nắm giữ siêu phàm lực lượng tồn tại, mọi cử động có thể khiến một phương trật tự sụp đổ. Ngưu Quốc triều đình tất định là hoa này cực lớn tâm lực. Dựa theo Dương Bình thuyết pháp, Trích Tiên Nhân xuất thế đã có 500 năm, tiên đế chết bất đắc kỳ tử, thánh hoàng năm đó lưu lạc dân gian hẳn là đều cùng Trích Tiên Nhân rất có quan hệ. Nước này nhưng không lạ bình thường sâu. Dương Bình tựa hồ đã đem muốn nói toàn bộ nói xong, tùy ý khoát tay áo, "Tốt, nên nói đều đã nói, chúng ta ám vệ cũng không có gì quy củ, chỉ cần lưu tâm tìm kiếm Trích Tiên Nhân chính là" Qua ít ngày, ngươi liền về Vân Châu đi. Hắn lại nhiều giải thích một câu. Ám vệ mỗi người đều có thân phận của từng người. Ngoại trừ ta. Lý Duệ giật mình. Khó trách thế gian một mực có hoàng gia ám vệ thuyết pháp, lại không một người gặp qua ám vệ. Thì ra là thế. Bất quá vừa nghĩ tới đối thủ là những cái kia cất bước trên thế gian trích tiên nhân, kia lại chú ý cẩn thận cũng đều không đủ. Đúng rồi, làm ám vệ lao nhân, ta có hai cái thiện ý nhắc nhở. Một, chúng ta chỉ cần tìm tới không nghe lời trích tiên nhân, chớ trực tiếp sinh ra xung đột. Hai, một khi có trích tiên nhân không tuân quy củ, đem đầu lưỡi máu phun tại ngọc phù này phía trên, tự nhiên sẽ có khách khanh đi xử lý. "Tốt, đi thôi." Nói xong, Dương Bình tiện tay ném ra một khối ngọc phù, liền lộ ra một bộ tiễn khách bộ dáng. Lý Duệ đứng người lên ôm quyền hành lễ, sau đó mới đi ra khỏi nhà chính. Chờ đi ra ngàn bước hành lang, lúc này mới vút vút bi tâm. "Khương huynh đệ, ngươi thế nhưng là tìm cho ta cái công việc lớn." Hắn ẩn ẩn có suy đoán. Minh trở thành ám vệ, cùng Khương Lâm tiên thoát không ra liên quan, về phần là phúc là họa tạm thời còn có nói, bất quá may mắn một điểm, ám vệ tựa hổ không, có gì ưa thúc. Khách khanh, Lý Duệ trầm thấp đọc một lần, hắn phát hiện, Dương Bình mới vừa nói là chúng ta, cũng không có ngươi, nói đúng là cũng bao quát Dương Bình chính hắn. Phiên lịch tới, ngay cả hắn cái này ám vệ thống lĩnh địa vị đều tại kia bảy vị khách khanh phía dưới, vậy nên là như thế nào tồn tại? Nói một cách khác, ám vệ 36 người là tại cho kia bảy vị khách khanh làm thay mắt, bảy người kia mới là ám vệ mấu chốt. Hắn nhìn qua vọng trong tay ám vệ ngọc phù, Trong lòng vui mừng đây chính là cái bảo mệnh đồ tốt đem Ngọc Phụ cất vào trong lực, hắn liền nhanh chân hướng phía điện khách tự đi đến đảm hộ cùng các hồng không ngừng trong sân xoay quanh, trong lòng cùng bị ngàn vạn cái con kiến bò qua đồng dạng, ngứa phải gọi người khó chịu. Nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, hai người vội vàng bước nhanh về phía trước, lôi kéo Lý Duệ liền là hỏi, "Đại ca, Hoàng cung tiểu gì, có phải hay không đều là dùng xích kim cửa hàng?" Nghe nói trong cung tiểu nương tử mỗi cái đều là đẹp như tiên nữ. "Đại ca, ngươi có phải hay không lên trước?" "Không đúng, là phong tước." Hai người bồn bồn nói một tràng. Lý Duệ trợn mắt chừng một cái, liền ăn xong bữa nồi lẩu Ám vệ sự tình hắn hiểu được quá mức cơ yếu, cho nên cũng không có nói cho hai người. Cắt. Đàm Hổ cùng các hồng lập tức không có hào hứng. Cái này bệ hạ sao giật cùng kiêu kiệt như vậy? Là cực, là cực. Cũng chính là chỗ này chỉ có Lý Duệ một người, nếu không chí ít cũng là vọng nghị thánh chủ chi tội. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện điện khách tự ngoài cửa vang lên thanh âm của một nữ tử. "Xin hỏi, lý tiền bối có đó không?" Chương 342 Phi Long tại Thiên. Chương 342 Phi Long tại Thiên. Khương Cố Dung. Diêu Cố Dung. Lý Duệ đi tới cửa liền thấy một đôi song tu như nước trong veo, thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Thật đúng là Lý Tiền Bối. Khương Yên trong mắt lóe lên vui mừng, vừa rồi nghe Diêu tỷ tỷ nói tại trong hoàng cung nhìn thấy Lý Tiền Bối, ta còn không tin, không nghĩ tới Lý Tiền Bối thật tới kinh thành. Lý Dụy mỉm cười gật đầu. Họ Tống Vu quốc tam công chúa, dưới cơ duyên xảo hợp vào kinh thành. Khương Yên chớp động mắt to, đánh giá Lý Dụy trong lòng dần mình. Cửu Ngũ, Phi Long Tại Tiên, lợi gặp đại nhân. Lúc này Lý Dụy ở trong mắt hắn đã lại không giống như lúc trước như kia hẳn nhẫn, đã là kia chao liễm cựu tiên tử Long, cho nàng vô tận cảm giác các bách. Quá nhanh. Lý Duệ mệnh cách càng đội tốc độ độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, từ mới gặp lúc tiềm long vận dụng đến bây giờ phi long tại tiên, mệnh thế lớn thành tại bất quá mười mấy năm mà thôi. Người bình thường muốn đi trăm năm đường, Lý Duệ chỉ dùng 10 năm, chọn vẹn mau ra gấp 10. Nàng làm sao có thể không kinh? Lý Duệ sắc mặt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, mệnh cách lại phát sinh cải biến. Khương Nghiên ổn liễu ổn thần sắc, cũng coi là minh bạch nhà mình phụ thân vì sao luôn luôn đối Lý Duệ coi trọng mấy phần, không phải người thường coi như dùng phi thường pháp. Lý Duệ chính là là tiên tài chân chính. Cho dù phí thời gian mấy chục năm thời gian, cũng vô pháp ngăn cản hắn thành tựu lại thế. Ký như vậy, ngay tại Khương Yên thất thần ở giữa, Diêu Tuyết cái này cũng mỉm cười mở miệng, Lý Sư Thúc, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Nàng thế nhưng là cùng Lý Duệ làm rất nhiều năm bạn qua thư từ. Từ lần trước Thanh Hà phân biệt về sau, liền lại chưa gặp mặt, phần ngoại lệ trên thư vãng lai, like nhưng xưa nay chưa từng từng đứt đoạn. Đưa đi những sách kia, Sư Thúc còn thích. Nàng gọi Lý Duệ Sư Thúc, hiển nhiên là đã hiểu rồi Lý Duệ trở thành vấn tiên lâu khách khanh một chuyện. Lý Duệ, Diêu Cô Nương, đã lâu không gặp, những sách kia tại ta rất hữu dụng. Về phần Diêu Tuyết cùng Khương Yên cùng nhau xuất hiện, hắn không có nửa điểm kinh ngạc, Khương Lâm thiên thế, nhưng là khâm thiên giảm giảm giáng độ. Cố trưởng sinh càng là giang chính, một cái liền là nhà mình phụ thân, một cái là nhà mình sư thúc, hai người nhận biết không thể bình thường hơn được. Diêu Tuyết một thân vàng tơ váy dài, rất là hoa bác, nàng chắp tay sau lưng, trên gương mặt thêm ra hai cái nhàn nhạt, nhạt lúm đồng tiền. Lý Tiên Ngối, lần này dự định ở kinh thành ở bao lâu? Lý Duệ thở dài, chỗ chức trách, xem chừng cũng chính là 3 năm ngày liền muốn trở về Thanh Hà. Vậy nhưng quả thật quá đáng tiếc, kinh thành có rất nhiều địa phương tốt. Đúng là đáng tiếc. Diêu Tuyết đột nhiên đề nghị, chợ phía đông liền có không ít chơi vui, Khương Nguyệt muội, không bằng chúng ta cùng nhau mang sư thúc đi dạo chơi. Khương Nghiên bắt đầu Diêu tỷ tỷ nói không sai, Lý Tiền Bối tới kinh thành, phụ thân ra ngoài, chúng ta lẽ ra tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Dụy gật đầu, vui vẻ đáp ứng, vậy liền làm phiền. Lúc này, Lý Dụy liền xung làm lên mã phu, cưỡi ngựa xe tải lấy hai nữ nhắm hướng đông thành phố phương hướng mà đi. Xuyên qua rộng rãi đường cái, chỉ chốc lát sau liền đi tới chợ phía đông. Lúc này chính vào giờ thân, chính là chợ phía đông náo nhiệt nhất thời điểm, chợ phía đông trên đường phố đầy ắp người đột nhiên xuất hiện một đôi tuyệt lệ song tu, dẫn tới không ít người gãy mắt. Về phần Lý Dụy, bị quả quyết trở thành mã phu, Lý Dụy đối với cái này nửa điểm đều không ngại. Ma phù to lắm, hắn cũng không liền là cái ma phù. Kinh thành vốn là tàng long ngọa hổ chi địa, không thiếu cao thủ, càng không thiếu mỹ nhân, Khương Nghiên cùng Diêu Tuyết xuất hiện cũng không có gây nên bất luận cái gì như thoại bản bên trong sóng to gió lớn, càng không có ác thiếu tới cửa, Lý Duy Anh hùng cứu mỹ nhân nát tục tiểu đoạn. Một đường đi, một đường đi dạo, căn bản không người để ý nhiều nhất liền là mặc cả thời điểm có thể nhẹ nhõm một ít. Sư thúc, cái này rượu không đơn chính là trong kinh độc hữu, ngươi cần dùng đến. Chủ quán, cầm một bình. Lý Tiên Ngối, cái này giày không sai, chính là lấy đen đúa ra hiệu từ chế, cầm một đôi đem Lý Dụy một thân trang phục kém chút không có bị hai nữ cho đặt mua toàn. Cái này, liền là ăn bám mũi vẻ. Hắn bỗng nhiên có chút đối lưu thông cảm động lay. Trong bất tri bất giác, chóp mũi truyền đến thấm vào ruột gan hư khí, ngẩng đầu nhìn lên, một cái lớn như vậy bảng hiệu xuất hiện tại Lý Dụy đỉnh đầu, Thiên Hương Phường, chính là đại danh đỉnh đỉnh son phấn cửa hàng. Nhìn sắc trời một chút, cũng đã gần đến hoàng hôn. Lý Dụy, thường nghe nói cái này Thiên Hương Phường son phấn nổi danh, ta là nghe đại danh đã lâu nhưng không được nó cửa, vừa vặn hai vị cô nương theo giúp ta cùng nhau đến đây, liền tạm đưa ta tạ lễ. Hai nữ vốn là muốn chối từ, nhưng Lý Dụy muốn đưa lễ. Chỗ nào sẽ cho người từ chối cơ hội, nhanh chân liền hướng phía Tiên Hương Phượng đi vào. Hai nữ thấy thế, cũng không thể không đi vào theo. Tiên Hương Phượng bên trong cơ hồ đều là tuổi trẻ nam nam nữ nữ, Lý Duệ một cái tiểu lão đầu mang theo hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ tiến đến, đương nhiên là dị loại, chêu đến không ít người thấp giọng nghị luận. Lý Duệ cũng không quan trọng đối Khương Liên cùng Diêu Tuyết nói, phần này ta cũng không hiểu, vẫn là các ngươi tự đi. Nói liền tự giác lui sang một bên, lưu cho hai nữ đầy đủ thời gian chọn lựa chọn. Ngay tại hai nữ chọn lựa son phấn thời điểm, hắn lại không chút biến sắc tại trong đám người không ngừng di động đến thôn hướng Tiên Hương Phượng hậu viện vị trí di động mới đi tới cửa, một cái mặt mũi tràn đầy dâu quay non trắng hắn liền ngăn cản Lý Duệ đường đi, hậu viện không cho phép ngoại nhân tiến vào, nhanh chóng rời đi. Hung sắt chi khí cửa hàng, Lý Duệ cũng không giận, nhếch miệng mỉm cười, sau đó bên hông ngọc bài trong lúc lơ đãng lộ ra. Khi thấy ngọc bài, trắng han sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, thân thể có chút hướng phía một bên nghiêng. Mời, Lý Duệ khẽ miệng đường con càng nhiều. Hắn thành công. Từ Cố Trường Sinh ngài đầu tiên tìm tới hắn, kỳ thật liền là đang vô tình hay cố ý đem hắn hướng cái này tiên hương phù dẫn. Ngày đó, Cố Trường Sinh nhìn như không giới hạn nói rất nhiều. Nhưng Lý Duệ nhạy cảm bắt được những lời này bên trong cất giấu tin tức Thiên Hương Vương. Cố Trường Sinh cũng không phải cái gì tầm nhân, cho nên nói nhất định có thâm ý, huống hồ, hắn một cái hơn 80 tuổi lão đầu tử, vì sao tử cần hiểu được một cái mua son phấn địa phương? Hắn cũng không cảm thấy Cố Trường Sinh là một cái thích nói bậy người. Khả năng duy nhất, liên la Cố Trường Sinh cố ý đem hắn hướng Thiên Hương phủ dẫn. Lúc trước hắn kỳ thật đã sớm tới qua Thiên Hương Vương, cho nên mới có thể phát hiện chỗ này bất phàm, vẫn luôn ở trong tối bên trong lưu tâm, về sau lại thêm tiến vào ám vệ, thu hoạch được lệnh bài đây hết thảy đều như là bị người sắp xếp song sôi đồng dạng chính là muốn dẫn hắn tới nơi này, nhưng hắn tới, không phải là bởi vì hắn bị dẫn tới, mà là chính hắn muốn tới. Sự khác biệt này rất lớn. Thiên Hương lâu hậu viện nhìn qua cùng bình thường cửa hàng hậu viện không có gì khác nhau, dâu quay nón trắng hắn dẫn Lý Duệ đi vào một gian không đáng chú ý gian phòng, đẩy cửa đi vào. Liền thấy Tráng Hán đem một mảnh đất gạch nhấc lên, một cái đen nhánh cửa hang xuất hiện tại Lý Duệ trước mắt. Lý Duệ chau lên lông mày, không chút do dự tiến vào trong địa đạo. Ban đầu hẹp hẹp chắc, chỉ cho một người thông qua, dần dần mở rộng, cuối cùng càng là có thể chứa đựng ba người song vai tất bước. Phía trước sáng lên một chút ánh lửa. Mấy giây về sau, rống mở trong sáng, xuất hiện tại Lý Duệ trước mặt là một cái sáng sủa căn phòng hoa lệ, trong phòng, ngồi hai người đều là người quen, một cái Cố Trường Sinh, một cái Khương Lâm Tiên. Khương Lâm Tiên nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, đáp ý nhìn qua Cố Trường Sinh, "Ta đã nói, Lý Lao ca khẳng định sẽ đến đi." Cố Trường Sinh vội vàng quát tay, thận trọng từ lời nói đến việc làm, "Ta cũng không có nói qua Lý huynh không phải." Lý Duệ sắc mặt như thường, "Lão chủ, Khương lão đệ, chúng ta lại gặp mặt." Nói, hắn liền tùy ý tại giữa hai người trống không băng ghế đáng ngồi xuống. Khương Lâm Tiên ha ha cười, "Lý Lao ca, đã nói trước" là ngươi cố lâu chủ nhất định phải nghiệm ngươi, ta là 100 cái yên tâm, mà lại ta cũng là thật sự có sự tính ra ngoài, tuyệt không có dấu diếm láo ca ý tứ. Cố Trường Sinh gặp bị Khương Lâm Tiên bán, hắn một thân, sau đó nhếch miệng, từ trong ngực lại lấy ra một viên đan dược. Lý huynh, ta thế nhưng là người thành thật. Lý Dụy xem xét, lập tức vui vẻ ra mặt, lâu chủ, chúng ta đều là người một nhà, khách khí như vậy làm cái gì? Ngoài miệng khách khí, nhưng trên tay thế nhưng là nửa điểm không khách khí. Quả quyết đem đan dược cất vào trong ngực. Khương Lâm Tiên, Lý Lao Ca đã được đến bệ hạ tán thành, thành tâm sẵn sứ. Lý Dụy gật đầu. Mây mắn không làm được mệnh. Trước mắt hai người này vì để cho hắn trở thành ám vệ tầm sân sứ, thế nhưng lại nhọc lòng. Thậm chí hắn hoài nghi mình đi vào kinh thành đều là hai người này thủ bút, đầu tiên là Cố Trường Sinh tới cửa, sau đó là Vũ Cự, trên giáo trưởng Cửu Âm giao có Cố Trường Sinh lưu lại khí tức, để hắn ra tay, cho nên hắn mới có thể như thế chừng dương, dẫn tới thánh hoàng chú ý, sau đó tiến cung được gám vệ thân phận. Vòng vòng đan sen, cơ hội là từng bước khảo nghiệm, phẩm là có một bước thất bại, hắn hôm nay liền không cách nào cùng hai người này ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Nếu là bằng bản sự tới nơi này, linh đan này cầm là nửa điểm không lỗ tâm. Khương Lâm Tiên nhìn chăm chú một bên Lý Duệ. Hắn biết rõ lý do lợi hại, hôm nay Lý Duệ lại tới đây, chính là muốn hắn một lời giải thích. "Lý La Ca, việc này đều là chủ ý của ta, Cố Minh Lạp vì giúp ta, muốn trách thì trách ta." Lý Duệ không nói, chỉ là chờ lấy ở dưới. Khương Lâm Tiên nói tiếp, "Lý La Ca, ngươi là có lớn người có bản lĩnh, ta cần trợ giúp của ngươi." "Trợ giúp?" Khương Lâm Tiên gật đầu, "Ta hy vọng ngươi giúp ta giết một người." Lý Duệ hơi kinh ngạc. "Người nào?" "Trích tiên nhân." "Nơi nào?" "Không biết." Khương Lâm Tiên lắc đầu. Trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng cô đơn, Tầm Sơn sứ có chút đặc quyền, cho nên ta hy vọng Lý Lão ca có thể giúp ta tìm ra người kia. Khương Lâm Tiên thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, thậm chí hiếm thấy có chút khẩn trương. Chỉ cần Lý Lão ca có thể giúp ta, ta tất kiện chỗ ta có thể bảo đáp. Cố Trường Sinh ánh mắt cũng tại lúc này rơi xuống Lý Duệ trên thần. Không khí trong chốc lát trở nên ngưng trọng đã thấy Lý Duệ chợt bật cười lớn. Liên cái này, lần này đến phiên Khương Lâm Tiên xử솥. Liên thấy Lý Duệ một mặt nhẹ nhõm nói, "Không phải liền là giết người, ngươi nói thẳng chính là, lấy hai ta quan hệ, kỳ thật không cần nhiều như vậy còn con con quấn." quấn. Chương 343. Thập Vạn Sơn bên trong có tiên nhân. Chương 343. Thập Vạn Sơn bên trong có tiên nhân. Tiểu sư thúc, Diêu Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc nhìn qua không biết từ chỗ nào xuất hiện Cố Trường Sinh. "Phụ thân, ngươi khi nào trở về?" Khương Yên mắt to cũng đầy là nghi hoặc. Vừa rồi nàng còn tại cùng Diêu Tuyết chọn lựa son phấn, sau đó liền phát hiện Lý Duệ không thấy. Hai nữ đang muốn tìm kiếm. Lý Duệ giống như đại biến người sống đồng dạng xuất hiện, không chỉ có mình xuất hiện, Khương Lâm Tiên cùng Cố Trường Sinh cũng cùng nhau xuất hiện. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy hôm nay phụ thân so ngày xưa càng nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Khương Lâm Tiên ha ha cười cười, "Tiên Nhi, Tiểu Tuyết, hôm nay thích cái gì thì lấy cái đó, dù sao tiệm này là ngươi cố thúc mở, cứ lấy." Diêu Tuyết trừng to mắt, nàng không nghĩ tới mình người tiểu sư thúc này có kinh mình làm nhiều chuyện như vậy. Danh khắp thiên hạ thiên hương các, phía sau đông ra lại là nàng tiểu sư thúc điệu này thực bảo nàng trấn kinh. Cố Trường Sinh tuyệt không sở hữu, cây quạt hồ mở ra. Bây giờ thật bận rộn, tùy tiệc cầm. Lúc trạm vận tối, Lý Duệ cái này mới trở lại điện khách tự trong phòng. Khương lão đệ, cười lắc đầu, không có nghĩ rằng, kiếm tiên này vẫn là cái tình trùng, Khương Lâm Tiên vì truy tra giết chết thế tử huống thủ có thể nói là hao tổn tâm cơ. Hung thủ là một vị Trích Tiên nhân đối thủ quá mạnh, để Khương Lâm Tiên đều không thể không vạn phần chú ý cẩn thận, vì thế càng là truy tầm hơn 20 năm, rốt cục có chỗ mặt mày. Nhưng Khương Lâm Tiên cùng Cố Trường Sinh mục tiêu đều quá lớn, cực dễ dàng đánh cọ động rắn, cho nên hắn cần một cái giúp đỡ. Khương Lâm Tiên sợ rĩ hao tổn tâm cơ muốn Lý Duệ trở thành Tầm Sơn Sư, liền là coi trọng Lý Duệ bản sự, Tầm Sơn Sư cái thân phận này có rất nhiều đặc quyền, có thể thuận tiện Lý Duệ tìm kiếm cái kia hung thủ. Nhưng Tầm Sơn Sư chính là hoàng gia chức vị quan trọng, Lý Duệ có thể hay không trở thành Tầm Sơn Sư. Hắn cùng Cố Trường Sinh nói cũng không tính là Chỉ có vị kia Long đỉnh chi chủ gật đầu, sự tình mới xem như thành. Lúc này mới tận tâm thiết kế quá khứ các loại. Lý Duệ sẵn khoái đáp ứng, cũng không phải muốn hắn đi thí tiên, sợ cái rắm, mà lại dựa theo Khương Lâm tiên thuyết pháp, Trích tiên nhân đều là tá thi hoàn hồn, bị phương này tiên địa chi lực khắc chế, là có thể bị giết chết. Cố Trường Sinh liền đã từng giết qua đã có thể bị giết chết, cũng không phải là tiên nhân. Lý Duệ cũng đã gần là tiên tiên người, luôn luôn muốn gánh chịu nhân quả, nếu là một vị chỉ lo thân mình, ngược lại rơi vào tầm thường. Sáng suốt nhất làm phép, liền là tìm một cái đáng tin củi. Khương Lâm tiên cùng Cố Trường Sinh nhìn qua cũng rất không tệ. Cho nên đã đều đã quyết định ôm đùi, vậy liền lựa chọn một cái ổ mồn tư thế, sảng khoái vào cuộc, liền có thể kiếm được một phần cực lớn ân tình. Khương Lâm Tiên xem trọng hắn, hắn lại làm sao không coi trọng Khương Lâm Tiên? Ba phủ ở trong lòng mê vụ tỏa ra, lý duyệt tâm tình thật tốt. Hắn thử trong ngực đem Cố Trường Sinh tặng đan dược lấy ra ngoài, Cựu Dương Đan, lại là một viên tam phẩm đại đan. Cố Trường Sinh ra tay không thể bảo là không xa hoa, mà lại cũng là vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị, chính là vì đột phá tiên tiên chuẩn bị. Lão chủ thật đúng là tâm tư tỉ mỉ. Liền cái này hai viên đại đan, hắn lần này tới kinh thành đều là kiếm lợi lớn. Hiển nhiên, Cố Trường Sinh trị như vậy phí sức giúp hắn, tự nhiên là hy vọng hắn tại truy tìm hung thủ kia quá trình bên trong có càng nhiều năng lực tự vệ. Nếu là Lý Duệ không đáp ứng, cũng liền không khả năng đạt được cái này viên đại đan. Vẫn là như trước đó, Lý Duệ hiện tại tinh khí thần cũng không có đạt đến đỉnh phong, còn cần thời gian ôn dưỡng, sau đó mới có thể đem cái này đại đan dược hiệu phát huy đến cực hạn. Cái này nói chung cùng cầu phúc trước tắm rửa đốt hương là một cái đạo lý, tiền bối, cái này muốn đi. Tam tỷ tỷ qua mấy ngày liền muốn đại hôn, sao không chờ về sau lại đi. Hạ Tiểu Đường hôm nay đi vào điện khách tự, liền thấy Lý Duệ tại thu thập hành lý. Cấp trên tốc dục gấp, không đi không được, phần này hạ lễ, phiền phất hỗ trợ chuyển giao cho Tam công chúa. Nói, Lý Duệ liền từ một bên trong giường lấy ra một cái trừng to bằng đầu người hộ gỗ. Hạ tiểu đường tiếp nhận hộ gỗ, nháy nháy mắt, tiền bối, thật không có ý định lưu. Nàng đương nhiên là Tam công chúa mời tới tiếp khách. Chỉ bất quá nàng càng khinh hướng Lý Duệ một chút, cho nên Lý Duệ lưu không lưu nàng cũng không đáng kể. Lý Duệ lắc đầu, không lưu. Sau đó khó được dặn dò một câu, tiểu đường cô nương, kinh thành cũng không đất lạnh, ngươi vẫn là cũng tận về sớm vô cốc đi. Hạ tiểu đường cũng không phải là ngu rốt người. Nàng đương nhiên minh bạch Lý Duệ lời nói vừa ý nghĩ, Tam công chúa xuất hiện, tất nhiên sẽ tại Ngô Quốc triều đình nhắc lên một sóng, Tam công chúa thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không xẻ ra chuyện, nhưng nàng người bên cạnh liền không giống. Xẻ ra chuyện là tất nhiên, sống sót đều là nguyên nhân. Lý Duệ không cảm thấy mình là loại kia nguyên nhân. Phải hiểu rõ một sự kiện, không phải là bởi vì hung ác mới sống sót, là bởi vì còn sống hung ác. Nhân quả quan hệ không thể điên đảo. Trước kia tại Chu gia làm mã phu thời điểm thích cược, về sau không cá cược, bởi vì chỉ cần cược liền nhất định sẽ thua. Gặp Lý Duệ khăng khăng muốn đi, Hạ tiểu đường cũng liền không giữ lại. Dù sao nàng sớm muộn muốn về Vu Quốc, hai người còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nghĩ tới đây, Nang Liên từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. "Cứng cáp, cổ pháp, bên trên có quỹ dị yêu thú đồ đằng. Đây là Tam tỷ tỷ muốn ta đưa cho ngươi, đây là Vu Quốc hoàng thất lệnh bài, tiền bối mang theo lệnh bài này, tại Vu Quốc làm việc có thể thuận tiện rất nhiều." Tam tỷ tỷ còn nói, "Không thành được minh hữu, cũng vẫn là bằng hữu. Đa tạ tiền bối mấy ngày nay hộ tống tri ân." Hạ Tiểu Đường sau đó cười hì hì nói, "Tiền bối yên tâm cầm, lần này là thành tâm." Lý Duệ tiếp nhận chịu nặng có chút băng lãnh huyền thiết lệnh bài. Vừa nghĩ tới trên người mình tựa hồ đã treo hai khối, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Lần này tới kinh thành, ngoại trừ hai cái đại đan, nhiều nhất liền là lễ bái. Thiên Hạc Võ Quán, vẫn tính lâu, ám vệ hiện tại lại thêm cái Vu Quốc Hoàng thất lễ bái. Về sau đi ra ngoài sống lưng không được g으n đến mức láo thẳng. Trong ngày, Lý Duệ, Các Hồng, Đàm Hổ ba người theo lấy Nhiếp Tư Minh cùng nhau đi thuyền xuôi nam. Bất quá mấy ngày, liền trở về Thanh Hà. Đại ca, các ngươi rốt cục trở về nha. Linh Trung Tiên vừa nghe đến Lý Duệ trở về tin tức, vội vàng liền đi tới tham quân phủ, xem xét Đàm Hổ cùng Các Hồng cũng tại Genvet đã để hắn mặt giận và mèo. Hắn là thật muốn cùng Lý Duệ ở kinh thành được thêm kiến thức, nhưng làm sao hắn quan chức quá cao, cuối cùng chỉ có thể dẫn đầu trở về. Vừa nghĩ tới nhà mình hai cái huynh đệ trong kinh thành đi theo Lý Duệ ăn ngon uống sướng, liền la giận không chỗ phát tiết Đàm Hổ cười hắc hắc, "Linh lão đại, cái này kinh thành liền là không giống, đại ca còn mang theo chúng ta đi một chuyến trong hoàng cung bên cạnh, chợ trường, gọi là một cái khí phái." Biết rõ Đàm Hổ là cố ý kích hắn, nhưng Ninh Trung Tiên vẫn là một trận nhãn đỏ đây chính là hoàng cung. Toàn bộ ngu quốc có thể vào bên trong người uýt càng thêm ít. Hắn làm sao không muốn đi? Các hồng cũng là khó được chơi bựa. Linh lão đệ là không hưởng qua đông bạo cả lớn, gọi là một cái tốt tư vị, ngươi thế nhưng là không nhìn thấy, chúng ta đại ca tại Vũ cử trên giáo trường lực gấp trạng nguyên chẳng diện. Khoa cử kết thúc, sớm đã viết bảng, không ngoài sở liệu, Thư ngôn thành lần này Vũ cử chẳng nguyên. Mặc dù hắn không thể đấu thắng kia Cửu Âm Dao, nhưng ở lần này tham gia thi người bên trong đã là siêu quần bật tụy, chỉ có thể là hắn. Vì thế, Thư ngôn còn đặc biệt tại yết bảng trong ngày đi vào điện khách tự tiếp Lý Duệ, chuyên môn là đến nói lời cảm tạ. Mở miệng một tiếng lão sư, nghiêm nhiên là coi Lý Duệ là thành tốt trường mối, có thể cùng một cái trạng nguyên kết xuống tình cảm. Lý Duệ đương nhiên mừng rỡ trợ giúp. Hứa luôn được Trạng Nguyên, Lý Duệ ở trường trên trận đè ép Hứa luôn một cái, cũng không liền đại biểu cho Lý Duệ càng cao hơn Trạng Nguyên. Trong kinh thành tin tức đương nhiên còn không có truyền đến Thanh Hà. Ninh Trung Thiên trợn to mắt, lúc này lôi kéo các hồng còn có đang hộ, gọi hai người đem những này thiên sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra. Nghe tới Lý Duệ thậm chí đều đi diện thánh. Miệng há lão đại, nửa ngày đều không khép lại được đây chính là thánh hoàng nha. Ninh Trung Thiên gọi là một cái ảo não, sớm biết, coi như đỉnh lấy bị nhiếp Tư Minh trách phạt, cũng muốn ở lại kinh thành. Thế mà bỏ lỡ nhiều như vậy náo nhiệt, chính là nhân sinh lớn một tiếc. Lý Duệ cười khất tay, "Tứ đệ, ngươi chớ nghe bọn hắn nói bậy, ta gặp bề hạ, cũng chính là ăn xong bữa nồi lẩu, lại cũng không có cái gì." Nghe xong, Ninh Trung Tiên thì càng phiền muộn, càng thánh hoàng ngất lẩu, cái này nhiều mới mẹ sự tình. Vô thượng ngân sủng, "Đúng rồi, Tứ đệ, những ngày gần đây, trong thành nhưng phát sinh chuyện gì? Nói lên chính sự." Ninh Trung Tiên liền đang trải qua rất nhiều, ngược lại là có một chuyện, trước đó vài ngày, có người nói tại bên trong Thập Vạn Sơn bên cạnh đụng phải tiên nhân, việc này truyền đi شلون sao, ta đã phái người đi tra." Lý Duệ gật đầu, "Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt bình thường tới nói." Nói chung đều là một ít tà giáo độ truyền giáo thủ đoạn. Có người còn tuyên bố mình tiên đỉnh chi chủ em vợ đầu. Không cái gì hiếm lạ. Ngưu Quốc đối truyền giáo quản không cứng nghiêm, trấn áp tà giáo chính là 32 trấn chức trách, chỉ bất quá gần trăm năm nay tà giáo ngày càng giảm bớt, ngoại trừ Quỷ Minh giáo còn có thể nhảy nhót hai lần bên ngoài, không còn gì khác tà giáo. Bởi vậy cũng liền dần dần bị quên lãng. Hiện tại đột nhiên lại có tà giáo xuất hiện, tự nhiên cần chú ý nhiều hơn. Vạn nhất là người quen biết Quỷ Minh giáo làm, kia nhất định phải hạ tự thủ, hiện tại trong thành ngay cả Tiên Đô có một tôn Thực sự không được, còn có thể đi An Nam hầu phủ viện binh đương nhiên muốn diệt cỏ tận gốc. Về tới Thanh Hà, thời gian lại trở nên như thường ngày, đơn giản chính là tu luyện, lập sách mà thôi. Duy nhất biến hóa khả năng cũng chính là từ lúc tự kinh thành sau khi quay về, Lý Duệ cái này tham quân địa vị đã ẩn ẩn vượt trên Tả Uy, rất có nhếch tư minh phía dưới đệ nhất nhân tư thế. Cũng không phải là Lý Duệ chủ động vì đó, mà là chính Tả Uy tránh lui. Xem chừng là nghe được một chút kinh thành phong thanh, đây đều là đi kinh thành về sau mang tới biến hóa. Lý Duệ đối với cái này cũng không thèm để ý không chủ động tranh quyền, nhưng chiều hướng phát triển, hắn cũng sẽ không có đầu rút cổ né tránh. Tuân theo tự nhiên thôi. Một ngày nọ, Lý Duệ quanh thân ngồi tại trong phòng, quanh thân ẩn ẩn hình như có màu xanh huỳnh quang bao phủ lúc này. Hắn tinh khí thần trước này chưa từng có xuống mãn, không sai biệt lắm. Từ từ mở mắt, lúc này mới từ trong ngực lấy ra Cửu Dương Đan. Ngửa đầu liền đem Cửu Dương Đan nuốt vào trong bụng. Cơn bạo dược lực tại toàn thân nổ tung, mỗi một chỗ gối cất dấu dơ bẩn đều bị thanh tẩy, Lý Duệ chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thông tấu thanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đan điền lăn lộn khí hải như giang hà chảy ngược. Tại dược lực dẫn dắt phía dưới đem quanh thân cọ rửa một lần lại một lần. Rốt cuộc Tại một đoạn thời khắc đạt đến giới hạn giá trị, Lý Duệ phun ra hai chữ: "Thiên Tiên". Chương 344. "Thiên Tiên". Chương 344. "Thiên Tiên". Chu Lưu Lục Hư, quán thông Mễ Hải. Trên tiếp thiên đình, hạ dẫn điểm mạch. Thiên Tiên không một hạt bụi, không gây bụi bặm. Trong phòng, tiên khí mờ mịt, mơ hồ trong đó, hình như có long phượng bay lượn. Lý Duệ nhắm mắt ngân thần, tư thái vui mừng, giống như cùng chung quanh tiên khí hòa làm một thể, ẩn ẩn có siêu nhiên vật ngoại tri ý, phản phất thiên địa này, bụi bặm không cách nào cận kề thân, siêu nhiên vật ngoại. Nói từ hư vô sinh một khí, Liên tử một khí sinh âm dương, âm dương lại hợp sinh tam thể, tam thể trùng sinh vạn vật dương. Là vì âm dương quy chuyển, quay về tiên thiên. Oanh, một cố cường đại năng lượng tại lý duyệt trong thân thể tản ra. Khí hải bên trong tiên huyền khí dung nhập vào toàn thân trong mỗi một cái tế bào, cả bức thân thể trở nên chưa từng có cường đại. Từ đó, trong đan điền lại không khí hải, chỉ lưu tiên long pháp tướng. Hoặc là nói, quanh thân các nơi đều là khí hải đây cũng là tiên thiên võ giả chỗ cường đại, nhất cử nhất động đều có thể điều động chân khí, vận dụng tự nhiên, so bình thường quan hải võ phu không biết cường đại mấy phần, một chiêu nửa quyền liền có thể giết chết chi. Cho nên Tiên Tiên võ giả mới có thể được xưng trên một câu tông sư. Lúc này Lý Duệ nhục thân mạnh lớn đến đáng sợ, lấy khí luân thể, trong ngoài hợp nhất, có thể không lợi hại nha. Rốt cuộc, trong cơ thể động tĩnh dần dần lắng lại, Lý Duệ từ từ mở mắt, nhìn lấy mình vô cùng tràn đầy làn da, cảm thấy có chút không chân thực. Lúc này nếu là có người nhìn thấy, nhất định phải bái hắn là kia thoại bản bên trong Tiên Phong đạo cốt, Hắc Phát Đồng Nhan lão thần tiên. Ta, Nhập Tiên Tiên. Trong bất tri bất giác, hắn đã là Tiên Tiên võ giả. Tiên Tiên, võ chi cực. Nhân hoàng định cửu phẩm, hạ tam phẩm gọi là thuế phẩm, bên trong tam phẩm gọi là Tiên Tiên. Trên tam phẩm gọi là Điệu Tiên. Bây giờ hắn chính là đi tới bên trong tam phẩm đỉnh điểm, Thành Cựu Tiên Thiên. Lại phía trên, chính là lục điệu thần tiên, sở dĩ nói tiên tiên chính là võ chi cực, liền tụội hổ bởi vì lại đến bên cạnh theo đuổi liền là Huyền Chi lại Huyền Vũ nói, người bình thường hoàn toàn không cách nào chạm đến lĩnh vực. Nếu không trên tam phẩm cường giả lại có thể nào gánh chịu nổi thần tiên hai chữ? Lợi hại trên tam phẩm võ phu giơ tay nhấc chân chính là gì sơn đảo hải, kia mới gọi một cái tất cả thiên địa đồng lực. Tương truyền, vị Tiêu Đông Hải thành cao thành chủ liền đã từng một người lướt sóng trên biển Đông, nhấc lên vạn trượng sóng cả. Thật gọi một cái đại khí phái là người tâm trí hướng về tri. Sa không nói, lý doệ thế nhưng là rõ ràng cảm thụ qua vị Tiêu binh Thánh viên hầu gia thủ đoạn, thật là có thể được xưng tụng một câu thần tiên đến cảnh giới kia, đã rất khó lại nói là đơn thuần võ phu. Cùng kia thượng cổ lúc sau thần tiên đều có thể liệu một trận. Lý Duệ phun ra một ngụm trọc khí, chưa từng có lực lượng cường đại để hắn cảm giác cái an toàn kéo căng. Tứ phẩm, trước kia Vân Châu đã là tuyệt đối thượng tầng nhân vật đương nhiên. Hiện tại Vân Châu cũng giống như vậy. Chỉ bất quá bởi vì Viên hầu gia liên phong mang đến lượng lớn tư giá, cũng không phải là nổi trội nhất những cái kia. Thoải mái, khô tọa một đêm, Lý Duệ duỗi lưng một cái, Lúc này sắp trời đã hơi sáng, hắn Dức Khoát cũng liền không còn ngủ, khoác lên y phục đứng người lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Tinh thần sảng khoái. Từ đó, ta lão Lý cũng là tiên tiên võ phu đi ra sân nhỏ. Hắn như thường ngày đồng dạng chắp tay sau lưng trong sân tản bộ, rất nhanh liền đi tới hậu viện, vừa mới bắt gặp ngồi xổm trong sân cọp cọp rút thuốc lá rời Thiết Cuồng. Thiết Cuồng cũng không phản ứng lý duyệt, khép lông mày tự mình rút. Lý duyệt đi đến Thiết Cuồng bên người. Thiết Tiền núi, cũng cho ta đến một cây chứ sao? Thiết Cuồng lông mày có chút bốc lên, miệng khẽ nhếch, vui vẻ lên, sao thế, tiểu tử ngươi lại bất giới à nha. Vừa nói một bên thanh thảo từ sau hông lấy ra một cái mới tinh đồng tao cái nồi tẩu thuốc đưa cho Lý Duệ. Nếu là nhớ không lầm, Lý Duệ nhưng đã đem gần 2, 3 năm không hút thuốc. Ngày hôm nay sao lại tới đây hào hứng? Thiết Quổng cũng không cảm thấy Lý Duệ là ức thuốc không được trong lòng mình dục vọng người, càng không có nghiện thuốc phạm vào thuyết pháp, cho nên càng thêm hiếu kỳ. Hắn cười mắng, lão phu mới đánh tẩu thuốc, một lần đều không rút qua, tiện nghi tiểu tử ngươi. Lý Duệ cười hì hì rồi lại cười. Thanh thảo từ Thiết Quổng bên người túi vải bên trong nắm lên một thanh làn gói, chất đầy đồng tao cái nồi, tiến đến Thiết Quổng trước mặt. Mượn cái hộc quẹn Sau đó liền là một mảnh khói mù lượn lờ cánh tượng. Thiết Cuồng nghiêng mắt nhìn lấy Lý Duệ, nói một chút đi, tiểu tử ngươi là lại có gì vui sự tình? Lý Duệ một mặt thư giãn thế khí, cũng không có gì, liền là may mắn đột phá. Khụ khụ khụ, một trôi ho kịch liệt. Bốn. Thiết Cuồng mặt đỏ lên nhìn về phía Lý Duệ. Ít ít mẹ ngươi liệt. Hắn nhịn không được mắng câu thô tục, nhịn không được sắp nhận, tiểu tử ngươi tiên tiên. Lý Duệ một bên cọ cọ hút hút, một bên nói, "Tiền bối, ngươi nếu là có hứng thú, về sau ta có thể cùng ngươi luyện tay một chút." Thiết Cuồng liếc mắt. Cút đi. Hắn một cái thành danh đã lâu tiên tiên võ giả cùng Lý Duệ sói chiều, chẳng có ý nghĩa, thua mất mặt. Trong ngoài nhìn đều không phải chuyện gì tốt, mà lại hắn nhưng quá hiểu được Lý Duệ liền là cái quái thai, chưa chừng mình vẫn thật là thua. Lý Duệ cười hắc đột phá loại chuyện này, một mực kìm nén rất không ý tứ, đương nhiên muốn chia sẻ. Lấy tính tình của hắn, đương nhiên không có khả năng đem ra công khai, để thành hạ người đều hiểu được. Cho nên tiết lão đầu liền là tuyệt hảo chia sẻ đối tượng. Miệng nghiêm, thực lực đủ mạnh, quan hệ cũng thật tốt. Nói cho đồ đệ, sợ kia ba tên tiểu tử túi bánh trướng, nói cho lão dương, lại sợ sơ ý một chút dọa cho chết, trông lại nhìn lại cũng không liền là Thiết Lao Đầu thích hợp nhất. Hắn là cố ý tản bộ tiến đến. Trước kia cai thuốc, đó là bởi vì hút thuốc sẽ cho thân thể nhiễm dơ bẩn, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lý duệ vẫn là quả quyết thuốc lá đi thay, coi như là tôi luyện ý chí. Hiện tại Tiên Tiên, vạn data bất xâm nhập, tự nhiên không có những này lo lắng. Cùng Thiết Lao Đầu đánh lên một cái nồi, thuận tiện khoe khoang một phen, dạng này tư vị rất không tệ. Luyện võ bồn thể, làm quan cũng không há lòng, cũng không chính là muốn cho mình tìm một chút việc vui. Thiết Quân một mặt nhìn quái vật bộ dáng đánh giá Lý Duệ, tiểu tử ngươi, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Hắn gặp Lý Duệ thời điểm, Lý Duệ mới là cái không đáng chú ý long môn võ phu. Hiện tại, người ta đều cùng mình thành tiên tiên tông sư, tốc độ này thực sự nhanh đến mức không đạo lý. Hắn tự hỏi thấy qua thiên tài cũng không ít, càng là nhìn xem Khương Lâm Tiên trưởng thành. Thế nhưng là cùng Lý Duệ so sánh, vẫn luôn là Nghiên F4 thái Khương Lâm Tiên vậy mà chỉ có thể ngang hàng, thậm chí còn khả năng lạc hậu đặt ở lúc trước, kia là hoàn toàn không dám nghĩ. Hậu sinh khả úy. Thiết quân đã không biết lần thứ mấy nói ra cái từ này. Lý Duệ thật đúng là một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết. Trước kia nói là cho Khương Lâm tiếng nghe, hiện tại nói là cho Lý Duệ nghe. Lý Duệ, tiền bối Ta kỳ thật tuổi tác cũng không nhỏ." Thiết Côn hừ lạnh một tiếng, "Biết độ tử. Luyện võ luyện được cho dù tốt, cũng không có khả năng phản lão hoàn đồng, nhiều nhất dựa vào cường hãn khí huyết bảo trì nguyên trạng, chờ đến tuổi thọ đến, đồng dạng sẽ già yếu, lại hoặc là luyện võ quá muộn, không có cơ hội. Hán thuộc về cái trước, Lý Duệ thuộc về cái sau." Thiết Côn rất có hào hứng, khó hơn nhiều chỉ điểm Lý Duệ vài câu. "Tiểu tử ngươi vào tiên thiên, có một số việc liền nên hiểu được. Cái này tiên thiên chi cảnh, câu la trở lại tự nhiên, luyện thể, luyện tâm lại luyện thận, thẳng đến chân chính không một hạt bụi, mới có tư cách khí động tiên dẫn, mượn thiên địa chi lực." Người bây giờ chính là luyện thể giai đoạn, không cần thiết mơ tưởng xa vời, hảo hảo rèn luyện chính là. Lý Duệ nghiêm túc nghe. Những đạo lý này trước kia hắn đều chỉ là tại trong sách vở nhìn qua, Thiết lão đầu nhưng cho tới bây giờ không cùng mình nói qua. Không phải cố ý cất giấu, mà là lý Duệ cảnh giới còn chưa tới cái kia phần bên trên, nói cũng là nói vô ích, sẽ còn đối tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Võ đạo leo lên, biết được quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt, còn không bằng vùi đầu khổ luyện, ngược lại có thể một đường tinh tiến. Thiết cuồng ánh mắt xuyên qua khói mù lượng quanh, nhìn qua hơi nổi lên ánh nắng chiều đỏ bầu trời. Gia Á Hắn hiện tại đã triệt để tiến vào dưỡng lao sinh hoạt. Từ khi đem tiên đao giao cho thần binh sơn trang về sau, trong sơn trang bên cạnh sự tình kiến là một mực không hỏi đến. Tuy nói là làm cái thần binh sơn trang thanh hạ phân bố người chủ sự, nhưng cũng là cơ hồ khiến Lý Duệ cùng Thạch Châu muốn nhúng tay vào. Mỗi ngày đánh một chút sắt, tìm người tâm sự, sinh hoạt được không hài lòng. Duy nhất tưởng niệm, có lẽ liền là nhìn xem Lý Duệ cuối cùng đến cùng có thể có nhiều kinh nghiệm. Thập Văn Sơn, chỗ sâu Một chỗ sơn thanh thủy tú tung lũng bên trong đột ngột xuất hiện một mảnh to lớn trắng lệ, xây dựng lừng vào núi khu kiến trúc, trang nghiêm túc mục, một đầu thật dài cực kỳ rộng lớn nói xuyên thẳng ở giữa khu cung điện, cao hơn mấy chục trượng cửa thành giống như hé miệng tự thú, tùy thời muốn đem người thôn phệ. Tại bên trong khu cung điện trung ương, một gian toàn thân lấy đen bóng huyền thiết chế tạo cung điện yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Trước điện bàn long trụ bên trên, hai đầu ác long giảo quấn quay quanh. Gọi người nhìn mà phát khiếp đại điện chỗ sâu, một cây thông thiên kiến mục đứng sừng sững, toàn thân đen kịt, phản phật có thể hút đi thế gian tất cả ánh sáng. Khúc thành phong thanh âm tại trong cung điện quen quần, làm được cực kỳ tốt. Hắn hài lòng nhìn qua trước mắt rộng lớn tông môn khí tượng. Mặc dù so với bản tông kém quá nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Huyệt ảnh lão tổ liền đứng tại sau lưng Khúc Thành Phong, một mặt cung kính. Chỗ này thế nhưng là Quỷ Minh giáo cùng Nam Cương Kỳ thị bỏ ra cái giá cực lớn mới kiến tạo ra được, bị Khúc Thành Phong gièm pha, hắn không có chút nào không vui, bởi vì Khúc Thành Phong so sánh thế nhưng là thượng giới vạn pháp điện. Tương truyền, tại mấy ngàn năm, Kỳ thị chưa khai quốc thời điểm, nhưng thật ra là một phương tông môn. Về sau thừa dịp thiên hạ đại loạn, một đời kia tông chủ mới mang theo tông môn trưởng lão đệ tử tranh giành trung nguyên, cuối cùng vẫn định tiến hạ Nhưng còn có thứ nhất ngay cả Kỳ thị Hạch Tâm tộc nhân cũng không biết bí mật đó chính là Kỳ thị Ban Sơn nơi phát nguyên, kỳ thật ngay tại cái này Thập Vạn Sơn bên trong. Theo Tiên Tôn lời nói, Kỳ thị chính là thượng giới Vạn Pháp Điện lưu tại hạ giới người thủ mộ. Chỉ bất quá thời gian quá xa xưa, thế sự biến thiên, sớm đã không người biết được. Phú Quốc, bất quá tiểu đạo đại thế đem nó, muốn là Vạn Cổ Tiên Tông, trấn thế vạn năm, còn cần gì thế tục vương triều. Đúng lúc này, ba đạo to lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong đại điện. Thiên Linh Phượng, Xén Tóc Chu Cáp, Tam Nhãn Quỷ Tượng, yêu khí trùng thiên. Đây là chấn tông thần thú, là tông môn ba đỉnh trụ. Nguyên vốn phải là tứ đỉnh trụ, chỉ tiếc kia đại giao bị viên định đỉnh chỗ chạm, bởi vậy mới biến thành ba đỉnh trụ. Ba đỉnh trụ, Tam Diêu Vương, Quỷ Minh giáo cùng Nam Cương Kỳ thị hợp lưu. Lăng Yên ở giữa, đã là dung động thiên địa đại khí tượng. Huệ Ảnh lão tổ trong mắt hiếm thấy hiện lên kích động. Thiên Tôn, kia ta tông cho là tên gì chứ? Khúc Thành Phong ung dung mở miệng. Thử Kim Cung, chương 345. Hạc Tiên Niên Đạo Lý. Chương 345, Hạc Tiên Niên Đạo Lý. Thử Kim Cung. Lý Duệ có chút nhíu mày, ngươi nói là Thập Vạn Sơn bên trong xuất hiện một cái tông môn, gọi Tử Kim Cung. Ân Linh Trung Thiên nhẹ gật đầu. Cái này Tử Kim cung thủ đoạn có chút xảo diệu, mặc dù tại chúng ta ngu quốc giảng đạo, nhưng tông môn vị trí lại thực sự là tại Vu quốc Thập Vạn Sơn bên trong. Chúng ta tùy tiện ra tay, sợ chêu đến Vu quốc không nhanh. Việc này chỉ sợ còn cần cùng Vu quốc chào hỏi mới được. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng. Chính như Ninh Trung Thiên vừa nói, địa tử Kim cung vị trí chính là hai không một vực, ngu quốc sẽ không chen chân Vu quốc địa bàn, nhưng Vu quốc nhưng cũng sẽ không quản hạt Thập Vạn Sơn như thế cái khu không người. Tiếp tục phái người dò xét, trước biết rõ đến cùng là cái gì nội tình. Nếu là bình thường thế lực, Lý Duệ đương nhiên không gặp qua hỏi. Nhưng cái này Tử Kim Cung thanh thế huyên náo càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả không ít đại tông đệ tử đều bị mê hoặc, phản nội chạy trốn tông môn đi Tử Kim Cung. Những cái kia trưởng lão tìm tới nhà, Lý Duệ cũng không thể không ra tay quản một chút. Nếu không những tông môn trưởng lão kia tập thể gây rối, hắn cũng không chịu đựng được nổi. Được, Linh Trung Thiên gật đầu. Vì việc này, hắn gần nhất cũng không có thiếu bố đậu. Giã pho xong, Lý Duệ liền chắp tay sau lưng đi ra tham quân phủ, chỉ chốc lát sau liền đi tới Thiên Điệu Minh. Sư phụ, Lương Hà sớm ngay tại Thiên Điệu Minh cũng chờ. Lý Duệ cười gật đầu, người đã tới. Đã đến. Bây giờ đang ở tụ nghĩa đường, chỉ còn chờ sư phụ đi qua." Lương Hà nói. "Ân." Lý Duệ bước nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, liền đi tới tụ nghĩa đường đường bên trong ngồi một nam một nữ, nam tử lãng, nữ ôn nhu, chợt nhìn, quả thực là trời sinh kim đồng ngọc nữ. Tuyệt thôi. "Minh chủ." Lưu Thông đẳng đứng người lên, đối Lý Duệ cung kính thi lễ một cái, sau đó mới chỉ vào bên cạnh nữ tử nói, "Vị này là Tiên Nguyên Thương hội Lâm cô nương, lần này là chuyên môn tới bái phỏng Minh chủ." Một bên nữ tử kia doanh doanh thi cái lễ. Tiểu nữ tử gặp qua Lý đại nhân. Lý Duệ lông mày có chút bốc lên, người xem một chút. Người ta xưng hô chính là Lý đại nhân, mà không phải Lý minh chủ, ở trong đó khác biệt coi như rất lớn. Ngược lại là cái tâm tư thông tuệ nha đầu. Lý Duệ khẽ mỉm cười. Hắn hôm nay đến Tiên Điệu Minh chính là vì cùng cái này Thiên Nguyên Thương hội thiếu nữ gặp mặt một lần. Theo Lưu Thông lời nói, thiếu nữ này bối cảnh cực kỳ không bình thường, có thể chi phối Thiên Nguyên Thương hội tại Vân Châu đại bộ phận sinh ý nếu là trước kia, Lý Duệ đương nhiên sẽ không cùng thiếu nữ này gặp mặt. Nhưng bây giờ, lại có thể, bởi vì hắn đi một chuyến kinh thành, Nhiều như vậy đương nhiên Diệu cũng không phải ăn không, nói chuyện phiếm ở giữa liền được không ít tin tức trọng yếu, cũng tỉ như một vị nào đó thị lang bộ hộ đã từng nói, Thiên Nguyên Thương hội một vị nào đó phó hội trưởng Nữ Nhi tới Vân Châu. Hắn tới, đương nhiên là bởi vì đã thăm dò nội tình, mà lại cũng có không sợ Thiên Nguyên Thương hội lực lượng định vĩnh hủ là phía sau đại đông ra, nhưng chỉ cần không vượt qua quá nhiều, cũng không có người sẽ đi quản. Dưỡng đảng cùng Thiên Nguyên Thương hội làm ăn cũng không nên quá nhiều đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có đủ thực lực. Tiểu nữ tự tên là Lâm Uyển, lý đại nhân trong kinh thành hành động vĩ đại, thế nhưng là bị gia phụ tại trong thư thường thường nhậm lên đặc biệt gọi tiểu nữ tử đến tiếp tiền bối. Lý Duệ cười cười, bất quá là một tí sự tình thôi, Lâm Nhiệt nữ nói quá lời. Chính như hắn đoán trước. Trước đó Lâm Uyển đối Thanh Hà hờ hững lạnh lẽo, hiện tại đột nhiên tìm tới cửa. Thự nhiên là bởi vì kinh thành tin tức truyền đến, chắc là hắn tiến cung diện thánh, cho một ít người sinh ra hiểu lầm, từ đó để bọn hắn cảm thấy từ Lý Duệ trên thân có thể có lợi. Thương nhân nha, cái mối luôn luôn cực kỳ linh. Lâm Uyển, ta cùng Lưu huynh quen biết, liền nghĩ bày Lưu huynh quan hệ đến xem tiền bối, sơ lược chuẩn bị một ít lễ mọn, không thành tính ý. Nói Ngoài cửa một cái Thiên Nguyên Thương hội cùng nhau theo tới tiểu nhị Liển Chân Chu mang theo một cái hộp gỗ đi đến. Lâm Viễn mở ra hộp gỗ, giới thiệu nói: "Lý Tiền Bối, đây là kinh thành phù lục cư thanh tịnh phù, đánh nhau ngồi tu luyện có ích lợi, tiền bối công vụ bệ bội, dùng cái này phù có thể làm dịu mệt mỏi." Lý Duệ cười tủm tỉm nhìn qua trong hộp gỗ thật dày một sấp phù lục. Thanh tịnh phù bản thân cũng không tiện nghi, lại thêm là phù lục cư xuất phẩm, giá cả càng là muốn tại chướng trước ba thành. Như thế thật dày một sấp, thủ đuốt không thể bảo là không lớn. Không hổ là gia đình giàu có gia nữ tử. Lễ này tặng thế nhưng là nửa điểm tìm không ra ma bệnh không chỉ có đầy đủ quý giá, mà lại tặng cực kỳ hợp lý duệ tâm ý thanh tịnh phủ ở kinh thành khả năng không tính là gì ly kỳ đồ chơi, có thể tại nơi vắng vẻ Vân Châu coi như không giống, tinh thông phủ lục tông môn quả thực ít đến tương cảm, có thể vẽ ra như thế phẩm chất thanh tịnh phủ càng là một cái đều không có. Nhà giàu gia, đặc biệt là đích tử đích nữ, cơ hội cũng không thể là hòa cố. Từng cái tại trưởng đối hôn lúc phía dưới, làm người làm việc đều gọi người như gió xuân ấm áp, những này cũng không phải hàn môn đám dân quê có thể so sánh. Lưu Thông làm việc đã không sai. Thế nhưng là cùng nữ tử trước mắt so sánh, vẫn là kém một chút, chỉ ít cái này trọn lễ vật bản sự hỏa hầu không so được Lâm Uyển. Lý Duệ vui vẻ nhận lấy Lâm Uyển tặng lễ, tới thì tới, còn mang cái gì lễ, mau mau ngồi xuống, đều là người một nhà. Một bên Lương Hà vô cùng có nhãn lực từ kia Thiên Nguyên Thương hội tiểu nhị trong tay tiếp nhận gỗ. Trong phòng mấy người ngồi xuống, Lý Duệ lúc này mới bắt đầu hỏi Hàn Tân Cẩn, Lâm Nhật nữ đến Vân Châu còn quen thuộc, nơi này không thể so với kinh thành Phồn Hoa, nhất định là sẽ cảm thấy buồn tẻ. Lâm Uyển nở nụ cười xinh đẹp, lắc đầu nói, không Vân Châu phong cảnh vô cùng tốt, không thể so với kinh thành tới kém, Lưu huynh mang ta bốn phía du ngoạn, đã là nửa cái Vân Châu rồi. Lý Duệ, vậy là tốt rồi, ta lần này đi kinh vội vàng, nếu không nhất định phải bái phỏng phụ thân ngươi. Gia phụ trong lòng cũng lạ vạn phần tiếc nuối, chưa thể cùng tiền bối gặp mặt. Hai cái ngươi một lời ta mà câu, không khí gọi là một cái ấm áp. Bừng tỉnh dường như kia hòa ái trưởng bối ngay tại quan tâm tiền đồ vạn bối đồng dạng. Hai người nói rất nhiều, khi thì nói chuyện Vân Châu phong thổ, khi thì nói một chút kinh thành phong vân. Lưu Thông cùng Lương Hà căn bản không chen lời vào, ngay tại một bên an tĩnh nghe. Trọn vẹn Hàn Nguyên một canh giờ, Cuối cùng, Lâm Viễn mới mỉm cười cáo lui, đều đến thời điểm ra đi, cũng vẫn là nửa chữ không xét sinh ý sự tỉnh định lực xem như thăm hỏi. Lưu Thông chính là người trung gian, đương nhiên là đi tặng người. Xem chừng thời gian ngắn là về không được. Lý Duệ cùng Lương Hà sư đồ hai người ở tại tụ nghĩa đường bên trong. "Tiểu Hà, ngươi thấy thế nào?" Lương Hà trầm ngâm một tiếng, "Cái nàyuyện Nhi cô nương không hổ là đại tộc xuất thân, làm việc dọ̣t nước không loạn, cũng không hấp tấp, làm ăn hẳn là cũng không sai, nghe nói tại Vân Châu mấy cái quộc sinh ý danh tiếng đều cực kỳ tốt." Lý Duệ mỉm cười gật đầu. "Không sai." Về sau ngươi cùng lưu thông cần phải nhiều hơn cẩn thận, chớ có lâm vào kia Ôn Nhu Lương. Về phần trên phương diện làm ăn sự tình, các ngươi nhìn xem xử lý chính là. Lương Hà vui mừng, sư phụ là đáp ứng cùng Tiên Nguyên Thương hội làm ăn à nha. Ừm. Lý Duệ gật đầu. Cùng Tiên Nguyên Thương hội làm ăn, vốn là hắn kế hoạch một bộ phận, hôm nay đến, chính là vì nhìn xem Lâm Uyển có phải hay không đáng tin. Là cái thông minh, hiểu tiến thôi cố đường. Cái này đầy đủ. Hắn hiện tại nhưng đã bước vào Tiên Tiên, cần tài nguyên tu luyện thế nhưng là lượng lớn. Cũng không phải nhiều lần đều có thể đụng phải Cố Trường Sinh như này ra tay hảo phóng bằng hữu, cần thiết đang nâng dưỡng. Phụ lục vé đều là tiền, mà lại cũng không chỉ vàng bạc, càng là linh đan, linh tiết những này đồng tiền mạnh. Chỉ dựa vào yêu thú suy nghĩ, cũng không có biện pháp triệt để làm lớn. Muốn toàn diện nở hoa mới được. Không cùng tiên môn thương hội làm ăn, hắn tại nguyên tu luyện từ chỗ nào đến? Chuẩn bị tặng lễ đồ vật lại từ lâu đến. Cái này nhưng đều là đại bút đại bút tiêu xài, không có tiền không thể được. Chuyện như vậy tại ngu quốc quan trường cực kỳ phổ biến, không điểm tài sản riêng sao có thể đi, chỉ dựa vào điểm này bồng độc, độc, đi một chuyến giáo phường ti liền muốn thấy nãy, lại càng không cần phải nói trở thành khách hàng lớn. Cho nên nhất định phải kiếm tiền. Chuẩn xác mà nói, là tại hắn có thể che chở Phạm Vi bên trong kiếm tiền. Lưu Thông đem Lâm Uyển đưa ra Thiên Điệu Minh. Lâm Uyển còn muốn tại Thanh Hà nán lại một đoạn thời gian, xem chừng là muốn thi xem xét yêu thú sinh ý lý duyệt xưa nay đều là bất đại phóng nhỏ, quả quyết làm lên vùng tay trưởng quý. Buổi trưa thời điểm tại Thiên Điệu Minh đã ăn xong cơm trưa, liền đi ra Thiên Điệu Minh. Một đường tản bộ, liền đi tới Thiên Hạc võ quán. Thậm chí đều không chờ hắn móc ra Hạc Thiên Nghiên đưa ra lệnh bài, cổng võ quán đệ tử liền nhận ra Lý Duyệt thân phận. Lý đại nhân. Từng cái cung kính hành lễ. Lý Duyệt hiện tại thế nhưng là an ninh vệ tuyệt đối chủ quan. Những này võ quán đệ tử không có khả năng cả một đời đều la ca ở võ quán, ngoại trừ mấy cái chân truyền bên ngoài, cái khác nhiều nhất 10 năm nhất định phải ly khai. Nhưng chờ rời đi về sau, trên lựa chọn tốt cũng không liền là gia nhập An Ninh Vệ đến lúc đó lý duyệt nhưng chính là bọn hắn thừa quan, thái độ có thể không tốt nha. Lý duyệt tùy ý nhẹ gật đầu. Sau đó liền nhanh chân bước vào Thiên Hạc Võ Quán. Mọi việc phức tạp, có một thằng ở kinh thành, từ lần trước Hạc Tiên Niên nói để hắn có thể thường xuyên đến Thiên Hạc Võ Quán về sau, là một lần đều không đến. Lý duyệt hôm nay mới chậm chạp bái phỏng cũng không thể để một vị điệu tiên chờ quá lâu đi chưa được mấy bước, liền thấy Hạc Thiên Nhiên đại đệ tử Tiêu Vũ đối diện đi tới. "Lý đại nhân, sao ngươi lại tới đây, mau mau ngồi đến. Ngươi trưởng thành thế giới, cho tới bây giờ chỉ nhìn lợi ích." Hai người trước đó điểm này không phải mãi, liền theo đến chưa từng xảy ra đồng dạng. Lý Duệ ha ha cười, "Ô quyền, ta là tới bái phượng Hạc tiên ối." Tiêu Vũ nghe xong, cũng không có nửa điểm kinh ngạc, hiển nhiên là Hạc Thiên Nhiên đã sách trước thông báo qua, lúc này liền mang theo Lý Duệ đi vào Hạc Thiên Nhiên tiểu viện. "Sư phụ, an minh vệ lý đại nhân cầu kiến." Tiêu Vũ tại ngoài cửa viện nói. Chỉ chốc lát sau, Trong nội viện liền truyền đến Hạc Thiên Nghiên trung khí mười phần thanh âm, để hắn vào đi. Đạt được Hạc Thiên Nghiên đồng ý, Tiêu Vũ lúc này mới đẩy ra cửa sân. Lý Duệ liền nhìn Hạc Thiên Nghiên chính trần chủi cánh tay, một tay giơ một cái so với người còn cao khối sắt, gọi là một cái khoa chương. Cửu Vũ Hàn Thiết, Lý Duệ một chút liền nhận ra Hạc Thiên Nghiên trong tay khối sắt lớn chất liệu. Kít sâu một hơi. Cái này Cửu Vũ Hàn Thiết thế, nhưng là lấy nặng văn danh tiến hạ, như trước mắt lớn như vậy hai cái khối sắt, không thua gì một đoàn đối nhỏ. Hạc Thiên Nghiên vậy mà liền như nải như nước trong veo giơ lên. Dời núi. Hạc Thiên Nghiên nhìn thấy Lý Duệ đi vào sân nhỏ. Cử trọng nhược khinh đem trong tay hai cái khối sắt buông xuống, mặt đất khẽ chấn động, phát ra hoành một tiếng. Hắn quay đầu, hừ lạnh một tiếng. "Tiểu tử ngươi, thính ngươi còn nhớ rõ đến." Chương 346: Trên Hạc Tiền Bối. Chương 346: Trên Hạc Tiền Bối. Tiền bối, ta chuyến này ở kinh thành trước khi đi vừa lúc gặp được Hương lão đệ. Ta nói lên Hạc Tiền Bối. Hắn nói, thiên hạ này ngoại công cũng chỉ nhận Hạc Tiền Bối một người. Cố Giang Chính cũng tại, hắn đối với cái này lời nói cũng là cực kỳ đồng ý. Lý Duệ cười ha hả nói, "Hạc tiên nhân nghe được thiên hạ ngoại công thứ nhất" Vẫn là Khương Lâm Tiên cùng Cố Trường Sinh cũng nhận, sắc mặt lập tức hỏa hoạn rất nhiều. Bọn hắn quả thật nói như vậy, lý doệ vô bộ ngực, không thể giả được. Lấy hắn cùng quan hệ của hai người giống như là có được cuối cùng giải thích quyền đương nhiên là tùy tiện nói. Hắn xác thực cùng Cố Trường Sinh còn có Khương Lâm Tiên nhắc qua Hạ Thiên Nhiên, hai người đối Hạ Thiên Nhiên nhân phẩm rất là yêu thích, tán thưởng có thừa, nhưng nói chuyện đến võ công, liền là cùng nhau trầm mặc. Nghe Cố Trường Sinh nói, nguyên bản lần này võ bình ti đánh giá bên trong, Hạ Thiên Nhiên có hy vọng lấy xuống cái này lâu dài ngược lại một mũ. Cuối cùng nhưng lại bị Cố Trường Sinh một câu nắp hỏng kết luận, lại trở thành võ bình thứ nhất. Hạc Thiên Nhiên lộ ra nụ cười, "Cố giám chính đây là cho lão phu mà nuôi, hắn ngoại môn công phu lão phu cũng là mà cảm, thiên hạ này cường giả quá nhiều, ta có tài đức gì? Có thể tại võ bình trên xếp hạng trước nhất, cái nào không phải nội công kiếm tu, hai loại đều là thế gian cấp cao nhất." Lý Dụệ thuận thế đi vào tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, cho Hạc Thiên Nhiên rót một chén trà lạnh, "Tiên bối, uống trà." Hạc Thiên Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Như thế có nhãn lực gặp hậu bối hiện tại cũng không nhiều, hắn chừng một bên tiêu vũ một chút, nỡ ra, về sau nhiều học tập lấy một chút. Đứng tại cổng tiêu vũ hô to hai bay và gió nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận đối với người khác nơi đó, hắn là Tiên Thiên tông sư, Thiên Hạc võ quán thay mặt quán chủ, người thể diện, riêng có chư bộn chi danh, tại võ quán bên trong uy nghiêm càng là không tại Hạc Thiên Nhiên người quán chủ này phía dưới. Thế nhưng là tại Hạc Thiên Nhiên trước mặt, mãi mãi cũng là đồ đệ, gọi là một cái nô thuận. Nhìn thấy Tiêu Vũ bộ dáng này, Hạc Thiên Nhiên càng khí, lăn lăn lăn, nhìn xem chướng mắt. Tiêu Vũ chợt cảm thấy phiền muộn. Cẩn thận rút lui, vẫn không quên giữ cửa cho mang hộ bên trên. Hạc Thiên Nhiên uống một ngụm trà, ngồi xuống cười tủm tỉm nhìn qua Lý Duệ, tiểu tử ngươi ở kinh thành gây động tĩnh cũng không nhỏ, có chút bản sự. Hắn vốn là người kinh thành, Mặc dù nhiều năm không có ở kinh thành đi lại, nhưng nên biết sự tình là nửa điểm cũng sẽ không thiếu. Lý Duệ, bất quá là trò đùa trẻ con thôi." Hạc Thiên Nhiên hừ lạnh một tiếng. "Đều nháo đến thánh hoàng nơi đó đi, cái này cũng không thể xem như tiểu đả tiểu nháo. Không sai, người trẻ tuổi sẽ làm ầm ĩ là chuyện tốt." Hắn chuyện chuyển một cái, "Kim Lân Hà không phải vật trong ao, người nhà, sớm muộn muốn thắng qua lão phu, cái này nho nhỏ một cái Vân Châu khốn không được ngươi, muốn ta nói, ngươi sớm muộn muốn đi trong kinh thành bên cạnh mua phòng ốc. Muốn sách trước tính toán, lão phu lần này hồi kinh, mẹ nó, tòa nhà này giá tiền lật ra gấp mấy lần, lòng dạ hiểm độc người mua giới." Lý duyệt điếc lặng, tiền bối nói đùa. Hắn nhưng cũng không phải là khi cùng. Thế gian ai dám nói nhất định liền có thể thành cái lục địa thần tiên. Thế sự vô thường, trói mắt đi nữa thiên kiêu cũng có vẫn là khả năng, không có gì nhất định, chuyện sớm hay muộn, chỉ có tới tay mới là thật. Coi như hắn có hắc, cũng cho tới bây giờ đều là tại quy củ bên trong làm việc. Cái gọi là quy củ, liên là tại hắn trong phạm vi không chế tùy ý làm vậy. Hạc Thiên nên nói, đất này tiên địam tăng phẩm, tăng phẩm thông huyền, nhị phẩm tiên tượng, nhất phẩm lục địa thần tiên. Cũng không biết là từ đâu tới tập tụ, lão phu ra cửa bị người gọi là lục địa thần tiên, quả nhiên là thẹn đến hoàng Tại lão phu nhìn đến, đều là cho tự mình trên mặt tiếp vàng thuyết pháp, cái này giang hồ cũng càng ngày càng trướng khí mù mịt, còn lâu mới có được lão phu năm đó tới thanh minh, từng cái võ công không gặp giải, cái này công phu nghịch hốt ngược lại là một đời so một đời lợi hại. Lý Duệ thân sắc chấn động, điệu tiên nói điệu tiên, đây chính là cơ hội khó được, hắn đương nhiên muốn treo lên 12 phần tinh thần. Trong sách nhưng không có những vật này. Hạc Tiên Nhiên tiếp tục tự mình nói, ta từng đã nói với ngươi, Tiên Thiên kỳ thật còn có đệ tử cảnh, thiên hạ này nhất phẩm tổng cộng liền mấy cái như vậy, nếu là ngươi có thể quay về Tiên Thiên đạt thai, nói không chừng thật có thể thành cái chân chính lục địa thần tiên. Đặng Ngài. Trước kia Lý Duệ chỉ là đem đạo thai coi như hư vô mờ mịt truyền thuyết, nhưng bây giờ hắn đã vào Tiên Thiên. Tự nhiên trở nên nặng xem. Hạc Tiên Nhiên nhìn thấy Lý Duệ thần sắc biến hóa, khóe miệng có chút dương lên. Thế gian cao thủ, nhất là trên Tam phẩm, phần lớn đều là nặng bên trong nhẹ bên ngoài. Chân khí cũng đúng là cái thứ tốt. Chỉ tiếc, lão phu không có cái kia phúc phận, hết lần này tới lần khác dưỡng khí bản sự nát nhừ, sừng suốt không ngừng khí thành hình, rực khoác mở ra lối riêng, dùng ngoại công nhập đạo, không có nghĩ rằng thật bị ta luyện ra cái trên Tam phẩm. Nhưng cũng bởi vậy dừng bước không tiến. Nếu là lão phu sớm đi ngộ đạo thai áo nghĩa, nói không chừng cũng có thể làm nhị phẩm, nhất phẩm cũng đều đi. Lý Duệ thầm giận mình. Hắn vạn không nghĩ tới, Hạc Thiên Nhiên thế mà không có ngưng tụ khí hình liền vào tam phẩm đây quả thực lợi thiên. Cần kinh thế tài hoa mới có một khả năng nhỏ nhoi. Hạc Thiên Nhiên có thể đi đến bây giờ cảnh giới, đã là khoáng thế kỳ tích. Lý Duệ hợp thời thổi phồng, tiền bối chính là đại tài. Hạc Thiên Nhiên liếc mắt, cái rắm cái đại tài, tân tân khổ khổ luyện 100 năm, còn không phải bị họ Khương tiểu tử đuổi theo đánh. Chậc. Dường như nghĩ đến cái gì, cười hì hì rồi lại cười nhìn qua Lý Duệ. Lão phu nơi này có bạn bạn chấp tay, ngươi nếu là nguyện ý, có thể cầm xem một chút." Dứt lời, hắn liền xoay người vào phòng, chỉ chốc lát sau lại đi mà quay lại, trong tay nhiều một bản bị lận nhăn, phong bì đã tổn hại rất nhỏ. "Cầm đi." Hắn không chút khách khí nhét vào trong tay Lý Duệ. Lý Duệ vội vàng nói, "Đây là tiền bối tâm viết, vãn bối nhận lấy thì ngại." Hạ Tiên Nhiên không vui, bảo ngươi bắt ngươi liền cầm lấy. Thế thế, Lý Duệ cũng chỉ đành nhận lấy. Về sau, Hạ Tiên Nhiên lại cùng Lý Duệ nói rất nhiều, đều là một ít tiên tiên cảnh giới chú ý hàng ngũ. Xem ra, là thật cảm thấy Lý Duệ có thể vào truyền thuyết kia bên trong huyền chi lại huyền đạo thai chi cảnh. Hai người một mực cho tới trạng và tối. Hạc Tiên Niên cái này mới thỏa mãn đuổi người. Nhìn qua Lý Duệ rời đi, khóe miệng của hắn hơi co lên, cười hì hì rồi lại cười. "Lý tiểu tử, cần phải nhanh hơn chút nữa, lão phu không thắng được Khương Lâm Tiên, nhưng nếu là có thể dạy dỗ cái đánh thắng Khương Lâm Tiên, không phải cũng là lão phu lợi hại." Không giống với những cường giả khác. Hạc Tiên Niên bởi vì không thể ngưng khí thành hình nguyên nhân, căn bản không có cái đứng đắn sư môn ăn chính là cơm trong nhà, luyện là bách gia quyển. Cho nên chờ đến công thành danh toại ứng viên hầu gia chi mời đi vào Vân Châu, hắn cũng là lần đầu tiên mở võ quán, mà không phải khai sơn lập phái, chính là duyên cớ này. Hắn thấy, chỉ cần dạy quyền, chính là mình đô đệ. Lý Duệ cầm bức thư tay của hắn, tự nhiên là môn đồ của hắn. Hà Thiên Nhân xoa xoa đôi bàn tay đã có một ít không kiềm chờ đợi muốn xem đến một màn kia. Lý Duệ trở lại tham quân phủ trong phòng. Một chiếc thanh đăng ánh đến khi thì chập chờn, chiếu lên trên tường cái bóng là vũ. Võ giả, quân đạp một mảnh bầu trời, chân đạp một mảnh địa, luyện la quyền cước gần cốt, đây là căn bản, các không thể quên. Ai nói ngoại công không thể tiền tiền Ta liền trở thành, thế nhân lời nói, không thể tin. Ta có lẽ đi nhầm, chẳng lẽ tam phẩm chính là ngoại công cuối cùng? Không, còn có một con đường. Đạp tai. Đúng, liền là đạp tai. Một quyển sách nhỏ. Bên trên tất cả đều là Hạ Tiên Niên lít nha lít nhít viết xuống chữ nhỏ, nhìn chữ viết, hiển nhiên không phải một ngày viết thành. Tất cả đều là Hạ Tiên Niên trăm năm qua võ đạo tâm đắc. Lý Duệ càng xem càng là kinh hãi. Tuy nói là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn người, nhưng cũng phải có sư phụ dẫn đường không phải? Hạ Tiên Niên bản này, tay nhỏ sách hàm kim lượng toàn không thua gì một bản thượng thừa công pháp. Có thể để cho Lý Duệ thiếu đi quá nhiều đường quanh cô đặc biệt là bên ngoại cung một đạo, vô cùng có tham khảo ý nghĩa. Lý Duệ trong chốc lát thấy và mê, có lẽ ta thật có thể tiên tiên đặng thai. Đại ca, cái này Tử Kim cung là càng ngày càng không thành thật, lại dám nắm tay cắm vào chúng ta an ninh về đến. Trước mấy ngày, có mấy cái tiểu tử lén trốn đi. Cha một cái, mẹ nó đầu nhập vào Tử Kim cung. Ninh Trung Thiên hùng hùng hổ hổ. Tại quân đội, thủ hạ trốn đi binh đã là đầy đủ mất mặt sự tình, kết quả đạo binh còn đi một tà giáo, kia càng là mất mặt vô cùng. Mấu chốt hai người kia vẫn là Ninh Trung Thiên thủ hạ. Hắn tự nhiên là vô cùng tức giận. Lý Duệ ánh mắt lăng lệ, tứ đệ, nhưng cha gia kia tử kim cung già sao lai lịch? Ninh Trung Thiên lắc đầu. Rất cổ quái, kia tử kim cung liền cùng tỷ hữu, chỉ có vào chứ không có ra, cũng không có người ra đi lại, từng cái co đầu rút cổ tại Thập và Sơn, căn bản không đường đi. Đại ca, ngươi thế nào đột nhiên quan tâm tới tới? Lý Duệ, hôm nay buổi trưa, Nhiếp tướng quân tới tìm ta. Ninh Trung Thiên giật mình. Nhiếp tướng quân cũng quan tâm tới Tử Kim cung sự tình. Hắn thấy, Tử Kim cung sự tình mặc dù trong thành truyền đi sâu sao, có thể nói đến cùng, đối tượng cũng đều là một ít thất bát phẩm võ giả mà thôi, đại nhân vật căn bản trước mắt. Vạn vạn không nghĩ tới. Thế mà kinh động đến Nhiếp tướng minh. Lý Duệ lắc đầu, không, là Hầu gia. Linh Trung Thiên giật đầu tê dần. Náo như thế lớn. Hầu? Hầu gia cũng hỏi. Lý Duệ gật đầu, "Ừm, Hầu gia đặc biệt chuyển tin cho Nhiếp tướng quân, muốn chúng ta an ninh vệ còn có phụ cận mấy cái vệ sở tra rõ tử kim cung, lúc khi tối hậu trọng yếu cần ra tay vây quét trăn sát." Linh Trung Thiên nhẹ tê một tiếng. Sự tình thế nhưng là càng lúc càng lớn. Lý Duệ, ngươi trước tiếp tục phái người dò xét, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Hắn xưa nay có ý tứ đại sự tiểu xử lý, ngay cả viên định đỉnh đỉnh loại này đại nhân vật đều chú ý đến từ kim cung, kia nhất định là không đơn giản đương nhiên đã việc này là viên định đỉnh phân công, kia ngược lại đơn giản. Nhất Tư Minh cũng không phải như hắn đồng dạng vung tay chưởng quỹ, nhất định sẽ tự mình xử lý. Hắn chỉ cần làm từng bước đem sự tình làm tốt là được, cái khác không cần quan tâm. Được. Linh Trung Thiên gật đầu, sau đó liền xoay người ly khai. Lý Duệ như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại bắt đầu khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, tiếp tục luyện công. Thiên hạ sự tình, luyện công lớn nhất, không được hoang phí. Tuy nói hắn hiện tại đã là tiên tiên võ giả Nhưng võ đạo leo lên vốn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, quý ở kiên trì bền bỉ đến tiên tiên cũng giống như vậy. Không thấy những cái kia tiên tiên tông sư đều là từng cái không ra khỏi cửa, thường thường bị quan, cũng không liền là say mê võ học. Muốn cầu trường sinh, đầu tiên muốn tại đây cái thế đạo sống sót, thu hoạch được đầy đủ tư nguyên. Tiêu thực lực bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất. Cái khác, bất quá là thoáng qua như mây khói. Chương 347. Định sơn lệnh. Chương 347. Định sơn lệnh. Sư phụ, muốn ra cửa." Vương Triều hướng mặc vào một thân quan bào lý rồi nói. Lý Dụ gật đầu. "Ừm." Có cái quan đến vệ sở, cần đi gặp một lần." Vương Triều nháy nháy mắt, "Quan? Hắn người sư phụ này thế nhưng là An Ninh vệ lớn thứ hai quan, có thể bị Lý Duệ gọi là quan cũng không nhiều. Không khỏi hiếu kỳ. Sư phụ là cái gì đại quan nha?" Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Thất phẩm đại quan." "Ba? Thất phẩm đại quan? An Ninh vệ, phủ tướng quân." Lý Duệ còn có Tá Uy sóng vai đứng tại trước cổng chính đều là một thân quan bảo, nghiêm chỉnh mà đối đãi. "Tá Uy mở miệng, "Lý đại nhân, ngươi nói cái này tuần án đến chúng ta An Ninh vệ là vì chuyện gì?" "Ta đại nhân, vấn đề này ta chỗ nào biết?" Ta Uy nheo mắt lại, ngươi nói có phải hay không là kia Tạ giáo sư Tình? Không phải không có khả năng." Lý Dụy nhàn nhạt nói, "Cái gọi là tuần án, chính là từ trong kinh phái tới các nơi đều xem xét tuần sát quan viên, tên đầy đủ tuần án ngự sử, mặc dù trên danh nghĩa chỉ là thấp phẩm, nhưng đại biểu lại là triều đình uy nghiêm, liền xem như địa phương đại quan đồng dạng cũng muốn thật tốt chiếu đãi. Vị này tống tuần án nhưng mới đến Vân Châu không bao lâu, ngày thứ 2 liền đến chúng ta thính hạ. hẳn là 8, 9 phần 10." Ta Uy một trận phân tích. Nhiếp Tư Minh đi tìm Lý Dụy, đương nhiên cũng đi tìm hắn, tự nhiên hiểu được Viên hầu gia tự mình hỏi đến từ Kim cung sự tình. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, cách đó không xa vang lên từng đợt lẹt lẹ xẹt, móng ngựa phi nhanh thân ảnh. Hai người thần sắc chấn động. Bốn con tuấn mã liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cầm đầu, chính là cái một thân màu đen già dặn buộc tay áo ngắn bảo trung niên nhân, nhân, nhìn qua cũng không có nửa điểm quan viên bộ dáng, ngược lại giống người trong giang hồ. Lý Duệ cùng Tào Uy lên trước một bước. "Tống đại nhân, vất vả." Hai người chắp tay hành lễ, khách khí nhưng cũng không tính cung kính. Hai người đều là chính ngũ phẩm thực quyền sĩ quan, vị này Tống Tuấn án chỉ là thân phận cao, khách khí liền đầy đủ, cung kính còn không đến mức. Lại không phải lần đầu tiên làm quan. Đương nhiên sẽ không tùy tiện tự hạ thân phận. Kia Tống Tuấn án chỉ là thản nhiên nhìn hai người một chút, "Đi vào trước ngồi đi." Dứt lời, hắn liền dẫn đầu đi vào phủ tướng quân bên trong. Tà Huy một mặt kinh ngạc nhìn Lý Duệ một chút, đây là tình huống gì? Coi như Tuấn án có giám sát quyền lực, nhưng hắn làm quan hơn 20 năm, thấy qua Tuấn án không ít, như trước mắt phách lối như vậy vẫn là thứ nhất. Lý Duệ thiện ý nhắc nhở một câu, "Tao đại nhân, vừa các không tức giận. Ta nghe nói, chỉ là nghe nói, vị này Tống đại nhân chính là hình bộ Tống thượng thư cháu trai, Tống gia thiên kiêu, giống như đã là tiên tiên cảnh giới." Nghe xong, Tào Huy lập tức vui vẻ ra mặt, lại không có nửa điểm tính tình. Tuần án quan là không lớn, nhưng nếu là lại thêm vị này Tống đại nhân thân thế, vậy liền lớn đến cùng kiếp. Quan lớn cháu trai, cái này đi vạch tội Vân Châu Chi Châu, Chi Châu đại nhân đều không nhất định có thể ăn được ở Tào Huy vội vàng hấp tấp đi vào theo. Hắn nhưng là đã từng trong kinh thành làm nhiều năm quan, nhưng quá rõ ràng tống ra lợi hại, mà lại vị này Tống đại nhân võ công cũng so với hắn lợi hại, không có không cung kính nói lý. Lý Duệ nhìn qua Tào Huy bối cảnh cười hì hì rồi lại cười. Tào đại nhân công phu nhưng lại có tiến bộ. Chỉ chốc lát sau, Hai người liền đến đến phủ tướng quân đại đường bên trong, Tà Uy vội vàng kêu gọi thủ hạ bưng trà đổ nước, được không nhiệt tình. Kia Tống Tuấn án không mặn không nhạt mở miệng, "Tốt, nói chính sự, kia tử kim cung là tình huống như thế nào?" Tà Uy thầm hô một tiếng hừ bẹt, "Quả nhiên là vì việc này. Nhưng kia Tạ giáo thực sự quá mức giàu hạn, đến nay bọn hắn cũng không có được cái gì tình báo hữu dụng, khó mà giao nộp đang lúc hắn suy tư ứng đối giả sao thời điểm." Liền nghe Lý Duệ mở miệng, "Tống đại nhân, hình bộ Tống lang chúng đã hoàn hảo." Tống thời nhíu mày nhìn qua Lý Duệ, hơi kinh ngạc, "Ngươi biết Tống Sơ?" Lý Duệ ở kinh thành thời điểm cùng một chỗ tại Đông Bảo Cư nếm qua mấy lần rượu, hắn cũng không có quyền đại, chỉ là chi tiết đem sự tình nói ra. Nghe được tống sơ danh tự, Tống thời thái độ rõ ràng hòa hoãn khuất, ngươi chính là Lý Duệ. Đúng vậy. Lý Duệ gật đầu. Kia tống sơ chính là Lâm Hải Bằng Hưu, uống say thời điểm, tống sơ liền từng nói qua hắn vị này đường ca, trong lời nói tràn đầy khâm phục cùng thân cận. Hắn liền đoán rằng, quan hệ của hai người phải rất khá. Tống thời nếu là cái tính ngưỡng bình, hết lần này tới lần khác muốn cha an ninh vệ đối với tự kim cung xử trí tình huống, kia thế tất sẽ nổi lên đến lúc đó cho dù có nhiếp tư minh định lấy, cũng khó sự không phải. Tổng Thời xem xét cũng không phải là dễ đối phó người. Tại đây sự tình trên truy vẫn còn mờ mờ, coi như Lý Duệ cùng Tà Uy dài 10 cái miệng cũng nói không rõ. Biện pháp giải quyết không phải thuần giải thích, mà là đánh gãy, tốt nhất là bàn ngoại chiêu. Lúc này, ở kinh thành rộng kết nhân mạch hiệu quả liền hiện hiện ra, rốt cuộc trong kinh thành làng quan, đi lên tính toán, hơn phân nửa đều là thân thích, chỉ cần dùng tâm một ít luôn cũng có thể tìm ra liên quan, vô luận lúc nào, bấu víu quan hệ luôn luôn nhanh nhất rút ngắn quan hệ biện pháp. Tà Uy gặp Tổng Thời thái độ hòa hoãn, Trong lòng đối Lý Dụy âm thầm giơ ngón tay cái đây cũng không phải hắn không am hiểu kinh doanh, mà là hắn ở kinh thành bất quá là cái lục phẩm viên ngoại lang, thực sự tính không được thu hút, căn bản tiếp xúc không đến những đại gia tộc này, nghi chèo cũng chèo không lên. Tống thời cái này mới nâng chung trà lên chén hớp một ngụm. "Ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Lý đại nhân có mấy lời muốn nói." "Đúng." Ta Huy gật đầu, sau đó liền xoay người ly khai, lúc gần đi còn hâm mộ nhìn Lý Dụy một chút. Chỉ là hắn nửa điểm cũng không nên nét. Cái này nhưng là chân chính hỏa hầu. Cái gì gọi là lô hỏa thuần thanh? Chờ ta Huy ly khai. Tống Thở bất thình lình nói một câu, nơi này nói chuyện nhưng thuận tiện. Lý Duệ sửng sở. Sau đó liền thấy Tống Thở không để lại dấu vết trên lộ ra nơi ống tay áo ngập bài. Hắn con người có chút có vào định núi làm. Cái này Tống Thở lại là ám vệ người, hơn nữa còn là định núi dụng. Hắn là tầm sân sứ, nói cách khác, trước mắt Tống Thở hẳn là tính là cấp trên của hắn. Quả nhiên như Thống Linh Dương bình lời nói, cái này ám vệ người, ngoại trừ hắn một người bên ngoài, bên ngoài không có bất kỳ ai, tất cả đều ẩn núp trong bóng tối. Nếu không làm sao xứng đáng một cái ám chữ? Lý Duệ sắc mặt nghiêm nghị, đại nhân, xin mời đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến đến tham quân phủ trong phòng đợi đóng cửa lại. Tống Thầy lúc này mới lên tiếng, ta chính là ám vệ Định núi làm, trước đó vài ngày nghe Dương Thống Linh nói chúng ta ám vệ tới cái người mới, mà lại là Vân Châu người, không nghĩ tới liền là ngươi. Lý Duệ không mình hành lễ. Hạ quan, gặp qua Tống đại nhân. Ám vệ đẳng cấp nghiêm nghiêm, dưới nhất tầng đương nhiên liền là hắn loại này tầm sân sứ, sau đó là Định núi làm, trấn sân sứ, về phần tầng cao nhất Thống Linh, chỉ uy sứ còn có bảy đại khách khanh là siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Tầm Sơn sứ không tư cách biết được định núi làm danh sách, nhưng định núi làm biết cấp tiếp theo tầm Sơn sứ, để tùy thời điều động. Tống thời nhẹ gật đầu. Đã có ngươi tại, vậy liền tốt nhất. Lần này ta đến Vân Châu, tên là Tuấn Sát, nhưng thật ra là vì truy tra một cái trích tiên nhân. Lý Duệ thần sắc chấn động. Quả nhiên, có ám vệ xuất hiện, tất nhiên là bởi vì trích tiên nhân. Người kia hành tung tùy quyện, ta phụng thống lĩnh chi mệnh một đường truy tra, hôm nay nghe nói Tà giáo, có lẽ có liên quan với đó. Ngươi đã là an ninh vệ tham quân, làm việc cũng thuận tiện, nếu là có tin tức, lập tức cho ta biết. Lý Duệ không mình hành lễ, "Tuân mệnh." Cực kỳ tốt. Nhìn thấy Lý Duệ thái độ cung kính, Tống Thời khẽ miệng có chút dương lên, rất là hài lòng. "Được rồi, ta những ngày qua đều sẽ ở tại thành bên trong khách sạn, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta." Nói xong, cũng không cho Lý Duệ khách khí thời cơ, nhanh chân đẩy cửa đi ra ngoài, gọi một cái lôi lệ phong hành. Lý Duệ nhìn qua Tống Thời bóng lưng, như có điều suy nghĩ, nhìn đến cái này tử kim cung nước tựa hồ so tưởng tượng bên trong còn muốn sâu. Cùng Tống Thời biết rõ có Trích Tiên Nhân còn muốn chủ động đi thăm dò khác biệt, Lý Duệ càng thêm kiên định không nhúng tay vào việc này lòng tin. Cố trưởng sinh thế, nhưng là nói ám vệ chỉ cần tận tâm, không cần tận trách. Trạm vào tối, Thiên Hạc Võ Quán, tiểu viện. Tại sao lại đến? Lần này không cách cái 10 ngày nữa tháng. Hạc Thiên Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Duệ. Lý Duệ trên mặt cũng không có nửa điểm không nhịn được, cười hì hì nói, "Tiền bối, đây không phải nghĩ đến mùa thu cả béo, đặc biệt đi cục đá mương bắt một đầu, ngươi xem một chút, kiểu gì?" Trên tay hắn mang theo cực đại một đầu cá mẹ, gọi là một cái mồ mỡ. Hạc Thiên Nhiên hừ lạnh một tiếng, "Thính ngươi tiểu tử hữu tâm, ngồi đi." Lý Duệ quen thuộc đem cá treo ở một bên trên chật dây, trên vị trí này lần tới thời điểm liền đã nhìn kỹ, thích hợp nhất. Cái này cám mẹ vẫn thật lạ là, là hắn tự mình đi cục cámư bắt, cũng không phải là mượn danh nghĩa tay người khác đối hạ thiên niên loại này trên tam phẩm đại nhân vật, đưa đồng dạng linh đan, linh bảo, người ta căn bản liến trượng mắt. Có ý tứ chính là một cái tâm ý cái gì là tâm ý? Đương nhiên là muốn hao tổn nhiều tâm trí, cho thấy lòng thành của mình đến. Hắn đã sớm tham dò được, Hạ Thiên niên trước kia ở tại bên ngoài kinh thành Bắc Định Sơn, liền thích ăn cám mẹ. Minh một cái đường đường an ninh vệ tham quân đi ngoài thành trên núi hoang bắt cá, thành ý 10 phần. Nhìn xem Lý Duệ ngồi tại Hạ Thiên niên bên người, hai người cười cười nói nói. Tiêu Vũ gọi là một cái hổ mạo Mình làm hạ thiên niên nhiều năm như vậy đồ đệ, nhưng cho tới bây giờ không như thế thân mật qua. Nhất định phải tìm cái này, Lý Dụy thật tốt lấy thần kinh. Thật tình không biết, hắn cùng Lý Dụy kém, không chỉ là tâm ý, mà là tiềm lực. Có thiên phú, còn hiểu sau đó bối phận, trưởng bối kia gặp có thể không thích. Lý Dụy ngồi xuống, giống như một cái học sinh hiếu học đồng dạng, "Tiền bối, ta mấy ngày nay ngày đêm khổ đọc sổ tay của ngươi, có rất nhiều không hiểu chỗ, tiền bối có thể chỉ điểm một hai." Hạ Thiên niên tựa hồ đã sớm đoán được Lý Dụy tới đây chính là vì cái này một mục đích, tùy ý đưa tay, nói đi. "Tiền bối, tiên tiên đã là chân khí quấn thể." Bình thường ngoại công căn bản khó mà rèn luyện tiên thiên nhục thể, Tiền Bối cảm thấy làm như thế nào? Nghe được lý do, Hạc Tiên Nhân khẽ miệng có chút dương lên. Vấn đề này, hắn đã đoán được. Thiên hạ này võ phu như cá giết sang sông, nhưng cái này chuyên tu ngoại công là ít càng thêm ít, đặc biệt là đến tiên thiên, thấp nhất cũng là nội ngoại kiêm tu. Vì sao? Còn không phải chân khí thực sự quá dùng tốt. Một vị trí khổ nhục thể thật sự là phí sức không có kết quả tốt, không thấy hắn khổ luyện ngoại công hơn trăm năm, bị Hương Lâm Tiên chỉ là hơn 10 năm liền cho nghiền ép. Cái kia thiên tài hạ người còn xê cái gì ngoại công? Hạc Tiên Nhân chậm rãi mở miệng. Cho nên Lão phu tự chế một môn công pháp, tên là Lớn khổ luyện. Chương 348. Lớn khổ luyện. Chương 348. Lớn khổ luyện. Lớn khổ luyện. Lý Duệ nhẹ giọng lẩm non. Khổ luyện công phu, chính là ngoại môn công phu bên trong thường thấy nhất một loại, không nói trước là nhập phẩm võ phu, có chút thể cốt khỏe mạnh, học được khổ luyện cũng có thể tại người bình thường bên trong đánh đâu thắng đó. Thiên hạ học khổ luyện người cũng không ít. Sa không nói, đám hổ còn có lưu thiết trụ, hai cái trợ sĩ kim cương, liền đều học được một ít khổ luyện, mà lại tại an ninh vệ quân đội như vậy bên trong càng là phổ biến, nghe nói Tây Bắc biên quân thị càng nhiều đương nhiên ngoại trừ khổ luyện bên ngoài, còn có cái gì thiết bổ sam, kim trùng cháo các loại. Không đồng tông cửa có chỗ kinh ngạc, đặc biệt là Phật gia tông môn thích nhất luyện kia chuyên chú phòng ngự ngoại gia công phu. Nhưng đến trung thượng phẩm, luyện người liền ít đi rất nhiều. Về phần Hạc Thiên Niên trong miệng lớn khổ luyện, liền không được biết rồi. Hạc Thiên Niên lời nói phiêu miểu: "Ta cái này lớn khổ luyện, mấu chốt ở chỗ một cái chữ lớn, những cái này ngay cả ngoại công, liền cực hạn tại mình kia một mẫu 3 phần đất, cách cục không đủ lớn. Người khác lấy thiên địa khí nuôi bản thân, nhưng đã trời không bắt ta, vậy ta liền tự mình luyện. Ta ngày xưa minh tư khổ tưởng, sáng tạo đến cái này lớn khổ luyện." Vốn là muốn truyền cho ta mấy cái kia đồ đệ, nhưng mỗi một cái đều là nội ngoại kim tu, ngoại công luyện được thực sự đổng dạng, cho cũng là vô dụng. Ngược lại là tiểu tử ngươi, có mấy phần khả năng. Tới tới tới, ta hiện tại liền truyền cho ngươi cái này lớn hộ luyện. Nói xong, Hạc Thiên Nhiên liền bỗng nhiên đứng người lên. Vẹn vẹn trong náy mắt, hắn ở trong mắt Lý Duệ giống như kia thượng cổ thần ma đồng dạng, nhục thân tản mát ra đáng sợ uy áp, võ giả tầm thường chỉ sợ chỉ là chạm tới này khí tức liền tự giác quy phục, không cách nào đứng thẳng. Quần giai như rồng. Trong chốc lát, Hạc Thiên Nhiên liền ra quyền ngàn vạn lần. Tốc độ nhanh đến kinh thế hai tụ, cho dù là Lý Duệ cũng khó thấy rõ đại tông sư khí thế hiện thị rõ. Trong lòng hắn chấn kinh đây cũng là ngoại công đỉnh cấp tam phẩm có được thực lực sao? Hạc Tiên Niên quần ý tùy ý huy sai, hồn nguyên tự nhiên, một chiêu một thức như có thần trợ. Lúc này, chân trời trùng hợp lộ ra một vòng ánh trắng, thân dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy ánh trắng lạnh lẽo dường như bị Hạc Tiên Niên hấp dẫn đồng dạng, không ngừng hội tụ tại quanh người hắn, từ từ, ánh trắng càng hội tụ càng nhiều, cuối cùng càng lạ như là mặt trời đồng dạng, sáng chói lóa mắt đem Hạc Tiên Niên bả phủ. Dẫn động tiên tượng. Lý Duệ con ngươi bỗng nhiên co vào. Thông Huyền Cổ Giả, kinh khủng như vậy. Toàn bộ quá trình kéo dài tới tận một canh giờ, Hạc Thiên Nhiên quyền thế lúc này mới dần dần biến chậm, cuối cùng ngừng. Một thân ánh chăng tan hết, lại lần nữa lộ ra hắn cổ xuống thân hình. Phảng phất tình cảnh vừa nãy đều chỉ là một cảnh. Hạc Thiên Nhiên quyền ý còn chưa tan đi tận, lăng lệ con ngươi nhìn qua Lý Duệ, gọi người như là đặt mình vào vạn trượng hầm băng. Có thể học sẽ. Hắn cái này lớn hộ luyện, cũng vô tâm pháp, cũng không khẩu quyết, liền làm một cái luyện. Về phần có thể lĩnh nội nhiều ít, toàn bộ nhờ tạo hóa của mình. Quyền pháp này, hắn đã từng dạy qua Tiêu Vũ, nhưng Tiêu Vũ nửa điểm tinh túy đều không nắm giữ tức giận đến hắn đạp Tiêu Vũ mấy chân, từ đó về sau, Tiêu Vũ cái này tối thành tài đại đệ tử liền chưa từng thấy nhà mình sư phụ sắc mặt tốt. Lý Duệ nhắm mắt trầm tư, Hạc Thiên Nhiên cũng không có tác dụng, chỉ là ngồi tại một bên bình tĩnh uống trà. Chợt vẹn lại qua một cái giờ, Lý Duệ mới mở to mắt, "Đã hiểu." Hạc Thiên Nhiên vui vẻ, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi đã hiểu cái gì?" Lý Duệ, "Cho tới nay, ngoại công đều lựa sai." Hạc Thiên Nhiên sắc mặt vui mừng, nói tiếp nói nhịn, "Sai ở đâu?" Lý Duệ vẻ mặt thành thật, "Quá tiện." Hạc Thiên Nhiên khóe miệng đường cong càng nhiều, nói một chút, "Làm sao cái tiện?" chỉ lo vùi đầu luyện mình, là luyện không ra cái lục địa thần tiên, muốn cướp, cùng võ giả cùng thế hệ đoạn, cùng yêu thú quỷ quái đoạn, thiên không cho, vậy liền cùng tiên đoạn. Không có được, vậy liền đoạn. Được, cực kỳ tốt. Hạc Thiên Miên đột nhiên phải mái cười to, tiếng cười chấn động đến ngay cả võ quán những đệ tử kia cũng nghe được. Từng cái không khỏi đang nghĩ, chuyện gì có thể để cho tam phẩm quán chủ như thế vui vẻ. Ngoài cửa viện, bị Hạc Thiên Miên tiếng cười hấp dẫn tới mấy cái đệ tử hai mặt nhìn nhau, từng cái hỏi đại sư huynh Tiêu Vũ, đại sư huynh, sư phụ làm sao, vì sao cao hứng như thế. Tiêu Vũ sắc mặt phức tạp nhìn qua cửa sân, Trong lòng đã có phán đoán. Tối nay chẳng cảnh tại 5 năm, năm trước cũng từng xuất hiện, lúc ấy trong sân bên cạnh người là hắn. Chỉ bất quá hắn không thể ngộ ra sư phụ quân ý, cuối cùng là bị đá ra cửa. Hiển nhiên, bên trong lý duyệt làm được. Hắn xác thực so với ta mạnh hơn đây là hoàn toàn tài nghệ không bằng người, Tiêu Vũ đã từng cũng có qua cơ hội này, mình không bắt lấy, hiện tại người khác bắt lấy, hắn không có nửa điểm ghen ghét, chỉ là thuần túy ngưỡng mộ. Tiêu Vũ chậm rãi đối bên cạnh sư lại nói, "Sư phụ tìm tới chân chính chuyên nhân." Trong nội viện, Hạc Tiên Nhiên ôm bụng, cười đến nước mắt đều chảy xuống, tựa hồ là nghĩ đến cái gì cực kỳ chuyện thú vị. Đúng chính là muốn đi đoạt. Chúng ta võ phu, nếu là ngay cả điểm ấy cách cục đều không có, còn luyện cái cẩu quyền, rút chim làm mẹ nhõng nhực rồi. Ai không cho, liền đi đoạt. Lão Thiên cũng giống như vậy. Đoạt, chính là hắn cái này, lớn khổ luyện tuyệt đối chân ý lý duyệt nhìn qua Hạ Tiên Nghiên, thân thể thật sâu cúi xuống, thi lễ một cái, đa tạ tiền bối dạy quyền. Hạ Tiên Nghiên khoát tay náo, là chính ngươi bản sự, không cần đến tạ ơn. Hắn là thật cao hứng. Một bước sai, từng bước sai. Hắn đã không có tiến thêm một bước khả năng, nhưng cũng không đại biểu ngoại công không được, cho nên hắn chính là muốn dạy dỗ một cái dùng ngoại công cũng có thể đánh chết người đồ đệ đến. Lý Duệ cũng rất không tệ. "Sư phụ, xin nhận đệ tử tối đầu." Hạc Thiên Nhiên cho hắn lớn như thế trợ giúp, nếu là còn thất thần, cũng có chút không hiểu chuyện. Gặp Lý Duệ liền muốn quỳ xuống, lại bị Hạc Thiên Nhiên vượt lên trước một bước cho ngăn lại, "Ta chỉ là dạy ngươi quyền, cũng không có nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, nếu là thật tạ, liền cho lão tử luyện được cái chân chính nhất phẩm lục địa thần tiên, gọi thế nhân hiểu được ngoại công không kém gì nội công." Lý Duệ hít sâu một hơi, "Ta hết sức." Hạc Thiên Nhiên gật đầu, đối Lý Duệ càng hài lòng. Lý Duệ cũng không nói gì thêm hảo luôn chí khí, chỉ nói là mình có thể làm. Cái này cực kỳ tốt. Phi thường tốt. Cái này chơn ổn tính tình, Hạc Thiên Nhiên là càng xem càng thích. Tiểu Hỏa Tử ngoại trừ dáng dấp lần trước điểm, không tật xấu lớn gì. Một chỗ khác. Thanh Hà Thành, Hoa Thải Cơ chữ Thiên số một phòng. Một cái một thân quần áo ngắn trang phục nam tử đong đong đong gõ cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, tống thời liền đẩy cửa ra, đi ra. Vào đi. Nói xong, liền xoay người đi về đến phòng, ngoài cửa nam tử kia chính là hắn từ tống gia mang giả tân vục. Nam nhân đi vào nhà, sau đó đóng cửa phòng. Lúc này mới lên tiếng, "Lão gia, ta cùng A Nhị đã tiến thập vạn sơn nhìn qua, kia tạ giáo tự xưng tử kim cùng" Hai người chúng ta tại ngoại cung ngồi chờ mấy ngày, nhưng nơi đó lại có tiên tiên võ giả thủ vệ, chúng ta không dám tới gần. Tống Thởi có chút nheo mắt lại. Tiên tiên võ giả? Một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ tà giáo, lại có tiên tiên võ giả trông coi. Cái này Phô Trương cũng không so hoàng cung tới kém. Cổ quái, thật sự là lớn cổ quái. Không phải là trích tiên nhân gây nên. Hắn cũng từng đi theo thống lĩnh Dương Bình xử lý qua một lần trích tiên nhân sự kiện, những người kia thủ đoạn sắc thực gọi người không thể tưởng tượng, tiên tiên canh cổng cũng liền tựa hồ không như vậy không hợp phái thượng. Đi trước tìm kiếm. Tống Thởi trầm ngâm một tiếng. Hắn mang tới mấy tên thủ hạ đều không yếu, chính là quan hải võ giả. Nhưng đối mặt tiên tiên cường giả, đó chính là đi một cái đưa một cái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ có thể ở nơi xa quan sát, thu hoạch được không là cái gì có giá trị tình báo. Thanh hàn ngược lại là có chút tiên tiên cường giả đều là các đại tông môn trưởng lão, hắn không sai khi được. Về phần thành bên trong một cái khác giám vệ tầm sân sứ, cũng bất quá là quan hải tu vi, tác dụng không lớn. Thân ẩn quyết huyền diệu, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, có thể trở thành giám vệ, đương nhiên là trải qua ngàn trận và tuyển. Cái này chủ yếu tự nhiên là trung thành. Hắn vô luận xuất thân vẫn là kinh lịch, đều cực kỳ trong sạch, tại tăng thêm căn cốt cực giai, lại am hiểu khinh công, lúc này mới bị chọn làm á vệ, sau đó từng bước một thăng thành định núi dùng đối với mình bảo mệnh bản sự tự nhiên là tự tin. Gặp Tống thời muốn đích thân ra tay. Kia Tống gia võ giả có chút chần chờ, lão gia, kia Tử Kim cung cổ quái cực kỳ, phải không hay là gọi người đi? Tống thời khoát tay áo. Ta tự có định đoạn. Diệu quạt thay, diệu quạt thay. Trong sân nhỏ, Lý Duệ cầm tiên đao chằm dao, ngay cả đao mang vỏ điên cùng múa, chính là kia Hạc Thiên Nhiên truyền thụ lớn khổ luyện, nhưng hắn cùng Hạc Thiên Nhiên chiêu thức lại là kia không quan hệ chút nào. Cái này nói chung liền cùng tiếp trước thoại bản Lý Lao tiểu chương đồng dạng, quên mất càng nhanh, học được càng sâu. Hạc Thiên Nhiên muốn dạy cho Lý Duệ chính là võ phu cùng thiên địa tranh đoạt hung ác, người luyện võ không hung ác, làm sao có thể tranh? Lý Duệ được lớn khổ luyện tinh túy, tự nhiên không cần lại câu nệ tại chiêu thức, dù quên dùng đao đều là một cái dạng. Vẹn vẹn luyện công mấy ngày, Lý Duệ liền có thể rõ ràng cảm nhận được lớn khổ luyện lợi hại, cùng thiên địa cấp đoạt khí vận, cái này cùng bình thường tiên tiên pháp môn hoàn toàn khác biệt, lại có thừa nhanh cọ rửa dục thể công hiệu. Bây giờ hắn mới bất quá vừa đột phá tới tiên tiên cảnh giới, còn tại tầng thứ nhất luyện thể. Có lớn cột luyện tương trợ, tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ có thể mau ra rất nhiều. Có cái này lớn cột luyện. Lý Duệ bước vào đạo tiệt thai chi cảnh lòng tin coi như đủ quá nhiều. Cái này, Thiết Cường cảm nhận được tiền viện động tĩnh, đi tới, vẻn vẻn nhìn vài lần. Liên nhìn ra Lý Duệ cái này võ công không tầm thường, hắn hơi kinh ngạc nói, "Tiểu tử ngươi, đây là nơi nào học điên dạy võ công?" Lý Duệ bộ này võ công, nhìn qua không có kết cấu gì, nhưng có hết lần này tới lần khác cho người ta một loại muốn thôn thiên vạn địa cảm giác, cũng không liền là điên dạy. Nhưng hắn tầm mắt cứ cao, cũng nhìn ra cái này võ công chính là xuất từ tay mọi người. Lý Duệ cũng không giấu giếm, là tiên học võ quán học tiền bối dạy. Thiết Cùng nghe xong là hạ tiên nhân truyền lại, cũng liền không còn kinh ngạc. Hạ tiên nhân thế nhưng là tam phẩm địa tiên. Có thể có này thủ đoạn là lại chuyện quá bình thường địa tiên thủ đoạn, lại sao là hắn có thể phỏng đoán. Lý Duệ, Thiết Tiên bối, cái này võ công ngươi có thể nghĩ học. Nghe vậy, Thiết Cùng lập tức hai mắt tỏa sáng, ta có thể học. Lý Duệ cười nói, đương nhiên có thể, yên tâm, là Hạc Tiền bối nói thế nhưng là chuyện. Thiết Cùng lập tức tới hào hứng, thúc giục nói, mau mau đem khẩu quyết nói cho lão phu. Một canh giờ sau, Thiết Cùng hùng hùng hổ, hổ hổ trở về hậu viện rèn sắt phòng vô cùng chuyên muộn. Có chút vô công, coi như thả ở trước mặt ngươi, cũng như thưởng học không được. Người so với người quả nhân là tức chết người. Chương 349, Tiên Bạo. Chương 349, Tiên Bạo. Các người Tống đại nhân đi ra. Lý Duệ hơi kinh ngạc. Đúng vậy, lao ra trước kia liền ra khỏi thành. Tống thời mang tới một cái thủ hạ nói, "Đa tạ." Lý Duệ ôm quyền, sau đó liền từ Hoa Thải cư lầu 3 đi xuống. Hôm nay, Hàn Nguyên vốn còn muốn tìm Tống thời hồi báo một chút đoạn này thời gian điều tra tiến triển, cũng không trùng hợp Tống thời ra khỏi thành đi. Ngược lại là cái chịu khó tính tình. Đương đương một cái tống gia đã thiếu, tư nhân như thế tức cực, thậm chí để cho thủ hạ giữ nhà, mình ra ngoài tự mình làm, cũng không đến khen một câu. Hắn cũng nói chúng đoán ra tống tợ vì sao muốn làm như vậy. Bởi vì ám vệ ban thượng thật cực kỳ phong phú, nhiều đến cho dù là tống tợ như vậy mọi người tộc suất thân người cũng sẽ cảm thấy đỏ mắt, đương nhiên ám vệ muốn lập công cũng rất khó, đây chính là chích tiên nhân. Coi như phía trước tăng thêm cái chích, đã rơi xuống phẩm trần, nhưng vậy cũng không phải người bình thường có thể đụng vào tồn tại. Khương Lâm tiên đã sớm giới thiệu qua ám vệ thành lập mấy chục năm, xử lý qua chích tiên nhân cũng bất quá hai người mà thôi, mỗi một lần xuất hiện chích tiên nhân vụ án cũng sẽ ở ngu quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Sở dĩ người trong thiên hạ rất ít biết, bất quá là ngu quốc triều đình này đôi bàn tay lớn đang cực lực gáp chế thôi. Trích tiên nhân rất mạnh, cho nên cho dù là thánh hoàng, đối ám vệ yêu cầu cũng là quan sát làm chủ. Tống thời cực kỳ may mắn, 8 năm trước từng tham dự qua một lần, sau đó bởi vậy tại Tống gia địa vị phóng đại, nhảy lên thậm chí có cạnh tranh gia chủ khả năng. Đến đến đằng trước, khi cơ hội xuất hiện lần nữa, làm sao có thể bỏ tha. Nếu là không có lần kia trích tiên nhân kỳ ngộ, hiện tại Tống thời căn bản không thể nào bước vào tiên tiên. Lý Duệ cười lắc đầu. Dạng này cấp trên liền cực kỳ tốt. Tình đông thời xuất mã, cũng không cần hắn cái này, Thanh Hà Thành bên trong ám vệ duy nhất thủ hạ đồng thủ. Hắn sát thực phải nói câu cảm tạ. Thử Kim cung lòng dạ thâm sâu khó lường, cũng không có hứng thú đụng. An tâm luyện công há không đẹp quá thay. Lý Duệ vừa ra hoa thải lâu, liền thấy một cái người quen đối diện đi tới. Lý đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Uyển tự nhiên hào phóng hướng phía Lý Duệ thi cái lễ. Lý Duệ không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ha ha cười, Lâm tiểu nữ, ngươi ở chỗ này? Lâm Uyển lắc đầu. Ta có một một trưởng bối ở chỗ này, nghe nói tin tức, đặc biệt tới bái phỏng. Lý Duệ, vị trưởng bối kia thế nhưng là họ Tống. Nghe xong, Lâm Viễn lập tức lộ ra giận mình thân sắc. Nàng con tưởng rằng Lý Duệ năng lực tình báo viễn siêu đó trước, đưa tốc thêm nhanh thêm mấy phần, tiền bối là như thế nào biết được. Lý Duệ một bộ vạn sự đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Lâm Nhiệt nữ không cần lên đi, Tống đại nhân ra khỏi thành đi, sợ làm muốn chậm chút mới trở về. Lâm Viễn nghe xong, có chút thất lạc. Đạt đạt tiền bối, thân là thương nhân thế gia chi nữ, rộng kết lương duyên là nàng thiết yếu bản lĩnh. Thiên Nguyên thương hội căn cứ ở kinh thành, Tống gia làm kinh thành đại tộc, tự nhiên rất có kết giao giá trị. Cho nên nàng vừa nghe đến Tống thời đến Thanh Hà, liền chăm phương ngàn kế nghe ngóng, hôm nay đặc biệt đi tiếp Nàng rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình thường, "Tiền bối, còn chưa đã nói với người, Lưu huynh muốn cùng Thiên Nguyên Thương hội bù đắp nhau." Hắn nhưng cùng ngài nhắc lên. Lần trước là mới gặp. Nàng đương nhiên không có khả năng đội vàng vừa thấy mặt liền nói chuyện làm ăn, không nói trước tỷ lệ thành công rất thấp, dưới cái nhìn của nàng cũng là vô lễ. Hôm nay trùng hợp chạm mặt, nàng cũng là nửa chữ không đề cập tới suy nghĩ, mà là lấy Lưu Thông làm dẫn, chỉ nói bù đắp nhau. Thăng thêm Lưu Thông người trung gian này, liền không như vậy đột đột, mà lại là Lưu Thông nói ra trước, nàng hiện tại xem như thiện ý nhắc nhở. Lý Duệ đối trước mắt cái này thông minh nữ tử cảm nhận không sai, hắn ha ha cười cười, Lâm Điệt nữ, những chuyện này các ngươi tiểu bối mình nói tính, ta liền không dám bảo. Nghe vậy, Lâm Viễn đôi lông mày lộ ra nét mừng. Nàng như thế nào nghe không ra, Lý Duệ đây là đồng ý Thiên Điệu mình cùng Thiên Nguyên Thương hội làm ăn. Đại sự vẫn là phải tiền bối dạng này kinh nghiệm phong phú người cho chúng ta hơn. Trưởng trưởng nhãn mới được. Nói đến gọi là một cái khiếm tốn. Lý Duệ ha ha cười cười. Ngược lại là có một chuyện, Lâm Điệt nữ nhưng trở về về sau cùng Lâm hội phó thương nghị. Lâm Uyển còn tại kinh ngạc là chuyện gì muốn kinh động nàng phó hội trưởng phụ thân, Lý Duệ liền nói ra đến, Thiên Điệu Minh muốn thành lập thương hội, như quý thương hội ngật ý, chúng ta có thể cộng đồng làm ăn. Vừa nói, một bên tử trong ngực lấy ra một khối màu đen huyền thiết lệnh bài. Khi thấy lệnh bài kia, Lâm Uyển con ngươi có chút co vào. Hắc Long Lệnh. Nàng xuất thân đại thế gia, chỉ bất quá cùng cái khác thế gia khác biệt, Lâm gia chính là thương nhân thế gia. Thiên Nguyên Thương hội tồn tại bao nhiêu năm, Lâm gia liền hưng thịnh bao nhiêu năm. Thương nhân thế gia bồi dưỡng hậu thế tử tôn có chỗ độc đáo của nó, võ công có thể không tốt, văn hải có thể không tốt, nhưng là nhất định phải có đầy đủ kiến thức. Lâm Viện mưa rầm thấm đất. Kiến thức nhưng không phải người bình thường có thể so sánh. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, lý duyệt trong tay chính là Vu Quốc Hoàng thất Hắc Long lệnh. Tương truyền cái này lý đại nhân cùng Vu Quốc quan hệ không tệ, không nghi tới, lại là cùng Vu Quốc hoàng tộc đều có giao tình. Nàng quá rõ cái này viên Hắc Long làm vật lượng. Tại Vu Quốc, cũng chỉ có Hạch Tâm thành viên hoàng thất mới có tư cách có được này lệnh bài đặc ở ngu quốc đoán chừng cũng chỉ có mấy cái đích hoàng tử mới có thể có cái này đãi ngộ, con thứ hoàng tử đều không được. Có cái này Hắc Long lệnh, lại thêm Thiên Nguyên Thương hội thủ đoạn. Cơ hội buôn bán, to lớn cơ hội buôn bán. Lâm Viện tâm tư cực kỳ linh hoạt. Nàng lập tức liền từ cái này hắc long làm trên người được cơ hội. Vô quốc thế nhưng là đại quốc, nếu là có hoàng thất quan hệ, chuyện làm ăn kia liền có thể làm được từ lớn, lợi nhuận ngược kia cho dù là Tiên Nguyên Thương hội đều sẽ tâm động. Một khi nàng thúc đẩy việc này, liền là đầy trời công lao đến lúc đó không chỉ là chính nàng, liền ngay cả phụ thân của nàng nói không chừng cũng sẽ hy vọng phóng đại. Hiện tại Tiên Nguyên Thương hội sẽ nhiều năm sự tình cực cao. Nếu là tại đây cái ngay miệng lập xuống bất thế đại công, hội trưởng có hy vọng. Lâm Viễn Cương ép ngăn chặn kích động trong lòng, miễn cưỡng duy trì lấy trên mặt trấn định, Lý Thế Bá, việc này ta sẽ cùng phụ thân hào hào thương nghị, yên tâm sẽ không quá lâu. Lý Duệ bình thản nhẹ gật đầu, "Không sao, ta không đổi. Nếu là Lâm Viễn hiện tại liền trực tiếp đáp ứng, hắn ngược lại sẽ thấy rõ trước mắt nữ tử này mấy phần." Mặc dù không đến mức từ bỏ cùng Thiên Nguyên Thương hội hợp tác, nhưng cũng sẽ nghĩ biện pháp gọi Thiên Nguyên Thương hội vị kia phó hội trưởng đổi một cái đắc lực hơn người. Nói xong, hắn liền nhanh chân đi hướng đường đi, nhẹ lướt đi. "Trung Quy là tuổi trẻ." Lý Duệ cười cười. Lâm Viễn biểu hiện được đã rất không tệ, nhưng có một số việc Trung Quy là kinh lịch quá ít, đặc biệt là đại cơ duyên còn có đại nguy cơ, chỉ có trải qua về sau mới có thể bình chân như vậy. Thứ này là theo thân phận biến hóa mà biến hóa. Cũng tỉ như Lý Duệ làm mã phu thời điểm, đem một con ngựa dẫm tốt, nhận chu gia khen ngợi, chuyển chính thức thành chân chính mã phu. Với hắn mà nói cũng đã là lớn hơn trời tạo hóa. Kinh lịch nhiều, cũng liền lạnh nhạt. Lý Duệ kỳ thật đã sớm có tổ kiến thương hội ý nghĩ. Thiên Điệu Minh trung quy là quá yếu đất, cho dù là hắn một người, cũng không có khả năng đem Thiên Điệu Minh chống đỡ thành một cái đại tông, ngược lại không bằng lùi lại mà cầu việc khác, mở cửa làm ăn. Dù sao cầu mong gì khác chính là trường sinh, cái gì vạn thế đại tông căn bản không quan trọng. Có tiền là được. Cùng Thiên Nguyên Thương hội làm ăn, vừa vặn đem Tam công chúa cho Hắc Long làm tác dụng phát huy đến cực hạn. Mà lại Hắc Long làm là lần này sinh ý mấu chốt, chỉ cần Hắc Long làm tại trong tay hắn, liền nắm giữ sinh ý mảy may. Vẫn là câu nói kia, Bát Đại Phóng bên dưới, hắn cho tới bây giờ cực kỳ am hiểu bắt lấy mấu chốt. Về phần chi tiết, tự nhiên là đều giao cho Lương Hà còn có lưu thông hai cái này, hắn môn sinh đắc ý người trẻ tuổi nhà, cần nhiều rèn luyện. Không giống hắn, lớn tuổi rồi, liền thích hợp nhặt cỏ săn buồn. Thập Vạn Sơn chỗ sâu, một chỗ thung lũng. Hung vị kiến trúc yên tĩnh đứng vững, như là một con nhắm người mà Phệ Ác Long mở ra miêu rộng, tùy thời muốn đem tiến vào người nuốt hết. Xà Sa nhìn lại, có thể nhìn thấy những kiến trúc kia có người người ồn ào. Tống Thời có chút nheo mắt lại. Hắn chính là đạt được Dương Thống Linh tin tức, lúc này mới truy tìm Trích Tiên Nhân lại tới đây, mà lại theo hắn giải, lần này vô cùng có khả năng như lần trước như kia, triều đình đối cái này Trích Tiên Nhân khả năng động sát tâm. Sẽ là một cái công lớn. Mà hết thảy này đều giấu ở cách đó không xa cung điện bên trong. Ta ngược lại muốn xem xem, cái này từ Kim cung đến cùng có cái gì huyền bí. Nghiệm lên, hắn liền từ trong ngực lấy ra một viên màu da cam, lấy Chu Sa Vệ Phụ lục. Không sai, hắn là hiếm thấy Phụ lục phái, mà lại là Phụ lục nhất đạo thiên tài. Mặc dù không am hiểu chính diện sát phạt, lại là diệu dụng vô tận. Cũng tỷ như trong tay hắn cái này viên thần ẩn phù, chính là lấy dày đặc chú thần ẩn kết chế, có ẩn nấp thân hình công dụng. Chính là bởi vì thủ đoạn này, hắn mới có thể bị ám vệ Dương thống lĩnh coi trọng, chiêu nhập ám vệ bên trong trở thành tầm sân sứ, về sau lại trở thành định núi dụng. Cái này thần ẩn phù thế, nhưng là trợ giúp hắn nhiều lần lập kỳ công. Tống thời đem phù lục dán tại trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn trở nên lơ lửng không cố định, dưới chân tốc độ nhanh đến ly kỳ, hóa thành một cái bóng mờ. Bất quá chớp mắt, liền cấp đến kiến trúc khủng lỗ bảy trước. Tống Thời cũng không có đi đại đạo, nơi đó thế nhưng là có tiên tiên võ giả, mà là lựa chọn một góc vắng vẻ. Thử Kim cung tường thành cao hơn mấy chục trượng. Bình thường võ phu trên căn bản không đi, bên trên còn có cung tiến thủ cùng lính gác thủ vệ, cho nên có thể nói là chim bay không tiến. Bất quá những này đối Tống Thời đến nói đều không là vấn đề. Cả người hắn giống như thạch sừng đồng dạng, mũi chân phản phật có thể dính chặt vách tường, phi tốc ngẩng lên. Trong chớp mắt, liền đã trên trèo mấy chục trượng, vượt qua tường thành. Hắn tốc độ nhanh đến giọ người. Tường thành trên đầu thủ vệ cơ hồ phản ứng. Lợi dụng vô song tốc độ từ mấy người sau lưng lùi lên, cơ hồ không có chút nào cảm giác đây hết thảy đương nhiên đều là hắn sắp trước như đồ. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở trong núi gió an uốn lộ, lấy thần thức phụ gia tăng nhắn lực, đã sớm tại bên ngoài mấy dặm đem đầu tường bố phòng tình huống mò được rõ ràng, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào bên trong Tử Kim Cung bộ ở trong tối vệ làm nhiều năm như vậy, kinh lịch cũng không tính thiếu. Những chuyện này tự nhiên là hạ bút thành văn, nếu không cũng sẽ không bị dương thống lĩnh giữ ở bên người. Sau một lát, hắn liền đến đến Tử Kim Cung chỗ sâu. Ta ngược lại muốn xem xem cái này Tử Kim Cung đến cùng tất dấu bí mật gì đến cùng có hay không trích tiên nhân. Trong lòng một trận lửa nóng. Nếu là thật sự có trích tiên nhân, nói không chừng hắn có thể bằng này nhảy lên thăng nhập trên tam phẩm. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc, chân trời bỗng nhiên sáng lên một vệt kỳ quang. Một tòa giống như mặt trời đồng dạng chói mắt tiểu kim tháp từ cách đó không xa cấp tốc bay ra. Tống thời nhìn thấy kia tiểu tháp, con người bỗng nhiên co rú lại. Đây là Tiên bảo. Chương 350. Thử lao. Chương 350, thử lao. Thử kim cung, tiểu pháp điện, cung điện chỗ sâu. Khúc Thành Phong từ từ mở mắt, khóe miệng nhếch lên, tiến đến cái con kiến hôi. Hắn nhản nhạt hướng về một phương hướng nhìn lại. Mặc dù có vách tường cách trở, nhưng hắn phảng phất đã xuyên qua vách tường, có thể nhìn thấy cách đó không xa đang nhìn kim sắc tiểu tháp quá sợ hãi tống thời. Khúc Thành Phong cười cười, sau đó giơ tay lên, rũa ra ngón tay, hướng phía tống thời vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Một vệt kim quang từ ngón tay bắn ra, trực chỉ ra ngoài. Cách đó không xa tống thời nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện kỳ quang, toàn thân lông tơ lóe sáng. Hắn nghi lui, nhưng đã tới không kịp. Cơ hội tại kim quang xuất hiện trong ngay mắt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bản tay hư ảnh từ tống thời lồng ngực rũa ra, đem kim quang bắt tát. Tống thời kêu đau một tiếng. Một nguồn máu tươi phun ra, chỉ một thoáng mặt như giấy vàng, liên tục rút lui, trong mắt hoảng sợ đạt đến cực hạn điệu tiên cơ giả. Mặc dù vừa rồi đạo kia bằng tay hư ảnh thay hắn tiếp nhận một kích chí mạng, nhưng vẹn vẹn sau cùng một tia dư ba, cũng để hắn ngũ tạm lại vị trí, huyết khí lăn lộn dâng lên. Tống thời phản ứng cực nhanh, hắn cưỡng ép đè xuống khó chịu trong người, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái phù lục, cấp tốc dán tại trên người mình, sau đó liền hóa thành một đạo thanh quang, bay thẳng tiên tiêu, hướng phía ngoài thành mà tới. Một chỗ khác, cung điện bên trong, khốc thành phong khẽ ồ lên một tiếng. Cố Trường Sinh thủ đoạn, lại là ám vệ người. Cơ hội trong cùng một lúc, mấy thân ảnh liền xuất hiện tại cung điện bên trong. Huyết ảnh lão tổ liền ở trong đó. Hắn nhìn một cái xa xa kim quang, chậm rãi mở miệng, "Tiên tôn, cần phải đem người kia bắt trở lại." Khúc Thành Phong khoát tay áo, "Không đợi." Có chút hăng hái nhìn qua tia sáng kia, để hắn lại bay một hồi. "Sư phụ, sự tình đã làm thành." Lương Hà cung kính nói, "Thiên Nguyên Thương hội đã đồng ý trợ giúp chúng ta Thiên Điểu Minh tổ kiến tương hội." Lý Dụy gật đầu, "Làm không tệ. Từ lúc hắn cùng Lâm Uyển nói vấn đề này về sau, Lương Hà còn có lưu thông liền không ít vì chuyện này buồn bã. Trải qua những năm này lịch luyện, Hai người này đã sớm thành thiên địa minh chân chính người nói chuyện, việc lớn việc nhỏ cơ hồ đều là hai người làm chủ. Lương Hà trên mặt hiếm thấy thêm ra hưng phấn. "Sư phụ, nếu là tổ kiến thương hội, chúng ta minh lợi nhuận còn có thể tăng gấp đôi nữa." Lý Duệ lại bất tình lình hỏi, "Tiểu Hà, ngươi bây giờ già sao cảnh rối?" Lương Hà sững sờ, sau đó thành thật trả lời, "Thất phẩm bên trong quá chậm." Lý Duệ không chút khách khí nói, "Lương Hà lập tức xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu, "Đệ tử không khí, thẹn với sư phụ." Lý Duệ yếu ớt nói, "Tiểu Hà nha, sư phụ đã làm quyết định, Lưu Thông Tương Lai sẽ trở thành thương hội hội trưởng, mà ngươi sẽ là Thiên Điệu Minh Minh chủ, thân là người đứng đầu của mình, công phu quá kém không thể được, ta còn trông cậy vào ngươi đệ sư phụ làm đại tông thái thượng trưởng lão đâu." Lương Hạ trừng to mắt. Hắn nhưng chưa hề từ sư phụ trong miệng nghe đến mấy câu này. Hiện tại Thiên Điệu Minh Minh chủ một đồng lớn, nhưng chân chính chủ sự lại là hắn cùng Lưu Thông. Loại chuyện này lâu, khẳng định sẽ truyền ra tin đồn. Không ít người đều đang suy đoán hắn cùng Lưu Thông đến cùng ai sẽ trở thành Thiên Điệu Minh tương lai minh chủ. Thậm chí bởi vậy tại Thiên Điệu Minh bên trong đã tạo thành hai cái phe phái, riêng phần mình ủng hộ một phương. Những chuyện này hắn không có khả năng không biết. Mặc dù hắn cùng Lưu Thông trên mặt đều không có nói qua việc này, nhưng trong lòng tất nhiên sẽ có khúc mắc. Nhưng hai người đều rất rõ ràng, tại Thiên Điệu Minh chỉ có một người lãnh đạo, kia chính là mình sư phụ Lý Duệ. Hôm nay, Lý Duệ rốt cục cấp ra kết quả. "Sư phụ, ta..." Lương Hà có chút như chút được cái nặng, phảng phất trong lòng có một tảng đá lớn rơi xuống. Lý Duệ nghiêm túc nhìn qua Lương Hà, "Tiểu Hà, trong vòng 5 năm, ngươi cần đột phá đến lục phẩm, nếu không sư phụ cũng sẽ rất khó xử lý." "Đúng." Lương Hà nặng nề gật đầu. Những năm này quá bận rộn Thiên Điệu Minh bên trong sự vụ, hắn xác thực có xa sút võ đạo chí ngã. Chính như Lý Duệ lời nói, một cái thất phẩm minh chủ cũng không có biện pháp tại Thanh Hà đạt chân. Lý Duệ cười khẽ, "Yên tâm, coi như không làm được minh chủ, ngươi cũng là đồ như ta, tổng sẽ không bạc đãi ngươi. Tổ kiến thương hội cũng không phải kiện chuyện dễ. Hắn cũng không phải thần tiên đương nhiên không hiểu tất cả đều hiểu, ở trong đó môn đạo quá sâu, còn cần luyện võ, tự nhiên không có khả năng mình đi suy nghĩ, tự thân đi làm. Ngoại trừ bồi dưỡng lương hà còn có lưu thông bên ngoài, còn cần tìm giúp đỡ. Thiên Nguyên thương hội liền là hắn tìm đến giúp đỡ, một cái tông môn rất khó đem bản tay ra ngoài châu, từ Thanh Hà những tông môn này liền có thể nhìn ra, cả đám đều cực kỳ bài ngoại." Đừng nói Khai Sơn là tông, liền xem như nhúng một tay đều không cho. Nhưng thương hội có thể đây cũng là Lý Duệ muốn tổ kiến thương hội môn nhân, một cái thanh hà đã không đủ để đem hắn một cái tiên tiên vô béo. Lương hà cũng không phải là ván đại đóng truyền minh chủ, lưu thông cũng không nhất định chính là hội trưởng đây đều là hai người mình tranh tới. Bằng chính là mình bạn sự, mặc dù cũng khẳng định có quan hệ của hắn tại. Dạ. Về sau vẫn là phải nhìn các ngươi những người tuổi trẻ này. Lý Duệ đã hạ quyết tâm. Tiếp qua mấy năm, hắn nói chung liền sẽ trở thành Thiên Điệu Minh Thái thượng trưởng lão, không chỉ có là hắn, còn có Ninh Trung Thiên mấy cái minh chủ cũng giống như vậy. Cho những lao gia hỏa này lui. Tiên Điệu Minh liền là Lương Hà cùng Lưu Thông hai người định đoạt. Lương Hà chủ nội, chấm dãi tại Thanh Hà kinh doanh thiên Điệu Minh, Lưu Thông chủ ngoại, mang theo thương hội đi kiếm tiền. Hắn đương nhiên là ở tại Tham quân phủ bên trong chờ lấy lấy tiền. Khổ cả một đời, cũng không được thật tốt hưởng thụ. Lương Hà nghe Lý Duệ lời nói, trong lòng lẫm áp. Đệ tử định sẽ không cô phụ sư phụ chờ đợi. Hắn lại tại Tham quân phủ giững sở được ngày, cuối cùng mới bị đuổi ra phủ đệ. Lương Hà vừa đi không bao lâu, trống thời một cái thủ hạ liền tìm tới cửa. "Lý đại nhân, lão gia nhà chúng ta trở về, hắn xin đi một chuyến." ủy dụệ gần đầu, được. Hắn mấy ngày nay đi tìm Tống thời mấy lần, nhưng mỗi lần đều nói Tống thời ra khỏi thành đi, cho nên hắn liền để nam tử này chờ Tống thời đến nói cho hắn biết một tiếng đợi mấy ngày, cho tới hôm nay tới cửa. Tống thời thế nhưng là định núi làm, chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp, tuy nói có Khương Lâm Tiên còn có Cố Trưởng Sinh ba bọc, cũng không cần thiết quá không đem người thủ trưởng này không xem ra gì, nên có báo cáo vẫn là không thể thiếu. Hắn lúc này liền theo ngươi Tống gia người võ sư này đi vào Hoa Thạch cư. Người võ sư kia đong đong đùng gõ ba tiếng cửa. Lao ra, Lý đại nhân đến. Rất nhanh. Liền nghe được Tống thời thanh âm Để hắn vào đi. Người võ sư kia lúc này mới kéo cửa phòng ra, đối Lý Duệ dùng tay làm dấu mời. Vừa vào cửa, Lý Duệ liền có chút nhíu mày. Tống Thầy thụ thương? Chỉ thấy trong phòng Tống Thầy sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc quải bại, mặc dù hắn đã đang cực lực che giấu, nhưng Lý Duệ vẫn là liếc mắt liền nhìn ra là thụ thương trạng thái. Hắn đi từ kim cung, ngay tại Lý Duệ ý niệm dâng lên đồng thời. Tống Thầy chậm rãi mở miệng, "Lý Tâm nối làm, ta cần những vật này, ngươi đi chuẩn bị đi." Nói, hắn liền từ trong tay áo tay lấy ra tờ giấy. Phía trên viết không ít chữ, có linh đan, có linh dược, tất cả đều là chữa thương đồ vật. Lý Duệ không hiểu Thanh Sắc đem đơn tố tụ thu vào đã tống thời không nói, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhiều miệng đến hỏi. Đúng. Lý Duệ ôm quyền thi lễ một cái, sau đó liền xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tống thời ngược lại lộ ra hai hàm cười. Lại hắn nhìn đến, Lý Duệ bất quá chỉ là cái quan hại võ giả, có thể đem những chuyện nhỏ nhặt này cho làm lưu loát liền đầy đủ. Chờ Lý Duệ ly khai, Tống thời trên mặt mới lộ ra thống khổ thần sắc. Sau đó một trận hoảng sợ. Bên trong Tử Kim cung cái này, lại có địa tiên tồn tại, cổ quái, thật sự là cổ quái. Tại Tử Kim cung bên trong kia một vệt kim quang, kém chút liền lấy mạng của hắn. Nếu không phải Cố Trường Sinh ở trong tối vệ trên thân lưu lại bảo mệnh chuẩn bị ở sau, hắn hiện tại chỉ sợ đã là một cô thi thể. Nhưng rất nhanh, tấm thời trên mặt liền bị hưng phấn chiếm cứ. Tiên bảo, lại là tiên bảo. Bên trong Tử Kim cung nói không chừng thật có trích tiên nhân, coi như không có trích tiên nhân, cũng nhất định cùng trích tiên nhân thoát không ra liên quan. Công lao, đầy trời công lao. Ở trong tối vệ, xử lý qua trích tiên nhân sự kiện được xưng lão nhân, chưa thấy qua đều là người mới, vô luận gia nhập ám vệ bao lâu, tấm thời liền là lão nhân. Hắn liền đã từng mục đích qua một kiện tiên bảo là so tiên binh càng thêm đặc biệt tồn tại. Uy lực lớn dọa người đã từng ám vệ có một cái tam phẩm cương giả, liền bị một kiện tiên bảo đại ấn sinh sinh trò đập chết. Trang diện kia hiện tại cũng còn nhớ rõ. Thật đáng sợ. Cho nên khi hắn nhìn thấy kim sắc tiểu tháp thời điểm, lần đầu tiên liền nhận ra cái kia kim sắc tiểu tháp liền là tiên bảo. Có tiên bảo địa phương, tất có trúc tiên nhân. Hắn hiện tại chỉ cần xác định là trúc tiên nhân viễn trình điều khiển tiên bảo, vẫn là ngay tại tử kim cung bên trong. Sau đó, liền có thể báo cáo lĩnh công đi. Nếu là Triệu Đình quyết định động thủ, kia công lao càng lớn hơn. Thân là lão nhân Hắn quá rõ ràng những cái kia trích tiên nhân thủ đoạn cường đại, chỉ có mời khách khanh ra tay, mới có thể đèm những cái kia tổn tại chân áp. Trơ chớ khỏi vết thương, nhất định phải lại đi một lần. Công lao này, ta muốn định tham quân phủ bên trong. Tứ đệ, phần này tờ đơn, ngươi chiếu vào bên trên Word, tiền liền từ tham quân phủ trên sổ sách ra là được. Lý Duệ đem tống thời tờ giấy đưa cho Ninh Trung Tiên. Được. Ninh Trung Tiên tiếp nhận tờ giấy, vẹn vẹn nhìn lướt qua. Liên kinh ngạc hỏi, đại ca, ngươi thụ thương rồi. Người trong giang hồ phiêu, ai có thể không bị chém. Hắn trước kia thế, nhưng là đi giang hồ Đối với mấy cái này chữa thương linh đan, linh hào lại hiểu rõ bất quá, cho nên một chút liền nhận ra được. Lý Duệ lắc đầu, không phải ta, là một người bạn. Nghe vậy, Ninh Trung Thiên cũng liền không còn truy vấn mọn mọn, dù sao nhà mình đại ca lời nói, chiếu vào làm liền là, không, cái gì cần nệ cảm. Hắn nhúng cái kia tờ giấy liền đi ra cửa. Lý Duệ phân phó sự tình, liền về đi đến trong phòng. Vẫn là như thường ngày đồng dạng luyện công, chỉ bất quá chỉnh tự bên trong lại thêm một cái lớn khổ luyện. Ngoại công luyện là khổ cấp vụ. Cái này khổ không chỉ có riêng là da thịt nỗi khổ, càng là ngày đêm kiên trì bền bỉ. Không được có nửa điểm lơ đệm lơi bếng. Ngay cả hạ tiên nhân dạng này, tam phẩm đều muốn ngày ngày nâng sát, hắn đương nhiên cũng là như thế. Chờ mấy ngày nữa bài thiết cùng chế tạo sắt linh làm tốt, cũng có thể bắt đầu nâng sát. Lý Duệ làm xong mỗi ngày thiết yếu bài tập, lúc này mới chui vào bị bên trong ngủ thật say. Chờ ý thức thức tỉnh thời điểm, hắn đã đi tới mộng cảnh bên trong ý niệm khế động. Một thân ảnh liền xuất hiện tại trong mây mù, chính là hôm đó bị hắn chém giết quỷ minh giáo mùi hương nam nhân. Là thời điểm nhìn xem tiên tiên đạo như thế nào. Chương 351, như mặt trời ban trưa. Chương 351, như mặt trời ban trưa. Mây mù lan lộn. Hai thân ảnh tại Vân Đài phía trên không ngừng va chạm. Lý Duệ tay cầm mang vỏ tiên đao, thế công lăng lệ, nam tử mùi ưng ớn ở vào tuyệt đối hạ phong. Rốt cục, mùi ưng gầm lên giận dữ. Thân thể bắt đầu biến dị, hai đầu thô to cánh tay từ sau lưng dài đi ra. Tà thân pháp. Lần này, Lý Duệ cũng không có phát động khắc yêu chiến thắng năng lực, chỉ là lấy nội thân thêm đao pháp cùng mùi ưng nam nhân chém giết. Trong mấy mắt, hơn 10 chiêu đi qua. Quái dị mùi ưng nam nhân gầm két liên tục, cả người liên tục bại lui, bị Lý Duệ ép tới đã không có hoàn thủ cơ hội. Lý Duệ nâng lên tay trái, nhẹ nhàng vượt qua. Chấn Chỉ thấy một đạo tiên cung tử Cựu Thiên rơi xuống, vững vàng đè ở mũi hương nam nhân trên thân. Phim một tiếng, mũi hương nam nhân liền hóa thành từng mảnh mây mù, tiêu tán thành vô hình. Không sai, Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Cái này mũi hương nam nhân mặc dù cũng ở vào tiên thiên tầng thứ nhất, nhưng đột phá nhật lâu, căn cơ vững chắc, Lý Duệ mới sẽ không vừa mới đột phá, liền có thể nhẹ nhõm đem nó chấm giết. Không thể bảo là không lợi hại, thân là có được hoàn mỹ nhân sinh tiên kiêu, cung cấp vô địch cũng không phải nói một chút. Lý Duệ cái này một thân chiến lực, thế nhưng là tương đương không tự khí. Chỉ tiếc, chưa thấy qua tứ phẩm khương lão đệ ra tay. Nếu không nhất định phải đọ sức một phen, hắn âm thầm lắc đầu, chỉ nói đáng tiếc. Thiên Thiên cao thủ ngược lại là gặp qua không biết, nhưng cùng đối chiến liền lắc đắc không có mấy, đến mức cũng bị mất đối thủ. Hẳn là cái này chính là cao thủ thị minh. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ viên định đỉnh đỉnh thứ 8 nghĩa tử viên hùng vì sao muốn bốn phía tìm người giao đấu. Võ giả, sát thực tại trong chiến đấu lớn lên càng nhanh. Trên giang hồ, cũng sát thực thường xuyên có thể nghe được bốn phía phá quán, thậm chí vì phá quán mất mạng người điên vì võ, những người này cũng không phải độ tại trong chiến đấu nhanh chóng tiến bộ. So sánh dưới, hắn có đại mộng du tiên, liền đã dạm bất đi những phiền náo này. Lý Duệ chậm rãi từ trên giường mở to mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ hơi ám sắc trời, lại là một ngày. Hắn một tay kéo lên đầu giường áo ngoài, phủ thêm về sau, đi nhà bếp múc một bầu vương chiếu cũng sớm đã chuẩn bị xong nước ấm rửa mặt. Loại này tác phong, tại quan ngũ phẩm bên trong, có thể nói là thật thật hiếm thấy. Nhà ai quan viên trong nhà không phải bảy tám cái nha hoàn thị nữ, liền Lý Duệ trong viện mới mẹ, tất cả đều là đàn ông. Vì thế, uống rượu thời điểm Tà Huy cũng không có thiếu cười hắn. Bất quá là sống được quá lâu, có nhiều thứ đã sớm bỏ đi, tâm tính không ngừng biến hóa về sau, hiện tại chỉ để lại thuần túy trường sinh trái tim. Người người đều nói trưởng sinh tốt, nhưng chỉ có lý duyệt loại kinh nghiệm này đếm rõ số lượng lấy thời gian chờ chết người, mới có thể thật thật minh bạch trưởng sinh hai chữ hàm nghĩa đi vào trong viện. Hắn nhắm mắt ngân thần, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Tròn vẹn qua một khắc đồng hồ. Lúc này mới nắm chặt tiên đao chạm dao bắt đầu thao luyện lên lớn khổ luyện đao ý tùy tâm tùy ý hách vậy. Viên Định Định đã từng nói hắn là Vân Châu đao pháp thứ nhất, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Có Bắc Thiên môn lại thêm cường đại ngộ tính đao pháp của hắn coi như đến tiên tiên, đó cũng là cực kỳ lợi hại. Kỹ pháp một đạo, xưa nay đều là đi phía trước đã sớm không còn câu nệ tại chiêu thức, gọi một cái vô chiêu thắng hữu chiêu. Hiện tại lại bị hắn dung nhập Hạc Thiên Nguyên lớn khổ luyện võ giả chân ý lại nhiều một chút sắc bén. Lý Duệ rất nhanh liền tiến vào kia nhân giao hợp nhất trạng thái, trong bất tri bất giác, tiên huyền khí theo đạo thế lưu chuyển. Cả người sa vào đến quên mình hoàn cảnh. Cái này, Vương Chiêu từ trên giường tỉnh lại, đẩy cửa ra, một đạo chói sáng ánh sáng trắng đâm tới, dọa đến hắn lập tức giơ lên cánh tay phải ngăn trợ con mắt. Sau đó mới dám hé mắt nhìn về phía nguồn sáng kia. Ai đem hoàng sợ mặt trời mời vào thế gian? Chỉ thấy trong đình viện, một vòng thoáng như mặt trời đồng dạng tồn tại chiếu lên cả viện chói mắt, như muốn cùng bầu trời mặt trời tranh nhau phát sáng. Vương Chiếu nháy, nháy mắt, có chút không dám tin. Hắn phát hiện, nguồn sáng trung ương tựa hồ là sư phụ của hắn Lý Duệ. Sư phụ? Hắn trong chốc lát sững sốt. Sau đó liền nghe được tiếng cuồng thanh âm vang lên. "Đi." Đóng cửa lại. Vương Chiếu nghe được tiếng cuồng thanh âm, lúc này mới sững sờ nhẹ gật đầu, sau đó liền chạy chậm đến, đem tham quân phủ cửa lớn cho đóng lại. Hiện tại sắp trời đã sáng rõ, cho nên không rõ ràng, nếu là tại đêm tối, chỉ sợ có thể chiếu sáng cả tham quân phủ. Thiết Cuồn híp mắt, nhìn qua như si như say lý duyệt, "Hảo tiểu tử, may mắn lão phu cùng ngươi không phải người cùng thế hệ, nếu không nhất định phải ghen các chết." Hắn mặc dù không có học thành Hạc Tiên niên lớn cổ luyện, nhưng bằng mượn cực cao tầm mắt, vẫn là nhìn ra, chiếc mặt dị tượng đang cùng Hạc Tiên niên công pháp có quan hệ. "Cam." Thiết Cuồn máng một tiếng, bất quá mới nhập Tiên Tiên, vậy mà liền có thể dẫn động thiết tượng, cái này còn đáng hay không lý? Chợt vẹn qua một khắc đồng hồ, trong viện dị tượng mới dần dần tiêu tán. Lý Duyệt thân hình lại xuất hiện tại thiết cuồn cùng vương chiếu trước mắt. "Là được rồi." Lý Duyệt cảm thấy có chút không trấn thực. Hắn không nghĩ tới Chính mình mới luyện lớn khổ luyện bất quá mấy ngày, vậy mà cũng đã là vừa tìm thấy đường. Cùng Hạc Thiên Nhiên đương nhiên là không so được, nhưng chỉ cần kiên trì luyện công, sớm muộn có thể luyện đến Hạc Thiên Nhiên một bước kia. Hắn như có điều suy nghĩ, La Tiên Huyền Khí rất nhanh minh ngộ. Sở dĩ có thể nhanh như vậy liền có thể cướp đoạt tiên điệu dị tượng, chính là bởi vì tiên huyền khí tác dụng. Lý Duệ lập tức cực kỳ vui mừng. Cái này tiên huyền khí quả nhiên là cho hắn một lần lại một lần kinh hỉ. Thiết Cường đi tới, miệng bên trong chợt chợt ngân thanh không ngừng, "Tiểu tử ngươi, quả nhiên là yêu nghiệt." Lý Duệ cho hắn kinh hỉ, không, kinh ngạc thực sự quá nhiều đối với lớn khổ luyện. Hắn xem như nửa cái người từng trải, mình ngay cả một tia chân ý đều bắt không được, nhìn nhìn lại Lý Duệ, người ta đều đã nhập môn. Vạn sự khởi đầu nan. Luyện võ cũng giống như vậy, lại càng không cần phải nói giống lớn khổ luyện dạng này cánh cửa cực cao công pháp, có thể nhập môn đã là cực kỳ chuyện không tầm thường. Ghen gắt nha, Thiết Cuồng gọi là từng cái nghiến răng. Lý Duệ tiểu tử này thiên phú thực sự quá tốt. Tiên bối, ta cảm thấy có chỗ tinh tiến, không bằng ta lại dạy ngươi một lần, nói không chừng liền có thể học được. Nghe xong, Thiết Cuồng liền liếc mắt, "Cút đi." Nói xong, chỉ thấy Thiết Cuồng liền nhanh chân hướng phía hậu viện đi, cũng không quay đầu lại. Lý Duệ nháy, nháy mắt. Hắn cũng là thật tâm muốn giáo hội chết cuồng, làm sao lại không tin đâu. Thử Kim cung, cung điện chỗ sâu. Tiên Tôn đã giọt thăm, hôm đó trộm chui vào cung nội hẳn là Thanh Hà Tuần án, Tống Thời. Hiện tại ở tại Hoa thải cư thiên tự phòng. Huệ Ảnh lão tổ nói đạt được tin tức, kia Tống Thời chính là kinh thành người của Tống gia, nghe nói những năm này vẫn luôn trong giang hồ đi lại, gần nhất mới nhận Tuần án việc cần làm. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền đã phái thủ hạ đem Tống Thời tình huống mò được rõ ràng. Khúc Thành phong khẽ miệng nhếch lên, gật đầu, cực kỳ tốt. Tiếp tục phái người nhìn chằm chằm. Đúng quyết ảnh lão tổ gật đầu, sau đó chậm rãi rút đi. Rất nhanh đại điện bên trong lại chỉ còn lại khúc thành phong một người, nhẹ giọng lỉ non. Nguyên Lai tống gia cũng có ám vệ, có ý tứ? Hắn đương nhiên biết được cảm vệ tồn tại. Không chỉ có hắn biết, phương thế giới này tất cả các bậc Trích Tiên nhân cơ hồ đều biết ám vệ tồn tại vốn là vì trấn nhiếp bọn hắn những người này, như thế nào sẽ không biết được. Bất quá hắn không lo lắng chút nào Tử Kim cung tồn tại bị ám vệ phát hiện, thậm chí còn vui mừng nhìn thấy thành quả đường đường vạn pháp điện hạ tông, đương nhiên không có khả năng dấu đầu lậu đuôi. Sớm muộn muốn bị thiên hạ biết được. Hiện tại liền là cái cơ hội tốt vừa vận thông qua ám vệ đem tin tức này truyền lại cho cần phải biết người. Thanh Châu Chi Châu Khúc Thành Phong đã chết, Lây Nhiễm Phong hẳn chết. Tin tức này bị Triệu Đình cho đè ép xuống, nếu không một cái văn trạng nguyên sẽ không chết đến như thế vô thanh vô tức. Khúc Thành Phong hít thật sâu một hơi đại điện bên trong có chút ấm lãnh không khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, gương mặt của hắn từ mệt mỏi dần dần trở nên sắc bén. Khúc Thành Phong vốn là một bộ ôn nhuận tướng mạo, bây giờ lại nhiều phút dây lạnh. Khí chất cùng lúc trước long trời lở đất. Một khắc đồng hồ về sau, đại điện bên trong liền thêm ra một cái tuấn mỹ, yêu dị, thân cao tám thước nam tử. Thế gian lại không Khúc Thành Phong rốt cục thoát khỏi bộ này vô dụng tối ra. Nam tử kia thoải mái rũ rủa vai, đan phượng trong con ngươi hiện lên nồng hậu dày đặc chán ghét. Linh căn tăng cường, hắn thu hoạch được tiên lực càng ngày càng nhiều đã có thể biến hóa thân hình. Hắn chậm rãi đứng người lên, hướng phía lớn đi ra ngoài điện đây là hắn tới đến Thập Vạn Sơn về sau, lần thứ nhất đi ra ngoài đứng tại ngoài điện thủ vệ nhìn thấy một người đàn ông xa lạ từ đại điện bên trong đi tới, thần sắc lập tức trở nên căng trương. Trong đó một người thủ vệ hét lớn, "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong điện?" Lời vừa dứt lên, liền nghe được huyết ảnh lão tổ thanh âm truyền đến, "Đồ hỗn trướng, lui ra!" Thủ vệ nhìn thấy huyết ảnh lão tổ xuất hiện, lại không dám ngôn ngữ. Huyết ảnh lão tổ nhìn qua trước mắt dáng dấp nam nhân xa lạ, thanh âm có chút run rẩy, "Ngài là Tiên Tôn." Nam nhân kia nhẹ gật đầu, "Về sau, ta gọi Tỳ Gió đi." Huyết ảnh lão tổ thái độ vô cùng thành kính, thân eo cơ hồ muốn uốn lượn tới mặt đất, "Đúng." Tỳ Gió khẽ mỉm cười, "Càng thêm tàm mỹ." Huyết ảnh lão tổ thăm dò tính hỏi, "Tiên Tôn muốn đi ra ngoài?" Tỳ Gió nheo mắt lại, "Cũng nên ra ngoài đi vòng một chút, để cho ta nhìn xem, đến cùng có nào lão bằng hữu cũng tới." Chương 352: Tống thời cái chết chưa 352, tống thời cái chết. Đại ca, đồ vật đều được qua." Linh Trung Tiên nói. "Tốt, tống đại nhân nhưng có nói cái gì?" Lý Duệ gật đầu, hỏi. Linh Trung Tiên liền từ trong ngực tay lấy ra cùng lúc trước không sai biệt lắm tờ giấy, có chút bất đắc dĩ, lại để cho mua thuốc. Sau đó lại bổ sung một câu, còn không trả tiền. "Đại ca, ngươi nói một chút, đều là trong kinh thành Phuca, thế nào như thế móc?" Lý Duệ lơ đễnh, tiếp tục cho hắn mua đi. "Được thôi." Linh Trung Tiên nhẹ gật đầu. Dù sao hiện tại thiên địa minh ăn đến cực kỳ mở, số tiền này đối bọn hắn tới nói vẫn thật là không tính là gì. Ngay tiếp theo hắn cái này tứ minh chủ đều là hầu bao túi, ra ngoài uống rượu liền không mang theo người khác mở tiễn, làm quan nha có chút tài sản riêng rất bình thường. Linh Trung Tiên đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, đại ca, ngươi thật chuẩn bị để tiểu hạ còn có tiểu lưu tiếp nhận Thiên Điệu Minh?" Những năm này, mặc dù hắn vẫn là Thiên Điệu Minh nguyên thủy cốt, nhưng kỳ thật đã cơ hồ không tham dự Thiên Điệu Minh công việc. Một phương diện đương nhiên là bởi vì làm quan có tiền đồ hơn đằng trước bá nhạc Lôi Dũng, hiện tại đại ca Lý Duệ cũng thành tham quân, về sau vị trí chỉ sợ còn muốn thăng. Làm quan có thể so sánh làm minh chủ phải có tiền đồ có nhiều một phương diện khác, thì là lý duyệt cố ý thông báo về sổ kết quả, bằng không hắn một cái thiên địa minh lớn nhất người sáng lập, võ công càng là gần với lý duyệt phía dưới người thứ hai, như thế nào tùy tiện tùy quyền. Lý duyệt gật đầu, chúng ta đều giả, cũng nên để người trẻ tuổi xông vào một lần, cũng không thể một mực chiếm vị trí. Linh Trung Thiên liếc mắt, đại ca, cũng đừng kéo lên ta, ta mới tuổi hơn 40, vẫn là đang tuổi lớn. Trận cười hi hi rồi lại cười, bất quá khi cái thái thượng trưởng lão tựa hồ cũng không tệ. Hắn cũng sớm đã hiểu được lý duyệt kế hoạch. Hoàng chủ ít cùng phí lao tam đều là hắn thuyết phục, cũng không có hoa nhiều ít nữa. Rốt cuộc hiện tại Thiên Địa Minh nhưng thật ra là lý do độc đoán, không có cái nào. Theo kiếp trước thuyết pháp, hiện tại Thiên Địa Minh vẫn là lập nghiệp sơ kỳ, liền không có chỗ thương lượng, chỉ có thể nghe một người. Hậu sinh khả úy nha. Linh Trung Thiên cảm khái một câu. Hắn không nghĩ tới, câu nói này nửa đời trước đều là người khác nói cho hắn nghe, hiện tại cũng đến hắn nói cho người khác nghe tuổi tác. Bởi vì tuổi quá nhỏ nguyên nhân, nhân, hắn cho tới bây giờ đều không có thu độ dự định. Huấn nữa nhìn Lương Hà còn có lưu thông cũng coi như thuận mắt, làm việc cùng cơ linh đem Thiên Địa Minh giao đến hai người trên tay. Hắn cũng yên tâm. Lý Duệ Được rồi, ngươi luyện công sự tình cũng không thể lơ điếng, đòi tiền liền từ Thiên Điệu Minh trong nhà kho lấy, Thiên Điệu Minh cũng không thể chỉ có ta một cái. Linh Trung Thiên quát miệng, "Đại ca, luyện võ việc này để bụng đây." Trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Hắn hiện tại thế nhưng là không cần lại vì tài nguyên tu luyện buồn bã, chỉ cần vui đấu khổ luyện là được rồi. Gọi là một cái bất lo. So trước kia trên giang hồ dẫn theo đầu kiếm cơm thời điểm không biết muốn thư thả gấp bao nhiêu lần. Lý Duệ khoát tay áo, "Đi thôi." Linh Trung Thiên vỡ đạo căn cốt không sai, hồi dưỡng bắt đầu không thể nghi ngờ có thể trở thành hắn đắc lực giúp đỡ. Mà lại hắn hiện tại đã là tiên tiên. Cơn đại nguyên tu luyện là quan hại không chỉ gấp 10 lần, hơn một chút cho Ninh Trung Thiên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng chờ Ninh Trung Thiên đột phá đối với hắn cho tốt, sẽ lớn hơn. Khoản này đầu tư cực kỳ có lợi, trừ bỏ những này tính toán, riêng là Ninh Trung Thiên quan hệ với hắn, đã làm cho những linh đan này, linh thảo, bảng hiệu đều cho ta sáng lên một ít. Một cái mở lấy lồng ngực trắng hắn hung tợn nói, "Đúng, mấy cái người áo đen cùng nhau gật đầu. Nếu là lão tổ chuyện phân phó làm không xong, trở về có chúng ta quả ngon để ăn." Thanh Hà Thành ngoại sơn rừng bên trong, 7, 8 cái người áo đen vây tại một chỗ đây đều là tử kim cung cường giả thuộc về Quỷ Minh môn mạch, cũng chính là trước kia Quỷ Minh giáo đều là huyết ảnh lão tổ thủ hạ. Bọn hắn tới đây, đương nhiên là vì dò xét tống thời tình báo. Ngay tại Tráng Hán đang khi nói chuyện, một cái người áo đen từ cách đó không xa chạy tới, cung kính nói: "Sai trưởng lão, kia họ tống gia khỏi thành." Người áo đen hai mắt sáng lên, nhếch môi. "Tốt tốt tốt, các ngươi về trước đi báo tin, ta đi xem một chút, đến muốn nhìn một cái có thể đuổi nghịch gia trò răng gì." Nói, Tráng Hán thân hình lóe lên, biến mất tại núi rừng bên trong. Chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thu kịch, tốc độ này là lắm thật không chậm. Trên quan đạo Một thân ảnh nhanh chóng lao vụt, không thể so với những cái kia thượng đẳng yêu mã tới chậm. Tống Thời Hai cặp giày trên đều dán lên mẫu vàng phù lục. Tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ một lát sau công phu, cũng đã đi dài trong dặm. Cũng chính là lúc này trời tối người yên, cho nên không người hiểu được. Cái này phù lục trên giang hồ thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng, gọi là thần hành thái bảo, tác dụng chỉ có một cái, đó chính là tăng thêm tốc độ. Một viên thần hành thái bảo phù giá trị cực cao. Cũng chính là Tống Thời bản thân liền là phù lục sư, nếu không thật đúng là không nhất định dùng đến lên. Sau nửa canh giờ, hắn liền lần nữa tới đến tòa kia hùng vĩ thành trì trước. Tống Thời có chút nheo mắt lại, thật là lợi hại đại trận. Hắn cũng tự hỏi tầm mắt không tầm thường, gặp qua không ít đại tông hộ sơn đại trận, trước mắt cái này hộ sơn đại trận vậy mà không thể so với những cái kia nghi nghị lực ngàn năm đại tông tới kém. Quả thực để tâm hăng kinh. Bất quá cái này Tử Kim cung càng là bất phàm, liền càng khả năng cất giấu trúc tiên nhân. Tống Thời liếm môi một cái. Hắn phảng phất đã người được công lao hương vị. Liên la cái này hộ sơn đại trận có chút khó giải quyết. Vừa nghĩ, hắn liền từ trong lực lấy ra chuyên thuật về ám vệ ngọc bài. Không giống với Lý Duệ Tầm Sơn sử ngọc bài, hắn bên trên viết một cái rồng bay phượng múa định, mà Lý Duệ chính là tìm chỉ cần đem đầu lưỡi máu phun tại trên mà bài, liền coi như là báo cáo. Sau đó liền sẽ có người mạnh hơn đến xử lý. Hiện tại liền lên báo. Tống Thần trong chốc lát có chút soán suất ám vệ báo cáo, cũng không phải việc nhỏ. Đây chính là muốn kinh động Cố Trường Sinh vị kia chỉ huy sứ, đừng nhìn ám vệ phụ trách vẫn luôn là Dương Bình cái này Tống lĩnh, nhưng trên thực tế người chủ sự chỉ có Cố Trường Sinh một cái. Hắn còn trông cậy vào có thể bằng vào ở trong tối vệ bên trong công lao trực tiếp trở thành cái tam phẩm đường quan. Nếu là tại Cố Trường Sinh nơi đó lưu lại một cái không ổn trọng ấn tượng, vậy coi như toàn xong. Cố Trường Sinh thế nhưng là triều đỉnh của chủ hắn tùy tiện một câu, tại thánh hoàng trong lòng phân lượng đều cực cao. Một khi lưu lại ấn tượng xấu, biết đồ liền xem như phế đi, nhưng nếu là khâm báo, Tống thời nhìn qua cách đó không xa dãy cung điện, trong mắt lóe lên một vòng nghĩ mà sợ. Hôm đó thủ đoạn thực sự quá quỷ dị, Cố Trường Sinh bảo mệnh phụ, nhưng chỉ có một lần, sử dụng hết nhưng là không còn, lần này, không ai có thể lại có thể thứ hắn. Hắn cũng không phải người ngu đương nhiên hiểu được, cũng dánh lợi so sánh, đương nhiên vẫn là tính mệnh quan trọng hơn. Thôi, đánh cược một lần. Tống Thời cắn răng một cái đem ngọc bài giơ lên trước người, sau đó trên dưới song răng hợp lại, một cố mùi máu tươi tràn ngập tại trong miệng mũi. Ngậm khí phun một cái, máu đỏ tươi hóa thành mưa máu vậy vào ám vệ trên ngọc bài. Chỉ một thoáng, trên ngọc bài sáng lên điểm điểm huỳnh quang, sau đó truyền đến dương bình thanh âm. "Được." Sau đó, ngọc bài lại khôi phục bình thường. Tống lĩnh Dương Bình đã được đến tin tức, ngọc bài cũng sẽ đem phương vị truyền tống đi qua, về sau, Dương Bình liền sẽ phái người mạnh hơn đến xử lý. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ là được. Tống Thời có chút thấp phẩm nhìn một cái cách đó không xa tự ki cùng, than nhẹ một tiếng cũng không biết là phúc là họa. Sau đó liền đứng dậy, dự định trở về. Nơi đó là đầm rồng Hắc Hồ, hắn không muốn lại xông. Nhưng khi hắn vừa mới chuyển thân, toàn thân Long Tơ trong nháy mắt nổi lên. Phía sau hắn chẳng biết lúc nào, vậy mà thêm ra một cái một thân hắc bảo âm quỷ lão giả, chính một mặt lạnh lùng nhìn lấy mình. Tống Thợi sắc mặt trong nháy mắt trở nên có coi. Cơ hội trong nháy mắt, hắn liền làm ra phản ứng đồng thời, liền nghe được thanh âm của lão giả kia vang lên. Thật là một cái phế vật. Huyết ảnh lão tổ khô cạn bàn tay lớn tại Tống Thợi lấy ra bên hông phụ lục trước một cái chớp mắt nắm cổ họng của đối phương. Ngô Đồng thời hai mắt trong nháy mắt xuýt, đầy tràn sợ hãi. Hắn không muốn chết. Chỉ cảm thấy sinh mệnh lực tuẫn cấp kia bản tay lớn bị điên cuồng rút đi, vẹn vẹn trong náy mắt. Trên mặt đất liền chỉ còn lại một bộ nhìn không ra bộ dáng tây khô. Huyết Ảnh lão tổ thản nhiên nhìn một chút. Nếu không phải tiên tôn mệnh lệnh, cái này tống thời sớm nên tại mấy ngày trước liên chết, lưu đến bây giờ bất quá chỉ là vì để cho hắn đem tin tức truyền đi mà thôi. Làm xong, tự nhiên là đáng chết. Làm xong đây hết thảy, Huyết Ảnh lão tổ lúc này mới chậm rãi hướng phía Tử Kim cung đi đến. Thanh hạ thành đêm. Lý Duệ mang theo một cái hộp gỗ đi tại không người trên đường phố. Thành hạ quả nhiên không so được kinh thành. Ở kinh thành thời điểm, cái này canh giờ trên đường phố còn tất cả đều là người, chân chính bất dạ thành. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Hoa Thải cư trước cửa, thành thảo đi đến lầu 3. Tới đây, đương nhiên là vì cho Tống thời đưa. Lần trước Tống thời an bài Ninh Trung Tiên chọn mua đan dược đã mua tệ, làm sự tỉnh, luôn luôn muốn cả một chút tổn tại cảm. Nếu không chẳng phải là làm không công. Co như khi hắn đi đến lâu, sắp tới Tống thời gian phòng thời điểm đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Mùi máu tươi. Một bên trong phòng, trên đến như có như không mùi máu tươi, nếu không phải hắn ngũ thức viễn siêu thường nhân, cũng căn bản phát giác không ra đúng lúc này. Một bên gian phòng đột nhiên bị người đánh vỡ, một thanh sáng như tuyết trưởng đao xuất hiện tại trước mắt hắn. Lý Duệ phản ứng càng nhanh, một trường đẩy về trước. Tại trường đao rơi xuống trước đó vững vàng mệnh bên trong người kia lồm ngồm. Một tiếng vang thật lớn. Hoa Thải cư lầu 3 bị đánh xuyên, người kia ở giữa không trung liền mất mạng, thi thể rơi vào Hoa Thải cư hậu bên cạnh thanh hà bên trong. Chương 353. Thiên Tiên. Không chịu nổi một kích. Chương 353. Thiên Tiên. Không chịu nổi một kích. Lý Duệ trưởng thế không có chút nào đình trệ, thân hình như là năm ngón tay giống như long trảo động dạng thăm dò vào trong phòng. Dư Quang nhìn thấy, tống thời mấy tên thủ hạ kia, từng cái tất cả đều ngã vào trong vũng máu đã không có động tĩnh, mà trong phòng, còn có hai cái người áo đen. Hai người hiển nhiên là bị Lý Duệ vừa rồi kia lôi đỉnh một tay cho trấn nhiếp, trong chốc lát chưa kịp phản ứng, đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lý Duệ cũng sẽ không nói cái gì cơm bằng. Phanh, ầm. Lại là hai tiếng, thanh hà nước lần nữa rầm rầm rung động, vẹn vẹn trong náy mắt, kia hai cái người áo đen liền biến thành thanh hà cá ăn. Lúc này Hắn mới có cơ hội dò xét phòng ốc bên trong tình huống. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cơ hội không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, hắn liền từ muốn tử trong lực lấy ra Hưởng Tiễn. Vô luận tình huống như thế nào, nếu là tại Thanh Hà, vậy liền không có đơn đả độc đấu đạo lý, nhất định phải đem Nhiếp Tư Minh còn có thành bên trong những cao thủ kia tất cả đều tiêu đến. Nhưng lại tại hắn lấy ra Hưởng Tiễn đồng thời, trước mắt hiện lên một mảnh sáng như tuyết. Là đao. Lý Duệ bước chân điểm nhẹ, hướng phía sau chuyển chuyển nửa tốc, vừa vặn tránh thoát chém tới trường đao. Hắn ngược lại lại tránh thoát. Nhưng Hoa Thải cư gian phòng liền không may mắn như vậy. Phía sau hắn vách tường lại bị đạo khí bổ ra một cái lỗ hồng lớn. Tiên Tiên võ giả, Lý Duệ trong lòng giận mình, liền thấy một cái áo bào đen trắng hắn đang tay cầm một thanh khủng lồ đao, nhìn chằm chằm nhìn lấy mình. Tráng Hán kia nhếch môi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thỉnh ngươi không may, đã gặp được đại gia độc thủ, vậy liền chỉ có thể đi chết đi. Tráng Hán tiên tiên chi uy thi triển hết, toàn thân nửa ra hắc khí, một đầu hắc hổ hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn đúng là hán khí hình. Hắc hổ phệ tiên. Lý Duệ ánh mắt ngưng tụ, bên hông chạm dao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Tiên đao ba đạo vô cùng phong mang để đối diện Tráng Hán đều cảm giác được nhoi nhói. nhói. Tráng hán con người bỗng nhiên co vào, hít sâu một hơi, "Tiên đao." Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tùy tiện gặp một người, cầm lại là tiên đao. Lý Duệ những người không bước, chảm dao đánh xuống. Lưỡi đao vừa vặn rơi vào tráng hán kia đại đao ở giữa đang. Một tiếng vang dọn. Trương đao theo tiếng bị chậm đứt, mũi đao kia một nửa tại không trung đánh lấy xoé xoé nhanh, đâm một tiếng đục xuyên vách tường. Cũng chính là sát vách các gia đình cũng đã chết. Nếu không nhất định là kêu sợ hãi liên tục. Lý Duệ đao thế không giảm, thuận thế chọc lên, cùng lúc đó, không cầm đao tay phải cũng không có chút nào đình trệ, nâng quyền liền hướng phía tráng hán đột tới. Tráng Hán bị Lý Duệ cuồng bạo thế công dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Người này làm sao mạnh như vậy? Hắn hít sâu một hơi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cơ hồ không do dự liền trực tiếp bỏ một nửa đao, sau lưng hắc hổ gào thét, hướng phía Lý Duệ đánh tới. Thanh quang đột nhiên hiện, một đôi hai cánh đại long từ Lý Duệ trước ngực bay ra, cùng hắc hổ đụng thẳng vào nhau. Vô hình sóng xung kích đem gian phòng triệt để rung sụt. Trảm giao tê minh lấy phát ra trận trận long ngầm. Một đao. Tráng Hán lồng ngực bị Trảm giao xé nát, từng mảng lớn huyết nhục lật lên, tiên huyền khí lộn xộn lấy Trảm giao, tà khí xâm nhập vào Tráng Hán trong thân thể, điên cuồng cướp đoạt Tráng Hán sinh cơ. Cùng lúc đó, Hắc hộ tại Đại Long Thế công phía dưới liên tục bại lui, ứng Long hư ảnh trực tiếp đem Tráng Hán xuyên thể mà qua. Từng ngụm từng ngụm máu tươi cuồn cuộn. Cái này, Lý Duệ nắm đấm cũng đã đến mặt tầm. Một tiếng vang trầm, Tráng Hán đầu giống như vừa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ trắng vãi đầy mặt đất. Bất quá ba hơi, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Không chịu nổi. Ba đòn. Một cái tiên tiên võ giả, liền như này bị Lý Duệ đánh giết. Giết người? Lý Duệ lúc này mới có thời gian tìm tòi nghiên cứu một vấn đề. Người kia là ai? Vì sao muốn giết Tống Thời Thủ hạ? Còn có, Tống Thời lại đi đâu? Hắn thậm chí đều không cần đi xem liền có thể khẳng định Tống Thời không tại Hoa Thái Cư, nếu không lấy cháng hắn này thực lực, không có khả năng vô thanh vô tức ở giữa đem Tống Thời chém giết. Cho nên khẳng định là đi ra, nói không chừng đều đi ra khỏi thành. Nếu là ra khỏi thành, kia có thể là vì tử kim cùng một chuyện. Như thế đại luận, hiển nhiên, những người này khả năng lớn chính là tử kim cùng người. Lý Duệ nhanh chóng kiểm tra một lần mấy cái gian phòng. Quả nhiên, Tống Thời không tại trong phòng, hắn mấy tên thủ hạ cũng đã toàn bộ bỏ mình. Ngay tại Lý Duệ trong lúc suy tư, dưới lầu truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, dẫn đầu xuất hiện chính là Hoa Thái Cư trưởng quỹ chỉ thấy hắn mang theo phụ cận binh lính tuần tra chính đi đến lâu. Vừa rồi Lý Duệ náo ra động tĩnh lớn như vậy, Hoa thải cơ người không có khả năng ng애 không được. Kia dẫn đầu thống lĩnh xem xét trên lầu đứng đấy người là Lý Duệ, nguyên bản còn hung thần ác sát biểu lộ trong nháy mắt biến thành lĩnh ngọn. "Lý, Lý đại nhân, như thế nào là ngài?" Lý Duệ thản nhiên nhìn kia thống lĩnh một chút. "Phiên phước truyền bút thư, nói cho trấn phủ nhất đại nhân, một khắc đồng hồ về sau." Nhất Tư Minh liền dẫn một đội binh sĩ xuất hiện tại Hoa thải trên lầu. "Ngoài trừ hắn, ta uy cũng tới." Uy nói trong thành này chỉ an là do huyện nha chủ yếu phụ trách. Nhưng phát sinh ở an ninh vệ địa bàn, hay là gọi hắn mặt mũi không ánh sáng. Tà Uy sắc mặt rất khó nhìn. Những này là Tống đại nhân thủ hạ. Thấy rõ thi thể trên đất, hắn giật nảy cả mình. Những ngày gần đây, hắn cũng cùng Tống Thời đã từng quen biết, cho nên lúc này mới có thể một chút liền nhận ra thân phận của những người này. Chẳng lẽ? Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về Lý Duệ, là muốn hỏi, Tống Thời có phải hay không chết rồi? Lý Duệ rất nhanh lĩnh hội Tà Uy ý tứ, mở miệng nói, "Ta phụng Tống đại nhân chi mệnh đến đây đường, sau đó liền tao ngộ những này kẻ xấu, may mắn những người này vô công tưởng tưởng, nếu không nhất định phải náo ra phiền phức lớn." Hắn lời này, tức là nói cho Tà Uy nghe, càng là nói cho Nhiếp Tư Minh nghe. Võ công thượng thừa. Tà Uy khẽ miệng có quắc một trận. Hắn nhưng hiểu được, lần này Tống Thời mang tới thủ hạ, nhưng có mấy cái đều là quan hải võ giả, chính mình cũng không nhất định là đối thủ. Tại tới thời điểm hắn coi như biết, thanh hà bên trong có 3 bộ thi thể, đang đánh vớt, tăng thêm trước mắt một bộ. Nói cách khác, phòng đoán cẩn thận, Lý Duệ tối nay cũng giết 4 cái quan hải võ phu. Cái này nhưng là không tầm thường. Tà Uy biết Lý Duệ lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương đã trưởng thành đến độ cao đáng sợ như vậy. Nhiếp Tư Minh trầm ngâm một tiếng, sau đó nói: đã không tìm được tống thời thi thể, vậy liền chứng minh còn có thể còn sống. Phái người đi tìm. Mà khác, đem Lôi Tắc gọi tới, nhất định phải điều tra rõ, đến cùng là ai động thủ. Hắn giâm ba câu, liền đem sự tình phân phó. Lý Duệ còn có Tào Huy lập tức lĩnh mệnh, "Đúng." Phân phó xong, Nhiếp Tư Minh liền không nói gì nữa, đối Lý Duệ xuất hiện ở đây sau đó chém giết một đống cao thủ, càng làn nữa điểm không quan tâm. Nhưng sắc mặt bây giờ nói không tốt. Tống thời ngoại trừ xuất thân liền tôn quý bên ngoài, càng có mặt khác một tầng thân phận, đó chính là Triệu Đình tòa án. Lần này đại biểu thế, nhưng là Triệu Đình đi vào thanh hạ. Nếu là tổng thời thật tại Thanh Hà chết rồi. Chuyện kia nhưng lớn lắm. Hắn cái này trấn phủ khẳng định phải bởi vậy nhận trách phạt, không chỉ là hắn, Thanh Hà tất cả quan viên, có một cái tính một cái, mất giáo thăng quan khả năng. Tình huống như vậy tại 70 năm trước từng phát sinh qua một lần. Một phủ quan viên, hơn phân nửa cho biếng quan, không có bị biếm, cũng từng cái phí thời gian cả đời, ở trong quan trường lại khó tiến mày may. Cho nên, tổng thời nhưng ngàn vạn không thể chết. Hiện tại duy nhất tốt có lẽ liền là tổng thời chí ít không có chết tại bên trong hoa thải cư một bên, không có gặp thi thể, vậy liền còn có còn sống khả năng. Diệp Tư Minh nhân vật bậc nào? Hắn như thế nào đoán không ra, vấn đề này tám thành liền cùng kia thần bí tự kim cung có quan hệ. Nhịn không được mắng một câu. Đúng là mẹ nó phế vật. Bốn. Lại là một đêm không được an bình. An ninh vệ 1000 tướng sĩ. Ngoại trừ một chút quan văn bên ngoài, còn lại tất cả doanh người đều bị dán ra ngoài. Chỉ có một mục tiêu đó chính là tìm kiếm mất tích tổng thời. Ngoại trừ an ninh vệ người bên ngoài, huyện nha thậm chí còn có thị mẫu ti đều cũng là toàn thể số động. Bô luận là chi huyện giả tể vẫn là đề cử nhan trung hành, bọn hắn thế nhưng là thật không nguyện ý bởi vì tổng thời bọn mình mà bị liên lụy. Trung trung điệp điệp tìm 3 ngày. An ninh vệ, phủ tướng quân Nhất Tư Minh, Lý Duệ còn có Tà Uy đều tại, trừ cái đó ra, giả thể cùng nhan trung hình cũng trình diện. Mấy người sắc mặt đều khó nhìn đến cực hạn. Tống thời tìm được, chỉ bất quá đợi khi tìm được lúc sau đã thành một bộ thây khô, chết đến mức không thể chết thêm. Nhất Tư Minh cắn hàm răng, giống như một đầu nổi giận sư tử. Đến cùng là ai làm? Tà Uy đứng ra, khôn người nói, Nhất Tướng quân, nội tắc bên kia đã điều tra ra, giết chết Tống đại nhân hẳn là Quỷ Minh giáo huyết hành lão tổ, về phần mấy cái kia bị Lý đại nhân tại Hoa thải cư giết chết, cũng có tu luyện qua Tà thần pháp dấu hiệu. Quỷ Minh giáo? Nhất Tư Minh giận dữ. Như thế nhìn đến Cái này tự Kim cung lúc ấy cùng Quỷ Minh giáo liên lụy. Mấy người khác thì là nghe được huyết ảnh lão tổ bốn chữ, cùng nhau biến sắc. Huyết ảnh lão tổ, đây chính là địa tiên cường giả, thực lực sâu không lường được. Muốn giết bọn hắn mấy người này không nên quá nhẹ nhõm. Nhiếp Tư Minh rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn cũng minh bạch, việc đã đến nước này, Tống Thời đều đã chết, lại nói cái khác cũng là vô dụng. Hiện tại muốn làm là thế nào lấy công chỗ tội. Tống Thời sự tình trước không cần thiết lộ ra. Đúng. Lý Duệ mấy người đều là cùng nhau gật đầu. Bọn hắn đương nhiên hiểu được nếu là Triệu Đình biết Tống Thời chết rồi, kết quả của bọn hắn Cho nên dấu giẫm không hề nghi ngờ là chính xác nhất biện pháp. Cứ việc cũng không dấu được bao lâu, bọn hắn muốn làm, liền là tại Triệu Đình phát hiện đây hết thảy trước đó, đem sự tình biết rõ ràng, cũng tìm ra lập công biện pháp đám người tản đi. Lý Duệ đi ra phụ tướng quân, như có điều suy nghĩ. Chỉ có hắn biết, Tống Thời còn có một thân phận khác, ám vệ định núi dùng. Tống Thời là vì truy tìm Trích Tiên nhân mà đến. Hiện tại Tống Thời không hiểu thấu chết rồi. Hẳn là, Thử Kim cũng có Trích Tiên nhân. Chương 354. Việc này ta đến lánh. Chương 354. Việc này ta đến đồng đồng, đồng, đồng, sư phụ Có người tìm ngươi. Vương Triều nghe được tiếng đập cửa, vội vàng chạy tới, vừa mở cửa, là Võ Quán đệ tử. Nói cho đúng, là Thiên Hạc Võ Quán đệ tử, hơn nữa còn là quán chủ Hạc Thiên Nghiên tọa hạ chân truyền. Hắn vội vàng nói cho Lý Duệ. Lý Duệ ngay tại trong phòng lật ra hồ sơ, những ngày này, hắn nhưng là vì tống thời sự tình không ít phí tâm tư. Không chỉ có riêng là hắn, thanh hà cái khác mấy cái chủ quan, thậm chí là nhiếp tư minh, cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Nghe được Vương Triều, Lý Duệ lúc này mới thả ra trong tay hồ sơ, rướn rướn mi tâm đứng người lên, chờ đi tới cửa mới phát hiện lại là Hạc Thiên Nghiên Tam đồ đệ. Vũ Lão đệ, có việc. Lão đại sư huynh, sư phụ để cho ta xin đi một chuyến võ quán, hắn có lời muốn tìm ngươi nói. Lý Duệ đoạn thời gian trước thường xuyên tìm Hạc Thiên Nghiên thịnh giáo lớn khổ luyện, cùng Hạc Thiên Nghiên đệ tử đều rất quen. Kết quả là, liền có thêm cái lão đại sư huynh xưng hô. Hạc Thiên Nghiên không có thu hắn làm đệ tử, nhưng hết lần này tới lần khác vừa học Hạc Thiên Nghiên chân chính bản lĩnh cuối cùng. Từ Tiêu Vũ đến cái khác mấy cái sư huynh đệ, đều cảm thấy Lý Duệ làm đại sư huynh của bọn hắn thích hợp nhất. Nhưng làm sao không có danh phận? Kia đại sư huynh vị trí cũng chỉ có thể là Tiêu Vũ. Vậy vậy được cái Lao đại sư huynh thuyết pháp. Ngay từ đầu, Lý Dụy cảm thấy không thích hợp, còn muốn bỏ đi cái này tắc gọi. Nhưng một tới hai đi, ngay cả chính Tiêu Vũ đều gọi như vậy, hắn cũng liền dứt khoát không lại nói cái gì. Lý Dụy nghe, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu. Rốt cuộc cho tới nay, đều là hắn đơn phương đi tìm Hạ Thiên Nhiên, Hạ Thiên Nhiên chủ động tìm hắn số lần. Kia là một lần đều không có. Lúc này, hắn liền theo võ thanh cùng nhau đi Thiên Hạc Võ quán. An ninh vệ khoảng cách Thiên Hạc Võ quán có ước chừng khoảng cách 3, 4 dặm. Hai người cũng không ngồi xe ngựa, nhưng đều là võ giả, tốc lực cực nhanh. Bất quá một khắc đồng hồ liền đến đến Thiên Hạc võ quán. Lý Duệ xe nhẹ đường quen đi vào Hạc Thiên Niên tiểu viện, cửa sân làm mở rộng ra, rất rõ ràng là chuyên môn vì hắn lưu. Mới vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Hạc Thiên Niên đã tại đối với hắn ngoắc. Hắn đi vào, không mình hành lễ. Hạc Thiên Ngối vừa muốn ngồi xuống, liền nghe được Hạc Thiên Niên nói lời với người, Lý Tầm núi làm, chúng ta có việc cần hoàn thành. Nghe được Tầm Sơn xứ hai chữ, Lý Duệ đều nhanh muốn dính vào băng ghế đá cái mông dừng lại. Có chút giật mình nhìn Hạc Thiên Niên, liền thấy Hạc Thiên Niên từ trong tay áo như nước trong veo móc ra một phái cùng hắn trên thân không sai biệt lắm một bài chấm dãi đặt ở trên bàn đá. Lý Duệ nhìn đến rõ ràng, kia ngọc bài cùng trên người mình khối kia ám vệ ngọc bài cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ bất quá phía trên viết là một chữ khác. Chấn. Lý Duệ con ngươi có chút co vào. Hạc Thiên Nhiên lại là chấn sơn sứ. Lão tiểu tử này giấu thật là đủ sâu nha. Hạc Thiên Nhiên thân là chấn sơn sứ, quyền hạn cao hơn, khẳng định đã sớm hiểu được hắn thành tầm sơn sứ sự tình, nhưng vẫn luôn đang giả vờ, cho tới bây giờ mới triền lộ ra. Giấu giếm đến ta thật đáng. Tốt, tốt, tốt. Lý Duệ sắc mặt rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục bình thường, cười tủm tỉm đối với Hạc Thiên Nhiên thi lễ một cái. Thúc hạ gặp qua học trấn sơn sứ. Hạc Tiên Nhiên cười tủm tỉm nhìn qua Lý Duệ, "Tiểu tử ngươi, cũng đừng cảm thấy ta đang cố ý giấu giếm ngươi. Vấn đề này cũng là trước đây không lâu mới định ra. Lão phu bạn không có ý định giấu giếm ngươi, là chính ngươi vốc chạy không chịu khó, nhưng không trách được ta." Nghe được Hạc Tiên Nhiên lời nói, Lý Duệ lập tức tới hào hứng, "Tiên bối gần nhất cũng không đi qua kinh thành, sao liền vào ám vệ?" Hạc Tiên Nhiên liếc mắt, "Ngươi làm chuyến kia đi kinh thành, liền tiểu tử ngươi tiến hoàng cung." Nghe xong, Lý Duệ miệng bên trong lập tức liền phát ra chậc chậc chậc thanh âm, "Đi kinh thành mấy ngày nay, mình không nhàn rỗi." Nhưng Hạc Thiên Nhiên cũng là thường thường không tại điện khách tự, ngày ngày ra bên ngoài chạy, hiện tại xem ra Hạc Thiên Nhiên tựa hồ so với mình còn muốn bất dị, thậm chí còn cùng mình đồng dạng còn dành thời gian tiến hoàng cung, làm cái ám vệ. Hạc Thiên Nhiên nói tiếp, "Không giống tiểu tử ngươi, ta lúc ấy không đáp ứng, là gần nhất mới đáp ứng, ta cùng Khương Lâm Tiên cùng nhau phụ trách phía nam." Sau đó chuyện chuyển một cái. "Tốt, chúng ta vẫn là tới nói nói chính sự đi. Nói một chút đi, tông thời tiểu tử kia là tình huống như thế nào, chết hay không, chết như thế nào? Các ngươi những người tuổi trẻ này, xảy ra chuyện liền thích che giấu." Hắn là lục địa thần tiên, lại không phải chân thần tiên. Nhất tư mình mấy người đem sự tình che cực kỳ nghiêm, biết tống thời chết người ít càng thêm ít. Toàn bộ Thanh Hà cũng mất quá năm người mà thôi. Lý Duệ nháy nháy mắt, "Tiền bối, ngươi là làm sao biết tống thời sự tình?" Hạc Thiên Nhiên, là chính hắn truyền tin tức. Tại 7 ngày trước, Dương Bình tiếp vào tống thời tin tức, biểu hiện chúng ta Thanh Hà phụ cận có trích tiên nhân, nói đúng ra liền là tại bên trong Thập Vạn Sơn bên cạnh. Dương Bình gọi ta đến trước tìm kiếm tình huống. Còn không chờ ta đi tìm tống thời, tống thời liền mất tích liên đối thủ hạ cùng một chỗ mất tích, ở Qua Hoa Thải Cư còn náo ra động tĩnh lớn. Ta còn chưa tới mắt mở thời điểm, có một số việc, không khó đoán. Lý Duệ dần mình Hạc Thiên Nhiên ấn chứng trong lòng hắn một ít phòng đoán. Hắn lúc này mới lên tiếng, "Hạc Thiên Bối, không sai, tống thời chết rồi, thi thể là tại Thập Vạn Sơn bên trong bị tìm tới, mà lại khoảng cách Tử Kim Cung chỉ có 3 dặm." Hạc Thiên Nhiên có chút nheo mắt lại. "Từ Kim Cung?" Lý Duệ gật đầu, "Đúng, đây là một cái gần nhất hưng khởi tà giáo, tổng độ ngay tại Thập Vạn Sơn, hiện tại tin tức có thể xác định, cùng vị minh giáo không nhỏ quan hệ." Hạc Thiên Nhiên tỉ mỉ nói một chút cái này Tử Kim Cung. Hắn một điệu tiên cao giả, mỗi ngày vội vàng luyện công, biết đại sự liền đầy đủ. Tử Kim Cung dù loạn đều là trò đùa trẻ con, đương nhiên sẽ không chú ý lý duyệt lúc này, 1 năm 10 đêm Tử Kim cung tình huống đều nói ra. Thời gian dài như vậy, Thanh Hà đều đối Tử Kim cung không thể làm gì. Nhưng không đơn thuần là Tử Kim cung vị trí chọn vấn vẻ, càng là bởi vì Tử Kim cung thực lực xa so với Thanh Hà đại đa số người nghĩ còn mạnh hơn. Nhiếp Tư Minh là nhân vật bậc nào? Hiện tại tiếp vào Viên hầu gia tin tức về sau, vẫn đang điều tra Tử Kim cung. Nếu là Tử Kim cung thực lực trên lệch một chút, chỉ sợ hắn đã sớm mang theo an ninh vệ làm một lần tập kích bất ngờ, nơi nào sẽ không có lửa điểm động tĩnh. Nghe Lý Duyệt nói tới, Hạc Tiên nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Từ Kim cung cùng Quỷ Minh giáo cấu kết, thậm chí ngay cả trong giáo cao thủ vết ảnh lão tổ đều tọa trấn ở nơi đó. Cái này coi như có chút khó làm. Hạc Thiên Nhiên gật đầu, "Tốt, ta đã biết, việc này ta tự có tính toán, Từ Kim cung sự tình cũng không cần nhúng vào, nếu là Nhiếp Tư Minh bằng người, ngươi liền nói là ta bảo ngươi không cần đi." Lý Duệ chấn động. "Tốt bao nhiêu một trưởng bối nha?" Hạc Thiên Nhiên ở trong mắt hắn hình tượng lập tức vĩ ngạn một màn lớn. Có bề trên như vậy, thật sự là hậu bối phúc khí. "Hạc Thiên Nhiên, liên tiểu tử ngươi điểm ấy công phu, đi cũng là cho huyết ảnh lão gia hỏa kia luyện thành huyết thì." Lão phu có thể chỉ nhìn qua ngươi luyện được cái tiên tiên đạo thai, nếu là cứ thế mà chết đi, lão phu quyền chẳng phải chẳng dạy. Lời tuy câu thả, nhưng tình hiện tại. Lý Duệ, tiền bối yên tâm, tại thành Cử Đạo Thai trước đó sẽ không chết. Chế hạc Thiên Nhiên ha ha cười nói, vậy là tốt rồi. Sau đó khoát tay áo, đi thôi, chuyện sau đó ngươi liền không cần phải để ý đến. Lý Duệ đứng người lên, lại cung kính đối Hạc Thiên Nhiên thi lễ một cái, lúc này mới ly khai. Có chỗ dựa cảm giác liền là tốt lắm. Ở trong tối vệ bên trong, chỉ uy sứ Cố Trường Sinh là bằng hữu, hai cái chấn sơn sứ đều cùng hắn giao tình không ít. Quan hệ này cũng không nên quá cứng đi Già Thiên Hạc võ quán, hắn dễ dàng rất nhiều, không chỉ là bởi vì Hạ tiên nhân giúp hắn ngăn lại phi phước, cũng bởi vì đã việc này đã bị ám vệ biết, kia ngược lại sẽ không đối Thanh Hà quan viên tạo thành ảnh hưởng quá lớn ám vệ là thánh hoàng người, ám vệ biết, cũng liền đại biểu cho thánh hoàng đã biết được đã việc quan hệ Trích tiên nhân, vậy thì không phải là một cái nho nhỏ Thanh Hà có thể xử lý được. Tống thời chết, có thể tính làm tiên hay mà không phải người họa. Triều Đình sẽ không đợi vậy dáng tội bốn. Lý Duệ đi bộ về tới tham quân phủ, vừa về đến phòng, liền nghe được gian phòng nơi hiệu lãnh vang lên một thanh âm. Đại ca, ta trở về nha. Vừa nghiêng đầu, liền thấy giống như tiểu bạch sa đồng dạng tiểu bạch giao chính nằm sấp trên bàn, một bộ bộ dáng người biếng. Lý Dụệ mỉm cười, "Tiểu Bạch, ngươi khi nào trở về?" Tiểu Bạch giao hiện tại thế nhưng là rất có tiền đồ, Thanh Hà thần sông, Luân địa vị, so chính mình, cái này An Ninh vệ tham quân còn muốn cao đại đa số thời điểm đều tại đi sông đi sông nhưng vẹn vẹn vì cho ngu cốc tuân thủ, mà lại đối tiểu bạch giao sau này minh hóa rồng cũng là rất có ích lợi. Nếu không lấy tiểu bạch giao bại hoại tính tình, lại làm sao có thể làm đi sông loại này việc khổ cực? "Tiểu Bạch giao, trước mấy ngày, đại ca, ngươi nhưng hiểu được kia tự kia cùng?" Nghe được Tiểu Bạch Dao bỗng nhiên làm vấn đề này, Lý Duệ lập tức tới hào hứng: "Thế nào? Tiểu Bạch ngươi cũng hiểu được kia tà giáo?" "Tiểu Bạch Dao, ta trở về một chuyến thập và sơn, kết quả phát hiện Lao gia thế mà dọn nhà. Còn tại buồn bực làm sao ở mấy trăm năm, còn muốn chuyện." Cái này sau khi nghe ngóng mới hiểu được, nguyên lai là bị một cái gọi Tử Kim cung đem quê còn chiếm. Nói đến đây, Tiểu Bạch Dao có chút buồn bực, nhưng hết lần này tới lần khác Lao Dao đối với chuyện này là giữ kín như bưng, sợ Tiểu Dao đi tìm Tử Kim cung phiền phức. Kỳ thật Tử Kim cung khoảng cách Lao Dao động phủ còn có chọn vẹn 10 dặm. Có thể coi là như thế. Lão giao cũng vẫn là dứt khoát đem nhà đem đến canh nam bên cạnh địa phương, gọi tiểu Bạch giao một trận khó tìm. Lý Duệ có chút méo mắt lại. Tiểu Bạch giao phụ thân lão giao thế, nhưng là thập vạn sơn phía bắc bá chủ, thế mà ngay cả nó đều kiêng kỵ như vậy từ Kim cung. Chẳng qua hiện nay nhìn đến, lão giao làm phép thế nhưng là rất sáng suốt. Thử Kim cung có Trích Tiên nhân. Nghe Hạc Thiên Nhi nói, những cái kia tồn tại thực lực đều sâu không lường được, lão giao cho dù là tam phẩm đại yêu, cũng chưa chắc là những cái kia Trích Tiên nhân đối thủ, sơ ý một chút, nói không chừng thành người ta toạc kỵ. Dọn nhà không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất quyết định. Lý Duệ, dời tốt Tiểu Bạch, ngươi về sau cũng không cần thiết đi trêu chọc kia Tử Kim Cung. Nghe Lý Duệ lời nói, Tiểu Bạch Dao vừa lời đến khóe miệng lại nén trở về, có chút xấu hổ. Nhìn thấy Tiểu Bạch Dao bộ dáng này, Lý Duệ bất đắc dĩ, cho nên ngươi là đã đi qua rồi. Tiểu Bạch Dao một mặt nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hưng phấn. Đại ca, ngươi biết ta tại Tử Kim Cung cảm nhận được cái gì? Nói đi. Khô một phùng xuân khí. Rất nhiều, rất nhiều khô một phùng xuân khí. Chương 355. Nhấp tứ minh năm đấm. Chương 355. Nhấp tứ minh năm đấm. Dao Tính Dâm, nhiều tham tài. Giao thuộc bởi vì yêu thích thiên địa bảo vật, cho nên đối dị bảo cảm giác cũng vượt xa hàn yêu thú của hắn. Nghe được khô một vùng xuân khí, Lý Duệ thần sắc chấn động. Bên trong Tử Kim cung cũng có khô một vùng xuân khí. Cái này khô một vùng xuân khí cũng không bình thường, bản thân liền là có thể tối thể cường thân bà bối, lại càng không cần phải nói còn có tăng lên linh căn diệu dụng. Tiểu Bạch giao hung hăng gật đầu. Khẳng định là khô một vùng xuân khí khí tức, không lựa được người. Lý Duệ nheo mắt lại đây chính là tuyệt thế bà bối. Đại ca, không bằng chúng ta lén lén lẻn vào, đem kia bà bối trộm ra điến. Tiểu Bạch giao lưỡi phun ra, liếm láp. Trong mắt càng là tràn ngập hứng phấn. Cái này Khô Mộc Phùng Xuân Khí chính là thiên hạ nhất đẳng thần bảo, không chỉ đối với nhân loại võ giả hữu dụng, đối yêu thú giống nhau là đại bổ được kia Khô Mộc Phùng Xuân Khí, nói không chừng hắn linh căn có thể tại tấn thăng tiên tiên trước đó lần nữa thối biến. Về vớn tạo hóa. Đại ca, tiểu gì? Nói lần này tới An Ninh Vệ, liền là nghĩ đến bảo bối không thể một cái cầm, nhất định phải điểm nhà mình đại ca một phần, mặc khắc thì là nó cũng cảm thấy Tử Kim Cung quá nguy hiểm, muốn leo lên có bản lĩnh đại ca mới được. Lý Duệ đầu tiên là trầm ngâm một tiếng. Tiểu Bạch Dao vừa rồi thế nhưng là nói, kia Tử Kim Cung không chỉ có Khô Mộc Phùng Xuân Khí, mà lại số lượng cũng không biết. Thang Linh Pháp bên trong chổ ghi lại chi pháp, trong đó Nhất Pháp cũng không chính là muốn lấy khô một vùng xuân khí tắm rửa bản thân, nguyên bản nhìn như không thể nào đổ vật, lại có khả năng. Nhưng, lại đổ tốt, cũng phải có mục tiêu. Chỉ thấy Lý Duệ kiên định lắc đầu, "Không đi. Ta không đi, ngươi cũng giống vậy không thể đi, nhưng hiểu được." Nghe được lý doệ cự tuyệt, Nguyên Bản lòng tràn đầy mong đợi tiểu bạch giao như là bị rót một bầu nước lạnh, trong chốc lát rất là kinh ngạc, đây chính là có thể nghịch thiên ngải bệnh tạo hóa, Lý Duệ cư nhiên như thế nhẹ nhõm nói từ bỏ liền từ bỏ. "Đại ca." Nó đang muốn nói tiếp, liền bị Lý Duệ lớn tiếng quát lớn, "Ta đã nói qua." chớ có bàn lại. Tiểu Bạch giao quen thuộc Lý Duệ tính tình. Bộ dáng như thế đó chính là hạ quyết tâm, ai tối khuyên cũng vô dụng. Thấy thế, nó cũng đành phải thôi. Ai kêu nó hiện tại cùng Lý Duệ tâm liên tâm, mà lại Lý Duệ mỗi một lần làm ra quyết định đều không có tính sai, không thể không tin. Gặp Tiểu Bạch giao đã triệt để từ bỏ chui vào tử kim thành ý niệm. Lý Duệ ngữ khí mới có chỗ hòa hoãn. "Tiểu Bạch, kia tử kim thành nước quá sâu, chúng ta không thể chạm vào, được phải, nhất định sẽ chết. Mà lại ngươi cảm thấy ngươi cũng có thể cảm giác được khô một vùng xuân khí, phủ thân ngươi lại không được." muốn là phụ thân ngươi có thể cảm giác được, nó vì cái gì vẫn luôn động thủ? Những việc này, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Bị Lý Duệ như thế liền hỏi, Tiểu Bạch giao trong lòng nghiêm nghị. Tỷ mị nghĩ lại, có thể để cho nó kia phụ thân như thế thu liễm sự tình cũng không nhiều, không chỉ có không đi đọa bảo, thậm chí còn chủ động dọn nhà, nhượng bộ lui binh. Cái này Tử Kim cung khẳng định so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nếu không vì sao nó kia đã 100 năm không quản sự lao tra cũng còn cố ý dặn dò nó chớ có cùng Tử Kim cung sinh ra xung đột? Lý Duệ lúc này mới lại mở miệng, "Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi còn thấy cái gì?" Tiểu Bạch Dao lúc này liền đem mình nhìn thấy đồ vật, tất cả đều một mạch cho nói ra. Lý Dụy nghe được nghiêm túc, trầm tư hồi lâu. Lúc này mới nói, "Tiểu Bạch, ngươi mấy ngày nay liền đợi tại ta trong phủ, chờ sự tình qua đi, ngươi tại đi đi sống." Hắn đem Tiểu Bạch Dao coi như tiểu lệ, việc quan hệ tính mệnh, tự nhiên muốn hành xử đại ca ước thúc chức vụ. Nói xong, cũng không để ý tới nữa Tiểu Bạch Dao, bắt đầu tự mình bắt đầu luyện công, chỉ để lại Tiểu Bạch Dao một yêu phiên muộn. Ngày kế tiếp, Lý Dụy như thường ngày đồng dạng rời giường, đã ăn xong điểm tâm, lúc này mới đi ra ngoài. Nhưng đang lúc hắn muốn lúc ra cửa, Một cái khách không mời mà đến xuất hiện tại cửa ra vào. Nhiếp tướng quân, Lý Duệ hơi kinh ngạc. Chỉ thấy Nhiếp Tư Minh một người đứng tại cổng, hắn vừa đẩy cửa ra liền thấy, hiển nhiên là đã ở ngoài cửa đợi rất lâu. Cái này cũng không bình thường. Cho tới nay, Nhiếp Tư Minh tìm hắn đều là sách trước phái người đến thông báo, sau đó hoặc là hắn đi Nhiếp Tư Minh trong phủ, hoặc là hảo hảo trong phủ chờ. Như hôm nay dạng này, Nhiếp Tư Minh chủ động chờ hắn, vẫn là lần đầu. Lý Duệ đang muốn khách khí hai câu đem Nhiếp Tư Minh mời đến tòa nhà. Liền nghe Nhiếp Tư Minh mở miệng, "Lý đại nhân, ngươi đã đột phá Tiên Tiên." Lý Duệ sắc mặt không có biến hóa chút nào nhăn nhặt gật đầu, may mắn, nghe được lý duyệt nhận, Nhiếp Tư Minh lập tức cực kỳ vui mừng, ta liền biết, đêm qua, cho Hoa Thải lâu những thi thể này, Nghiệm Thi Ngộ Tắc nói cho hắn biết, trong đó một cỗ thi thể chính là tiên tiên võ giả. Hắn liền lập tức đoán được, lý duyệt vô cùng có khả năng đã đột phá. Lại thêm trước đó Hạ Thiên Nghiên cố ý đi tìm hắn, liền càng thêm chắc chắn. Quả nhiên, Nhiếp Tư Minh phải mãi cười to, "Tút, tút, tút, tới tới tới, nhanh chóng cùng ta đánh một trận." Lý Duyệt mặc dù đã đại khái đoán được, thật là khi sự tình phát sinh, vẫn còn có chút ngạc nhiên. Không hổ là binh thánh viên hầu gia nghĩa tử, Nhiếp Tư Minh cùng viên hùng đồng dạng, đều là võ sĩ. Si. Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. Vậy liền cung kính không bằng tân mệnh. Tham quân phủ cực lớn, trong phủ đệ bên cạnh liền có một khối diễn võ địa. Lý Duệ nhưng không có như những cái kia anh hùng hảo kiệt đồng dạng, tùy thời khắp nơi liền đánh. Nơi này chính là phủ đệ của hắn. Lam hoàng đồ vật, tiêu thế nhưng là tiền của mình đương nhiên muốn tìm một khối xác định sẽ không đánh đổ hư hỏng địa phương. Lý Duệ đối Nhiếp Tư Minh hô quyền, Nhiếp tướng quân, mời. Nhiếp Tư Minh vuốt vuốt cổ tay, cũng không có muốn động đao thương ý nghĩ, nên ngồi, ta có thể nói tốt, bản nhân đánh nhau chưa từng có nhường chiêu thuyết pháp. Mời." Lý Dụy gật đầu, Nhiếp Tư Minh trong mắt hưng phấn càng nhiều, vì chờ một trận này, hắn nhưng là chờ thật lâu. Bất quá Lý Dụy đột phá tốc độ so với hắn tưởng tượng, phải nhanh ra quá nhiều, quá nhiều. Nhiếp Tư Minh giáng người vốn là khôn ngo, chén, bắt làm từ gốm sứ quả đấm to vụ vụ sẽ rõ, hướng phía Lý Dụy liền đột tới. Viên Định Đình ngoại công có thể nói là chân chính thiên hạ đệ nhất. Hắn tám cái nghĩa tử, cũng là từng cái ngoại công mạnh hơn nội công. Nhiếp Tư Minh giống như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể lỡ. Lý Dụy ánh mắt ngưng tụ, Bên Hồng Tiên đao chạm giao ngay cả đao mang vỏ hướng phía Nhất Tư Minh nắm đấm tản đi. Hắn nhưng là mới vừa vận bước vào Tiên Tiên, Nhất Tư Minh lại là cũng sớm đã trước Tiên Tiên chìm đắm nhiều năm, thực lực vốn cũng không ngang nhau, nếu là còn dạng võ đức, đó chính là ngu xuân trùng trùng o trong mắt. Lý Duệ liền liên tục chém ra mười mấy đao. Lúc này mới khó khăn lắm đem Nhất Tư Minh một quyền ngăn trở. Nhất Tư Minh thấy mình một kích toàn lực bị Lý Duệ hóa giải, trên mặt hưng phấn càng nhiều. Cho dù là Tiên Tiên, có thể đón lấy hắn 10 thành công lực người cũng không nhiều. Lại đến, Nhất Tư Minh hét to. Mới vừa rồi là không có nâng tay, hiện tại mới xem như bật hết hỏa lực. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một tòa núi cao hư ảnh. Không sai, đây cũng là Nhất Tư Minh khí hình sơn hình. Chỉ bất quá cùng những võ giả khác lợi dụng sơn hình gia tăng phòng ngự khác biệt, hắn núi là dùng đến để người. Nhất Tư Minh mỗi một quyển đều phảng phất lại ngàn vạn quân lực đồng dạng, như cuồn phong mưa rào đồng dạng rơi xuống. Lý Duệ vừa lui, bên cảnh cảnh lộ ra rất là phi sức, rất nhanh. Hai người liền giao thủ hơn 20 chiêu. Rốt cục, Lý Duệ lực có thua, chảm giao to tay, Nhất Tư Minh đại quyển tìm được sơ hở, một quyển hướng phía hắn mặt đánh xuống. Tại cuối cùng sắp rơi xuống Lý Duệ thân thể trong mắt Nhất Tư Minh thu tay lại. Trên mặt hắn hưng phấn càng nhiều, "Đã nghiền, đã nghiền, nếu là ngươi có thể tới Luyện Tâm, kia thì càng tuyệt hơn. Không được, hôm nào phải đem bát đệ gọi tới, hắn khẳng định sẽ thích." Nhất Tư Minh cảm thấy, nếu là hắn cùng Lý Duệ có thể cùng chỗ một cảnh giới, tất nhiên là thế lực ngang nhau. Khương Lâm Tiên nói không sai, ngươi xác thực rất mạnh. Đây là tới từ võ giả khẳng định. Lý Duệ đem đao đều sẽ bên hùng, lúc này mới lên tiếng, "Nhất tướng quân thật bản lãnh, ta mà cảm." Nhất Tư Minh lại quát tay, "Là ta lấy cảnh đệ người, trận này tính không được số. Trờ đỗ phá, đến lúc đó chúng ta tái chiến." Lý Duệ gật đầu, Nhiếp tướng quân có hào hứng, ta đương nhiên sẽ không mất hứng. Sau đó hắn mới nói, Nhiếp tướng quân, ta đột phá sự tỉnh. Nhiếp Tư Minh cười hì hì rồi lại cười, "Yên tâm, việc này liền ta cùng kia Ngộ Tắc biết, còn lại liền không còn gì khác người hiểu được việc này. Ngươi yên tâm, ta đã mệnh kia Ngộ Tắc không thể đem việc này truyền ra ngoài." Nghe được Nhiếp Tư Minh lời nói, Lý Duệ lúc này mới hiểu ý cười một tiếng, "Phiền phức Nhiếp tướng quân." "Không sao, hẳn là." Nhiếp Tư Minh chi như vậy hiểu, đương nhiên là hắn cũng từng làm như vậy. Hắn cũng không muốn Lý Duệ tốt như vậy đối thủ liền không công chết rồi ẩn giấu thực lực thế, nhưng là một bạn bắt buộc bạn sự. Tốt, ngươi đoạn này thời gian liền thật tốt tại vệ sở ở lại chính là, ngươi đã đánh chết một cái tiên thiên, công lao đã có, những chuyện khác cũng không cần phải lẫn vào. Hạc tiên nhân đều đã ra mặt, một vị điệu tiên cường giả mặt mũi, hắn đương nhiên muốn cho. Mà lại chính như hắn lời nói, Lý Duệ giết một cái tử kim cung tiên thiên võ giả, nói không chừng đã bị để mắt tới. Hiện tại xuất đầu lộ diện khó tránh khỏi có bị tử kim cung nhằm vào khả năng. Bởi vì cái gọi là địch nhân muốn làm cái gì, thì càng không thể để cho hắn hài lòng. Nhiếp Tư Minh đương nhiên sẽ không để cho Lý Duệ bại lộ tại sát cơ bên trong. Mà lại Hạ Tiên Nghiên đã cùng hắn tiết lộ một chút tin tức, nếu là việc quan hệ Trích Tiên Nhân, kia ngược lại không đội vã như vậy. Những chuyện này, không phải hắn một cái tiên tiên có thể lẫn vào. Tự có cái kia Miễ phụ sẽ quan tâm. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đều đã đứng trước Hoạn Lộ vô vọng đả kích còn tràn đầy phấn khởi chạy tới cùng Lý Duệ luyện tập. Nói xong, Nhiếp Tư Minh liền hấp tấp rời đi đến một chuyến tham quân phủ, vẫn thật là chỉ là vì cùng Lý Duệ đánh một trận. Nhìn qua Nhiếp Tư Minh bóng lưng, Lý Duệ khẽ mỉm cười. Thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình muốn đủ mạnh, liền sẽ phát hiện, xung quanh nhìn thấy đều là người tốt bốn. Thập Văn Sơn, Tử Kim Cung. Huyết Ảnh lão tổ ngay tại một chỗ cung điện bên trong khoanh chân ngồi tính toán lui công, tại trước người hắn là một vùng sôi trào huyết trì. Cái này, một cái Tử Kim Cung đệ tử đi đến. "Lão tổ, đã tra rõ ràng, ngày đó là một cái gọi Lý Duệ quan viên xuất hiện tại Hoa Thải lâu, người hẳn là hắn giết. Vũ trưởng lão mấy người đều đã chết, không có bị bắt sống." Nghe được đệ tử kia lời nói, Huyết Ảnh lão tổ chậm rãi mở mắt ra, nhẹ gật đầu. "Được, lui ra đi." Huyết Ảnh lão tổ lại lần nữa nhắm mắt lại. Trong tâm hải quanh quẩn lên cái tên đó. "Lý Duệ, nếu là nhớ không lầm, Cái tên này tựa hồ đã từng bị Tiên Tôn nhắc qua, hắn đương nhiên nhớ kỹ. Chương 356: Vân Châu người tới. Chương 356: Vân Châu người tới. Mặt ngoài bình tĩnh, không cách nào che giấu mảnh liệt mạch nước ngầm. An Ninh Vệ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trinh sát ra vào. Coi như là không rõ tình hình binh sĩ, cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khẩn trương. Bất quá, những này đều không có quan hệ gì với Lý Duệ đỉnh viện bên trong. Vương Chiếu Nhu thuận đứng tại Lý Duệ trước mặt. Không sai, đều đã thất phẩm. Về sau so đổi một thân rất nhiều y phục, tiểu Chiếu Nha, ngươi là nửa điểm đều không ràng cứu, không lấy được cô vợ trẻ Ngụy Dương Túc không được xấu chết. Lý Duệ vui mừng nhìn lấy mình cái này đệ tử. Vương Triều khuôn mặt mặc dù nhìn qua còn có chút non nớt, nhưng thì thật theo tuổi tác tính, đều đã là 30 mấy người. Tại ngu quốc, 30 mấy tuổi, mau mau nói không chừng đều đã có cháu. Vương Triều cái này tiến độ cũng không liền chậm đáng thương. Lão Dương vì việc này, cũng không có thiếu phát sở, luôn cảm thấy là không hi vọng sống đến Vương Triều kết hôn, mình ôm cháu trai ngày đó, gần nhất đánh liên tục dưỡng sinh quyền đều biến lơ điếng. Lý Duệ khuyên nhiều lần, nhưng chính là vô dụng. Tiểu tử này, đối mã cứu bên trong đại hồng cùng tiểu hổ, so sánh chần chừ chụ cô nương đều nghiêm túc. Vương Triều đều là sư phụ dạy tốt. Bây giờ Vương Triều đã rút đi cái kia nho nhỏ mã phu học đồ chất phác, nhiều hơn mấy phần trầm ổn, thậm chí là quý khí. Tuy nói không lên anh tuấn, có thể ra đi cũng không trở thành sẽ bị cô nương gian nào bởi vì hình dạng mà ghét bỏ. Lý Duệ hơi xúc động. Trong bất tri bất giác, mình cái này ba cái đồ đệ đều đã là thất phẩm. Lưu Thiết Trụ tiến độ nhanh nhất, nói không chừng tiếp qua một ít năm liền có thể thành cái lục phẩm. Không có cái nào. Chính như cùng tiết cùng như thế cái đại cao thủ ở trùng một chỗ, lại thêm trời sinh kim cương thể chất, nghĩ không lợi hại cũng khó khăn. Lương Hà cùng Lưu Thiết Trụ đều thành có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, duy trì có cái này nhỏ nhỏ đô đệ. Tiểu Triêu Nha, ta biết tính tình của ngươi, nhưng cũng không thể vẫn luôn ở tại sư phụ bên người, cũng nên ra ngoài đi vòng một chút, sư phụ đã sớm cho ngươi tại Vu Quốc như cái sai sự, qua cái này, ngươi liền đi đi." Lý Duệ nói. Vương Triêu Trừng to mắt, tràn đầy không thể tin, "Sư phụ?" Hắn không nghĩ tới, Lý Duệ lại muốn đuổi mình đi, mà lại là đi Vu Quốc xa như vậy địa phương. "Lý Duệ, trưởng thành, cũng nên ra ngoài sống sáo, một mực ở tại Thanh Hà tính sự tình gì? Nếu là sư phụ, đương nhiên muốn vì đồ đệ suy nghĩ." Lương Hà còn có lưu thiết trụ đều đã tìm tới chính mình đường, theo thanh hạ thế hệ trước tuyết pháp, liền là đã dẫn vào cửa, về sau dựa vào người là được, cũng không thể vẫn luôn đợi ở bên người. Ba cái đồ đệ bên trong, cũng chỉ có Vương Chiếu còn non nớt, cần tôi luyện. Việc này nhất định phải hạ quyết tâm làm. Vương Chiếu vừa nghĩ tới muốn rời khỏi thanh hạ, trong chốc lát có chút mơ mịt. Hắn chưa kịp quan, liền bị mua vào chu gia, đi theo Lý Duệ học nuôi ngựa bản sự. Về sau bị Lý Duệ mang ra chu gia, vẫn đi theo tại Lý Duệ bên người. Hắn sớm đã thành thói quen nghe Lý Duệ cuộc sống như vậy, muốn một mình hắn đi ngoài vạn dặm địa phương. Làm sao có thể không mê mang? Lý Duệ than nhẹ đem Vương Triều giữ ở bên người, cho dù đối với hắn có rất nhiều tiện lợi, nhưng lại là hại Vương Triều. Nếu là Hưng, vậy sẽ phải một mình bay lượn, cũng không thể vẫn luôn tại hắn cánh chim phía dưới. Lúc trước, hắn là muốn đem Vương Triều đưa đi Vân Châu Ngự Mã Giám, nhưng theo Vương Triều Thiên Phú chỉ lộ, hắn cải biến ý nghĩ, để Vương Triều đi Vu Quốc mới là địa phương thích hợp nhất. Nói không chừng nhiều năm về sau, Vu Quốc liền có thể xuất hiện một cái gọi Vương Triều lớn ngự yêu sư. "Tốt, chờ mấy ngày nữa, ngươi theo thương đội đi tìm người lương sư huynh, hắn sẽ an bài. Đi về sau nếu là đụng phải sự tình, tìm người" Sư phụ tại Vu quốc vẫn là có không ít bằng hữu. Vương Chiếu còn có chút khó mà tiêu hóa hôm nay tin tức, nhưng nhìn thấy Lý Duệ đã là quyết định chú ý, cũng hiểu được căn bản không có khả năng cự tuyệt, chỉ có thể xưng sờ gật đầu. Sớm biết, liền không đột phá. Hắn vẻ mặt cầu xin, thăng đến bị Lý Duệ chạy về phòng. Lúc này mới chất phát chuyển bước, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Lý Duệ nhìn qua lớp đầu, mỗi người cuối cùng có con đường của mình muốn đi, sư đồ cũng giống như vậy năm. Một ngày này, Lý đại nhân, nhí tướng quân xin đi một chuyến phụ tướng quân. Nhí Tư Minh một cái thân vệ đi vào tham quân phủ. Lý Dụy không hề nghĩ ngợi gật đầu, được. Lúc này, liền đi ra ngoài hướng về phủ tướng quân đi. Vừa đi vào phủ tướng quân, liền thấy một phòng ngồi rất nhiều người, ngoại trừ Nhiếp Tư Minh cùng Tả Úy bên ngoài, mặt khác còn có hai người. Một người trong đó Lý Dụy nhận biết, chính là viên định đỉnh đỉnh cái thứ 8 nghĩa tử, Viên Hùng. Trừ cái đó ra, còn có một người. Lý Dụy chưa bao giờ thấy qua, nhưng tên tuổi lại sớm có nghe nói, Đoạt Hồn Kiếm, Liêu Thanh. Nghe nói vốn là Tây Bắc một cái hiệp khách, về sau cũng không biết làm sao, liền theo Viên Định Đỉnh tổng quân, chỉ bất quá cùng còn lại mấy cái bên kia tướng sĩ khác biệt, xưa nay không trên chiến trường. Vì phần vì sao thanh danh lớn như thế, thì là bởi vì hắn thường thường lập xuống ám sát quân địch thủ lĩnh kỳ công. Gọi Tây Bắc Man tộc nghe tin đã sợ mất mật, cho nên mới được cái đoạn hồn kiếm danh hiệu. Nghe nói Liêu Thanh kiếm rất nhanh, thật nhanh. Cứ ít có người gặp qua hắn ra tay, hoặc là nói gặp qua hắn xuất thủ người đều đã chết. Trời sinh thích khách. Lý Duệ đi vào đại đường bên trong, tự giác ngồi tại bên người Tả Uy, cũng không hỏi, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, lại có hai người từ đường bên ngoài đi đến. Chính là Thanh Hà chi viện giả tệ còn có thị mẫu ti để cử nhan chú hành. Hai người an vị tại lý duệ cùng Tả Uy vị trí đối diện, nhìn hai người kinh ngạc bộ dáng, hẳn là cũng không biết hôm nay chuyện sắp xảy ra. Cơ hồ tại lý duệ mở mắt ra đồng thời, nhiếp Tư Minh thanh âm vang lên, "Chư vị, lúc này là Liễu tiên sinh, chính là nghĩa phụ phụ tá, lần này là chuyên môn thủ nghĩa phụ nhỏ và, đến đây hiệp trợ chúng ta thanh hạ bệnh định tử kim cung." Nghe được Liễu tiên sinh hai chữ, giả thể cùng Nhan Trung Hành đều không tự chủ ngồi thẳng người. Viện Định Định phụ tá bên trong cũng chỉ có một người họ Liễu, chính là tại Tây Bắc đại danh Định Định Liễu Thanh. Hai người liền vội vàng đứng lên, đối Liễu Thanh thi lễ một cái. Gặp qua Liễu tiên sinh Liễu Thanh mặc dù không có gì quan hàm, phụ tá càng là một cái hư chức, địa vị cao thấp hoàn toàn nhìn trụ ra thái độ. Nhưng người nào gọi Liễu Thanh đảm nhiệm chức vụ chính là An Nam hộ phủ, tự thân càng là nhị phẩm điệt tiên, vô luận điểm nào nhất, hai người đều là tại khách khí cũng không đủ. Liễu Thanh là người tướng mạo phổ thông, thậm chí mang theo một chút dáng vẻ thư sinh trung niên nam nhân, hắn khẽ mỉm cười, "Hai vị đại nhân, không cần đa lễ, lần này chính là phụng hầu gia chi mệnh, còn muốn trừ vị nhiều hơn giúp đỡ mới là." Giơ tay nhấc chân, gọi người như gió xuân ấm áp, cùng đường bên trong mấy người Hàn Nguyên vài câu, không khí lập tức trở nên nhu hòa mấy phần. Nhưng hắn lời kế tiếp liền lời nói, liền để trong phòng không khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Tử Kim cung sự tình, chắc hẳn các vị đều rõ ràng. Chiêu ta đối tà giáo thái độ cho tới bây giờ đều là tuyệt không nhân nhượng, kia Tử Kim cung dù tại Thập và Sơn, có thể thực hiện kia yêu luôn hoặc chúng, giao động thái bình tiến hành, vậy liền giữ lại không được. Cần trấn áp chi. Ý sắt phạt, lộ rõ trên mặt. Nghe Liễu Thanh lời nói, giả tệ, ta uy còn có nhan chung hành ba người, đều không tự chủ được lộ ra nét mừng. Bọn hắn mấy ngày nay, cũng không có thiếu vì thống thời sự tình đau đầu. Hiện tại đã có thể khẳng định, thống thời liền là bị Tử Kim cung người giết chết. Nhưng Tử Kim cung thế lớn, càng lại có huyết ảnh lão tổ dạng này nhị phẩm cường giả to chấn, một cái thanh hạ, căn bản không phải hắn đối thủ. Hiện tại có hầu gia phụ cường giả ra mặt, ngay cả Liễu Thanh dạng này đại cao thủ đều tới, chỉ cần đem Tử Kim cung trấn áp, bọn hắn liền có thể nhờ vào đó lấy công chỗ tội. Thật to chuyên tốt. Mấy người không khỏi liếc nhau một cái đều có thể nhìn ra đối phương ám thầm thở phào nhẹ nhõm. So sánh dưới, Diệp Tư Minh còn có lý duyệt liền bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì bọn hắn đã sớm hiểu được một chút nội tình, Tử Kim cung vô cùng có khả năng cùng Trích Tiên nhân có quan hệ. Cho nên bọn hắn căn bản sẽ không nhận trách phạt đương nhiên, bởi vì can hệ trọng đại, cho nên bọn hắn đều ăn ý không có đem chuyện này tiết lộ cho Tà Uy ba người. Vệ Phấn Liêu Thanh, Tam Thành cũng hẳn là là hiểu rồi đích tiên nhân sự tình. Tà Uy dẫn đầu đứng dậy, "Chúng ta nguyện dốc hết toàn lực, diệt trừ yêu tà." "Đúng." Giả Tề cùng Nhan Trung Hành cũng đều là gật đầu phụ họa. Lý Duệ cũng tự nhiên gia nhập trong đó, biểu lộ kiên quyết ủng hộ thái độ. Liêu Thanh thấy thế, hai lòng nhẹ gật đầu, "Chư vị đại nhân đại nghĩa, Liễu Mộ lại lần nữa cảm ơn qua." Đặt thành nhất trí, chuyện sau đó liền minh rất nhiều. Liêu Thanh nói mấy câu nói mang tính hình thức, Sau đó cũng không nhắm nhó, trực tiếp bắt đầu an bài bắt đầu đầu tiên, đương nhiên là tập kết nhân thủ. Bởi vì Tử Kim cung vô cùng có khả năng ở trong thành sắp xếp nha tuyến, cho nên việc này còn nhất định phải làm được cần nộp, nhân số cũng không thể quá nhiều, tinh nhuệ tập kích bất ngờ là vì tốt nhất. Cần có nhân thủ, đương nhiên liền là an ninh vệ, huyện nha, thì Mộ Ti Tam Phương suy nghĩ biện pháp. Tiếp theo đương nhiên liền là cùng Vu Quốc thương lượng. Hiện tại Vu Quốc Tam công chúa đều đã thành ngu quốc hoàng tử phi ân quan hệ tính, hai nước thế nhưng là thân thích. Một tiếng cũng không biết sẽ liền xuất binh, cái này mất cấp bậc lễ nghĩa. Tại xuất binh trước đó, tự nhiên muốn cùng Vu Quốc trước điện vài cái Không phải liền là kêu nữa tứ hoàng tử khó xử, thánh hoàng mặt cũng sẽ bợ vậy nhận hao tổn, chính là đại sự. Thậm chí nếu là làm không xong, kết quả khả năng so đánh thua trận còn nghiêm trọng hơn. Cần tìm một cái thỏa đáng đắc lực người đi cùng Vu Quốc thương lượng mới được. Liêu Thanh không rõ chi tiết phân phó lớn một thông, lúc này mới quay đầu nhìn về Lý Duệ. Ta thường nghe nói Lý đại nhân năm đó làm Ti Mẫu giáo úy thời điểm liền cùng Vu Quốc kết xuống thân hậu hữu nghị, cái này cùng Vu Quốc thương lượng một chuyện, từ Lý đại nhân tới làm, không có gì thích hợp bằng. Lý Duệ không chút do dự gật đầu, "Tuân mệnh." Trước đó, bởi vì Hạc Thiên niên môn nhân vẫn luôn không cần tham dự vào tự kim cung sự tình bên trong đi. Ta uy thế nhưng là chính mình cũng mang theo người đi tự kim cung phụ cận nhìn mấy vòng, mà hắn liên thành đều không cần ra. Hiện tại Liêu Thanh tới, tự nhiên không tốt đến lại làm đứng ngoài quan sát người, cũng là thời điểm nên xuất một chút lực. So với những chuyện khác, Liêu Thanh an bài cái này một sai sự, với hắn mà nói, cũng không tính khó. Hạ tiểu đường đã tự hoàn thành về tới Vu quốc, có cái này lại vu đệ tử đáp cầu gián mối, rất nhiều chuyện liền trở nên dễ làm. Liêu Thanh khoệ miệng niết lên. Cực kỳ tốt. Ta mang ngoại đạo, người người có thể chu diệt, vậy kế tiếp liền muốn làm phiền chư vị. Lý Duệ mấy người cùng nhau đứng người lên, thần sắc nghiêm nghị, một mặt chính khí. Trảm Yêu trừ ma. Chương 357. Đánh lao đầu. Chương 357. Đánh lao đầu. Trảm Yêu trừ ma. Dĩ nhiên không phải. Nếu không phải Tử Kim cung giết tống thời, vì mình quan quan, bọn hắn như thế nào lại như thế quả quyết lựa chọn đi theo Liêu Thanh đã sinh đã tử. Cùng ngay tản đi. Lý Duệ liền thông qua mình con đường viết một phong thư cho Hạ Tiểu Đường. Thương lượng loại chuyện này đương nhiên không có khả năng vừa lên đến liền là công đối công, muốn ở trên trước bàn liền đặng tốt, chờ đợi lên mặt nước thời điểm, kỳ thật đã là ván đã động tuyền thử kim cung rốt cuộc tại Vu quốc địa bàn bên trên, sớm một là tai họa, lần này từ ngu quốc xuất binh hỗ trợ trấn áp, Vu quốc không có lý do không đáp ứng, cho nên lý duyệt đối với chuyện này nắm chắc rất lớn đương nhiên, đối ngoại hắn vẫn là một bộ sự tình cực kỳ khó giải quyết, rất khó xử lý, chính đang nghĩ biện pháp giáng vẻ. Lúc này, tham quân phủ đình viện bên trong, người đổ đệ kia đi, trong hậu viện, Thiết Cùng nhìn qua cùng đệ tử ngồi xổm ở góc tượng cùng một chỗ rút thuốc lá đợi Lý Duyệt. Đi, hôn qua vốc liền đi. Thế nào, tiền bối nghĩ cái kia Ba Nhi? Lý Duyệt nói, xem như thế đi, tiểu tử kia đi. Mỗi ngày cháu cũng khó khăn ăn, về sau ăn một lần nhớ lại một lần, có thể không muốn nha." Lý Duệ đi lặng. Cũng thế, trước kia cháu đều là Vương Triều để nấu, hiện tại Vương Triều đi, cái này việc liền thuận lợi thành chương rơi xuống trong viện duy nhất một người trẻ tuổi trên thân Lưu Thiết Trụ. Lưu Thiết Trụ cả một đời đều ở tại tiệm thợ rèn tự bên trong, rèn sắt là một tay thảo thủ, cần phải luận nấu cháu, vậy coi như kém quá nhiều. "Lý Duệ, tiền bối, vậy ta đi tìm đâu biết, hoặc là để Tú Tiên lâu mỗi ngày đưa đồ ăn tới." Thiết Cường lại khoác tay áo. Không phiền toái như vậy, liền để Thiết Trụ tiếp tục làm đi. Hắn một cái đường đường thần binh sơn trang đại trưởng lão, cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, ăn nhiều gặp nhiều về sau, ngược lại thích nhà này thưởng hương vị. Vương Triều liền cực kỳ hợp tâm ý của hắn. Hiện tại, chấp nhận một chút liền đem liền một cái đi, tóm lại là có thể ăn. Lý Duệ cười hì hì rồi lại cười. Hắn không nghĩ tới, đem Vương Triều đưa đi Vu Quốc, khó chịu nhất lại là Thiết Cuồng. Thiết Cuồng cột cột cột cột lấy, chỉ chốc lát sau, đồng dao cái nồi bên trong tiêu đến cháy đen làn khói thấy đáy. Hắn cũng không nói liền, mà là quay đầu nhìn qua Lý Duệ, tiểu tử ngươi, công phum là càng ngày càng có tiến triển chưa họ nhiếp tiểu tử thế, nhưng là Tiên Tiên bên trong hậu thủ, lão phu cũng tự nhận không phải là đối thủ của hắn, ngươi có thể cùng hắn qua hơn 20 triệu, rất không tệ. Lý Dụệ, tiền bối thấy được. Thiết Cường liếc mắt, hai người động tĩnh lớn như vậy, ta còn có thể nhìn không thấy. Nhiếp Tư Minh tiểu tử kia luôn luôn cuồng ngạo. Thật tốt luyện, chơi hắn. Lý Dụệ im lặng. Hắn muốn đánh bại Nhiếp Tư Minh, vậy nhưng còn cần rất nhiều năm. Tiên Tiên cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Thiết Cường xoa xoa đôi bàn tay, đến, hai ta cũng luyện một chút. Lý Dụệ hơi kinh ngạc, tiền bối, trước đó không chạ không luyện nha. Thời điểm trước kia Hắn nhưng không phải là không có đề nghị qua, gọi Thiết Cuồng áp chế thế lực, cùng hắn luyện dạy bảo quyền. Nhưng mỗi một lần, Thiết Cuồng đều không đáp ứng. Làm sao hôm nay đột nhiên tới hào hứng? Thiết Cuồng, bớt nói nhảm, bảo ngươi luyện, ngươi liền luyện. Lần trước nhìn thấy Lý Duệ cùng Nhiếp Tư Minh giao đấu, thế nhưng là đem hắn thèm trùng dẫn ra, mấy ngày nay một mực nhớ cùng Lý Duệ qua qua tay. Hôm nay, hắn dưỡng đủ tinh khí thần, liền vì hoàn toàn chắc chắn. Hắn một cái tại Tiên Tiên ở lại nhanh 100 năm lão bang đồ ăn, nếu là sơ ý một chút bị chiếm tiện nghi, đây chính là mất mặt quá mức rồi. Cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Lý Duệ cũng nghiêm túc đối với luận bàn loại chuyện này, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này, hai người liền đến đến diễn võ trường phía trên. Thiết Cuồng cũng không có sử dụng đao binh, chỉ là lấy quyền trường ra tay. Cùng lúc trước cùng Nhiếp Tư Minh so chiêu khác biệt, Lý Duệ lần này cũng không có lựa chọn vận dụng tiên đao chém dao. Một mặt là Thiết Cuồng đối với hắn có rất nhiều trợ giúp, cái này nhưng đều là ân tình. Làm vấn rối, lẽ ra có ý tứ cấp bậc lên nữa. Một phương diện khác thì là bởi vì Thiết Cuồng mặc dù đúc binh kỹ thuật độc bộ Vân Châu, nhưng cái này cảnh giới võ đạo lại không phải giống như Nhiếp Tư Minh là luyện thần, mà là tầng thứ 2 luyện tâm. Chỉ so với lý duệ cao hơn một cái tiểu cảnh giới, so sánh nhất tư minh, áp lực tiểu quá nhiều, cho nên mới dám như thế. Lý Duệ nhìn qua năm đám vây tới thiết cuồng, khóe miệng có chút giơ lên đại mộng du tiên bên trong, lại có thể có một cái tuyệt hảo luật bản đối tượng, rốt cuộc không cần nhàm chán nhìn muội ương nam nhân. Thiết cuồng thêm nhất tư minh tổ hợp, đầy đủ hắn luyện thật lâu. Làm người khác còn đang vì đối luyện đối tượng nhức đầu thời điểm, hắn đã thao luyện nghìn lần vạn lần, mà lại hắn đối tượng cũng sẽ không có nửa điểm phần nan. Nói thì chậm mà sẽ ra thì nhanh, trong chớp mắt, hai người quần trưởng liền đụng vào nhau. Thiết Cuồng thân là đúc binh sư, ngoại công tự nhiên đến, mặc dù không giống Hạ Thiên Nguyên đồng dạng đi thuần túy ngoại công con đường, nhưng cũng là ngoại công lớn hơn nội công. Lý Duệ lấy lớn khổ luyện áo nghĩa tăng thêm long tượng chân nguyên kỳ. Trong chốc lát lại cùng Thiết Cuồng to đến có đến có vẻ. Hai người ngươi một quyền, ta một cước, giống như hai đầu mãnh thú hình người đồng dạng, thuần túy bạo lực mỹ học. Thiết Cuồng mặt ngoài chiếm hết ưu thế, nhưng lại là càng đánh càng kinh hãi. Lý Duệ thế nhưng là hắn nhìn xem đột phá đến bây giờ, bất quá nhiều năm, nhưng căn cơ vậy mà vững chắc đến dọa người, dù hắn dạng này lạc hậu tiên tiên võ giả đối đầu vậy mà đều cảm thấy phí sức. Hậu sinh khả úy. Quả nhiên là dê bẫm. Thiết Cung ngay từ đầu còn nghĩ giữ lại thực lực, nhưng đánh lây đánh lấy, bất tri bất giác liền đã vận dụng mười thành lực. Rốt cuộc, tại thứ 231 chiêu thời điểm, Thiết Cung bắt được sơ hở, một quyền đem Lý Duệ đánh ngã xuống đất bên trên. Nhìn thấy Lý Duệ trật vật ngã xuống đất, lúc này mới lộ ra cười. Nguy hiểm thật. Thiết Cung nhìn qua bị mình đánh bại Lý Duệ, nếu là 300 chiêu đều bắt không được Lý Duệ, vậy hắn mặt coi như triệt để nhịn không được rồi. Phải biết, hắn nhưng là dùng toàn lực. Lúc này mới cười hì hì rồi lại cười, ta vẫn là bảo đao chứ lão, Lý tiểu tử, ngươi còn phải luyện. Lý Duệ cười bò dậy, Tiềm mối võ công tự nhiên không phải ta có thể so sánh, cái này trăm năm công lực hạ có thể bình thường. Thiết Cung biết rõ lý duyệt là cố ý thổi phồng, nhưng vẫn là nghe cực kỳ dễ chịu. Hắn chắp tay sau lưng, thật tốt luyện, chờ mấy ngày nữa, ta lại đến thí khảo. Trên mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là vui vẻ. Lý duyệt thật đúng là một cái tốt nhất đối luyện mục tiêu, hồi tưởng phía dưới, hắn vậy mà phát hiện mình không ít chỗ sơ suất. Chờ về tiêu hóa về sau, thực lực nhất định có thể có chỗ tiến bộ. Cái này cũng không liền là luận bản mong muốn đạt tới mục tiêu. Nghĩ đến, dưới chân bộ pháp liền nhanh. Hôm nay không giàn sát, Nhìn qua thiết cổn rời đi, Lý Duệ khẽ cười, cười. thua. Đương nhiên thua, vượt một cái tiểu cảnh giới mà lại lại không sử dụng áp chủ bài, đương nhiên là thua. Tiên tiên cảnh giới mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều là bay vọt về chất, đối thực lực tăng trưởng cực lớn. Hắn đã là dùng 9 thành thực lực đương nhiên, nếu là đem tất cả áp chủ bài đều dùng tới, phần thắng nói chung có thể tại ba thành. Tiên tiên cảnh giới còn có thể vượt cấp giết địch, ba thành đã cực kỳ khoa trương ý niệm này, nếu như bị những cái kia tiên tiên võ giả hiểu được, khẳng định sẽ chấn kinh giang hà. Vượt cấp khiêu chiến bất bại, vẫn là tiên tiên cảnh giới, cái này thật sự quá hiếm thấy. Có thể làm được không có chỗ nào mà không phải là chân chính tiên tiêu. Lý Duệ đứng tại trong giáo trưởng, hồi tưởng hôm nay cùng Thiết Cuồng đối chiến chi tiết. Thiết, thiết Cuồng thân là Trần Bình Sơn Trang Cường Giả, tự nhiên có rất nhiều có thể học chỗ đặc biệt là tới sau khi giao thủ, mới hiểu được Thiết Cuồng lợi hại đúng là cái cường hãn đối thủ. Lý Duệ ngộ tính cực giai. Suy một ra ba, cha thiếu bộ lậu năng lực có thể nói là nhất lưu, có lẽ chờ lần sau lại cùng Thiết Cuồng giao thủ, tình thế sẽ có rất lớn khác biệt. Hắn đã không kịp chờ đợi cùng Thiết Cuồng tại mộng cảnh mây đại bên trên giao thủ lần nữa, tiền bối, thư của ngươi ta đã thu được, ta hỏi sư phụ, sư phụ biểu thị không ý kiến chỉ là Vu quốc cũng cần phái người cùng nhau hành động. Lý Duệ nhìn qua hạ tiểu đường gửi tới hồi âm. Như hắn dự đoán như kia, Vu quốc cực kỳ sáng khoái đáp ứng. Mọi người đều biết, hiện tại Vu quốc tân hoàng tử lực còn thấp, nước bên trong chân chính nói chuyện có tác dụng, nhưng thật ra là đại vu, cùng Ngô quốc khác biệt. Cho dù không phải hiện tại loại này đặc thù thời kỳ, đại vu cũng có được cơ hội cùng vu hoàng tương đương quyền lực đại vu nói có thể, vậy liền không còn biến số. Về phần Vu quốc phái người, cũng tại Lý Duệ suy nghĩ bên trong. Rốt cuộc Vu quốc cũng không phải cái gì tiểu quốc, cho dù hiện tại vùng chuyển, nhưng hoàng gia uy nghiêm còn tại, để ngu quốc tùy tiện xuất binh khó tránh khỏi hao tổn man mũi, mình cũng phái người, liền lộ ra danh chính ngôn thuận, mà lại cũng có thể đưa đến giám sát tác dụng. Long người khó dò, ai biết ngu quốc có thể hay không ẩn giấu cái khác tâm tư. Lý Duệ làm an ninh vệ chủ quan, vốn là có cùng ngoại giao liên quan quyền lực. Theo quy củ rằng, chính hắn liền có thể phát một phong văn thư quá khứ Vu quốc, sự tình liền coi như là đã định. Nhưng bây giờ thanh hạ người lãnh đạo trực tiếp còn có hai cái. Hắn đương nhiên là đi trước tìm Nhiếp Tư Minh còn có Liễu Thành đem sự tình một năm một mười đều nói, sau đó đem lựa chọn quyền lực giao cho lãnh đạo, không có chút nào bao biện làm thay ý tứ. Liêu Thanh biết được tin tức về sau, vui vẻ đáp ứng đối Vu Quốc cũng xuất binh một chuyện, không nửa điểm dị nghị. Sự tình liền coi như là tròn đầy hoàn thành được cho phép, Lý Duệ lúc này mới mang tới tham quân đại ấn, viết xuống văn điệp giao cho sứ giả đưa đi Vu Quốc. Sau đó, liên chỉ cần chờ đợi Vu Quốc hồi âm là được. Một ngày này, Lý Duệ ngay tại đình viện bên trong luyện công, đột nhiên Đàm Hổ chạy vào, toát miệng: "Đại ca, Vu Quốc nha đầu kia tới, nói muốn gặp ngươi." Vu Quốc nha đầu nốc. Không cần nghĩ Khẳng định liền là Hạ Tiểu Đường đảm hổ thế, nhưng là Lý Duệ lão nhân bên cạnh, tự nhiên gặp rồi Hạ Tiểu Đường, cho nên mới nói như vậy. Lý Duệ, mau mau mời tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Hạ Tiểu Đường liền thanh tú động lòng người xuất hiện tại Lý Duệ trước mặt, nàng cười hi hi nhìn qua Lý Duệ, tiền bối, kinh thành từ biệt, rất là tưởng niệm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Lý Duệ ha ha cười, tiểu đường cô nương phong thái vẫn như cũ, ta an tâm. Hạ Tiểu Đường móp méo miệng, tiền bối, tam tỷ tỷ thật là người tốt, ngươi làm sao lại không tin đâu. Nàng như thế nào nghe không ra, Lý Duệ là nói tam cung chứa, không, tứ hoàng tử phi Hạ Vân. Lý Duệ từ chối cho ý kiến, đối hạ vận một chuyện sơ lược, hỏi tới hạ tiểu đường những ngày này. Hạ tiểu đường một mạch tất cả đều nói ra. Tiểu đường cô nương, chẳng lẽ lại lần này là do ngươi đến Lăng Bình? Hạ tiểu đường lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, lần này Phụ Tân tướng quân Lăng Bình, ta là mình chạy tới. Lý Duệ giật mình. Ngươi nói là Thiên Sơn thần ưng, Phụ Tân. Chương 358, xuất trình. Chương 358, xuất trình. Nguyên lai là Phụ tướng quân. Nhiếp Tư Minh nhanh đi hai bước, đi vào một cái giống như toa như của điện, người khoác áo giáp trắng hắn trước. Người này chính là Vu Quốc nội danh mãnh tướng. Phổ Tân, riêng có Thiên Sơn thần ứng danh hiệu, cảnh giới của hắn càng là tam phẩm, tại Thiên Hạ Võ Bình bên trong, cao cơ 451. Càng bởi vì một thân cường hãn chân khí ngoại luyện, lục thân vô cùng bá đạo, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Nhiếp Tư Minh vốn là trong quân suất thân đối dạng này, mãnh nhân xưa nay tính nghệ. Nhiếp tướng quân, không biết hầu gia thể cốt đã hoàn hảo. Đừng nhìn Phổ Tân hình dáng cao lớn thu kịch, có thể nói trầm dãi, cùng bề ngoài khác lạ. Gọi một cái mãnh hổ mảnh người sắp vi. Rất tốt." Nhiếp Tư Minh trả lời. Phổ Tân gật đầu cười, "Không sai, tiểu tử ngươi tiến triển." Hắn cùng Nhiếp Tư Minh nhưng không phải lần đầu tiên gặp. Viên Định Định năm đó gấp rút tiếp viện Vũ Quốc, tám cái nghĩa tử đều tại, lúc ấy hắn liền là Vu Quốc Tân Hoàng Thủ hạ phụ trách hiệp trợ Viên Định Định mấy cái tướng quân một trong, tự nhiên hiểu được Nhiếp Tư Minh. Người cũng giống vậy. Phổ Tân lại nhìn phía một bên Viên Hùng, "Tiểu Hùng, ngươi cũng có tiến bộ." Nói xong, lúc này mới đối Liêu Thanh Thi lễ một cái, "Liêu tiên sinh," lại gặp mặt. Đứng tại sau lưng Nhiếp Tư Minh, Liêu Thanh khẽ gật đầu, "Phổ tướng quân, hồi lâu không thấy, từ biệt chính là 10 năm quan cảnh." Luận thân phận, kỳ thật hắn cái này hầu gia phụ tá mới là tối cao. Nhưng hôm nay đại biểu là hai nước, hắn cùng Viên Hùng lại không có gì quan hàm đứng ở phía trước không thích hợp, cho nên mới rơi xuống một cái thân vị đây là một nước cấp bậc lễ nghi, không thể xấu. Nhưng Phổ Tân đối với hắn gọi là một cái kính trọng. Một bên Lý Duyệ, Tá Huy, giả tể còn có nhàn trung hành đều thấy mới lạ. Bốn người đều là chỉ nghe qua Phổ Tân đại danh, nhưng người thật vẫn là lần đầu gặp đám người gặp mặt qua. Phổ Tân cùng Liễu Thành, Nhiếp Tư Minh mấy người lại có biết. Sự tình liên dễ làm rất nhiều. Mấy ngày nay, chính sát đã đem thử kim cung tình huống không sai biệt lắm thăm dò, không sai biệt lắm chỉ có 3500 người mà thôi. Chưa bỏ những cái kia tạp dịch bên ngoài, chân chính hạch tâm bất quá hơn 100 người đương nhiên. Trên chiến trường có thể quyết định thắng lợi sau cùng, cho tới bây giờ đều không phải bình thường có tốt, mà là đứng đầu nhất chiến lực. Chân chính để bọn hắn kiêng kỵ, là Huyết Ảnh lão tổ. Huyết Ảnh lão tổ mấy chục năm trước chính là thành danh đã lâu tam phẩm cường giả, về sau càng là đột phá, vào nhị phẩm, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, một thân huyết pháp càng là quỷ dị bá đạo, không thể khinh thị. Nhân số quá nhiều, ngược lại bất lợi cho hành động. Lần này ra tay cường giả tự nhiên không có khả năng quá nhiều. Liêu Thanh cùng Phổ Tân cuối cùng đã định, 50 là nghi. Cái này 50 người đều là trong quân cùng trong quan phủ lão thủ, kém nhất cũng đều là Ninh Trung Thiên dạng này lục phẩm trừ cái đó ra, còn có chút cùng chiều đỉnh quan hệ tốt tông môn cao thủ. Có Liêu Thanh, Phổ Tân hai cái này điệu tiên cường giả dẫn, chiến lực không thể khinh thường. Lý Duệ thân là an ninh vệ chủ quan, tự nhiên chạy không được. Bất quá chiến trường vấn đề này, kỳ thật cũng không có thể nhân tượng tượng như kia vĩ tinh, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, lại thêm nhất định thực lực, bảo mệnh vẫn là dư giải. Huống chi tại mấy cái tiên tiên bên trong, hắn cũng không phải là nổi bật nhất một cái. Liêu Thanh mấy người vây quanh phong thủy đồ thảo luận về sau, lúc này quyết định đêm nay liền xuất binh. Binh quý thần tốc. Muốn liền là tại Tử Kim cung nhãn tuyến không kịp phản ứng thời điểm liền giết tới thập và sơn, đánh một trở tay không kịp. Trạm vào tối, mấy chục cao thủ ngay tại An Ninh vệ tập hợp. Sau đó từ An Ninh vệ cửa tây ra khỏi thành, thẳng lên quan đạo. Tất cả đều là võ đạo cao thủ, từng cái khinh công thân pháp đều đến, cũng không cần cái gì toạc kỵ, tại trên quan đạo bay lượn. Đại ca, ngươi nói lần này chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần? Linh Trung Thiên một bên buông đậu, vẫn còn dư lực nói. Lý Duệ lắc đầu. Thứ Kim cung thần bí, làm cẩn thận là hơn. Ta cảm thấy Tử Kim cung coi như cùng Quỷ Minh giáo cấu kết nhưng hẳn là cũng liền là Quỷ Minh giáo một cái phân bộ trình độ, nghĩ đến hẳn là so chúng ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu." Lý Duệ trầm ngâm một tiếng. "Tứ lệ, đến lúc đó nếu là đánh nhau, bảo mệnh là thứ nhất." Linh Trung Thiên nhếch miệng cười một tiếng, "Đại ca yên tâm, ta cũng không phải mới vừa lên chiến trường tên lính mới. Lúc trước hắn thế, nhưng là tại Vu Quốc trên chiến trường giết chóc qua mấy vòng đối với trên chiến trường bảo mệnh bản sự, thế nhưng là đạt được bay vọt về chất." Lý Duệ gật đầu, không nói thêm lời. Hoặc là nói trước khi tới, hắn liền đã đem có thể nói đều cùng Ninh Trung Thiên nói. Thử Kim cung bên trong khả năng có trúc tiên nhân, tình huống kia liền sẽ cực kỳ khó giải quyết bất quá đá hạc thiên nhiên cái này chấn sơn xứ đã biết tình huống, thậm chí ngay cả thống lĩnh Dương Bình đều đã biết được, triều đình kia nhất định đã có chuẩn bị. Thế nhân bây giờ không biết trích tiên nhân tồn tại, chắc hẳn triều đình tự có biện pháp ứng đối đã quyết định ra tay, liền không cần hắn loại này ngũ phẩm tiểu quan đi quan tâm. Hai canh giờ về sau, hành quân gấp tại một chỗ rừng cây dày đặc tung lúng bên trong dừng bước, phụ trách chỉ huy nhất tư minh mệnh lệnh hành quân gấp ngay tại chỗ ẩn nốt, hắn cùng Liễu Thanh, phủ Tân mấy người quan sát tình huống. Lý Duệ híp mắt, nhìn về phía cách đó không xa cơ hồ chiếm cứ nửa cái sơn nhạc hùng vĩ dãy cung điện. Chập chập, đại thủ bút Mặc dù hắn đã đem Tử Kim cùng ba chữ nghe được chẳng ghét, nhưng tận mắt thấy Tử Kim cùng vẫn là lần đầu. Sắp thực bất phạm. Khai Sơn độc đá, kiến tạo như thế quy mô cung điện, cũng không phải chuyện dễ. Nghe nói Thánh hoàng có một ngày cũng nghĩ ở kinh thành bên ngoài Đông Sơn xây tòa cung điện, nghĩ đến nóng ngày chói chang, có thể đi nghỉ mát. Kết quả vừa đến Trương thủ phụ nơi đó, tại chỗ liền trò phủ định. Tôi mới tiểu nói tại 69 xách đi thủ pháp. Thánh hoàng giận dữ, tiến đến truy vẫn vô dò. Kết quả bị Trương thủ phụ tính toán, phát hiện đắt vô cùng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Không chỉ là bởi vì muốn rất nhiều lão lực càng lạ bởi vì thánh hoàng cung điện muốn lấy trước mắt cái này đèn bóng huyền thạch kiến tạo. Thánh hoàng đều cảm thấy quý. Thập Vạn Sơn bên trong lại xuất hiện như thế một màn lớn, thủ đuốt đường nhiên lớn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tử kim cung nội tình nhất định không đơn giản. Liền nghe được Liễu Thanh nhẹ nói, cái này tử kim cung hộ sơn đại trận ngược lại là có chút ý tứ, lại là thất truyền vạn năm lâu tòa tỏa long trận. Tỏa long trận. Nhiếp Tư Minh, Phổ Tân còn có Viên Hùng ba người tất cả giật mình. Liễu Thanh gật đầu, bất quá ta nhìn xem lại trận này trận nhãn phù phiếm, hẳn là nguyên bản trận nhãn lệch vị trí, như thế cho chúng ta cơ hội. Phổ Tân kính nể nhìn qua Liễu Thanh. Hắn nhưng quá rõ ràng trước mắt vị này Liêu tiên sinh bản sự, một sát thủ, nếu là chỉ cực hạn tại kiếm pháp nhanh, vậy liền rơi xuống tầm thường, trên thực tế, ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài, Liêu Thanh tại phương diện khác tạo nghệ cũng cực kỳ cao. Thỉ như khinh công, lại tỉ như phá trận. Liêu Thanh mặc dù không phải trận pháp đại sư, cũng không hiểu bày trận, nhưng là tầm mắt cực kỳ cao, phá trận bản lĩnh nhất lưu. Thường thường xem đại trận như không. Tại còn chưa bái nhập viên định đỉnh đỉnh dưới trướng trước đó, càng là làm qua phá vỡ lớn một tông hộ sơn đại trận, ngay trước tông chủ mặt giết một thái thượng trưởng lão kinh thế cử động. Rất nhanh, một đoàn người liền bị Diệp Tư Minh chia làm mấy cái tiểu đội cũng không biết có phải hay không cố ý nhiếp Từ Minh cho Lý Duệ điểm tại bên ngoài để phòng một tổ, không cần xâm nhập tự kim cung. Chỉ cần tại bên ngoài trông coi, phòng ngừa có thưởng nhiệt chạy trốn là đủ. Không hề nghi ngờ, là thoải mái nhất, cũng là tối không nguy hiểm sống đương nhiên. Chỗ xấu liền là rất khó mò được cái gì đại công lao. Lý Duệ trong lòng trong bụng nở hoa. Cùng nhiếp Từ Minh đánh kiếm một không quả nhân là quá giá trị. Mừng rỡ thay nhàn, công lao cái gì hắn căn bản không quan tâm. Tại chỗ lưu lại năm người, Liễu Thanh mang theo những người khác nhanh chóng hướng phía tự kim cung phương hướng lao đi. Lưu lại trong năm người bên cạnh, là thuộc lý duyệt quan chức lớn nhất, thực lực mạnh nhất, tự nhiên mà vậy thành chủ sự. Trước riêng phần mình đề phòng, không cần thiết buông tha một cái tạ giáo giáo đồ. Đúng, mấy người khác cùng nhau có khẽ. Chỉ chốc lát sau, Tử Kim cung trong nháy mắt vỡ tổ, vang lên đinh đinh đương đương binh khí tiếng va chạm, còn có kêu đánh, kêu giết thanh âm. Đại ca, cái này Tử Kim cung cực kỳ lợi hại." Ninh Trung Thiên sa xa, xa nhìn qua. Hành quân gấp tại Tử Kim cung cổng liền bị chống cự, song phương trong chốc lát chẳng có không xong. Lý Duyệ cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường phương hướng. Hắn đã mang theo bốn thủ hạ đi vào khoảng cách Tử Kim cung 2 giặm vị trí. Nơi này tiến có thể công, lui có thể thủ. Tuy nói có Liêu Thanh thoa trấn, nhưng ra ngoài quen thuộc, Lý Duệ vẫn là tìm cho mình cái tình thế không đúng liền có thể mau mau chạy địa phương. Chính như Ninh Trung Thiên lời nói, hành quân gấp độ phải Tử Kim Cung cao thủ thật rất mạnh. Hôm nay đội hình, cho dù là đột xuyên một cái đại tông đều dư xài, nhưng lại bị Tử Kim Cung ngăn lại, nội tình này có thể thấy được chút ít. Lý Duệ trong lúc suy tư, một thân ảnh xuất hiện tại mấy người tay phải bên cạnh núi rừng bên trong đầu tiên là giật mình. Sau đó liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, "Lý tiểu tử, theo ta đi." Vừa nghiêm đầu, liền nhìn người tới chính là Hạ Thiên Nhiên. Hạc Tiên nối, Lý Duệ cũng không kinh ngạc. Hạc Tiên niên thế nhưng là trấn sân sứ, Tử Kim cung bên trong khả năng có chức tiền, hắn không có khả năng không tới. Xuất trình lúc hắn không có hiện thân, khẳng định là dấu ở chỗ tối. Hiện tại quả nhiên xuất hiện. Hạc Tiên niên nhìn qua Lý Duệ, nhàn nhạt mở miệng. "Đi thôi, theo ta đi đi, nhìn xem cái này Tử Kim cung đến cùng là cái gì chất lượng." Chương 359, Tiên đạo công pháp. Chương 359, Tiên đạo công pháp, nguyên phiếu tăng thêm, 2 hợp 1. Giữa rừng núi, hai thân ảnh bay lượn, hướng phía Tử Kim cung phương hướng mà đi. Lý Duệ cùng Hạc Tiên niên sóng vai mà đi. Vi tốc tiến lên, không có ảnh hưởng chút nào hai người nói chuyện. Hạc Tiên Đối, ngươi nói là cái này Tử Kim cung trích tiên nhân, cũng không tại Tử Kim cung. Lý Duệ hỏi. Hạc Thiên Nhiên gật đầu, "Đúng, ta mấy ngày nay vẫn luôn giấu ở cái này Tử Kim cung bên ngoài, cố ý dùng ám vệ thủ đoạn thăm dò, có thể xác định, kia trích tiên nhân cũng không trong cung." Nghe vậy, Lý Duệ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. "Ta đã nói rồi, Viên hầu gia không phải tục nhân, như thế nào tùy tiện phái binh xuất kích. Khẳng định là bởi vì trích tiên nhân không tại, Liễu Thanh lúc này mới ra tay. Không có trích tiên nhân cái này lớn một biến số, sự tình liền đơn giản rất nhiều." Hạ Thiên Nhiên đi trước tìm kiếm tình huống. Mặc dù Trích Tiên Nhân rời đi, nhưng có thể khẳng định, kia Trích Tiên Nhân tại bên trong Tử Kim Cung ở lại không ngắn thời gian, nhất định có thể lưu lại một ít dấu vết để lại, những vật này đầy đủ phán đoán kia Trích Tiên Nhân thực lực. Rất nhanh, Hạ Thiên Nhiên còn có Lý Duệ liền đi tới Tử Kim Cung dưới tường thành. Nơi này chính là Tử Kim Cung phía sau. Bởi vì Liễu Thanh đáng người yên cớ, Tử Kim Cung đại đa số binh lực đều tập kết tại phía trước, hiện tại chính là thừa lúc vắng mà vào thời điểm tốt, không có lính gác quá nhiều. Cái này mấy chục trượng tường thành đối Lý Duệ cùng Hạ Thiên Nhiên tới nói cũng không tính là gì khó khăn. Hai người thân hình nhảy lên, bất quá mấy giây công phu, liền đi tới trên tường thành. Một trạm lên thành tường đầu tường không có người ai, lại thêm hai người tốc độ cực nhanh, căn bản không người phát hiện, giống như quỷ mị đồng dạng, liền lấp vào Tử Kim Cung. Hạc Thiên Nhân đã sớm thăm dò Tử Kim Cung địa hình. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mang theo Lý Duệ đi vào Tử Kim Cung trung ương nhất một chỗ đại điện. Và đại điện này, so Tử Kim Cung bất luận cái gì một tòa cung điện đều muốn khí phái hùng vĩ. Cho dù là khẩn trương nhất thời điểm, cũng vẫn như cũ có cao thủ hộ vệ. Là ai? Một cái hẳn là thống lĩnh trưởng hắn hét lớn, nhưng hắn cũng không kịp tiếp tục nói chuyện. Hạc Thiên Nhiên nhanh chóng đối lý duyệt một giọng nói, "Động thủ." Sau đó liền tự mình dẫn đầu vọt tới trước, tay trái bàn tay trước bắt, phá vỡ chướng hán kia phòng thủ, sau đó tay phải nắm quyền đập xuống, phốc thử một tiếng, chướng hán đầu liền thành bắn nổ quân thuộc. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Một cái tiên tiên cường giả, liền như này bị Hạc Thiên Nhiên giết. Cùng lúc đó, Lý Duyệt cũng đã đi tới Hạc Thiên Nhiên bên cạnh, chằm giao ngay cả đao mang vọn đện ở một người thủ vệ trên bờ bay. Trong mấy mắt, hơn nửa người liền bị xé nứt. Trước đại điện truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết, mắt thấy là xuống không thành. Thu thủ Lý Duệ cùng Hạc Thiên Niên liền đem cung điện trước thủ vệ giải quyết, cực kỳ lưu loát. Ta quan sát phía dưới, Tử Kim cung là thuộc nơi đây tiên vận dày đặc nhất, nơi này hẳn là kia Trích Tiên nhân nơi ở. Hạc Thiên Niên nói một tiếng, sau đó liền nhanh chân đi vào cung điện bên trong. Cung điện cực lớn, cực sâu, trong đêm càng là đen tấm một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, phảng phất một đầu chính hé miệng chờ lấy con người đi tới quấy vẩn. Hạc Thiên Niên nói với Lý Duệ, thời gian eo hẹp, nhanh lục soát. Dứt lời, liền hướng phía cung điện chỗ sâu lao đi. Hạc Thiên Niên kẻ tài cao gan cũng lớn. Tự nhiên không sợ, nhưng lý Duệ so sánh dưới, liền muốn cẩn thận rất nhiều, theo sát sau lưng Hạc Thiên Nhiên, không dám chút nào đạp sai. Làm qua tiên nhân đều hiểu được, chế tạo động phủ thời điểm nhất định sẽ trong động phủ bên cạnh lưu lại một ít thủ đoạn hỗ trợ, cũng không được nhiều cẩn thận. Hạc Thiên Nhiên cùng Lý Duệ rất nhanh liền đi vào cung điện phía sau một gian hoa lệ gian phòng. Nơi này hẳn là kia Trích tiên nhân tạm cung. Thông thường mà nói, phía trước đại điện là chỗ làm việc, không có cái gì quá tình huống trọng yếu, chân chính trọng yếu đều sẽ giấu ở nghỉ ngơi địa phương. Người như thế, Trích tiên nhân nói chung cũng sẽ đồng dạng. Thẩm cung cũng không lớn, Hạc Thiên Nhiên cùng Lý Duệ chia ra lục soát, không vung tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Ngay tại Lý Duệ đi vào một chỗ vách tường trước, hắn có chút nhíu mày. Nhìn thấy bên này dị trạng, Hạc Thiên Nhiên cũng đi tới. Thế nào, tường này phía sau có nói pháp? Lý Duệ gật đầu. Mới vừa ở hắn trải qua cái này vách tường thời điểm, đột nhiên trong lòng có cảm ứng. Hạc Thiên Nhiên trầm ngâm một tiếng, quắt, thôi lui. Lý Duệ theo tiếng lui lại. Sau đó liền thấy Hạc Thiên Nhiên lại trực tiếp giơ lên cánh tay phải, không có chút nào sức tưởng tượng, lại một quyền sinh sinh đem trước mặt vách tường cho đập ra. Chỉ nghe vang một tiếng Lập tức bụi đất tung bay, gạch đá loạn tung tóe. Quả nhiên, một đầu thầm nghi xuất hiện tại trước mặt Hạc Thiên Nhiên. Lý Duệ nháy, nháy mắt, cái này trên vết tượng rõ ràng có dấu cơ quan, kết quả Hạc Thiên Nhiên lại dùng trực tiếp nhất mở ra phương thức. Mặc dù thô bạo, nhưng sát thực cực kỳ có tác dụng. Ngay tại Hạc Thiên Nhiên đục mở mật đạo đồng thời, một vệt kim quang chợt hiện, thẳng đến Hạc Thiên Nhiên yếu hại mà đến. Kim quang này xuất hiện quá mức đột nhiên. Dù là Hạc Thiên Nhiên đều có chút không kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn là làm ra phản ứng, bắp thịt cả người căng gọi, kém chút không đem rộng lượng áo bảo nó no bạo. Ngay kháng, Bá đạo nhục thể cùng kim quang va chạm, liền thấy Hạc Thiên Nhiên trước người xuất hiện một cái đen kịt giống như lỗ đen đồng dạng vòng xoáy, kim quang bắn vào trong đó, sau đó liền biến mất vô hình. Lý Duệ giật mình, lớn cổ luyện, không nghĩ tới Hạc Thiên Nhiên thế mà đã đem lớn cổ luyện, luyện đến tình trạng như thế. Hạc Thiên Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt. Hiển nhiên, chống được vừa rồi kia một vệt kim quang cũng không hề tưởng tượng bên trong như kia nhẹ nhõm. Lý Duệ vội vàng đi mau hai bước, đem Hạc Thiên Nhiên đỡ lấy. Tiễn bố, Hạc Thiên Nhiên, thủ đoạn thật là lợi hại, không hổ là Trích Tiên Nhân. Vừa rồi nếu không phải hắn chuyên tu ngoại công, kháng đánh bản sự tại tam phẩm bên trong đều thuộc đỉnh tiêm, lại thêm có lớn khổ luyện mang theo, nói không chừng đã là trọng thương, thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cũng không phải là không được. Hắn niết niết miệng, vừa cẩn thận cảm ứng một phen. Cẩn thận chút, hẳn là không cái gì chuẩn bị ở sau. Hà Tiên Nhiên hít sâu một hơi, cấm chế thương thế, mang theo Lý Duệ tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến đến một gian không lớn mà thất, phương viên bất quá năm trượng, bảy không ý thứ, nhìn qua tựa hồ là cái nhà kho. Lý Duệ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền bị mất hết một chỗ hấp dẫn. โจเกอ vách động bị tạc ra một cái đầy đủ một người ngồi xếp bằng thổ phôi cái bàn, từng tia từng sợi tự từ kim chi khí tại phương kia tiểu không gian bên trong tuần hoàn lưu chuyển, thần diệu vô biên. Hạt Tiên Nhiên cũng nhìn sang, lập tức lấy làm kinh hãi. Khô một vùng xuân khí, Lý Duệ cũng kinh. Hắn cũng rốt cục hiểu được, vì sao có thể cảm nhận được dị dạng khí tức, chính là bị cái này khô một vùng xuân khí hấp dẫn. Hắn cùng tiểu giao long khí tức liên lụy, cho nên dần dà cũng lây dính giao long đối bảo vật năng lực nhận biết, mặc dù kém xa tiểu bạch giao như kia lợi hại, nhưng khoảng cách đủ gần tình huống dưới, cũng có thể có cảm ứng. Hạt Tiên Nhiên Cái này trích tiên nhân ngược lại là sẽ hưởng thụ, thế mà ẩn dấu nhiều như vậy Khô Mộ Phùng Xuân Khí. Một sợi Khô Mộ Phùng Xuân Khí chính là chí bảo. Như trước mắt nhiều như vậy Khô Mộ Phùng Xuân Khí, dù là lấy tầm mắt của hắn đều là bị trấn kinh. Hạc Tiên nhân trong mắt lóe lên tình quang, mau mau ngồi lên, đây chính là tạo hóa. Hắn vội vàng thúc dục Lý Duệ. Cái này Khô Mộ Phùng Xuân Khí chính là nội công tất cả mọi người tha thiết ước mơ đồ vật, cái đồ chơi này muốn mang đi rất khó, cần đặc chế Định Khí Ngọc Bát mới được. Hắn trước đó đương nhiên không biết Tử Kim cung bên trong còn có loại này bảo bối, đương nhiên sẽ không chuẩn bị đã mang công đi, vậy liền đều ăn. Gặp Lý Duệ bất động, Hạc Thiên Nhiên liếc mắt, vật này đối lão phu tác dụng không lớn, ngươi mau mau kết đoạn, chớ có lãng phí thời gian. Nghe vậy, Lý Duệ cũng không do dự nữa, trực tiếp ngồi ở kia mới đài đất phía trên. Tức khắc, hắn chỉ cảm thấy là ngân hà rơi xuống, hình như có vạn quân chi lực đặt ở trên đầu. Lý Duệ trong cơ thể tiên huyền khí lập tức lưu chuyển điên cuồng đem khô một phùng xuân khí hấp dẫn nhập thể nội, dùng cái này rèn luyện thể phách thân hồn. Cái này khô một phùng xuân khí thế nhưng là thăng linh pháp cần thiết cự bảo một trong, bản nhất là khó tìm. Rốt cục nhiều như vậy số lượng khô một vùng xuân khí quả thực là chưa từng nghe thấy, không nghĩ tới vậy mà tại Tử Kim cung bên trong gặp được. Quả thật gọi một cái đạn phá dày sắt không chỗ tìm. Mạnh hít mạnh, một chỗ khác. Thứ Kim cung, trước cửa cung. Huệ Ảnh lão tổ cùng Liễu Thanh xa xa rằng có, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cách đó không xa trung niên nam nhân, Liễu Thanh. Liễu Thanh mỉm cười, "Kỳ ảnh, năm đó ở Tây Bắc không có giết người, rất là tốt uối, vừa vận hôm nay đem trước đó nhân quả trầm xuống." Thế gian chỉ biết Huệ Ảnh lão tổ, chỉ có như hắn dạng này lão giang hồ mới hiểu được Huệ Ảnh lão tổ tiên thần. Huyết Ảnh lão tổ mí mắt run run đều là thành danh đã lâu cao thủ, hắn sớm tại vài thập niên trước, liền cùng Liêu Thanh giao thủ qua. Chỉ bất quá khi đó Liêu Thanh là nhị phẩm, hắn là tam phẩm. Bị đuổi giết ngàn dặm, kém chút liền bởi vậy vẫn lạc. Huyết Ảnh lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại nhưng cũng là nhị phẩm, hai người cảnh giới đồng dạng, cũng không nhất định liền sẽ thua. Cũng không còn nói nhảm. Tay áo vung lên, từng mảng lớn huyết vân hướng phía Liêu Thanh đánh tới, nhưng lại tại hai người sắp giao thủ trong mấy mắt. Huyết Ảnh lão tổ biến sắc. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn một cái tử kim cung trung ương cung điện kia. Có người xâm nhập tiên tôn chủ sở. Thoải mái Trong phòng, Lý Duệ nhục thân bị Khô Mộ Phùng xuân khí trùng cả một lần lại một lần. Tiên Tiên về sau, chân khí cùng nhục thể hợp nhất, được Khô Mộ Phùng xuân khí tầm bổ, nhục thân biến thành càng thêm tràn đầy, thần ẩn, ẩn có nhàn nhạt huỳnh quang chớp động. Một bên Hạc Thiên Nhiên nheo mắt lại. "Hảo tiểu tử, nếu là hắn còn nhìn không ra Lý Duệ đã đột phá đến Tiên Tiên, đó chính là mù bằng hiệu." Vốn là hắn muốn để Lý Duệ mượn cái này Khô Mộ Phùng xuân khí đột phá, không có nghĩ rằng Lý Duệ vậy mà cũng sớm đã thành Tiên Tiên. Miệng đủ nghiêm, dấu diếm đến lão phu thật lắm nha. Bất quá Hạc Thiên Nhiên trên mặt càng nhiều thì là vui mừng. Có thể dấu diếm được hắn cái này tam phẩm địa tiên kia là bạn sự đối lý duyệt, hắn nhưng là ký thác kỳ vọng. Bây giờ nhìn đến, cái này không ký danh đệ tử hẳn là sẽ cực kỳ có thể giống. Có thể giống, không chỉ có riêng là tuổi thọ dài, càng quan trọng hơn là không sợ bên ngoài hiểm. Một cái chết thiên tài, nhưng liền không còn là thiên tài. Cái này khô một phùng xuân khí, đối với hắn đương nhiên hữu dụng, nhưng thời gian có hạn, hắn quả quyết đem cái này tạo hóa tặng cho Lý Duyệt. Vì cái gì cũng không liền là Lý Duyệt có thể mau mau trưởng thành, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Vẹn vẹn qua thời gian một nén nhang, Lý Duyệt liền từ từ mở mắt, linh căn tăng lên, khí lực phóng đại khô một vùng xuân khí cường đại sinh cơ cơ hồ đem hắn trong cơ thể tất cả tuyết nguyệt tàn lưu lại ám thương toàn bộ chữa trị, tiên tiên vô cấu chi thể trở nên càng thêm tinh khiết. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đi thủ pháp, vẹn vẹn một nén nhang, chí ít đã giảm mất đi 10 năm cổ tu. Hắn có chút lưu luyến không rời nhìn một cái rõ ràng thiếu đi hơn phân nửa khô một vùng xuân khí. Quả nhiên là bảo bối tốt. Chỉ tiếc, kia định khí ngọc bát là vật hiếm có, toàn bộ Vân Châu đều không thể làm ra định khí ngọc bát thợ thủ công, cho nên cho dù hắn có lòng muốn muốn đi tìm kiếm, cũng là không cửa. Cũng may hắn xưa nay biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Cái này khô một phùng xuân khí có thể gặp đến một sợi chính là cực lớn cơ duyên. Giống như ngày hôm nay ăn no bụng đã là đầy trời tạo hóa, không thể cưỡng cầu nữa có thể nhiều. Qua đẩy thị trận, lưu hơn mới là tốt nhất. Hạc Thiên Nhiên cười hắc hắc nhìn về phía Lý Duệ, tiểu tử ngươi, lặng lẽ sở dấu giếm lão phu tiến tiến tiến. Lý Duệ vừa định mở miệng, liền bị Hạc Thiên Nhiên dự định, không cần nói, chúng ta rời đi trước nơi thị phi này. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn đang hấp thu khô một phùng xuân khí, Hạc Thiên Nhiên thế nhưng không nhàn rỗi ở bên cạnh một trận chơi đùa. Hiển nhiên đã được đến vật mình muốn. Hắn vừa định hứng hòa một câu tốt, lại bị trong tay một quyển sách nhỏ hấp dẫn lấy ánh mắt. "Tới, cũng đừng đi, ký ảnh, nhìn đến ngươi vẫn là không nhớ lâu." Liêu Thanh nhìn thấy huyết ảnh lão tổ bộ dáng, khóe miệng ý cười càng nhiều. Thật sự cho rằng hắn hôm nay đến Tử Kim cung là vì vây quét trấn áp. Sai, 10 phần sai. Hắn đã sớm hiểu được cái này Tử Kim cung bất phàm, nói câu không dễ nghe, huyết ảnh lão tổ liền là cái giữ cửa, chân chính khó giải quyết là cái kia nút trong bóng tối trích tiên nhân. Nhìn đến Hạc tiên nhân đã đã thủ. Hôm nay các loại đều là hắn liên thủ với Hạc tiên nhân mại cục. Hạc tiên nhân xác định kia trích tiên nhân không tại Tử Kim cung. Đó chính là tốt nhất thừa lúc vắng mà vào tốt nhất thời điểm. Một trận chiến này, mục đích của bọn hắn nhưng thật ra là muốn sở Thanh Tử Kim cung nội tình. Về sau mới có thể bắn tên có đích xử trí. Huyết Ảnh lão tổ thần sắc u ám. Liêu Thanh xuất hiện, cũng không có để hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao cũng là hắn cố ý để tạm thời đem tin tức truyền đi, tự nhiên đã sớm làm đủ chuẩn bị, tối nay, Tử Kim cung không bị thua. Nhưng có người dám can đảm nhìn trộm tiên tôn, kia tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng vừa mới quen người, Liêu Thanh liền đã xách trước một bước lách mình ngăn trở đường đi của hắn. Muốn chết? Huyết Ảnh lão tổ lập tức nổi giận. Bàn tay hướng phía Liêu Thanh vồ tới, nhấc lên trận trận quy giáo. Liêu Thanh kia không hốt hoảng chút nào. Bên hung trưởng kiếm cũng không ra khỏi vỏ, vẹn vẹn lấy quyền trưởng đối địch, mặc cho huyết ảnh lão tổ như thế nào tấn công mạnh, hắn đều giống như kia cuồng trong biển đáng ngầm, dưới chân không nhúc nhích tí nào. Huyết ảnh lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc dù đều là nhị phẩm, nhưng cái này chỉ ở giữa chênh lệch không nhỏ. Liêu Thanh nhị phẩm căn cơ thâm hậu, hắn không phải là đối thủ. Ngay tại chiếm cứ cháy bỏng thời điểm, nguyên bản chỉ thủ không công Liêu Thanh hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy một trường, nhìn như mềm nhũ một trường, lại gọi huyết ảnh lão tổ thân hình nhanh lùi lại. Lập tức phân cao thấp. Liêu Thanh nheo mắt lại, nhìn qua đột nhiên xuất hiện lão giả. Kỳ ra kia lão bất tử. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, huyết ảnh lão tổ sau lưng nhiều hơn một cái tóc trắng xoá còng xuống lão giả, khí tức giống như vực sâu, gọi người vô pháp nhìn đấu. Chính là nam cương kỳ thị chủ cột. Liêu Thanh bước chân một điểm, thân hình hướng về sau tung bay, rút lui. Theo hắn một tiếng thở nhẹ. Ngay tại hỗn chiến hơn 40 người chỉnh tề hướng về sau rút lui, ngay ngắn trật tự rời khỏi Tử Kim cung, tiến vào Thập Vạn Sơn bên trong. Hắc quan chủ đã rút lui đến Tử Kim cung ngoại vi Liêu Thanh một nhóm người đi tới trước đó vị trí. Lý Duệ mấy người cũng đã đang đợi chỉ bất quá so sánh rời đi thời điểm, từ 5 người biến thành 6 người. Thêm ra một cái, chính là Hạc Thiên Nghiên. Liêu Thanh đối Hạc Thiên Nghiên ôn quyền. Hạc Thiên Nghiên cũng ôn quyền đáp lễ, không phụ nhờ vả, đã được đến bên ngồi. Liêu Thanh mỉm cười gật đầu. Hạc Quan chủ giơ tay, ta yên tâm. Vừa nói, một bên không chút biến sắc nhìn một cái cách đó không xa Tử Kim Cung. Thứ Kim Cung người cũng không có đuổi theo ra đến. Cái này Tử Kim Cung thật không đơn giản, có quỷ minh giáo cao thủ, hiện tại càng là ngay cả kỳ thị tiên lão bất tử đều ra tay rồi, chẳng lẽ lại là Huyền Quốc Thái Tổ phục sinh. Liêu Thanh cười hì hì nói, Hạc Thiên Nghiên tự mình Ngươi nói là Kỳ thị kia lão tổ, Kỳ Thiên 5. Hắn cũng tại tử kim cung. Không phải do hắn không kính hãi. Kỳ Thiên 5, đây chính là võ bảng trước 10 năm cường giả, vô quốc đại loạn phía sau lớn nhất mấy cái đẩy tay một trong, nó mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Liêu Thanh tùy ý nhẹ gật đầu, không chút phần lòng. Kia lão bất tử chỉ cần không muốn chết, cũng không dám ra tay với chúng ta. Hầu gia nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Hạc Tiên Niên hơi kinh ngạc, hầu gia cũng tới. Liêu Thanh lắc đầu, không đến, lấy hầu gia thủ đoạn, cũng không cần đến. Hạc Tiên Niên rất tán thành. Vị kia ngu quốc binh thánh ngoài vạn dặm giặm trạm giao long sự tình nhưng mới phát sinh không bao lâu. Hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Như Viên Định Định dặn người, khoảng cách căn bản không phải vấn đề. Muốn giết người, cho tới bây giờ đều không để ý người kia ở đâu, chỉ cần biết rằng sau đó liền chết. Có Viên Định Định trấn nhiếp, kỳ thị lão tổ đại khái là sẽ không lại ra tay. Hạ Thiên Nhiên, vẫn là rời khỏi nơi này trước, trở về rồi hay nói. Liêu Thanh gật đầu. Hai người lúc này mang theo một đội nhân mã ly khai Thập và Sơn. Sắp trời vừa tảng sáng thời điểm, đám người liền trở về Thanh Hà. Trải qua đêm qua một trận chiến, dù chưa người chết, lại cũng không ít trọng thương. Lý Duyệ, ta uy phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Mao Liêu Thành, Hạc Thiên Nhiên, Nhiếp Tư Minh, Viên Hùng mấy người thì đi phụ tướng quân, thương thảo tiếp xuống hành động. Như Tử Kim cung chỉ là cùng Quỷ Minh giáo cấu kết, còn có thể triệt để trừ bỏ. Nhưng bây giờ lại liên lụy vào kỳ thị, vậy liền phức tạp quá nhiều. Nam Cương kỳ thị hiện tại đại biểu không chỉ có riêng là một cái gia tộc, mà lan nửa cái vũ quốc, ở trong đó chênh lệch coi như quá lớn. Kỳ thị lão tổ kỳ thiên năm đều ra tay. Sự tình liền đã không còn là một cái thanh hạ có thể giải quyết, thậm chí đều không phải Vân Châu một châu sự tình. Cần thánh hoàng cùng mấy cái đại lão mới có thể định đoạt đương nhiên. Những này đều không phải lý doệ cần quan tâm sự tình. Lý Đại Nhân, ngươi nói chúng ta lần này có hay không có thể không cần mất chứ rồi? Tạ Uy tâm tình rất tốt. Từ lúc từ tử, tử Kim cung trở về về sau, khóe miệng cười liền không ngừng chỉ qua. Lần này mặc dù không thể đem Tử Kim cung triệt để tiêu diệt, nhưng cũng thu được rất nhiều có giá trị tình báo, nếu không phải lần này tập kích bất ngờ, Ngô quốc triều đình cũng còn bị mơ mơ màng màng. Một cái công lớn. Hắn làm trọng yếu người tham dự, không trông cậy vào tham quan, nhưng khẳng định cũng sẽ không bị trách phạt. Triều đình xưa nay là van xin hộ điểm. Hẳn là. Đúng vậy đi. Lý Duệ cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tạ Uy, cho dù hắn không đi thì thật cũng sẽ không mất trước. Lần này, hoàn toàn là dẫn theo đầu đường công một lần đem lần này thụ thương người đều trấn an được về sau, Lý Duệ đã bận rộn cả ngày, khi về đến nhà, đã là sau nửa đêm. "Sư phụ, chờ về nha." Lưu Thiết Trụ chính ngáp một cái, nhìn thấy Lý Duệ đi vào cửa, lập tức giật cả mình. "Thiết Trụ, về sau không cần chờ ta, mình đi ngủ là được." Lý Duệ nhìn qua ngồi xổm trong sân không có việc gì Lưu Thiết Trụ, liền hiểu được mình đồ đệ này là chuyên môn vì chờ hắn. "Lưu Thiết Trụ toát miệng, Tà Hữu cũng là vô sự, sư phụ cần phải ăn khuya, ta cho hạ bánh mì." Trước kia chuyện này là Vương Triếu làm. Hiện tại tiểu sư đệ đi Vu Quốc, hắn liền tự giác tiếp lên nhiệm vụ này. Lý Duệ lắc đầu, "Được rồi, hơn lấy sáng mai ăn đi, đi ngủ." Cũng không phải không đói bụng. Chủ yếu là mình đồ đệ này, mỗi lần phía dưới đều nấu cái chưa chí kỹ, la thật không tốt nuốt ăn còn không bằng không ăn. Lưu Thiết Trụ ồ một tiếng, lúc này mới nhu thuận trở lại gian phòng của mình. Lý Duệ khẽ cười cười, cũng đẩy cửa đi vào nhà chính. Về đến phòng về sau, hắn còn tại dư vị tử kim cung bên trong bị khô một vùng xuân khí ẩm bộ cảm giác, thật là thoải mái. Hiện tại cũng gọi nhân ý còn chưa lại. Khô một vùng xuân, trời nuôi vạn vật, cái này khô một vùng xuân khí vốn là tiên sinh điệu dưỡng thần vật, hắn không chỉ có linh căn được tăng lên, thực lực càng là bởi vậy tăng cường chí ít hai thành. Thiên tiên võ giả hai thành đã là dê bẩm. Lý Duệ tâm tư kiềm chế, lúc này mới từ trong ngực lấy ra một bản mủy tinh sắc nhỏ. Vật này chính là hắn tại trước khi đi, trong lòng có nhận thấy, tùy ý năm lên. Chẳng biết tại sao, Lý Duệ đối trước mắt sắc nhỏ không khỏi sinh ra cảm giác khát thượng. Chầm rãi lật ra, nhờ ánh trăng, thấy rõ ràng một hàng chữ nhỏ, ngũ linh luyện thể quyết đúng lúc này. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu thành tiên làm tổ thành tựu sơ cấp cái bạn, tiên đạo công pháp. Chương 360. Ngũ linh luyện thể quyết. Chương 360, Ngũ linh luyện thể quyết tu tiên giả thường nói, tài lư pháp địa, trong đó chỉ pháp chính là tiên đạo công pháp. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thứ nhất bản tiên đạo công pháp, đây là đạp vào con đường tu tiên trọng yếu một bước, xin tiếp tục cố gắng, cứ thế tiên đạo sẽ luôn. Hoàn thành nhiệm vụ tiên đạo công pháp, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Thành tựu điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong. Người tiên duyên rời đảo tại giết chết cựu địch Kim Quang Thượng Nhân về sau, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được Tiên đạo công pháp, thu hoạch được công pháp, bản đầy đủ ngũ linh luyện thể quyết. Thiếu hiệp, xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ tu tiên hành trình đi. Tính danh, Lý Duệ Tối Tác, 15 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, truyền nhãn, đại ngộng du tiên, khắc yêu chiến thắng, đạo chủng công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long thượng chân nguyên khủng, ngũ linh luyện thể quyết vật phẩm, thang linh thư thành tựu, 1100. Tiên đạo công pháp. Lý Duệ con ngươi đột nhiên có rụt lại. Gây vớm. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, mình tiện tay nhặt lên một quyển sách nhỏ, lại là tiên pháp tiếp theo một cái chớp mắt, mảnh liệt giống như sóng cuồng đồng dạng tin tức tràn vào hắn đầu óc. Ngũ linh luyện thể quyết. Lý Duệ đôi mắt trừng lớn, hơn nửa ngày mới đưa những tin tức này tiêu hóa xong, khẩu quyết tối nghĩa, thâm ảo khó hiểu. Không hổ là tiên pháp. Hắn cực kỳ vui mừng vài điểm, thuận tay lật qua lật lại trong tay sách nhỏ. Ngay từ đầu, sách nhỏ bên trong ghi lại khẩu quyết còn cùng trong đầu gốc công pháp giống nhau như lúc, nhưng dần dần, lý Duệ ánh mắt liền trở nên băng lãnh. Công pháp này có vấn đề. Sách nhỏ bên trong ghi lại, mặc dù cũng là Ngũ linh luyện thể quyết, nhưng trong đó rất nhiều đều bị cố ý dấu giếm, thậm chí còn có một số bị điên đạo. Nếu là có người được công pháp, được ép tu luyện, cuối cùng tất nhiên là cái gân mạch bị truyền, chết bất đắc kỳ tự hạ trạng. Thần sâu tính toán, Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Không cần nghĩ, đây nhất định là kia Trích Tiên nhân thủ bút, có thể là cố ý hành động hại những người khác, cũng có thể là là thói quen mà thôi. Phong ngựa công pháp tiết ra ngoài, hắn càng có khuynh hướng cái sau. Trích Tiên nhân, lại không là chân thần tiên đương nhiên không có khả năng dự báo tương lai, ai sẽ không có việc gì ném một bản công pháp chuyên môn hại người. Ngược lại là đủ cẩn thận. Nếu không phải hệ thống cho hắn phiên bản hoàn chỉnh ngũ linh luyện thể quyết, nói không chừng hắn đều đã chúng chiêu. Tuy nói lấy tính tình của hắn, cũng sẽ không tùy tiện tu luyện một môn lai lịch không rõ công pháp. Hiện tại hệ thống trực tiếp cho hắn bản đầy đủ công pháp, miễn trừ lo lắng. Cảm tụ được đầu óc khở quyết, lại áp chế không nổi kích động. Tiên pháp. Lý Duệ đã không sai biệt lẫm đem Ngũ Linh luyện thể quyết đi lại, công pháp tối nghĩa, một lát đương nhiên không có khả năng hoàn toàn lý giải. Bất quá hắn cũng hiểu rồi một chút tình huống. Cũng tỉ như, bây giờ thế giới có lẽ đã có thể tu chân, chỉ là linh khí quá mỏng manh, con đường này sẽ đi được rất khó, còn có chính là, bởi vì linh khí quá ít, cho nên ít nhất cũng phải thượng phẩm linh căn mới có tư cách tu luyện. Lý Dụy hiện tại Thăng Linh Cửu Pháp đã tập hợp đủ bốn dạng, đều nhanh hơn phân nữa. Thăng lên tới thượng phẩm linh căn khả năng cực lớn. Việc này không đợi và được, dù sao hắn hiện tại đã là tiên thiên, tuổi thọ đạt đến kinh khủng bốn lớn giáp, còn có vô lớn vô lớn thời gian đi sưu tập. Còn nhiều thời gian. Hắn hiện tại cũng không lại là đang ngồi chờ chết mã phu lao lý, có một số việc có thể thông dòng rất nhiều. Phủ tướng quân, trên đại sảnh. Nhiếp Tư Minh ngồi tại tối cao. Hắn là trên danh nghĩa thanh hạ lớn nhất chủ quan, đương nhiên. Liêu Thanh còn có hạ thiên niên ngồi ở hai bên người hắn hai bên, lại về sau thì là viên hùng, Lý Dụy ủy các loại một đám thanh hà chủ quan. Nhiếp Tư Minh chậm rãi mở miệng, tin tưởng chư vị cũng hiểu rồi, kia tử kim cùng cùng kỳ thị cấu kết, tội ác tày trời, ổn thỏa xử tri. Dưới đáy giả tệ còn có nhàn trung hành ánh mắt ngưng tụ. Hôm đó, bọn hắn đều không có tự mình tham dự vây quét tử kim cùng một trận chiến. Tuy nói nghe thuộc hạ báo cáo, nhưng nghe Nhiếp Tư Minh cũng vẫn là trong lòng trầm xuống. Nhiếp Tư Minh sau đó khẽ mỉm cười, lần này, chúng ta thanh hà chủ động xuất kích, bệ hạ rất là cao hứng, trống tuân án cái chết chính là tử kim cùng ác đồ gây nên, chúng ta cũng coi là lấy công chu tội, triều đình đã không cho truy cầu. Nghe được không cho truy cứu bốn chữ. Giả thể mấy người đều là thật giải thở dài một hơi. Những ngày này đặt ở bọn hắn trên đầu tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Nhiếp Tư Minh chuyện chuyển một cái. "Bệ hạ rộng nhân, nhưng chúng ta không thể như vậy lơ đễng, hứng đem diệt trừ kia tà giáo coi là nhiệm vụ của mình." Nghe vậy, Lý Duệ mấy người đều cùng nhau đứng dậy, chỉnh trọng nói. "Định dọc hết toàn lực, chẳng yêu trừ ma." Nhìn thấy mấy người biểu thái, Nhiếp Tư Minh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. "Ta cùng Liễu tiên sinh, Hạc tiên sinh tương nghị, Tử Kim cung thế lớn, chỉ dựa vào an ninh vệ, huyện nha còn có thị mẫu ti lực lượng, khó mà đem nó tiêu diệt." Nhưng chúng ta Thanh Hà còn có rất nhiều tông môn, nếu là có thể những tông môn này liên hợp lại, thế nhưng là cố không nhỏ trợ lực. Lý Duệ mấy người lập tức minh bạch. Nhiếp Từ Minh đây là muốn để bọn hắn làm thuyết khách. Giả Tề Cơ lập tức lại bắt đầu đau đầu, vừa cho mình giảm bớt một cái phiền toái lớn, hiện tại lại tới một nan đề. Liên hợp tông môn, nói dễ, có thể làm bắt đầu cũng quá khó. Những cái này tông môn từng cái ra đại nghiệp đại, trên mặt đương nhiên là phục tùng triều đình quản hạt, nhưng trên thực tế đâu? Bọn hắn nhận chính là trong kinh thành bên cạnh cái kia triều đình, cũng không phải Thanh Hà huyện nha, hoặc là An Ninh vị Mấy cái này tông môn thuần một sắc đều là đại tông hạ tông. Bối cảnh một cái so một cái lớn, mặt mũi của bọn hắn tại những người kia trong mắt cũng không tốt dùng đương nhiên. Nhiếp Tư Minh căn bản cũng không cho bọn hắn cự tuyệt quyền lực. Đúng, tối mới tiểu nói tại 69 sách đi thủ pháp. Mấy người chỉ có thể kiên trì chấp tay, đem cái này khoai lang bỏng tay cho đo lấy. Nhiếp Tư Minh nói xong, sau đó mới cười đối Liêu Thanh cùng Hạc Tiên Niên nói, "Liêu tiên sinh, Hạc tiên sinh, nhưng có muốn nói?" Liêu Thanh cùng Hạc Tiên Niên lắc đầu. Sự tình liền xem như hoàn tất. Lý Duệ mấy người lúc này mới ai đi đường nấy. Tà Huy cùng Lý Duệ sóng vai đi ra phủ tướng quân, cái này tướng quân phủ nguyên bản là của hắn, nhưng từ lúc Nhiếp Tư Minh tới, hắn liền chủ động nhường lại, hiện tại ở tại phủ tướng quân bên cạnh một tòa tòa nhà. "Lý đại nhân, ngươi nói những tông môn kia sẽ nghe chúng ta sao?" Lý Duệ quả quyết lắc đầu, "Sẽ không. Hắn cùng Tà Huy bất quá là quan ngũ phẩm. Người ta những tông môn kia bên trong trưởng lão nuôi một cái đều là tiên tiên võ giả, có thể mắt nhìn thẳng bọn hắn mới là quái sự." Trên thực tế, An Ninh Vệ nếu không phải là có Nhiếp Tư Minh tọa trấn, vẹn vẹn hai người bọn họ ngũ phẩm, căn bản trấn không được. Mặc dù có Nhiếp Tư Minh Bọn hắn tại những cái kia đại tông hạ tông cũng liền có thể chiếm được chén trà uống, những chuyện khác đều là khó khăn từng tầng. Ta uy thật dài thở dài, đi đường khó, cái này làm quan càng là khó càng tiến khó. Đương nhiên, hắn cũng chính là nói như vậy nói, lại khó cũng vẫn là mơ lên. Mà lại sự tình cũng không lớn quá tệ tình trạng, ta uy nhưng đã làm mấy chục năm quan, quan trường tu vi đã sớm không phải những kia tuổi trẻ quan viên có thể so đường nhìn nhếch tư minh bây giờ nói đến tốc tốc, hắn đã sớm nhìn ra, cái này Tử Kim cung căn bản không thể nào là trong thời gian ngắn liền giải quyết, khẳng định là một trận đánh lâu dài. Liên hợp tông môn vấn đề này, Đương nhiên phải từ từ đến, chỉ cần kéo đến đủ lâu, đợi đến chiều đỉnh ra mặt, bọn hắn cũng liền tự nhiên mà vậy giao nội đạo lý kia, hắn hiểu, Lý Duệ đương nhiên cũng hiểu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, gọi là một cái ăn ý đêm dài. Lý Duệ luyện qua công, thật sớm liền chui tiến trong chăn ngủ thật say đợi hắn ý thức khôi phục, liền đi tới mộng cảnh Vân Đài phía trên. Hắn khoanh chân ngồi tại đám mây bên trên, suy tư vừa có được ngũ linh luyện thể quyết. Y dựa theo hệ thống cho điểm, là cấp nào hại tách khác Môn tiên pháp này tại thượng giới cũng không tính thượng thượng thứ nhất, nếu không hệ thống cũng sẽ không vẹn vẹn cho một cái cụ ở nên nói đi thì nói lại, hắn cái này hoàn mỹ nhân sinh hệ thống cho điểm vốn là hạ khắc. Cái này Ngũ linh luyện thể quyết có thể lực, cũng coi là không tục khí đoạn này thời gian. Hắn ngày đêm nghiên cứu, rốt cục mới có sở ngộ. Ngũ linh luyện thể quyết thâm ảo, nếu là người bên ngoài, coi như được cái này tiên pháp, cũng giống như xem thiên tư đồng dạng, căn bản không thể nào luyện lên. Nhờ vào ngộ tính, hắn mới có thể miễn cưỡng xem hiểu. Kim duyệt phá hy vọng, mục sinh dưỡng linh điền, đâm nước nhận thể phách, viêm hỏa luyện tâm tiên, hậu thổ ngưng căn bản, ngũ hành tụ một thân. Đạo Pháp tự nhiên toàn. Ngũ linh luyện thể quyết, luyện Pháp cùng hiệu quả đều viết tại tên bên trên. Tụ ngũ linh khí, lấy rèn luyện bản thân. Cho nên bước đầu tiên, dĩ nhiên chính là tụ ngũ linh chi khí. Nhân chi sinh bậy. Tứ chi là bốn mùa, ngũ tạng Pháp ngũ hành. Cùng thiên điệu hợp hắn thể, cùng đạo đức tề hắn sinh lá gan là mục, tâm làm lửa, tì là thổ, phổi là kim, thận là nước. Chính là muốn lấy ngũ tạng, nuôi ngũ linh chi khí. Lý Duệ như có Có lẽ không chỉ có thể cho tu tiên giả dùng, càn có thể dùng để luyện nội công. Lý Duệ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Hắn hiện tại bị giới hạn linh căn, căn bản không có cách nào tu luyện ngũ linh luyện thể quyết. Nhưng nếu là lấy ra ngũ linh luyện thể quyết bên trong bộ phận áo nghĩa đó chính là đỉnh cấp nội gia công pháp. Hắn lập tức hai mắt sáng lên. Có làm đầu, chương 361, nội ngoại kiêm tù. Chương 361, nội ngoại kiêm tù. Không sai, lại có tiến bộ. Hạc Thiên Nguyên hài lòng nhìn qua Lý Duệ. Chỉ thấy, Lý Duệ tại Thiên Hạc Võ quán tiểu viện bên trong Tiện tay liền cúp lấy một tia mặt trời quang hoa dư trong tay đây chính là lớn khổ luyện tiểu thành dấu hiệu. Hạc Thiên Nhiên cũng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Duệ tiến độ cư nhiên như thế nhanh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu không phải lo lắng Lý Duệ tự mãn, hắn đều muốn cất tiếng cười to đem lớn khổ luyện truyền cho người trước mắt, quả nhiên là không có nhỉ lầm, rộng luận Tiên Phú, hoàn toàn không kém gì hiện tại Dương Danh Đại Ngô Khương Lâm Tiên, nếu chỉ luận ngoại công Tiên Phú, thậm chí càng cần mạnh. Lý Duệ đều là tiền bối dạy tốt. Hạc Thiên Nhiên khoát tay áo, đừng cho lão phu trên mặt rất vàng, đây là ngươi bản lĩnh của mình, cùng lão phu không quan hệ. Lý Duệ chỉ là mỉm cười cũng không tranh luận. Hạc Thiên Miên chuyển thụ hắn lớn khổ luyện, có vỡ lòng tri ân. Tuy nói nhìn hắn hiện tại lớn khổ luyện, cùng Hạc Thiên Miên ban đầu bộ dáng so sánh, kỳ thật đã là hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ chân ý không thay đổi, cái khác cơ hồ đều không có gì liên quan. Võ đạo vốn là tùy từng người mà khác nhau, cũng không định tiêu. Nếu là Lý Duệ luyện được một thân thọ thủ công phì, Hạc Thiên Miên ngược lại đau đầu hơn đoạn ngày thời gian. Lý Duệ hàng đêm nghiên cứu ngũ linh luyện thể quyết, trong lúc vô tình, liền đem ngũ linh luyện thể quyết cùng lớn khổ luyện lộn xộn, cho nên hắn lớn khổ luyện nhiều một tia tiến vận. Mỗi người có mỗi người đường. Lý Duệ cầu là thành tiên chứng sinh cũng không phải là hoàn toàn rất thích tàn nhận chiến đấu, võ đạo sát chiêu đi là nội ngoại kiêm tu con đường. Lớn khổ luyện cùng ngũ linh luyện thể quyết thoát thai gia nội công chính là tại hữu hai cái đùi, thiếu một thứ cũng không được. Hạc thiên niên cũng là bởi vì thể chất đặc tự, lúc này mới một lòng một dạ luyện ngoại công, phàm là căn cốt tốt một chút, cũng sẽ không chút do dự nội ngoại kiêm tu. Lý Duệ muốn nhiều liền là lấy lớn khổ luyện chi ưu trong ngoài bổ sung. Phương này mới là đại đạo. Cuối cùng cho đến trong ngoài đều định phòng. Hạc Thiên Nhiên tự nhiên cũng nhìn ra Lý Duệ có một thân không kém chút nào cái kia lớn khổ luyện nội công, nhưng hắn đối với cái nại vui mừng nhìn thấy thành quả đây không phải cản có thể chứng minh, hắn ngoại công không thể so với thế gian đỉnh cấp nội công tới kém. Gặp Hạc Thiên Nhiên vui vẻ, Lý Duệ lúc này mới thừa cơ nghe ngóng, "Tiền bối, hiện tại Tử Kim cung là cái gì tình huống?" Liên tiếp đi qua 5 6 ngày, ngoại trừ Nhiếp Tư Minh gọi mấy người bọn hắn liên hợp giang hồ tông môn bên ngoài, lại không những động tĩnh khác. Hạc Thiên Nhiên cười ha hả nhìn qua Lý Duệ, "Tiểu tử ngươi, muốn hỏi thăm, hẳn là kia Trích Tiên Nhân tin tức đi." Lý Duệ không có chút nào bị đâm thủng tâm tư giận ngộ, vẫn là cười hì hì nói: "Tiên bối, ngươi quyền hạn cao, biết đến nhiều, ta chính là nghĩ đến được thêm kiến thức." Hạc Tiên Nhân không chút nào nghe Lý Duệ lấy cớ. "Cũng đúng, ta và ngươi hai người làm con chuột con, đem địa trích tiên nhân khó gạo bên trong mẻ đều ăn, lo lắng người ta tìm tới cửa cũng bình thường, căn cứ hầu phụ tin tức truyền đến, kia trích tiên nhân còn chưa có trở lại. Coi như trở về, cũng sẽ không đem tiểu tử người thế nào. Ta mang theo Khâm Thiên giám che giấu khí tức thượng đẳng phụ lục, Tử Kim cung gặp qua chúng ta cũng đều đã chết rồi, cho dù là trích tiên nhân cũng tra không được trên đầu chúng ta." Lý Duệ cười hì hì rồi lại cười, không lại nói cái gì. Hạc Thiên Nhiên uống một ngụm hơi lạnh cháo bột, nói tiếp, Tử Kim cung chính là cái họa lớn, bất quá cái này đều không phải chúng ta có thể quản sự tình, tự nhiên có cái tự cao người sẽ đi đình lấy. Thân cao người? Đúng, thì như Cố Trường Sinh, lại tỉ như mấy cái kia khách khanh. Lý Duệ lập tức tới hào hứng, tiền bối nhưng hiểu được kia bảy khách khanh, sao như này thần bí gấp. Hắn một cái tầm sân sứ. Ngoại trừ Từ Dương Bình trong miệng hiểu được khách khanh số lượng bên ngoài, sự tình khác đều là hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên cực kỳ. Hạc Thiên Nhiên lắc đầu, ta làm sao biết? Lý Duệ càng kinh ngạc. Ngay cả trấn sơn sứ cũng không biết, không biết, bất quá có thể khẳng định một điểm, đều là thế gian đầy đủ kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật, có thể bị Hạc Thiên Nhiên một cái võ đạo đại tông sư gọi đại nhân vật, đủ thấy hắn lợi hại. Bất quá cũng bình thường. Rốt cuộc dựa theo thống lĩnh Dương Bình lời nói, mấy vị kia khách khanh mới là xử lý Trích Tiên Nhân mâu chốt, có thể cùng Trích Tiên Nhân đối kháng, có thể yếu mới là quái sự. Lý Duệ còn muốn hỏi lại, lại bị Hạc Thiên Nhiên đưa tay đánh gãy, hảo hảo luyện võ chính là, cái khác vô suy nghĩ nhiều. Đúng, tiền bối. Lý Duệ cũng không hỏi nữa. Sau đó lại thỉnh giáo rất nhiều trong lòng nghi hoặc, Hạc Thiên Miên cũng đều từng cái cho ra trả lời, lúc này mới hài lòng rời đi. Ngoảnh một cái, chính là 1 tháng. Từ sau trận chiến ấy, Tử Kim cung liền thu liễm rất nhiều, Thanh Hà lại khó nghe được Tử Kim cung tin tức. Lý Duệ mấy người mặt ngoài mỗi ngày ra ngoài những tông môn kia ngồi uống trà, nhưng trên thực tế, tiến độ không quá nhiều thúc đẩy. Nhất Tư Minh dù thường có hỏi ý, nhưng cũng không còn như trước đó như kia ép rất gấp gáp. Minh chủ, Lâm Cô nương phụ thân đến Thanh Hà, muốn cùng ngươi gặp một lần. Lưu Thông đi vào tham quân phủ, tìm tới Lý Duệ nói: "Lâm Cô nương, dĩ nhiên chính là Thiên Nguyên Thương hội Lâm Uyển." Lâm huyện phụ thân cũng không liền là Thiên Nguyên Thương hội vị kia trẻ trung phó hội trưởng. Được, Lý Duệ nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn liền theo Lưu Thông đi Thanh Hà thành Thanh Hà bên cạnh một tòa gặp nước khí phái đại trạch. Thế nhân đều vui núi yêu nước. Cái này ven sông phòng ở đều không rẻ, như trước mắt như thế một bốn nhà đại trạch, giá cả càng là giá trên trời. Nơi đây chính là Lâm huyện tại Thanh Hà nơi ở nói cho đúng, hẳn là Lâm thời cho ở nghe Lưu Thông nói, chỉ là bởi vì Lâm huyện không thích ở tại khách sạn, cho nên mua đến một chỗ, đều sẽ tiện tay đặt mua một bộ bất động sản, ngắn thì ở mấy ngày, lâu là mấy năm, đều ở không giải. Thiên Nguyên Thương Hội vẫn là hảo khí. Lý Duệ là lần đầu tiên đến, trong đầu hốc dâng lên cái này một ý niệm. Lưu thông xe nhẹ đường quen mang theo Lý Duệ tiến dừng trạch. Thậm chí cả người giữ cửa đều đã hiểu được hắn, không thấy chút nào ngăn cản. Tôi mới tiểu nói tại 69x đi thủ phát, rất nhanh. Lý Duệ liền đi tới đại đường. Bên trong đã ngồi hai người, một cái chính là Lâm Uyển, một người khác thì là một cái nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Không cần nghĩ, khẳng định liền là Thiên Nguyên Thương Hội phó hội trưởng, Lâm Lang. Quả nhiên là một thân quý khí. Lâm Lang nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, chậm rãi đứng dậy, khách khí ôm quyền. Lý đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Lý Duệ đáp lễ, Lâm Vinh, tới ta thanh hạ, cần phải ở thêm một ít thời gian. Vậy ta coi như không khách khí. Lâm Lang trên thân cũng không có thương nhân côn kéo, tướng phản, rất là hào sảng, không biết còn tưởng rằng là người trong giang hồ, gọi người không tự chủ thân cận đương nhiên. Lý Duệ cũng sẽ không gọi vậy buông xuống đề phòng. Có thể trở thành Thiên Nguyên Thương hội loại này thế lực bá chủ phó hội trưởng, há có thể là người bình thường vật. Võ công có lẽ đồng dạng, nhưng nhất định là thất khiếu linh lung tâm tư. Hai người ngồi xuống. Lâm Lang lúc này mới chậm rãi mở miệng, tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Nếu là có va chạm lý đại nhân địa phương, mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Lâm Điệt Ngữ thông minh, tính tình cũng làm người khác ưa thích, Lâm Minh nói gì vậy chứ? Lưu Thông cùng Lâm huyện hai con tiểu hồ ly, tiến tính ở một bên nghe hai cái lão hồ ly hàn huyên, trò chuyện qua một cách giờ. Lâm Lang có chút miệng đắng lưỡi khô uống một đụng trà. Lý Duệ lúc này mới lên tiếng, "Lâm Minh, ngươi cũng hiểu được, Lưu Thông đứa nhỏ này ta là nhìn xem lớn lên, cùng thân nhi tử đồng dạng, hắn muốn mở thương hộ ra ngoài sống sáo sống sáo." Ta cái này làm trưởng bối luôn luôn muốn giúp hỗ trợ, Thiên Nguyên Thương hội chính là ta ngu cốc thương đạo gánh đỉnh chi tồn tại, đây mới gọi là Lâm Điệt Nữ hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Một bên Lưu Thông nháy máy mắt, mừng rỡ trong lòng. Tuy nói Lý Duệ đã cùng hắn lộ ra phong thành, mình sẽ là Thiên Điệu Minh Thương hội hội trưởng. Nhưng bây giờ Lý Duệ nguyện ý đối ngoại nói ra, mới thật sự là ván đại đóng thuyền. Về phần cái gì nhìn xem lớn lên, bất quá là một ít lời nói khách sáo thôi, đơn giản liền là lấy Lưu Thông là cậu, để quan hệ của song phương càng thân cận một chút. Lâm Lang có chút nheo mắt lại, khẽ miệng giơ lên. Cuối cùng đã tới chính đề. Hắnnản giảm xa xôi đi vào Thanh Hà, nhưng không phải là vì du lãm cảnh sắc, vì chính là Lý Duệ trên tay Tư Nguyên. Là đến làm ăn. Thiên Nguyên Thương hội ở kinh thành căn cơ thâm hậu, đương nhiên đã sớm nghe nói Lý Duệ tin tức. Hắn trị như vậy coi trọng lần này sinh ý, ngoại trừ sinh ý bản thân, kỳ thật hắn càng quan trọng hơn mục đích là kết giao Lý Duệ. Hắn thấy, Lý Duệ thậm chí so sinh ý kiếm được lợi nhuận càng trọng yếu hơn. Lý đại nhân, đúng vậy, ta cái này tiểu nữ ta thừa nhỏ yếu thường, cũng muốn có thể ra ngoài tìm một ít việc làm, không bằng để hai người trẻ tuổi cùng nhau sống sáo sống sáo. Rất tốt. Lý Duệ vỗ tay cười to. Bất quá hai ba câu nói, to lớn mua bán liền bị đã định. Dù là lưu thông đều có chút kinh ngạc, các đại lão đều như thế tùy ý, nói chuyện chính sự tỉ lệ, tựa hồ còn chưa đủ lựa thành. Nói xong chính sự, Lý Duệ cùng Lâm Lang lại bắt đầu nói chuyện trời đất bắt đầu. Lâm Lang bất thình lình mở miệng, "Đúng rồi, Lý đại nhân, nghe nói kia Vu Quốc có một tử kiêu cùng, rất là lợi hại." Lý Duệ kinh ngạc, "Việc này đều truyền đến trong kinh thành bên?" "Cũng không phải, nghe nói thánh hoàng còn triệu tập bách quan đặc biệt thương nghị chuyện này." Sau đó, Lâm Lang có chút thần bí thấp giọng, "Thanh Hà hẳn là rất nhanh liền có động tĩnh lớn, Lý đại nhân cần phải bắt lấy cơ hội này." Lý Duệ nheo mắt lại. Đa Tạ Lâm Hinh đáp nhỏ: "Lâm Lang, Lý đại nhân, thực không dám giầu riễn, ta đã tham dự hội nghị giải thương nghị, dự định trường kỳ tại Thanh Hà ở lại, về sau đi tham quân phủ lấy trà ăn, Lý đại nhân cũng đừng ghét bỏ." "Nơi nào?" Hoàng Nên cực kỳ. Lý Duệ cùng Lâm Lang lên nhau, song song phải mãi cười to. Gọi là một cái mới quen đã thân đương nhiên không có khả năng thật là tính nết hợp nhau, Lý Duệ một cái mã phu xuất thân quái võ, có thể cùng một cái kinh thành tới đại thương nhân hứng thú hợp nhau đó mới là gặp quỷ. Bất quá là Thanh Hà đem biến. Thiên Nguyên Thương hội muốn mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa, hắn cũng đang cần Thiên Nguyên Thương hội đồng minh như vậy như là mà tôi. Chương 362. Tam quân nhập vào, siêu cấp cô trấn. Chương 362. Tam quân nhập vào, siêu cấp cô trấn. Các người nghe nói không? Từ Kim Cung liền đoạn trước thời gian mẹ nó thế mà thành đồng vu quốc giáo, nghe nói đồng vu quốc chủ đều tự mình đi thập vạn sơn tụ phong. Một cái hoàng đế, thế mà đối một cái giáo phái như thế ăn nói khép nép, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chính là bên đường phố, quan trà hơn mấy cái xem xét liền là thương nhân nam tử nói. Thanh Hà cùng Vu Quốc kết giao rất thân. Một chút tin tức theo đi vào Thanh Hà Vu Quốc thương nhân, bị truyền tới Hiện tại đã sớm thành thanh hạ người trà dư tiểu hậu trọng yếu chủ đề. Lý Duệ đi trên đường phố đây đã là hắn không biết lần thứ mấy nghe được có người thảo luận Tử Kim Cung. Chính như vừa rồi người lợi nói, từ Kim Cung vô thanh vô tức tới một đợt lớn, Lạc Minh biến hóa thành Đông Vũ Quốc giáo đạo đối với đã thành thói quen hoàng đế lớn hơn trời ngu quốc người mà nói, quả thực không thể nào hiểu được. Một cái hoàng đế lại muốn đạt được một cái giáo phái đồng ý quả thực là đạo ngược thiên cương. Tại ngu quốc, cái nào giáo phái dám lớn lối như vậy? Lý Duệ suy nghĩ thì có chỗ khác biệt. Vô Quốc Kỳ thật sớm đã có chính giáo một thể tập tụ, Đại Vu địa vị cũng không liền cùng Vô Quốc Quốc chủ cân bằng, bây giờ Tử Kim cung thượng vị tuy là ngoài ý liệu, nhưng cũng là tình lý bên trong. Rốt cuộc đêm đó thế, nhưng là ngay cả Kỳ thị lão tổ đều đã ra tay, đủ thấy mạnh khỏe. Mà lại phía sau còn có Trích Tiên nhân thân ảnh. Vấn đề là, Thử Kim cung ngay tại Thập Vạn Sơn, khoảng cách Ngô Quốc không đủ trăm dặm, khoảng cách Thanh Hà chỉ có 300 dặm. Chỉ cần phá Thanh Hà, liền có thể thừa thế phía trên, càn quét nửa cái Ngô Quốc năm cạnh. Uy hiếp quá lớn, Ngô Quốc triều đình không có khả năng nhìn xem chuyện thế này phát sinh. Trong lúc suy tư, Hắn liền trở về tham quân phủ. Mới vừa vào cửa, liền thấy Nhiếp Tư Minh đối diện đi tới, xem bộ dáng là muốn ra doanh. Nhìn thấy Lý Duệ, hắn mới nhanh chân đi đến Lý Duệ bên cạnh. "Lý đại nhân, Thanh Hà sắp biến thiên." "Biến thiên?" Lý Duệ nháy nháy mắt, "Nhiếp đại nhân, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" "Sắp thực xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất tốt, Thánh Hoàng quyết nghị, khuyết chương viện binh an năm trấn, kiếm năm trấn, Hoài Đông trấn năm thành binh mã nhập vào An năm trấn." "Tham quân nhập vào?" Nghe Nhiếp Tư Minh, Lý Duệ thần sắc chấn động. "An Nam trấn nguyên bản tại ngu quốc 32 quân trấn bên trong xếp hạ mật lưu." Nhưng nếu là tăng thêm kiều nam, Hoài Đông 2.1 nửa binh mã, vậy coi như nhảy lên thành trực 8 đại trấn. Nói câu biến thiên thật đúng là không quá phận. Vân Châu nhưng cho tới bây giờ không có ở ngu cốc như thế được coi trọng qua. Phải biết, trực 8 đại trấn hoặc là bảo vệ kinh kỳ trong địa, hoặc là tại Giang Nam còn có Tây Bắc xảy thực trận, còn lại nhiều như vậy châu đều không, cái này đãi ngộ. Thậm chí đều không chỉ là Vân Châu, như thế quy mô điều động quân sự, tại toàn bộ nam cảnh đều cực kỳ hiếm thấy. Lần trước xuất hiện, đều vẫn là Tây Bắc man tộc xâm nhập phía nam. Hết vậy, đương nhiên là bởi vì Tử Kim cung mà lên. Ngô Quốc Triều đỉnh đây là muốn hỏa lực tập trung phía trước, gọi Tử Kim cung không dám lên phía bắc. Nhiếp Tư Minh, việc này tạm chớ truyền ra ngoài." Dứt lời, Nhiếp Tư Minh lúc này mới mang theo thủ hạ nhanh chân đi đi. Lý Duệ như có điều suy nghĩ, cái này Tam quân nhập vào một trận, cũng không phải việc nhỏ, lần trước phát sinh đều là 500 năm trước, Tây Bắc định Tây quân hấp thu năm quân chi lực, lấy ngăn trở Tây Bắc man tộc xuôi nam, bây giờ thanh hạ, rất có vài phần năm đó bộ dáng. Cũng không biết là phúc hay là họa. Chắc hẳn đây chính là lâm lang trong miệng nói động tĩnh lớn, sắp thực đủ lớn. Cái này ngũ linh luyện thể quyết, quả thực là vô cùng thần bí. Hỗ Thiên Địa Chí Khí đã thành Ngũ Linh Khí, là Dụệ Kim Thể, Thanh Ngọc Thể, Huyền Thủy Thể, Liệt Viêm Thể, Hậu Thủ Thể, Ngũ Thể không phân cao thấp, luyện thành Ngũ Thể mới đăng đường nhập thất, là vị Ngũ Linh Thể. Lý Dụệ suy tư, có lẽ ta có thể luyện cái tiểu Ngũ Linh Thể. Hắn có tiên huyền khí mang theo, thêm nữa ngộ tính cường hãn, đổi lại người khác không lại được, nhưng là hắn có thể. Trên thực tế, Lý Dụệ đã bắt đầu suy nghĩ. Hắn chọn lựa đầu tiên chính là kia Huyền Thủy Thể. Bình thường tới nói, cái này Huyền Thủy Thể thích hợp thủy linh căn tu sĩ tu luyện, mà hắn bởi vì có hình rồng trong người duyên cơ, rồng chính là tứ hải chi chủ, trời sinh tân nước là thích hợp nhất tu luyện huyền thủy thể. Bây giờ, huyền thủy thể đã mới gặp manh khoẻ. Theo Lý Duệ đem tay phải chậm rãi nâng lên. Bàn tay phải chỉ ở giữa, có thủy khí mờ mịt. Hắn trầm thấp niệm một câu, "Lên." Sau đó, liền thấy một bên trong chén trà trắng bọt bắt đầu sôi trào, cuối cùng càng là trực tiếp từ trong chén dâng lên, giống như một đầu thủy long đồng dạng bay vọt, rơi vào Lý Duệ trong miệng. Trà ngon. Như thế thần dị một màn, nếu là bị người bên ngoài nhìn đi, chắc chắn tưởng rằng Hà Bá chuyên thế, thần tiên hạ phàm. Không sai. Cái này ngũ linh luyện thể quyết một trong, huyền thủy quyết tác dụng. Khống thủy Nếu là làm được tự hạn, là có thể lấy huyền thủy bao khỏa bản thân, phòng ngự sẽ gia tăng thật lớn, càng có tứ lượng bản tiên cân chi năng. Lý Duệ hiện tại bất quá là nắm giữ một tia gia long, nhưng như là đã nhập môn, về sau chỉ cần nhiều hơn thời gian rèn luyện, liền có thể luyện thành. Thi triển xong huyền thủy thể thủ đoạn, Lý Duệ tâm tình rất tốt. Tu luyện cái này huyền thủy thể, nếu là có thể lấy yếu thủy linh thạch phụ trợ, liền có thể có làm ít công to hiệu quả. Cái này yếu thủy linh thạch, tiên tuổi cũng không nhỏ. Tương truyền phổ biến tại Đại Giang Đại Hà bên trong, chính là thiên địa thủy linh chi kết tinh, khai thác rất khó. Một khối liền có giá trị không nhỏ vẫn luôn là thủy hệ khí hình võ phu trong lòng chuệ tốt, thường thường là có tiền mà không mua được, thường thường vừa xuất hiện liền bị võ giả tranh đoạt mua đi. Bất quá đây đối với lý duyệt tới nói, lại cũng không là vấn đề quá lớn. Thiên Nguyên Thương hội đã đáp ứng cùng Thiên Điệu Minh cộng đồng thành lập thương hội, Lưu Thông cùng Lâm Uyển đều là kia mới thương hội hội trưởng. Rất nhanh, xinh ý liền sẽ làm đi Vân Châu, sau đó là Kiếm Nam cùng Giang Nam đến lúc đó liền sẽ có vô số tài phú tràn vào lý duyệt túi. Có Lâm Uyển cái này phó hội trưởng con gái ruột tại, lý duyệt cũng không cần lo lắng Thiên Nguyên Thương hội cố ý chuyện xấu, Lưu Thông tồn tại cũng là như thế, nói theo một ý nghĩa nào đó Hai người nói là lý do cùng Lâm Lang làm ăn hạt nhân chất nữ cũng không đủ. Bản chất tấn công, nhưng ngoại mặt vẫn là duy trì lấy dịu dàng thân thiết. Chỉ cần phần quan hệ này một mực duy trì, Lý Duệ liền có thể đạt được lượng lớn kim ngân linh cốc. Có số tiền này, hắn mới có thể có lực lượng đi mua đủ nhiều yếu thủy linh thạch để mà tu luyện huyền thủy thể. Nếu không Lý Duệ vì sao muốn phí lao cái mũi sức lực làm quan, tổ kiến tướng hội? Tôi mới tiểu nói tại 69 sách đi thủ pháp. Xem thường ngoại lực, một lòng khổ tu. Cái này theo Lý Duệ là đã rơi vào tầm thường, liên la hẳn là dựa thế mà làm, như thế mới có thể đi được càng nhanh càng thuận, mới là vương đạo. Luyện qua công. Lý Duệ lúc này mới ra khỏi phòng đã là lúc xế trưa. Bây giờ Tử Kim cung tình thế tạm hoãn, hắn cũng liền có bó lớn bó lớn nhàn hạ thời gian đa số thời điểm, đều là luyện công hơn nửa ngày mới có thể đi ra ngoài. Lão Dương, hắn vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy tại trong đình viện hóng mát Dương Dũng. Dương Dũng nhìn thoáng qua, người nói một chút người, càng muốn đem Tiểu Chiếu gọi đi, hiện tại tốt, cũng không có người nói chuyện, hai chúng ta nhiều mặt mọ đối với. Chờ hắn biết Vương Chiếu rời đi thời điểm, Vương Chiếu đều đã ra khỏi thanh hà. Vì thế, hắn cũng không có thiếu đoán trách Lý Duệ. Rốt cuộc trong phòng này, ngoại trừ Lý Duệ bên ngoài, là thuộc hắn cùng Vương Triều quan hệ tốt nhất. Cùng Lý Duệ đồng dạng, Dương Dung cũng là chưa từng cưới vợ, dưới gối cũng không có một nửa nữ đã sớm đem Vương Triều trở thành con trai nhìn. Lý Duệ, vậy liền thêm ra đi đi một chút, lại không nhiều đi lại, coi như lại nhìn không đến người quen. Hai người bọn hắn cơ hồ có thể tính là thanh hà người địa phương bên trong sống được lâu nhất một nhóm. Cũng không phải. Chưa tới 10 năm, liền không người quen. Dương Dung nghe, hơi xúc động. Lao Lý nha, ngươi nói một chút, hai ta vì sao có thể sống lâu như vậy? Lý Duệ cười hì hì rồi lại cười, dài. Còn chưa đủ dài. Dương Dung liếc mắt, sao? Còn nghĩ qua cái 1000 tuổi hay sao? 1000 tuổi cũng không đủ." Lý Dụy nụ cười càng nhiều, muốn cùng tiên đồng tộc. "Đương nhiên, phía dưới một câu, hắn cũng không hề nói ra, người thiếu niên hùng tầm tráng chí bình thường đều tại ngoài miệng, lao đầu liền không giống bình thường đều là yên lặng để ở trong lòng bên cạnh. Lý Dụy hiện tại đã là mới nhìn qua tiên kính, chỉ đợi tập hợp đủ 6 pháp, thành hữu thượng phẩm linh căn, liền có thể bước vào tu hành." Trường Sinh có hy vọng. Trước nay chưa từng có cảm thấy có chạy đầu. Dương Dung gặp Lý Dụy một mặt vui vẻ, nhịn không được hỏi, "Sao thế, là lấy tiền à nha? So nhặt tiền càng cao hứng?" Dương Dũng lập tức cũng vui vẻ, mau nói, là chuyện tốt gì? Không thể nói, không thể nói. Gặp Lý Duệ giá vẻ thần bí. Dương Dũng móp méo miệng, mắng một tiếng, tốt ngươi cái lao lý, ngay cả ta đều dấu diếm đúng thế. Hắn chỉ cho là là Lý Duệ cảnh giới lại có đột phá. Lý Duệ cũng không nhiều giải thích, rốt cuộc hắn cũng không có khả năng nói cho Dương Dũng, hắn tại tu luyện tiên pháp a. Một ngày này, Lý Duệ như thường ngày đồng dạng, trong phòng tu luyện, quanh thân ngồi tại trên bồ đoàn. Quanh thân hình như có thủy khí mờ mịt, nhưng hết lần này tới lần khác cáo quần hắn khố giáo, không thấy chút nào bị thủy khí ướt nhẹp dấu hiệu. Nhìn qua Phạng Phật giống như bờ sông Ngộ Đạo lao giống như thần tiên. Tu luyện Huyền Thủy thể, mấu chốt ngay tại ở cảm giác tiên địa thủy linh khí. Nếu là đặt ở thượng cổ lúc sau, mặc dù cũng khó, khả năng làm được người không hề ít, nhưng đến hiện thế, vậy coi như rất khó khăn. Thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, trừ phi là trên tam phẩm bóp phu, mới có thể dùng võ nhập đạo, đột trạm đến tiên địa chi khí. Lý Duệ chỉ là tiên thiên, muốn làm được tam phẩm địa tiên chuyên môn năng lực, tự nhiên là vô cùng khó khăn. Vì thế hắn đã tu luyện 1 tháng, vẫn như trước là không thấy chút nào tiến triển, Lý Duệ đối với cái này thì là tâm bình tĩnh, vẫn là ngày ngày tu luyện. Không thấy chút nào lợi biếng. Tu tiên nào có tốc thành đạo lý đột nhiên. Lý Duệ ở trước mắt một mảnh hư vô bên trong, nhìn thấy một sợi màu xanh ngọc khí tức, là Huyền Thủy khí. Công phu không phụ lòng người. Hắn tu luyện nhiều ngày, rốt cục gặp hiệu quả. Vội vàng vận chuyển ngũ linh luyện thể quyết bên trong Huyền Thủy thể bộ phận công pháp, ý đồ đem Huyền Thủy khí hấp dẫn nhập thể. Chỉ cần Huyền Thủy khí nhập thể, cái này Huyền Thủy thể liền coi như là luyện thành hơn phân nữa. Nhưng vô luận Lý Duệ như thế nào vận chuyển Huyền Thủy thể, một kia một tia Huyền Thủy khí đều là ở phía xa phiêu dật, không thấy chút nào tới động tĩnh đúng lúc này. Lý Duệ phục trí tâm linh, đột nhiên nổi lên Một con bản tay lớn lại hướng thẳng đến kia viền thủy khí chộp tới, lớn hộ luyện ý vị tại quanh thân đi khắp. Kia viền thủy khí tựa hồ là cảm giác được loại nào đó uy hiếp, càng giống là không dự liệu được trước mắt cái này người phàm phu tục tử lại bá đạo như vậy, lại dám mạnh đoạt thiên cơ. Lúc này, Lý Duệ bên tai vang lên hạ thiên niên, "Chúng ta võ phu, không có được vậy liền đi đoạt, liền xem như La Tiên, cũng giống vậy." Chương 363, Huyền thủy nhập thể, tiên tiên tiểu thành. Chương 363, Huyền thủy nhập thể, tiên tiên tiểu thành ẩn. Ngay tại Lý Duệ bản tay lớn nắm chặt huyền thủy khí trong ngáy mắt, ý mắng ba động tại vang lên bên hai lại xung kích đến trong phòng cái bàn một trận lật lư, huyền thủy khí muốn giải rủa, nhưng vô luận nó như thế nào và mẹo, đều bị lớn khổ luyện khí tức kiềm chế, không cách nào động đậy mấy may. Manh đoạt thiên điệu tạo hóa, luyện cho ta. Lý Duệ trong cơ thể huyền thủy thể điên cuồng vận chuyển, muốn đem huyền thủy khí luyện hóa, cũng không biết trải qua bao lâu. Long bàn tay huyền thủy khí cuối cùng là bị luyện hóa thành vô hình, hoàn toàn dung nhập vào lý duệ trong thân thể, bàn tay lại không động tĩnh. Tại huyền thủy khí nhập thể trong nháy mắt, lý duệ chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thứ sướng. Phản phất đặt mình vào như đại dương mêng mông, chính mình là kia trong biển cá bơi, tùy ý vui chơi. Trong cơ thể tiên huyền khí được tập bổ, thân thể mỗi một cái bộ vị đều phản phất muốn lên đi. Giờ phút này, lý Duệ thân thể trở nên chưa từng có cường đại, xung quanh càng ngày càng nhiều huyền thủy khí bị lý Duệ cưỡng ép kích hoạt, thời gian dần trôi qua cả người bị bao khỏa tại bảo hào quang màu xanh lam bên trong. Quá trình này chọn bện tiếp tục đến ngày thứ 2 trời sáng choang. Hắn mới từ từ mở mắt. Ta đột phá. Lý Duệ có chút không dám tin quan sát thân thể của mình. Mỗi một tốc cơ bắp đều ẩn chứa vô tận nhiều lực lượng. Thiên thiên cảnh giới cùng chia 3 tầng, luyện thể, luyện tâm, luyện thần. Mỗi một quan đều cần tốn hao mười mấy năm trở lại đây mà hắn lại bởi vì tu luyện ngũ linh luyện thể quyết, vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp, vọt thẳng phá luyện thể quan. Tiên tiên tiểu thành, niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên đơn đan huyền thủy khí đương nhiên không đủ để để một cái tiên tiên võ giả trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, cái này cũng cùng hắn bản thân nội tình độ cứng có quan hệ. Huyền thủy giận là cơ hội. Lý Duệ nội thị bản thân, tại dưới ánh mắt của hắn, chỉ thấy từng sợi mảnh như sợi tóc màu lam chân khí màu xanh lam ở trong kinh mạch đi khắp, dây dưa cùng nhau. Đây cũng là huyền thủy tức giận. Lý Duệ thầm nghĩ trong lòng, nguyên bản, hắn muốn luyện đến khả năng hấp dẫn tiên điệu thủy linh còn vẫn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn phản kỳ đạo hành chi, trực tiếp lấy lớn khổ luyện bá đạo áo nghĩa đem tiên điệu thủy linh trực tiếp cưỡng đoạt hấp thu nhập thể nội. Phương thức cùng ngũ linh luyện thể quyết sơ lực có sự khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng đem tiên điệu thủy linh hấp thu nhập trong thân thể. Đây cũng là nội ngoại kiêm tu chỗ tốt. Nếu là bị sáng tạo pháp này tu chân giả nhìn thấy, nhất định sẽ không nói gì thật lâu, đây là một đầu hắn chưa hề tưởng tượng qua con đường. Lúc này, trong cơ thể của hắn đã có tiên nguyên khí, cũng có huyền thủy khí, hai luồng chân khí ngược lại cũng không phải phát sinh tranh đoạt sự tình, tại tĩnh mạch bên trong các cơ một phương, phân biệt rõ ràng. Có huyền vi khí, chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều huyền thủy khí, liền có thể luyện thành Ngũ Linh luyện thể quyết bên trong chô ghi lại huyền thủy thể. Huyền thủy thể chủ phòng, lấy thủy linh phụ thể. Lúc đối địch, đao binh không thể gây thương hắn thân, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Đến, đến, đến, Lý Tiểu Tử, ta lại nghĩ đến một bộ quyền, hôm nay đến luyện một chút. Thiết Cuồng Hào hững chạy vào tiền viện đối Lý Duệ hô to. Được. Lý Duệ mỉm cười nhẹ gật đầu đoạn này thời gian, Thiết Cuồng thỉnh thoảng liền sẽ tìm hắn tỉ thí đương nhiên. Kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, đều là hắn cái này van muối thua. Thiết Cuồng kia là càng đánh càng hưng phấn, Nghiễm Nhiên cũng hóa thân thành võ sĩ. Si. Hắn là lớn đúc binh sư không giả, nhưng một thân tiên tiên võ đạo nhưng cũng không phải gió lớn thổi tới, tuy nói những năm này tại Thần binh sơn trang tu thân dưỡng tính, nhưng sớm mấy năm cũng là rất thích tản nhận tranh đấu hạ người. Chỉ bất quá về sau võ đạo lại khó có tăng lên, lúc này mới tập trung tinh thần tiến vào đúc binh một đạo. Bây giờ bị Lý Duệ khơi gợi lên thèm trùng, giống như kia ăn vào chân tu lão tham ăn, làm sao có thể khắc chế đang khi nói chuyện. Hai người liền đến đến hậu viện diễn võ trường. Thiết Cuồng ngần quyền liền niệm Võ công của hắn liền cùng giàn sắt, thật gọi một cái cứng rắn đụ, một chiêu một thức đại khai đại hợp, đi là lấy lực gáp người con đường. Một thân liệt hỏa chân khí càng là không tầm thường. Từng nóng nhiệt độ gọi người toàn thân nhoi nhói. Hung mãnh phi phàm đều là đối thủ cũ, Lý Duệ đã sớm thăm dò thiết Cường Sáo Lộ. Chỉ bất quá lần này, hắn không còn lấy tiên huyền khí đối địch, mà là tâm niệm vừa động, một cỗ xanh ngọc chân khí lưu động, đem song trưởng bảo trùm. Trưởng quên đụng nhau. Sau đó phát ra liệt hỏa tưới nước cự giặc cấm thành. Thiết Cường lông mày nhíu lại. Lý Duệ vừa rồi chiêu này, Hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua đây chính là hắn mười thành công lực lại thêm luyện hóa chân khí đỉnh phong một trưởng, không nghi tới, thế mà bị Lý Duệ như thế nhẹ nhàng linh hoạt liền đo lấy. Hẳn là lại có tiến tiến. Tâm niệm cấp truyện, lập tức kinh hãi. Còn không kịp nghĩ nhiều, vẫn luôn là chỉ thủ không công Lý Duệ rốt cục lần thứ nhất bắt đầu hoàn thủ. Một đôi bảo bản tay màu xanh lam liên tục gấp động, giống như kia trong núi thác nước, liên miên không ngưng, đường nhìn mỗi một trưởng mềm nún, nhưng kỳ thật ẩn chứa vạn quân chi lực. Cái này cũng ám hợp nước không tranh mà tranh đạo lý, giống như Giang Hà, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, đủ để rời núi. Thiết cuồng thế công trong nháy mắt bị áp chế, nguyên bản cuồng bạo quyền pháp tiêu tán thành vô hình, lại không lực tiến công, chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Tình thế trong nháy mắt thay đổi. Hắn mỗi một chiêu đều như là trở khách trên bông đồng dạng, căn bản đối lý duyệt không có nửa phần uy hiếp. Liên tục hơn 30 chiêu về sau, Thiết cuồng bỗng nhiên lui lại, liên tục quát tay, hồn qua lão phu liên tục luyện công, thân thể mệt mỏi, liền dừng ở đây đi. Võ giả khí huyết đủ, tinh lực tràn đầy đừng nói là thức đêm, liền xem như 10 ngày không ăn không uống không ngủ cũng vẫn như cũ có thể sinh long hóa hổ. Lại càng không cần phải nói Thiết cuồng loại này tiên tiên võ giả, tinh lực càng là mạnh dọa người. Chỉ vì thiết quân minh bạch, nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ nhiều nhất 20 triệu, mình liền sẽ thua trận. Vì để tránh cho kia lung tung tranh diện, cho nên hắn lựa chọn sách trước kết thúc giao đấu. Lý Duệ thấy thế, nhẹ nhàng linh hoạt thu hồi nâng lên bàn tay. Tiền bối, đã nhượng, cũng không có tiếp tục thừa thắng truy kích ý tứ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, kỳ thật thắng bại đã phân. Thiết quân chắp tay sau lưng, vòng quanh Lý Duệ đi tầm vài vòng, miệng bên trong chợt chợt gầm thanh liền không ngừng qua. "Lương đấy, tiểu tử ngươi luyện võ bao lâu, còn chưa đủ 20 năm đi. Lao phu cái này 200 năm xem như luyện tiến chó trong bụng. Không cần nghĩ" Thiết Cường đoán ra, lý duyệt đây là lại có đột phá đã cùng hắn đồng dạng, đều là luyện tâm quan võ giả. Ghê gớm. Nếu là đặt ở trước kia Vân Châu, lý duyệt hiện tại tu vi võ đạo đều đã đầy đủ làm thần binh sơn trang loại này đại tông tông chủ. Quay đầu đã từng, lần thứ nhất gặp được lý duyệt thời điểm, đối phương mới chỉ là cái không đáng chú ý tiểu vũ phu mà thôi. Không nghĩ tới, hiện tại đã trưởng thành đến để hắn đều mặc cảm chính độ. So sánh dưới, hắn cái này 200 năm khổ luyện cũng không liền lộ ra quá mức trầm trạng. Đỏ sông sóng sau đè sóng trước. Giá. Thiết Cường thâm nhẹ, sau đó hỏi, ngươi vừa rồi kia cổ quái chân khí là cái gì? Hắn đối lý duyệt võ công cực kỳ quen thuộc, nhưng nhưng chưa từng thấy qua lý duyệt thi triển vừa rồi cái kia quỷ dị thủ đoạn, giống như ròi bám trong xương vỏ cũng không xong, gọi người khó chịu ấn tượng kia là tương đương các sâu. Tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi hạ người, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này, không khỏi tò mò. Lý duyệt, chính là ta tự sáng tạo công phu. Nếu là tiền bối thích, ta cũng có thể truyền. Dù sao cái này ngũ linh luyện thể quyết là từ cái kia trích tiên nhân trong tay lấy ra, hắn đều là hậu trộm, đương nhiên không có không thể truyền đạo lý. Tự sáng tạo? Thiết Cường Long mày nhíu lại đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá tưởng tượng Lý Duệ cũng sắp thực đến có thể tự sáng tạo võ công cảnh giới. Cái này cũng không ly kỳ. Ngay cả hắn đều tự chế mấy môn võ công, lại càng không cần phải nói tài tình còn thắng qua hắn Lý Duệ. Thiết Cuồng lại lắc đầu, "Được rồi." Hắn nhớ tới trước đó Lý Duệ truyền cho hắn lớn khổ luyện thời điểm chẳng cảnh. Gánh không nổi người kia, mà lại mỗi người đều có mỗi người con đường, đến tiên tiên càng là như vậy, cưỡng ép luyện không thích hợp công pháp của mình, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Gặp thiết cuồng tự tuyệt. Lý Duệ cũng liền không còn cơ cẩu. Ngược lại là cái này huyền thủy thể lợi hại viễn siêu dự liệu của hắn, nếu là toàn lực vì đó, chỉ sợ nhiều lắm là hơn 10 triệu. Hắn liền có thể đánh bại Thiết Côn. Thiết Côn cũng không yếu, là Hàn Qua yêu nghiệt. Nhìn qua Thiết Côn hùng hùng hổ hổ rời đi, Lý Duệ khẽ mỉm cười. Cái này tiên pháp làm thực lạ là không tồi. Mới thoăn cái, chính là 2 tháng. Một ngày này, một đội binh mã chậm rãi vào thành, từng cái người mặc đen kịt lạnh lẽo áo giáp, người sáng suốt vừa mở liền hiểu được là An Nam trấn tinh vệ, Huyền Giáp quân. Mà dẫn đầu càng là một vị tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước lão tướng quân. An Nam trấn tổng binh, Tiết Quý. Tiết Quý mang theo Huyền Giáp quân xuyên qua Phồn Hoa Thanh Hà đường phố, cuối cùng đi đến An Ninh vệ trước. Nhất Tư Minh, Lý Duệ còn có Tả Huy sớm đã tiếp vào tin tức, tại cửa doanh trực chờ lấy. Đại nhân. Ba người cùng nhau hành lễ. Tiết Quý chỉ là thản nhiên nhìn một chút, liền xoay người xuống ngựa. Sau đó bị Tả Huy dẫn đến phủ tướng quân đại đường bên trong. Tiết Quý vào chỗ, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ nhân tử, không đành lòng tự Kim cung họa loạn năm cảnh, cho nên hạ chỉ ra Cố Nam cảnh phòng tuyến, dẫn Kiếm Nam, Hoài Đông hai trấn binh mã nhập ta an năm trấn, mệnh an năm trấn di chuyển thành hạ, lấy trấn năm cương." Lý Duệ ba người ngồi thẳng mấy phần. Mặc dù đã sớm nghe được tin đồn, thật lạ đợi đến nghe Thủy Tiết Quý chính miệng nói ra, vẫn là giật mình không thôi. Thanh Hà sắp biến thiên. Về phần Thánh Hoàng vì sao tuyển tại Thanh Hà, đương nhiên là bởi vì ngu quốc gia trong thành, Thanh Hà cách gần nhất, thực lực cũng mạnh nhất, lựa chọn Thanh Hà cũng chính là tất nhiên. Ngu quốc sùng thượng võ đạo, đối ngoại cương thế, chưa từng có nút ở phía sau bên cạnh Nưu Cầu Đường lui thuyết pháp. Vì sao ngu quốc kinh thành không có tuyển tại dầu có an nhàn giang nam, mà là định đô phương bắc vùng đất khổ hàn. Kia là thái tổ hoàng đế thân trấn quốc cửa. Trước kia kinh đô khoảng cách biên tái bất quá 30 dặm, là sinh sinh đánh ra vạn dặm gian sơn, lúc này mới thành bây giờ ngu quốc trung tâm. Cái này truyền thống một mực lan tràn đến đến nay. Không nhìn, Tây Bắc tám cái biến trấn, ai không phải trực tiếp bày tại Man tộc người trên mặt. Nam cảnh từ cũng là như thế. Vân Châu quá xa, Thanh Hà phù hợp. Nói xong, Tiết Quý lúc này mới nói tiếp, Triều đình Thiết Đô đốc thống lĩnh tam quân, Đô đốc đại nhân ít ngày nữa liền sẽ đến Thanh Hà, cũng sẽ thưởng chú Thanh Hà, an ninh vệ quá nhỏ, khí phách không đủ, cần xây lại. Lý Duệ mấy người thần sắc chấn động Đô đốc, đây chính là có thể cùng lục bộ thượng thư sánh vai đỉnh cấp võ. Trừ bỏ Thiên Hạ phần độc nhất viên tổng đốc, Đô đốc đã là quan võ chí đỉnh, chân chính đại tướng nơi biên cương. Tiết Quý nói xong, đột nhiên cười tủm tỉm quay đầu nhìn về Lý Duệ độc tạo sự tình, liền do Lý Phó tướng quản hạt. Chương 364, Tiên nhân truyền pháp. Chương 364, Tiên nhân truyền pháp. Thứ Kim cung, giọng lớn trước đại điện. Tư Phong hòa thịnh đạo nhân sóng vai đứng đấy, chỉ chốc lát sau, Huệ ảnh lão tổ liền mang theo hai người đi vào trước mặt hai người. "Cung chủ, đại trưởng lão, các ngươi muốn người, đã tìm được." Ti Tì gió nhìn qua trước mắt một nam một nữ tổ hợp, khẽ mỉm cười, cực kỳ tốt. Nói xong, thịnh đạo nhân liền lên trước một bước, một tay hướng phía trong đó nam tử kia bả vai bắt tới, nam tử kia trong lòng kinh hãi, nhưng lại cũng không dám chút nào nhếch lên đành phải cắn răng kiên trì mặc cho Thịnh đạo nhân bắt lấy vai phải của hắn. Thoăn chốc, một cú ý lạnh buốc lên để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Chúng phẩm bên trên, không sai, Thịnh đạo nhân hài lòng cười to, sau đó giống như nhóc tràng cảnh lại xuất hiện mặt khác thiếu nữ kia trên thân. Sau đó mới quay đầu đối Ti gió nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Nghe được Thịnh đạo nhân lời nói, huyết ảnh lão tổ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ti gió vẫn luôn để hắn dùng nghiệm linh thạch tìm kiếm thượng phẩm linh căn. Chỉ tiếc, có được thượng phẩm linh căn nhân thế gian khó tìm, đến mức cuối cùng chỉ có thể tìm tới hai cái chúng phẩm định cấp linh căn người. Ti gió khẽ miệng có chút giơ lên, Hắn đương nhiên minh bạch, phương thế giới này linh khí khô kiệt, muốn dựng dục ra thượng phẩm linh căn người gần như không có khả năng, trước mắt đã coi như là tư chất cực giai. Nếu là đặt ở thượng giới, chí ít cũng là thượng phẩm linh căn, nói không chừng còn có cơ hội trở thành cực phẩm linh căn đương nhiên. Hắn cũng chính là ngẫm lại, tứ phẩm, tiên tiên, vẫn được, về sau liền theo ta tu luyện đi. Linh căn đối võ đạo có chút thích lợi, nhưng cũng không tuyệt đối quan hệ, cũng không phải linh căn tốt, võ công liền nhất định cao, trước mắt hai người đều là tiên tiên võ giả, đã có một ít vượt quá dự liệu của hắn. Hiển nhiên, huyết ảnh lão tổ vị thế thế nhưng là hạ tộc cơ vu. Nghe được Tỳ Giác, không chỉ là một nam một nữ kia, cho dù là huyết ảnh lão tổ cũng là thầm giận mình. Thật là lớn phúc khí. Hắn không nghĩ tới một nam một nữ này thế mà thành cung chủ đỗ đệ. Một nam một nữ kia vốn là quỷ minh giáo cùng kỳ thị xuất thân, đương nhiên hiểu được Tử Kim cung cung chủ lợi hại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Tỳ Giác câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ vào đầu tạt một chậu nước lạnh. Ta hiện tại cần hai cái tiểu lạc đồng, cũng không phải là đệ tử, chỉ là nói đồng. Nam tử đè xuống trong lòng cô đơn, cưỡng đè một hơi. Đúng, cung chủ. Đạo đồng lên đường đồng đi, nói không chừng về sau vẫn có thể trở thành cung chủ đệ tử. Thời cơ còn có rất nhiều. Sau đó, một nam một nữ này theo ty gió đi vào đại điện bên trong. Ty gió đầu tiên là đem một quyển sách nhỏ giao cho nam tử, đây là liệt diễm quyết. Sau đó lại đem mặt khác một quyển sách nhỏ giao cho mặt khác nữ tử, đây là huyền thủy quyết. Về sau các ngươi ngày ngày tu luyện. Đi thôi. Tiên tôn ban tự pháp. Cái kia nam nữ hai người lập tức cuồng hỉ đều truyền pháp, cái kia còn cùng đệ tử có gì khác biệt. Trong chốc lát, hai người đều dập đầu không thôi. Ty gió đối với cái này đã sớm quen thuộc, chỉ là khoát tay áo. Chờ một nam một nữ rời đi về sau, thì đạo nhân mới cười hắc. hắc. Nhìn qua hứng thú bừng bừng rời đi hai người bóng lưng hỏi, hai người này bất quá trung phẩm trên linh căn, nếu là tại thượng giới cũng là miễn cưỡng, nhưng đây là hạ giới, ít nhất cũng phải thượng phẩm linh căn mới có thể tu luyện tiên pháp, mà lại ngươi cái này không chọn vẹn bản cung pháp, mặc dù có thể luyện, nhưng thực sự không lắm ý tứ." Ti gió mỉm cười không giảm. "Ai nói ta muốn để bọn hắn đã lựa thành?" Thử. Trong phòng vang lên tiếng động rất nhỏ. Một cây dây leo từ mặt đất uốn lượn mà ra, chậm rãi quấn quanh đến lý dược trên hai tay. Thời gian dần trôi qua, lại thành một bộ quyên xáo. Hào quang màu xanh tại lý dược quanh thân chớp động, chính là thanh mục khí. Mà cái này dây leo cũng không phải là thiên sinh địa trưởng, mà là Lý Duệ dùng thanh mục khí cưỡng ép thúc sinh ra. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điều khiển hắn sinh trưởng, thử vong. Không sai. Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. Như hắn suy nghĩ như kia, thủy sinh mục có huyền thủy thể tương trợ, hắn cảm giác thiên địa mục linh tốc độ so bình thường mau ra không chỉ một lần, vẹn vẹn 1 tháng công phu, hắn liền có thể thu nạp thiên địa bên trong mục linh, luyện thành thanh mục khí. Tiên pháp tiến triển không sai. Lý Duệ tâm tình thật tốt. Luyện qua công, hắn lúc này mới đẩy cửa ra khỏi phòng đây là một gian đầy đủ 10 tiếng tòa nhà lớn. Liền nói như vậy, từ tiến sân nhỏ, mãi cho đến việc đôi, đi nửa canh giờ đều không có gì vấn đề. Ngang tàng, không sai. Mặc dù bổ nhiệm thánh chỉ còn chưa tới, nhưng đã tại lại bộ chuẩn bị án, cho nên hắn chuyển ra trước đó an ninh vệ tham quân phủ, đi vào chuyên thuộc về An Nam trấn trụ sở phó tướng phủ đệ bên trong. Toa phủ đệ này chính là hắn tự mình đốc tạo, chất lượng đương nhiên không lời nói, mà lại ở chỗ này ở lại, phần lớn đều là An Nam trấn thượng đẳng. Ngoại trừ tổng binh tiết quý bên ngoài, An Nam trấn mấy cái phó tướng, còn có những cái kia tạm hào tướng quân bên ngoài, tiết quý, Chu Định Hải phụ tá môn khách cũng đều ở lại đây có thể nói là thanh hạ tối quần quý chi địa, không trông coi cửa đều là một cái lục phẩm phong giữ, gọi là một cái hiện quý đều thành tứ phẩm phó tướng, như thế to con sơn nhỏ, không người hầu không thể được. Lý Duệ mua được 78 cái vốn liếng sạch sẽ cơ linh nam nữ, lấy chuẩn bị lớn như thế phụ đệ. Nếu không chỉ dựa vào Lưu Thiết Trụ một người, thực sự quá là khó. Lưu Thiết Trụ nếu là vì những nảy việc vật hoang phế tu luyện, đó mới là lẫn lộn đầu đuôi. Thân là phó tướng, tiếp khách là thường sự tình, nếu là đem đồng Liêu gọi vào trong nhà, kết quả một mảnh lộn xộn hoang vu, vậy liền quá ném mặt mũi. Mặt mũi đối với quan viên, thế nhưng là đại sự. Trước kia hắn liền là thanh hạ quan lớn nhất, có thể tùy ý, nhưng bây giờ thanh hạ chính là không bao giờ thiếu quan. Vậy liền không thể không chú ý Lưu Thiết Trụ đối với chuyện này kiến là 100 cái đồng ý, rốt cục thoát khỏi nấu cơm tấn khổ. Dương Dung cũng là rất là đồng ý rốt cuộc cũng coi là chân chính vượt qua trước kia trong tưởng tượng lao ra sinh hoạt. Một cái duy nhất không hài lòng có lẽ cũng chính là Thiết lão đầu. Tôi mới tiểu nói tại 69 sách đi thủ phát. Lao ra. Lao ra. Từng cái tuổi trẻ gương mặt một mặt kính sợ đối với Lý Duệ chào hỏi. Lý Duệ có khi hơi gật đầu, có khi làm như không thấy. Làm lao ra, liền không thể quá bình dị gần uý. Đặc biệt là mùa sân đều là mới tới, Lý Duệ đã từng liền là gia phó xuất thân, đối những người hầu này tâm tư nhưng quá hiểu. Mặc dù hắn cũng không chu ra vị kia tứ gia cắt xén hạ tâm tư người, nhưng nếu là quá dễ nói chuyện, liền sẽ buộc lẫn chủ. Chờ ngại hắn con trước, đương nhiên không có khả năng làm ra chuyện quá đáng. Nhưng tự mình những tiểu động tác kia sẽ chỉ càng ngày càng cần dỡ, đến lúc đó nghĩ xen vào nữa, cũng chỉ có thể đánh chết mấy cái nhân tài đi. Lý Duệ là người từng trải, cho nên nghĩ đến giúp một tay. Về phần cái gì chủ tớ bình đẳng, hắn xưa nay không cân nhắc, chỉ có đầu óc rút mới có thể tại ngu quốc làm như thế. Lý Duệ đi ra lý phủ cửa lớn, cũng đã dừng xong một cỗ mới tinh khí phái xe ngựa, một cái tuổi trẻ mã phu cung kính đối lý rồi nói, "Lao ra, nhưng là muốn đi ra ngoài." Lý Duệ gật đầu, "Đi ăn linh vệ." "Được." Tuổi trẻ mã phu vội vàng mang tới ghế ngựa. Tuy nói cái đồ chơi này đối lý Duệ một cái quan võ thực sự dư thừa, nhưng cần thiết phái đoàn vẫn là không thể thiếu. Lý Duệ giẫm lên ghế ngựa, nhẹ nhõm lên xe liễn. Sau đó liền nghe được mã phu trong tay roi da trông trẹo một tiếng ba. Xe ngựa chạy chậm rãi bắt đầu. Xe này kiệu là chế, ngựa cũng là ngựa mã giám chuyên môn cho chọn, gọi một cái bốn bề yên tĩnh, mảy may cảm giác không thấy lắc lư. Lý Duệ ngồi tại xe kéo bên trong nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh, liền thấy quen thuộc gan Ninh vệ lại doanh. Lý Duệ lại đến An Ninh vệ, liền thành tự quan. Thân là phó tướng, vốn là hiệp trợ tổng binh quản lý vệ sở. An Nam trấn hết thảy có 24 vệ sở, ngoại trừ tổng binh tiết quý tự mình thống lĩnh tứ vệ bên ngoài, cái khác mấy cái phó tướng mỗi người trưởng quản 2-3 cái vệ sở. An Ninh vệ chính là từ Lý Duệ quản hạt. Trừ cái đó ra, Lý Duệ còn lại một chỗ, cũng không tại An Ninh phủ, thậm chí đều không tại Vân Châu. Nguyên nhân chính là như thế. Khi thật phó tướng cũng chính là làm theo thông lệ hàng năm đi dò xét một lần, lúc hacker bạn sẽ không đối vệ sở công việc khoa tay mùa chân. An ninh vệ dạng này ngay tại An Nam trấn trụ sở vệ sở ngoại trừ. Ai kêu cách thực sự quá gần. Trên thực tế, 24 vệ bên trong có 8 cái đều tại An Nam trấn trụ sở. Lần này cũng cùng nhau chuyển đến Thanh Hà. Trừ bỏ lưu thủ Vân Châu một cái, lại tăng thêm nguyên bản an ninh vệ, lại là tăng cái. Cũng chính là trong miệng binh lính thân vệ doanh, an ninh vệ liền là lý doệ thân vệ doanh đi tại an ninh vệ trên đại đạo. Lý Duệ bỗng nhiên bị trận trận hét lớn đánh thức, sốc lên bên cảnh màn. Liên thấy trên giáo trưởng vì tầm vai vào người, từng cái sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng hét to. "Đánh!" Đáp hắn hạ bàn nha. "Vô sĩ, vậy mà dùng liều ấm tay." Lý Duệ nghe, trong chốc lát tới hào hứng, đối xe kéo bên ngoài tuổi trẻ sa phu nói, "Dừng lại đi, ngươi tại vệ sở bên ngoài chờ lấy chính là." "Đúng, lao ra." Tuổi trẻ sa phu cung kính lại lấy ra ghế ngựa. Lý Duệ thành thạo giẫm lên xuống xe, đi đến phía ngoài đoàn người vây. "Đánh, ngươi ngược lại là đánh nha." Một cái tuổi trẻ quân sĩ thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, lắp bắp nói, "Lý Lý đại nhân, chẳng biết lúc nào" Lý Duệ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng điểm lấy chân, nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Tuổi trẻ quân sĩ trừng to mắt. Lý Duệ, Lý Phó tướng, an ninh vệ bên trong người nào không biết. Vậy mà xuất hiện ở đây, còn đứng ở bên cạnh hắn. Lý Duệ cười tủm tỉm nhìn qua tuổi trẻ quân sĩ, trong này đến cùng là đang làm gì? Tuổi trẻ quân sĩ vội vàng trả lời. Là sát vách Châu được vệ, lại tới tới cửa khiêu chiến chúng ta, hôm nay là lưu đại nhân ra tay. Lý Duệ lập tức giật mình. Cái này Châu được vệ tham tướng đã bị đổi thành Chu Định Hải nhất hệ tướng lĩnh. Hai phái vệ sở không quen nhìn là thường cũng có tư tình. Primo lớn xung đột đường nhiên không có khả năng. Rốt cuộc Lý Dụy hôn qua còn cùng phó đạo nếm qua rượu, nhưng như trước mắt luận bản giao đấu nhất định là không thể thiếu. Liền trong lúc nói chuyện, nghe được oa nha một tiếng, bụi đất bay lên. Lô Tuấn bại. Chương 365. Bại muốn như thế tìm. Chương 365. Bại muốn như thế tìm. An ninh vệ người cũng không được nha. Một tên thanh niên cường tráng bặm miệng, phích lối cười to. Lô Tuấn gian nan đứng người lên, khoe miệng nhếch lên đắng chát, "Ta thua." Vừa mới chuẩn bị quay người, vừa hay nhìn thấy trong đám người chính điểm lấy chân Lý Dụy. Sắc mặt trở nên càng thêm có coi, thậm chí có chút trắng bệnh. Hiện tại Lý Duệ cũng không lại là an ninh vệ tham quân, mà lại an nam trấn phó tướng, tùy tiện một câu, liền có thể quyết định hắn quan đồ. Lô Tuấn đi mo hai bước, đến mang Lý Duệ trước người. Một chân quỳ xuống, thuộc hạ vô năng, cho tướng quân mất thể diện. Còn lại an ninh vệ tướng sĩ lúc này mới phát hiện, vừa rồi Lý Duệ thế mà cũng đang quan chiến, trong chốc lát tiếng nghị luận nổi lên một phía. Tráng Hán kia nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, sắc mặt cũng hơi đổi một chút đi vào Lý Duệ trước người, khách khí hành lễ, "Lý tướng quân." Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Hai quân tỷ thí, đây là chuyện tốt, đúng không?" Ngươi tên là gì? Võ công không tệ. Tráng Hán sững sờ, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt nói: "Ta gọi Lưu Bưu, là từ Kiếm Nam trấn tới." Kiếm Nam trấn nguyên lai là thuộc chúng người, quả nhiên hào khí. Tráng Hán nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Lý Duệ thế nhưng là tứ phẩm phó tướng, mà hắn chẳng qua là lục phẩm phòng giữ, ở giữa nhưng kém quá nhiều, được Lý Duệ thưởng thức, chính là chuyện tốt. Rốt cuộc hiện tại Lý Duệ thân phận là phó tướng, quản chính là toàn bộ An Nam trấn. An Ninh vệ bất quá là càng thân cận một ít thôi, mà lại hắn lần này tuy nói là cố ý tìm An Ninh vệ phiền phức. Nhưng bên ngoài cũng không có khác người, đều là bình thường luận bàn giao đấu. Chỉ là Cường Tráng Hán không nghĩ tới Lý Duệ không gây chuyện, ngược lại đối với hắn tán thưởng. Trong chốc lát có chút hổ thẹn. Lý Tuấn Quân vừa muốn nói chuyện, liền bị Lý Duệ đưa tay đánh gãy, "Tốt, lưu lại nhân đi về trước đi, ta có một số việc muốn tìm Lưu lại nhân." Nghe vậy, Tráng Hán Chân Chu cáo từ rời đi, sợ Lý Duệ có đổi ý muốn tìm hắn gây phiền phức. Hắn là nghe nhà mình tham tướng làm tới an ân vị, nhưng cũng không dám đắc tội Lý Duệ cái này phó tướng, lập tức mang theo người liền bước nhanh rời đi. Lô Tuấn Túi đầu, giống như chiến bại binh sĩ chờ lấy tướng quân ra dạy. Lại nghe Lý Duệ nói, không sai, có tiến bộ, nhớ kỹ lần sau đánh trở về là được. Lô Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Liền cái này? Lý Duệ bị trọc cười, "Lão Lô, bao lớn ý chuyện, cũng không phải tên lính mới. Lính của ta có thể bại, nhưng không thể nhận sợ." Hắn phía sau cố ý phóng đại ở đây tướng sĩ tất cả đều nghe được, trong chốc lát si khí tăng vọt. "Làm xong đây hết thảy." Lý Duệ giống như người không việc gì đồng dạng, chắp tay sau lưng hướng phía phụ tướng quân Phương hướng đi ăn miếng trả miếng. "Không cần phải vậy. Thân phận khác biệt, coi như muốn đánh lại, đó cũng là tà uy sự tình, hắn đều đã là phó tướng." Tự mình động thủ đó chính là tự hạ thân phận, quá mất mặt. Bất quá muốn nói hắn cái gì cũng không làm, nhưng cũng không phải. Người ta là đến cố ý chen ép An Ninh vệ sĩ khí, mà hắn mê câu, liền để sĩ khí trọng trấn. An Ninh vệ những cái kiếp bắt con nhẫn nhịn một mạch muốn thắng trở về đối với quân đội tới nói là chuyện tốt. Một cái lấy giết người mà tồn tại tổ chức, nếu là không một hơi này, đó mới là chuyện xấu. Lý Duệ mừng rỡ có người giúp hắn luyện binh. Về phân phó đạo tâm tự, hắn càng là lại quá là rõ ràng. Không chèn ép hắn, phó đạo như thế nào tìm tuần đô độc biểu trung tâm. Hắn vốn là viên hầu gia tâm phúc. Triều đình đây là lo lắng Viên Hầu gia một nhà làm lớn, lúc này mới đem Chu Định Hải như thế cái tướng quân phái tới, phó đạo làm Chu Định Hải mang tới người, thế tất yếu tìm bọn hắn những này Hầu gia phụ lão nhân sối quậy. Nhưng nếu là lúc này hắn còn làm chim lồ đàn, đó chính là tự tìm khổ ăn. Cái này phó tướng vị trí ngồi không lâu lâu địa vị cao, nhìn chuyện làm sự tình góc độ cũng hẳn là biến cao. Các đại nhân vật thần tiên đánh nhau, liền muốn học được toàn nhẫn, dấu phàm mang. Nếu không liền là đức không xứng vị, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Trong lúc suy tư, Lý Duệ liền đi tới phủ tướng quân. Tà Uy xem xét Lý Duệ tới, vội vàng chạy tới nên đón cũng không biết trường nào thì bắt đầu, trên người hắn đã cơ hồ không có ngũ hoàng tử cái bóng, người ở bên ngoài nhìn đến hắn liền là lý Dụy bộ hạ, đối với cái này hắn lựa chọn không giải thích, cũng không bãi xích. Lý La Ca, ngươi lúc nào tới? Lý Dụy cười, cười cười, "Tào lão đệ, cái này đều bị người đánh đến tận cửa, ngươi cái này làm lão đại liên không quản quản." Nghe xong, Tào Uy lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cũng không cảm thấy là trò đùa. Lý Dụy rõ ràng là mượn trò đùa đến có hắn. "Lý Đầu Nhi, ta..." Không đợi hắn giải thích, Lý Dụy nụ cười trên mặt liền trở nên lạnh mấy phần, "Lính của ta, cũng không thể là thứ hèn nhát, cho ngươi 3 tháng, chỉ có thể thắng." Không thể thua. Tà Uy nhấc đầu, nhưng cũng chỉ đành kiên trì lĩnh mệnh, đúng. So sánh vừa rồi quan tâm thuộc hạ, thời khắc này Lý Duệ thì là uy nghiêm tận hiện ép tới Tà Uy đều không ngẩng đầu được lên. Những cái kia tướng sĩ cùng hắn chênh lệch quá lớn, không đáng ép, nhưng Tà Uy cái này trực tiếp hạ cấp, liền muốn tiếp nhận lựa giận của hắn. Có chút lớn quan nhìn qua bình dị dần uý, đó là bởi vì cấp bậc kém quá nhiều, không đáng nổi giận. Nghe được Tà Uy lĩnh mệnh, Lý Duệ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói xong cũng trực tiếp ly khai phủ tướng quân, chỉ chốc lát sau, liền đi tới Ninh Trung Thiên dinh thự. Đại ca, ngươi thế nào tới? Nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, Linh Trung Thiên vội vàng dẫn vào phòng. Lý Duệ quen thuộc mình rót cho mình một ly trà, cười ha hả mở miệng, "Tứ đệ, mấy ngày nay cũng bị đánh." Linh Trung Thiên đắc ý cười hắc hắc, "Trâu được vệ kia ngốc to con căn bản không phải là đối thủ của ta, bị ta đánh cho tè ra quần, ta nghe nói, họ lô bại, hôm nào liền đi lấy lại danh dự." "Không sai." Lý Duệ uống một ngụm trà. Toàn không có vừa rồi tại phủ tướng quân nghiêm khắc. Ai kêu Tà Uy là thuộc hạ, Linh Trung Thiên là huynh đệ. "Đúng rồi, luyện công tiểu gì?" "Linh Trung Thiên, nhanh, nhiều nhất 1 năm, liền có thể đột phá." "Cực kỳ tốt." Đến lúc đó ta tự sẽ nghĩ biện pháp, An Ninh Vệ Tham quân tốt nhất, nếu là cái khác vệ sở, ngươi cũng đừng chọn, Lao ca ta liền bản lệnh này. Chỗ nào sẽ, ta đều nghe đại ca. Ninh Trung Thiên câu nói này cũng là thật tâm. Nếu không phải lý Duệ cho một đống tạm hóa, hắn chỗ nào có thể nhanh như vậy đột phá, trở thành quan hải võ phu? Càng không khả năng vừa đột phá liền thăng quan. Cái này đại ca là thật giúp huynh đệ nha. Lý Duệ, ngươi liền thật tốt tu luyện, những chuyện khác không cần nghĩ. Quan chức càng cao, liền cần bồi dưỡng càng nhiều thủ hạ. Mây trao khẳng định phải, nhưng nhất định phải có mấy cái chân chính tâm phúc. Ninh Trung Thiên chính là Trở lên trung thiên đột phá, sau đó chấp trưởng một cái vệ sở, về sau Lý Duệ có chút việc tư mới tốt xử lý. Linh Trung Thiên toát miệng, yên tâm đi, đại ca, ngươi cùng đến giúp lúc này, nếu là ta còn không đột phá, trực tiếp tìm khối đầu hũ độ chết. Có phần này tâm là được, muốn thật muốn đụng, chọn khối huyền kim thiết độn, gia môn liền muốn chơi cùng, giãn. Lý La Ca, ngươi cái này cũng không chính cống, chúng ta mấy cái phó tướng bên trong, sao lại thuộc ngươi tòa nhà tức giận nhất phái? Phó Đào tùy tiện đi vào lý trạch. Bất quá chính như hắn nói tới, mấy cái phó tướng bên trong, vẫn thật là Lý Duệ tốt nhất. Ai bảo hắn là đốc tạo? Phó Đào vừa mới đi vào nhóm, liền thấy trong nội viện còn ngồi một người, Viên Hùng. Bây giờ Viên Hùng cũng là An Nam trấn phó tướng, cùng hai người đồng dạng. Phó Đào hơi kinh ngạc, Viên lão đệ, ngươi không phải không thích uống rượu sao? Viên Hùng khẽ mỉm cười, ta không uống rượu, nhưng Lý Lao ca mời, mặt mũi luôn luôn muốn cho. Phó Đào hào sảng ngồi xuống. Vẫn là Lý Lao ca mặt mũi lớn, ta nhưng mời ngươi tốt mấy lần, tiểu tử ngươi liền là không tới. Đang khi nói chuyện, Lý Duệ mang theo một bầu rượu đi tới, ta đây là ỷ vào luống tuổi rồi, Viên huynh đệ không thể không đến. Vào chỗ, dăm dăm một chén rượu lớn liền ngã tiến trong chén. Lý Duệ giơ chén rượu lên liền muốn đưa cho Phó Đào. Phó Đào làm bộ muốn tiếp. Lý Duệ cổ tay lại là chuyển một cái, vừa lúc né tránh Phó Đào bàn tay lớn. Phó Đào khẽ miệng nhếch. Ta ngược lại muốn xem xem, cái này tiểu lão đầu ẩn dấu tâm tư gì. Hắn như thế nào nhìn không ra. Lý Duệ hôm nay bày, rõ ràng liền là hởm muốn nhẫn, thế nhưng là hắn biết rõ là y nguyên đến sông. Chỉ vì kẻ tài cải cao gan cũng lớn. Hắn một cái tiên tiên trung kỳ cao thủ, ở đâu là Lý Duệ cái này mới vừa vào tiên tiên không bao lâu có thể so sánh. Phó Đào động bậy tầng lực. Lực đạo trên tay tăng lớn, tốc độ biến nhanh. Hóa thành hư ảnh hướng phía Lý Duệ bản tay rượu kia bắt chụp tới. Lý Duệ lắc một cái, bát rượu trực tiếp bị ném ra ngoài giữa không trung, cùng lúc đó, tay phải hư nắm đón lấy phó đạo bản tay lớn. Phanh, phanh, ầm. Trong chớp mắt, ba tiếng vang trầm trầm. Lý Duệ cùng phó đạo quyền trưởng va chạm, đúng là bất phân cao thấp. Phó đạo hơi kinh ngạc. Thật bản lĩnh. Hắn vốn là võ tướng xuất thân, trời sinh hiếu chiến, trong chốc lát hảo hứng tăng đầy. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Duệ tiên tiên căn cơ chưa ổn, không tiếp nổi hắn ba chiêu, thật không nghĩ đến, không chỉ có tiếp nhận, mà lại tiếp được khá xinh đẹp. Dống Đột nhiên, một tiếng giống như trong biển lớn kình khét kêu đồng dạng du dương thanh âm vang lên. Một đạo lớn kình hư ảnh xuất hiện tại phó đao trên bàn tay đây chính là Hãn khí hình. Bình thường mà nói, võ giả khí hình lại nhận nơi ở ảnh hưởng, biển minh nhiều cùng biển có quan hệ, sơn dân nhiều hơn trong núi đồ vật có quan hệ. Phó đao đến từ Giang Nam, càng là đã từng chính là hải chiến minh tướng. Hình hình chân khí cũng không đặc biệt. Nhìn thấy lớn kình xuất hiện, Lý Duệ cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Long bàn tay thanh quang chợt hiện. Một đầu quay quanh bay múa thần long xuất hiện tại trên bàn tay. Lại một trường Hai đạo hư ảnh ở giữa không trung va chạm, vô hình ba động tại giữa hai người khuyết tán ra đến. Một bên đang uống trà viên hùng hừ một tiếng đem ba động xoắn nát, tiêu tán cùng vô hình. Cái này, bát rượu vừa vặn lại trở xuống đến lý duyệt trên bàn tay. Phó lão đệ, uống rượu. Phó đạo cũng không trước tiên liền đi tiếp, mà là hí mắt nhìn lý duyệt hồi lâu, sau đó mới cất tiếng cười to. Bàn tay lớn tiếp nhận bát rượu. Cô đông cô đông liền uống từng ngụ luôn xong, dùng tay áo lau lau miệng, cất tiếng cười to. Lý La ca, ngươi rượu này, còn trách liệt lạc. Chương 366. Nhân sinh đỉnh phong, phong quan tiên tử. Chương 366 Nhân sinh đỉnh phong, phong quan tiên tướng. Gần giờ thí. Trong viện bàn rượu bên cạnh chỉ còn lại Lý Duệ cùng Viên Hùng hai người. Viên Hùng lúc này mới lên tiếng, "Lý La Ca, ngươi đem ta cùng Phó Đào gọi tới, liền vì liều quyền lại uống rượu." Lý Duệ sắc mặt có chút đỏ, "Tiên tiên võ giả uống rượu, huống đương nhiên là có thể say tiên tiên rượu." Sắp thực đủ liệt. Hắn cùng Phó Đào thế, nhưng là chọn vẹn liều mạng hai canh giờ, uống 18 chén lớn mới chịu bỏ qua. Phó Đào là dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra, cũng không phải Đây không phải sợ Phó Đào tiểu tử này là cái tên đần, đến lúc đó nếu là thiệt quá hóa giận, không đấu lại muốn đùa bỡn, cũng có viên huynh đệ để để lấy. Viên Hùng cười khẽ, không đến mức. Lý Duệ lại là từ chối cho ý kiến. Hắn sống nhiều năm như vậy, liên tổng kết ra hai cái kinh nghiệm, không nên đem địch nhân nghĩ đến quá ngu xuẩn, cũng không cần đem địch nhân nghĩ đến quá thông minh. Người luyện võ cũng không nhất định đều là chơi quần ưu. Võ tướng càng hơn, cũng nên làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Những ngày này, Châu Đức Vệ đem An Ninh Vệ để ép mấy đầu, khoản nợ này, hắn cái này phó tướng đương nhiên chỉ có thể coi là tại Phó Đào cái này phó tướng chiến đấu. Trực tiếp đả sinh đã tử, vậy liền quá tu khí, cũng không tới trình độ kia. Nhưng hắn cũng hiểu được, nhất định phải để Phó đạo hiểu được mình không phải dễ bắt nạt. Thế là, liền bày hôm nay cái này bỗng nhiên rượu. Hắn chỉ lấy luyện thể chiến lực liền đem Phó đạo tám thành lực bức bình, đủ để trấn nhiếp Phó đạo. Ai bảo hắn còn không có ý định công khai đột phá đến luyện tâm quan chuyện này. Bên trên có chỗ sợ, hạ liền thu liễm. Về sau an ninh vệ thời gian liền có thể khá hơn một chút. Mắng thì mắng, dọa về dọa, nhưng hắn thân là cấp trên, nên bãi bình vẫn là phải bãi bình, cũng không thể đều ném cho thuộc hạ đi làm. Vậy cũng đem làm quan nghị quá đơn giản. Như thế cũng làm không lâu dài. Viên Hùng là người thông minh, liên hệ đến gần nhất nghe đồn, rất nhanh liền thông thông. Lý Lao Ca làm việc liền là có ý tứ, không ngừng không nể mặt mặt, nhưng lại đem sự tình làm. Lý Duệ, bất quá là một ít trò vặt mà thôi, ta muốn là có hầu ra bản sự, trực tiếp giết đi là được. Viên Hùng chỉ cảm thấy lời này rất đúng khẩu vị của hắn, không sai, chúng ta võ phu, tự nhiên dũng trước, một quyền mở đường. Lý Duệ ha ha cười cười. Chỉ tiếc Lao Ca ca ta võ công tầm thường, về sau vẫn là phải nhìn Viên lão đệ các ngươi mới lạ. Viên Hùng sắc mặt trở nên cổ quái, trong lòng thầm nủ ngươi chỉ là dáng dấp lão đi. Nếu bàn về tuổi tác, hiện tại Lý Duệ tại Tiên Tiên Võ Giả bên trong cũng không tính tuổi tác đặc biệt lớn, thậm chí luận tuổi tác còn có thể sắp xếp cái chúng đẳng. Tiềm lực vô tận. Thế gian có câu nói, tha lớn ngũ phần lão, chớ lớn cửu phần lang. Nói đến chính là không nên trêu chọc còn vẫn có tiềm lực người, không chừng ngày nào người ta liền leo đến trên đầu mình, đến lúc đó liền muốn bị lão tội. Lý Duệ tuổi tác, phóng tới kéo dài tuổi thọ bên trong, cũng không liền là cái tiểu hòa tự. Sau khi giao thủ, phó đạo sảng khoái như vậy uống rượu, cũng không liền là kiêng kỵ Lý Duệ tiềm lực. Lý La ca, về sau lời này vẫn là nói ít. Ngươi thật không có lớn hơn ta nhiều ít, cũng liền 40 tuổi mà thôi." Lý Duệ ho nhẹ một tiếng. "Có chút phiền muộn. Đúng nha, còn sống còn sống, thế mà đã đến không thể cậy giả lên mặt tuổi tác. Thật sự là càng sống càng trở về. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Có lẽ là bởi vì An Nam chân chấn nhiếp thật có tác dụng, tử kim cung vẫn thật là lại không có động tác khác." Lý Duệ cũng hỏi qua Hạc Tiên Nhiên, "Kế Trích Tiên Nhân muốn xử trí như thế nào?" Hạc Tiên Nhiên trả lời là, "Chỉ cần Kế Trích Tiên Nhân không có công nhiên phản ngộ tâm tư, vậy cũng không cần quan." Ngô Quốc Thánh Hoàng Tổ kiến ám vệ, vốn là vì phòng ngừa Kế Trích Tiên Nhân hoắc loạn triều chính. Thi tiên kia là cuối cùng bất đắc dĩ làm phép, không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là thánh hoàng cũng sẽ không tùy ý hạ lệnh. Thứ kim cung tại Vu quốc, chỉ cần đừng đem bàn tay quá dài, ám vệ đương nhiên sẽ không đi quản. Một ngày này, Lý Duệ như thường ngày đồng dạng, tại trong đình viện tu luyện lớn khổ luyện. Tuy nói là có ngũ linh luyện thể quyết, nhưng nguyên bản công phu, hắn cũng chưa từng từng lưới biếng, mà lại hắn phát hiện, tu luyện ngoại công đối với ngũ linh luyện thể quyết cũng có chỗ tốt, khỏi cần phải nói. Nếu không phải luyện lớn khổ luyện, làm sao có thể đem tiên địa thủy linh cho cưỡng đột đi, nhanh như vậy liền đã luyện thành huyền thủy thể. Trong ngoài hợp luyện mới là chính đạo. Hắn nhưng là hiểu được, Hạc Thiên Nhiên không luyện nội công, đó là bởi vì tư chất nhận hạn chế, căn bản liền ngay cả không được, hắn thân phụ rồng tiên nhị hình, tư chất tuyệt hảo, đương nhiên sẽ không cho mình mặc lên công xiển. Trải qua những ngày này khổ luyện, lấy lớn khổ luyện cấp lấy thiên địa linh khí thủ pháp là càng ngày càng thuần thục, đều nhanh muốn thành kia trộm thiên lớn đặc. Chính luyện đến thích thú thời điểm, một cái giữ cửa thiếu niên thở hổn hển, chạy chậm đến tới, lão gia, cổng có rất nhiều người tại, hỏi, nói là đến đưa thánh chỉ. Lý Duệ nghe xong, mau mau đem người cho mời tiền đến. Chỉ chốc lát sau đó đốc chu định hải, Còn có tổng minh Tất Quý, mang theo mấy cái phó tướng liền đi vào Lý Duệ tòa nhà. Chu Định Hải cười ha ha. Lý đại nhân chúc mừng chúc mừng, hảo sự thành sum nha. Lý Duệ hơi nghi hoặc một chút. Thế nào thành đôi chuyện tốt? Chính nghi hoặc lúc, Chu Định Hải liền từ một bên thân vệ trong tay tiếp nhận một quyển thánh chỉ. Hắn cũng không phải là như những cái kia Hàn Lâm viện học sĩ, lại hoặc là ti lệ giảm thái giám đồng dạng tiến đọc, trực tiếp liền đặt ở Lý Duệ trên tay. Chỉ cần không phải quan ở kinh thành bổ nhiệm, đại đa số quan viên địa phương nhận được thánh chỉ đều là từ nơi đó trưởng quan đến tiến đọc, trước đó Lý Duệ xem như ưu đãi đương nhiên. Lần này từ Chu Định Hải như thế cái nhị phẩm đô đốc tự thân ra tay, cũng là bất phàm. Thánh hoàng cảm niệm Lý đại nhân có tại, nhưng thành đạt nguyện, quyết chí tự cường, là cho ngu quốc thế nhân làm tấm gương, đặc biệt ban thưởng tứ tước. Lý Duệ thần sắc chấn động, phong quan tiêm tước. Cho dù nơi này không có đại thái giám, nhưng hắn vẫn là phịch một tiếng quỳ xuống đất, liền hô thánh hoàng và thuế, sau đó mới đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ. Trong nhà hắn thánh chỉ số lượng, tại Vân Châu chỉ sợ đều là xếp hàng đầu. Chính đường bên trong vàng lóng treo mấy phòng, nhìn thánh chỉ tử cũng là thuần túu. Chính như Chu Định Hải nói, cái này thánh chỉ không chỉ có viết hắn mặc cho An Nam trấn phó tướng, có tăng thêm đặc biệt phong tử tước mấy chữ. Công hầu bá tử nam, tuy nói chỉ có công hầu bá mới xem như chân chính thế tập vương thế tước gia, tử nam số 2 tước bất quá chỉ là cái trên danh nghĩa bản thượng. Nhưng bởi vì tiền triều chư hầu chi loạn, ngu quốc đối tước vị đem không thừng nghiêm, đừng nói là tam phẩm tước, cho dù là tử tước, nam tước loại này bốn năm phẩm tước vị cũng rất là hiếm thấy, cơ hồ đều chỉ ban đền nợ nước tướng lĩnh, còn sống có thể bị phong tước người ít càng thêm ít. Tử tước dù đã không phong ấp, cũng không chức quyền, lại là thân thuộc hoàng ân biểu hiện. Tôi mới tiểu nói tại 69 sách đi thủ pháp. Mấy cái phó tướng còn có tạm hảo tướng quân nghe thấy thánh hoàng đế mà cho Lý Duệ phong tước, nhìn về phía Lý Duệ ánh mắt trở nên khác biệt, phía trong lòng đều là không ngừng hâm mộ. Nam nhi tốt, ai không ngạo tưởng qua phong hầu cảnh tượng? Từ tước mặc dù cùng hầu gia trên lệch rất xa, nhưng cũng có thể qua đem diện không phải. Mà lại Lý Duệ thế nhưng là còn sống tứ gia, ý nghĩa liền rất khác nhau. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua Lý Duệ đã từng vào kinh mặt qua thánh. Hiện tại xem ra, rõ ràng liền là thánh hoàng tại Vân Châu tâm phúc. Chu Định Hải đi lên trước một bước, "Lý đại nhân, thánh hoàng ngân trọng, làm tận hết chức vụ, lấy báo bệ hạ ân tình." "Đúng." Lý Duệ cung kính nói, Về sau, Chu Định Hải lại tựa trưng biểu dương vài câu, lúc này mới mang theo người rời đi. Sân nhỏ lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cái này, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại Lý Duệ trước mắt chúc mừng tốc chủ hoàn thành ra đem nhập phối hợp liền trung cấp kỳ bản, phong hậu. Quan chính là ngoại vật, tứ vị mới là mình, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được cái thứ nhất tứ vị, xin tiếp tục cố gắng, trở thành thế tập vông thế chưa hậu đi. Hoàn thành nhiệm vụ phong hậu, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác, 15 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại mộng du tiên kêu chiến thắng, đạo chủng công pháp, Trường Xuân công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long Thượng Chân Nguyên Kình, Ngũ Linh luyện thể quyết vật phẩm, Thăng Linh Thư thành tựu, 40100. Lý Duệ nhìn qua trên mặt bản thể tập vong thế bốn chữ, khóe miệng co quắp một trận. Theo hắn biết, thế tập vong thế chư hầu vương bình thường chỉ có hai loại kết cục, hoặc là thành hoàng đế, hoặc là khám nhà diệt tộc, không có tình huống khác. Ngưu Quốc còn sót lại hai cái quốc công, kỳ thật cũng là tự đoạn hai tay, lúc này mới cầu sống tiếp được. Phải không vì sao hai cái quốc công lại là bị hai cái hầu gia đẻ đến xít sao? Lúc này, nghe được động tĩnh Dương Dũng cùng Lưu Thiết Trụ đi tới, Lời nói mới rồi, bọn hắn đều nghe thấy được. Hai người trông mong nhìn chằm chằm Lý Duệ trong tay thánh chỉ. Thánh chỉ bọn hắn đã gặp, mà nếu Lý Duệ trong tay cái này che lại vừa viết lấy thêm tức, vẫn là lần đầu. Dương Dũng Miệng bên trong chậc chậc gầm thanh liền không ngừng qua. "Lão lý, ngươi tiện độ nha. Về sau đều là hầu gia, không được, ta nhất định phải đi phía bắc ngươi lão lý gia mộ tổ nhìn xem, có phải hay không bước lên khói xanh." Nương đấy, đây chính là hầu gia nha. Tại tầm thường mắt người bên trong, quốc công cùng tử tước đều như thế, tất cả đều có thể được sưng trên một tiếng hầu gia. Lý Duệ liếc mắt. "Mỗ tổ" Tiên thân là chạy nạt tới, mộ tổ tám thành sớm bị lũ lụt vọt lên đi, căn bản không có cơ hội bóc gói. Hôm nay các loại đều là chính hắn cái liều ra. Trước kia Lý Duệ cùng Dương Dũng còn tại chu gia thời điểm, có một lần uống nhiều quá, Lý Duệ mặt đỏ lên, nói khoác mình chính là đại năng chuyển thế, về sau tất nhiên là muốn phong hầu. Kết quả bị Dương Dũng giễu cợt, "Nếu là ngươi có thể phong hầu, vậy ta chí ít cũng có thể làm đại tướng quân." Chuyện cũ còn tại trước mắt. Chỉ tiếc, Lý Duệ là thật thành hầu gia, mà hắn, đời này hẳn là không có cơ hội thành đại tướng quân. Đều là người thiếu niên khí phách thôi. Lý Duệ hơi xúc động, Hắn hiện tại, nhưng rốt cuộc nói không nên lời loại kia lời nói hùng hồn. Sau đó, Dương Dũng liền làm một trận đắng tiếc. "Lao Ly Nha, phải không ngươi liền tục cái dây cung được rồi, dù sao Đông Mai đều đã chết 30 mấy năm, không có về sau, cái này tử tước cũng không liền lãng phí. Tước vị chỉ có thể truyền cho nhi nữ đồ đệ không được. Lý Duệ dưới gối một cái nhi nữ đều không có, chờ sống xong, tử tước cũng liền bị thu hồi." Dương Dũng lúc này mới nói như thế. Lý Duệ bị tức giận, phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi, ta cùng Đông Mai là trong sạch. "Được, lừa gạt một chút người khác vẫn được, còn muốn gạt ta?" Ngươi liền nói, năm đó tháng riêng 11, Đông Mai có phải hay không từ tiểu tử ngươi gian phòng bên trong chạy đến. Ta nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lý Duệ cười lạnh, chỉ cần hắn không nói, chẳng khác nào không phát sinh. Chỉ vào Dương Dung nói, lão Dương, ngươi chờ có hỷ thanh danh của ta. Chương 367, thủy mộc hợp kích. Chương 367, thủy mộc hợp kích. Tam công chúa thật thành công. Lý Duệ nhìn qua trong tay Tử Kinh thành gửi tới tin, tin lạ lẫm hải. Bên trên liền viết một sự kiện, đó chính là thánh hoàng cũng định đối Đông Vũ Lộc binh. Ngược lại là coi thường vị nại vu quốc Tam công chúa. Lý Dụy cười nhẹ đem thư phóng tới một bên chậu than phía trên một chút đốt, chỉ chốc lát sau liền tiêu thành tro tàn. Hắn tuy là về tới Thanh Hà, nhưng cùng kinh thành liên hệ, nhưng cho tới bây giờ không gãy. Lâm Hải thỉnh thoảng liền sẽ ở nhà trong sách kẹp một phong cho Lý Dụy tin, sau đó giao cho Vân Châu Lâm gia chuyện giao cho Lý Dụy đặc biệt là liên quan tới vị kia Tam công chúa sự tình. Tam công chúa từ khi đi kinh thành, cùng tứ hoàng tử thành hôn về sau, cơ hồ rất ít đi ra ngoài, không ní tới, vô thanh vô tức làm ra đại sự như thế. Lý Dụy sợ hại than hạ vận đồ đoạn. Tại hộ tống hạ vận đi hướng kinh thành thời điểm, Hạ Vận liền lặng yên không tiếng động liên thủ thuộc Trung Hào hiệp Trần Minh phá huyết ảnh lão tổ bày ra sát cục, thành phù rất sâu, có thể hoàn thành đại sự như thế, nhưng cũng tại thanh lý bên trong. Nhưng muốn nói thánh hoàng bị Hạ Vận đùa bỡn tại bàn tay, vậy liền quá coi thường vị kia trung hương thánh chủ đại khái là thánh hoàng vốn là muốn ra tay với đâm vụ. Hạ Vận vừa vặn hợp con đường mà tôi, nếu không có như Hạ Vận có ba tấc không nát miệng lưỡi, cũng tuyệt không nửa điểm khả năng. Về phần các loại chi tiết, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ quan địa phương có thể hiểu được. Thánh hoàng muốn hành binh sự tình, An Nam trấn đứng núi chịu sào, Tam quân điều binh, Sau đó càng là phái cái đô đốc tới, đương nhiên không có khả năng chỉ vì một cái tự kiêu cùng, rõ ràng là muốn chủ động tiêu trừ náo động chi nhân. Lý Duệ xem hết tin, sau đó liền ngồi vào trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện. Ngón tay vừa mới kích động, xanh thảm lục mang chợt hiện, trong chớp mắt, mấy đạo u lục dây leo từ mặt đất sinh ra, đem Lý Duệ chậm rãi quấn quanh, như là áo giáp đồng dạng. Những sợi dây leo dường như có sinh mệnh đồng dạng, giống như mạch đập đồng dạng có quy luật cổ động. Lý Duệ chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Dây leo liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xong rồi, khóe miệng của hắn có chút dương lên có huyền thủy thể làm cơ sở, thanh mục thể tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh, bất quá 3 tháng, liền lui thành. Tốc độ này, nhanh đến mức ngay cả hắn đều có chút giận mình. Khoát tay, bàn tay ở giữa có một chút lam lục quang mang chớp động, huyền thủy khí cùng thanh mục khí trong lòng bàn tay xen lẫn dây dưa, vô cùng hài hòa giao hòa vào nhau. Lý Duệ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Lực khí được ra, ẩn chứa uy năng vậy mà lớn còn nhiều gấp đôi. Thủy mục giao thái, chu thiên luân truyện, thượng thiện dược thủy, tầm bộ linh mục. Sớm biết ngũ hành tương sinh tương khắc, cho nên Lý Duệ mới lựa chọn tại huyền thủy thể về sau tu luyện thanh mục thể. Không sai. Lý Duệ lộ ra hài lòng cười. Như là lấy huyền thủy khí cùng thanh mục khí hình thành hợp kích, uy lực cổn tỏa bất phàm, có thêm một thứ sắc triêu. Hôm sau, Lý Duệ sớm liền ra Thanh Hà thành, cũng không mang theo thân vệ, một thân một mình đi vào ngoại thành thâm sơn bên trong. Hắn tại Thanh Hà ở lại mấy chục năm, không chỉ có là trong thành bên cạnh sự tình đều quen thuộc, ngoại thành cũng giống như vậy. Trung quanh đỉnh núi cơ hồ đều bị hắn chạy mấy lần, luận quen thuộc trình độ, không chút nào tất những cái kia lão sơn dân tới kém. Chỉ chốc lát sau, hắn liền vượt qua một cái ngọn núi, đi vào một khối hiếm thấy bằng phẳng địa, xanh lục bát ngát hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Hồ này tên là Vịnh Hoang Hồ, chính là thanh hạ người ngày mùa hè nghỉ mát nơi tốt, chỉ là lúc này chính là ngày mùa thu, nước hồ lạnh buốt, lại thêm chi sắc trời còn sớm đừng nói là du khách, ngay cả phụ cận đảnh cá người đều còn chưa ra. To như vậy một mảnh hồ, ngoại trừ Lý Duệ bên ngoài, lại nhìn không đến một bóng người. Lý Duệ ý niệm khẽ động, tay phải so cái kiếm chỉ, chỉ một thoáng có xanh đậm ánh sáng chớp động, kích xạ hướng hồ nước. Roeng. Hồ nước lập tức nổi lên cao hơn hơn 10 trượng sóng nước, giống như giao long xuất hải đồng dạng. Nhưng Lý Duệ chiêu tức nhưng lại chưa như vậy lĩnh chỉ, trong tay phát quyết biến đổi. Nước hồ vậy mà theo ngón tay của hắn bị quấy, phương viên mấy chục trượng nước hồ đều bị một tay hư không nâng lên ý niệm khẽ động. Liên bỗng nhiên nện xuống động tinh khủng lô cả kinh trung quanh chim thú tứ tán, hù dọa trận trận bay tứ. Thủy mộc hợp kích. Lý Duệ vừa rồi kia tùy ý một kích, lại có như thế lớn uy lực. Dù là lý Duệ đều là âm thầm tinh hãi. Một chiêu này nếu là đánh vào thân người bên trên, kia không được là xương cốt được gãy, trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Cái này, trong hồ vang lên một trận giận mắng, mẹ nó, là cái nào không có mắt, dám đến ta trên đầu gây rối. Ngay tại trong hồ ngủ say tiểu bạch giao bị bừng tỉnh, đang muốn đem người gây chuyện xé nát tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng. Sau đó liền thấy Lý Duệ chính cười tủm tỉm đứng tại bên bờ. "Đại ca." Tiểu Bạch Giao to lớn con ngươi không ngừng chớp động đến bây giờ, nó mới phân biệt rõ qua tương lai. Vừa rồi một kích kia thật mạnh, chỉ sợ cho dù là tiên tiên yêu thú, đều không nhất định có thể chống đỡ được Lý Duệ vừa rồi cái kia một tay. "Không hổ là ta đại ca." Lại mạnh lên. Tiểu Bạch Giao nộ khí đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Nó cười hì hì đi vào Lý Duệ bên người, "Đại ca, ngươi thế nào tới?" "Lý Duệ, Tiểu Bạch, Thập Vạn Sơn bên kia thế nào?" Hắn tới nơi đây, chính là vì tìm Tiểu Bạch Giao. Về phần thi triển thủy mộc hợp kích, bất quá là đột phá hào hứng. Thủy mộc hợp kích uy lực to lớn, tại Thanh Hà cũng không có thời cơ thi triển động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ trêu chọc cường giả dính mò. Tại đây nơi vắng vẻ mới dám như thế. Tiểu Bạch giao nói, kia tử kim cung cực kỳ lợi hại, tới không ít khó giải quyết ra hỏa, phụ thân ta đều đã chuyện ra thập vạn sơn. Lý Duệ đối lão giao làm phép phi thường đồng ý cho dù lão giao đã là tam phẩm đại yêu, nhưng làm sao trích tiên nhân thủ đoạn quỷ thần khó lường, vạn nhất bị bắt cầm, xem như tọa kỵ cũng còn tốt, trực tiếp rút gân rồng coi như bị lão tội. Bây giờ thập vạn sơn thế nhưng là thay đổi lại có mấy phần trong truyền thuyết tiên gia động phủ dáng vẻ. Tiểu Bạch giao trợ chợt, chợt nói, "Tôi mới tiểu nói tại 69 sách đi thủ pháp. Nó từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thập Vạn Sơn, đối địa hình nơi đó cực kỳ quen thuộc, coi như như thế, cũng chỉ dám ở nơi sà quan sát." Lý Duệ gật đầu, "Cái này Tử Kim cung sát thực không bình thường. Hiện tại Tử Kim cung thành đồng vu quốc giáo, nghe nói tiến độ vô số, tình thế là càng ngày càng nổ. Cả toàn Thập Vạn Sơn đều thành Tử Kim cung đạo trưởng. Theo hắn biết, đầu kia từng tại Thập Vạn Sơn bên trong xưng bá vượng giả hiện tại cũng đã thành Tử Kim cung thủ sơn thú." Bất quá vừa nghĩ tới Tử Kim Cung vô cùng có khả năng có trích tiên nhân vào trấn, hết thảy lại trở nên hợp lý. Tiểu Bạch giao đổi đề tài, cười đáp ý nói: "Đại ca, ta nhiều nhất 1 năm liền có thể đột phá, đến lúc đó chúng ta đi Tử Kim Cung cấp sạch một phen, nhất định có thể kiếm lợi lớn." Từ lúc nó tự lý duyệt nơi này, nghe được Tử Kim Cung bên trong thật có khô một phùng xuân khí về sau, Cang La lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lý Duyệt liếc mắt: "Thi Thiên, đừng nói là Thiên Thiên, liền xem như trở thành cùng phụ thân ngươi đồng dạng bậc 3 đại yêu đều vô dụng. Bậc 2 mới miễn tướng." Tiểu Bạch giao kinh hãi, kia Tử Kim Cung lợi hại như tư Lý Duệ nghiêm túc nhìn qua Tiểu Bạch Giao, đầm rồng há hổ. Trước đó hắn cùng Hạc Thiên Nhiên có thể đi vào Tử Kim cung đại điện, tiếc nhưng thật ra là trải qua ngu quốc tinh vi bố trí, cho nên mới có thể thành công, kia là có to lớn quốc lực, còn có ngàn vạn người cộng đồng nưu đồ mới có thể làm đến đừng nhìn mặt ngoài liền là một lần đánh lén, nhưng trên thực tế, hầu gia phủ còn có triều đình những cái kia mật thám khẳng định không ít bỏ công sức. Lúc này mới có thể lẫn thủ. Tuy tiện hai người nếu là dám ngấp nghé Tử Kim cung, khẳng định là vạn kiếp bất phục hạ chàng. Hắn không có ý định đi mạo hiểm, cũng sẽ không để Tiểu Bạch Giao đi. Khâu một vùng xuân khí là tốt, nhưng không hề nghi ngờ vẫn là tính mệnh quan trọng hơn. Nghe Lý Duệ lời nói, Tiểu Bạch Dao cũng chỉ đành ồ một tiếng. Thật tốt tu luyện, chờ sau này có rất nhiều cơ hội. Tiểu Bạch Dao vốn là thiên phú dị bẩm, coi như không có hắn long khí tầm bổ, cũng giống vậy có thể vào tiên thiên, thậm chí tam phẩm thông huyền đều có cực lớn khả năng. Kinh lịch một lần thuế biến về sau, thực lực trở nên mạnh hơn, tiềm lực cũng lớn hơn. Tiểu Bạch Dao đột phá, đối Lý Duệ mà nói cũng là cực lớn trợ lực. Thiên tiên cấp bậc giúp đỡ, không dễ tỉm. Lý Duệ sau đó lại giải một ít thập vạn sơn tình huống, cái này mới quay trở lại Thanh Hà. Vừa tới mang an năm trấn, Liên tới Nhiếp Tư Minh còn có viên Hùng hai người. Hai người cũng nhìn thấy Lý Duệ. "Lý đại nhân, tới thật đúng lúc, Tuần Đô đốc chính gọi chúng ta đi phụ đệ đốc nghị sự, vốn là muốn đi ngươi trong nhà bảo ngươi, kết quả nói ngươi đi ra cửa." Lý Duệ không nghĩ vừa khéo như thế, hiếu kỳ hỏi, "Đô đốc có thể nói muốn thương nghị chuyện gì?" Nhiếp Tư Minh lắc đầu, "Không nói, chúng ta quá khứ liền hiểu rồi." "Ừm." Lý Duệ gật đầu. Lúc này cùng huynh đệ hai người hướng phía phủ đệ đốc đi. Phủ đệ đốc cùng An Nam trấn tiếp giáp, nhưng lại có cách nhau một bước tường, lấy hiển lộ rõ ràng phủ đệ đốc tại An Nam trấn phía trên thống lĩnh địa vị. Lý Duệ ba người vừa mới đến, Tổng binh tiết quý cũng trước sau chân đi vào phủ đệ đốc đại đường bên trong. Chỉ chốc lát sau đại đường bên trong oan vị đầy người đều là An Nam trấn tứ phẩm trở lên nhân vật, còn có phủ đệ đốc cao thủ, đây cơ hội là bây giờ thanh hà quan võ cấp bậc cao nhất tụ họp đô đốc Chu Định Hải gặp người cuối cùng đến đông đũ, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Bây giờ mọi việc tạm an, vậy hạ mệnh chúng ta trấn thủ Nam cương, tự nhiên tận hết chức vụ, hiển lộ rõ ràng quốc quy, ta đã ở tiết tổng binh tương nghị, sau 10 ngày, luyện binh. Nghe được luyện binh hai chữ đám người thần sắc đều là chấn động. Ngưu Quốc Diên có thu được về luyện binh tập tục. Vì sao tuyển tại thu được về? Thì là bởi vì nặng dân nuôi tầm. Cho nên tuyển tại ngày mùa thu lương về sau tiến hành. Nhưng chớ có cho là luyện binh chi vẹn vẹn ở tại trong quân doanh bên cạnh, quân trấn mình vui vẻ. Vừa vận tương phản động tính cực lớn, giống như Tây Bắc biên quân, kia là trực tiếp mang theo đại đội binh mã trực tiếp đi chặt mã tặc, thậm chí còn có thể cùng man tộc liệu mạng đại quy mô hành động quân sự. Lần này An Nam trấn luyện binh khẳng định cũng sẽ không đơn giản đi. Nếu không vì sao muốn tuyển tại thu để về? Cũng không chính là muốn điều động dân phu lấy vật lương. Quy mô không có khả năng nhỏ. Chu Định Hải tuy là nho tướng, ngày thường gọi người như gió xuân ấm áp, nhưng lúc này lại là sát phạt chi khí thi tràn hết. Ngô Quốc Nam cảnh gia Châu thụ yêu thú đối dối rối đã lâu, chúng ta đã ăn chính là nam cảnh lương, làm giữ gìn một phương an bình, chàm yêu trừ ma, không cho yêu thú làm hại bất tính. Lần này Luyện binh liền đi trấn áp yêu hoạ đi. Ngay tại một số người còn nghi hoặc, gần nhất phía nam cũng chưa từng đã nghe qua yêu hoạ thời điểm. Chu Định Hải liền tiếp tục mở miệng nói, Thập Vạn Sơn yêu hoạ nghiêm trọng, liền tuyển ở đâu đi. Nghe tới Luyện binh điệu điểm tuyển tại Thập Vạn Sơn đang ngồi mọi người sắc mặt đều trở nên ngần ngẫm. Người nào không biết Tử Kim cung ngay tại Thập Vạn Sơn bên trong. Lần này Luyện binh ở đâu là đi trấn áp yêu loạn. Rõ ràng liền là lại cho Tử Kim cung nói xấu, chương 368 Thu được về Luyện binh. Chương 368 Thu được về Luyện binh. Sanh uống tươi tốt, lá cây thấp thoáng núi rừng bên trong, một nhánh quân đội khổng lồ giống như màu đen thủy triều đồng dạng chậm rãi hướng phía cách đó không xa giống như ma thần đồng dạng mở ra vực sâu miệng lớn thăm sơn đi đến. 10 vạn đại quân. Lý Duệ cưỡi ngựa đi tại trong đội ngũ ở giữa. Lần này Luyện binh, chọn vẹn xuất động 10 vạn đại quân đương nhiên đây là đối ngoại tuyên truyền dùng, trên thực tế, thuộc về An Nam trấn quân đội không hơn vạn hơn mà thôi. Cái khác đều là điều động tới dân phu, còn có hậu cần bộ đội. Những cái này mới là quân đội nhân số đầu to. Mười người nuôi một bình, cũng không phải nói đùa. Võ phu cũng là người, như thường muốn ăn cơm, binh mã không động, Lương Thảo đi đầu đạo lý tất cả đánh trận đều hiểu, Lương Thảo đồ quân nhu mới là đầu to. Mười vạn dân phu một vạn bình, nửa điểm không quá phận. Lần này thậm chí còn cho bất đi một vạn dân phu. Lý Duệ ngắm nhìn đi theo đại quân về sau mênh mông nhiều dân phu, lại vừa quay đầu. Cái này, Linh Trung Thiên đi tới Lý Duệ bên cạnh. "Đại ca, nghe nói lần này Lữ Bình có bó lớn bó lớn quân công tiếm, ta lần này nhất định có thể đột phá." Hắn một mặt kích động bộ dáng. Tuy nói là Lữ Bình Nhưng Chu Định Hải Thủy buốt lại không nhỏ, luyện binh cùng thực chiến cung cấp, quân công nửa điểm cũng sẽ không thiếu, đừng nói phía dưới những cái kia vạc còn, cho dù là Ninh Trung Thiên loại này sĩ quan đều đã kìm nén không được. Từng cái ngao ngao kêu muốn chạm yêu trừ ma đụng tới Chu Định Hải dạng này bỏ được bỏ tiền muốn đô đốc, sĩ khí tự nhiên là tăng vọt. Nghe nói vị này Chu tướng quân tại Giang Nam đối kháng hải tộc thời điểm, liền cực kỳ am hiểu luyện binh, ngũ cốc rất nhiều tướng quân đều là từ Chu tướng quân dưới trướng đi ra. Dẫn theo đầu liều mạng sự tình, đương nhiên cho đủ. Binh lính bình thường chỉ cần vùi đầu vọt tới trước, về phần lý duyệt loại này cấp bậc cao hơn quan viên, muốn thì càng nhiều chém giết một cái hai cái yêu thú, không làm gì tứ. Bọn hắn muốn là chiến lược tính đại thắng lợi đó mới là thang quan chính xác phương thức. Thuộc hạ của hắn chém yêu sẽ cùng với hắn chém, cái kia còn liệu cái gì vậy? Lý Duệ, tiểu tử ngươi đều bốn mươi mấy người, cũng đừng lại lỗ mãng. Đúng. Linh Trung Thiên gãi đầu một cái. Theo Lý Duệ, quân công không quân công căn bản không trọng yếu, Linh Trung Thiên coi như chỉ giết một đầu yêu, hắn cũng có thể vận tác có 10 đầu yêu công lao, mấu chốt là đừng chết. Luyện binh cũng là chiến trường, đao kiếm không có mắt. Tây Bắc quân mỗi lần luyện binh, thưởng thương đều không phải số ít. 10 vạn quy mô hành quân Đương nhiên mau không nổi đi ước chừng 3 ngày, lúc này mới đi vào Thập Vạn Sơn trấn núi. Thập Vạn Sơn chính là ngu Vu hai nước phân giới, hơn phân nửa đều tại Vu quốc cảnh nội, chỉ có một phần nhỏ tại ngu quốc. Lần này An Nam trấn luyện binh đối tượng, liền láng ngu quốc mảnh này, Thập Vạn Sơn bên trong yêu quái đương nhiên, nếu là cái nào xui xẹo Tử Kim cung đệ tử cũng không khéo bị đồ vào, cũng cùng nhau coi như yêu ma chém giết chính là. Không bao lâu, trấn núi liền xuất hiện liền khối liền khối quân doanh. Phổ thông tướng sĩ đương nhiên là mấy người chen trong một cái lều bại một bên, cái này đã coi như là không sai đãi ngộ. Dân phu đãi ngộ sẽ phải thảm hại hơn. Trương Trương là mười mấy người một đỉnh lều vài đương nhiên, những này cùng Tây Bắc biên quân so sánh, đã tốt không thể tốt hơn. Nhìn nam hội bộ dáng kia liền biết, về phần tuần đô đốc còn có tiết tổng binh đám người đãi ngộ, đương nhiên không giống, đều tiến vào Thanh Hà bãi săn bên trong trong tiểu viện đây đều là sách trước liền hoạch định xong. Luyện binh bình thường tướng sĩ chịu khổ là được, chỗ nào có thể để cho các đại nhân vật chịu tội. Lý Duệ thân là phó tướng, cũng tại Thanh Hà bãi săn bên trong phân đến một gian không lớn không nhỏ sân nhỏ, so với bên ngoài chen lều trại, không biết tốt ra bao nhiêu. Ngay tại chỗ chỉnh đốn 3 ngày sau, Dựa theo vệ sở riêng phần mình phụ trách một cái phế khu, bắt đầu quét dọn thập vạn sơn bên trong yêu quái. Cái nào vệ sở có thể dẫn đầu hoàn thành, chính là đoạt giải nhất. Toàn quân đều có thể đạt được khhao thưởng. Vệ sở âm thầm phân cấp thấp, bốn cái phó tướng cũng giống như vậy. Nếu là dưới tay mình vệ sở có thể đoạt giải nhất, nhưng chính là tại tuần đô đốc trước mặt lộ mà to, về sau để bà khẳng định có quyền ưu tiên đến bọn hắn cái này tầng cấp, đều hiểu được thăng quan cũng không phải là một ngày chi công, mà là tích lũy về sau kết quả. Như thế nào tích lũy, cũng không liền là lần lượt ở cấp trên trước mặt lộ mặt. Ngươi nói, lần này sẽ là cái nào vệ sở đoạt giải nhất? Chu Định Hải bàn tay nắm chặt bên hông bội kiếm, dáng người hùng vĩ nhìn qua từng đội từng đội lên núi quân đội. Tiết Quý khẽ mỉm cười, khiến cái này quát con dã một hồi đi. Hai người nói đến mây trôi nước chảy. Vừa vặn sau mấy cái phó tướng, cũng đã ở trong tối bên trong phân cao thấp. Nhiếp Tư Minh cùng Lý Duệ đứng chung một chỗ, Lý Lao Ca, ngươi cảm thấy An Linh vệ khả năng đoạt giải nhất. Đoạt giải nhất? Bảo vệ hai tranh ngồi đi. Nhiếp Tư Minh lông mày nhíu lại, Lý Lao Ca tự tin như vậy. Ta thế nhưng là nghe nói Kiếm Nam trấn cùng Hoài Đông trấn tới không ít hảo thủ. An Nam trấn tại Thiên Hạ 32 quân trong trấn ngay từ đầu vốn cũng không tính mạnh nhất, so Kiếm Nam Hoài Đông Hai trấn đều muốn yếu hơn. Nếu không phải Tử Kim cùng, có lẽ cũng không tới Phiên An Nam trấn làm lớn. Mấy cái kia từ nơi khác tới vệ sở, thế nhưng là vẫn luôn nhìn khó chịu An Linh vệ cái này thổ dân. Mọi chuyện đều muốn ép một đầu, chẳng lẽ lại là lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau? Rốt cuộc Lý Duệ xuất kỳ bất ý chuyện làm cũng không phải một kiện hai kiện. Ngay tại hắn hiếu kỳ lúc, Lý Duệ sắc mặt cổ quái cấp ra đáp án, ai nói ta là tranh đệ nhất, không phải đệ nhất. Nhiếp Tư Minh sắc mặt cứng đờ. Rất nhanh liền kịp phản ứng, hóa ra Lý Duệ muốn tranh là thứ hai đến được. Lý Lao Ca vẫn là nhìn toàn được. Lại liếc một chút bên cạnh ba cái âm thầm so tại Phó tướng còn có tạm hảo tướng quân, trong chốc lát không biết nói cái gì tốt để nhất. Đầu người trước phải tự biết mình đối an ninh vệ thực lực, lý doệ lại quá là rõ ràng. Hắn cũng không phải thần tiên, làm sao có thể để một cái vệ trong nháy mắt mạnh lên đã không có khả năng. Vậy liên nghĩ thoáng một ít, cùng người ta so sánh cái gì tình, ngoan ngoãn tự mình làm mình chính là. Liên xếp như thứ nhất đến ngược, còn có thể ảnh hưởng hắn cái này Cố Trường Sinh khách hành, Thương Lâm Tiên đại ca, Viên Hầu gia môn khách hay sao? Đương nhiên sẽ không đã sẽ không, cái kia còn phí tâm tư tranh giành làm cái gì? Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta a cái này, Viên Hùng mở miệng, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem, bọn gia hỏa này đến cùng ra sao chất lượng. Nói xong, Lý Duệ, Nhất Tư Minh còn có Viên Hùng liền hướng phía Thập Vạn Sơn mà đi. Cái khác phó tướng cũng đều là như thế. Sự xuất hiện của bọn hắn, vốn là vì cam đoan lần này luyện binh không sẽ chọc cho ra nhiều loạn lớn. Thập Vạn Sơn chỗ sâu, một tòa chập trùng trên đồi núi nhỏ. Huệ Ảnh lão tổ híp mắt, nhìn qua trong núi rừng giáp sĩ đao binh thỉnh thoảng phản xạ ra ánh sáng. An Nam trấn, hắn trầm thâm nói, An Nam trấn động tính lớn như vậy, Hắn làm sao có thể không biết? Luyện binh, rõ ràng liền là không đem Tử Kim cung để vào mắt. Đáng chết ngu có người. Đầu tiên là diệt quốc mối thù, lại lại nhục nhã mối hận, làm sao có thể nhẫn? Ngay tại huyết ảnh lão tổ trong lúc suy tư, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Vừa nghiêng đầu, liền thấy một nam một nữ hướng phía hắn chậm rãi đi tới, chính là Tử Kim cung công chủ Ti gió thu hai cái đạo đồng. Một nam một nữ này đi theo Ti gió tú hành, bây giờ đã là đại biến bộ dáng, vậy mà thêm ra mấy phần tiên nhân ý vị. Nam tay cầm một cái ngọc như ý, nữ quanh thân bay cuốn một thanh tiểu ngọc kiếm. Pháp khí Huyết Ảnh đạo tổ đương nhiên hiểu được, đây là ti gió ban cho hai người tiền môn pháp khí, quả thực là vô cùng lợi hại. Lão tổ, một nam một nữ kia đối huyết ảnh lão tổ cung kính hành lễ. Huyết Ảnh lão tổ tùy ý nhẹ gật đầu. Các ngươi dẫn người coi chừng những kẻ ngu có người, một khi dám bước vào ta Tử Kim cung địa giới nửa bước. Dứt. Huyết Ảnh lão tổ trong mắt phảng phất có núi thây biển máu. Kia một đôi nam nữ cùng nhau lĩnh mệnh, đúng. Dứt lời, Huyết Ảnh lão tổ liền xoay người rời đi, chỉ để lại một nam một nữ lưu lại tại chỗ. Chờ Huyết Ảnh lão tổ triệt để rời đi, nam tử kia mới mở miệng, "Chu sư muội, Nghe nói cung chủ thượng xuyên nhắc lên lý do cũng tới Thập và Sơn. Chu Vận nhìn qua trong mắt lấp lóe hưng phấn ánh sáng Sư Vinh kỳ động, trong mắt lóe lên lo lắng. Sư Vinh, lão tổ thế nhưng là nói, gọi chúng ta vạn không thể tại ngu quốc cảnh nội gây chuyện. Kỳ Đông khẽ miệng có chút giơ lên. Sư muội yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Tốt nhất. Chu Vận cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Kỳ Đông cùng nàng không giống, chính là kỳ thị tổng nhân, sau đó bị huyết ảnh lão tổ chọn trung thành cung chủ đạo động. Tại cung chủ nơi đó đương nhiên là cẩn thận kiếp cùng, nhưng bản thân nhưng thật ra là thích việc lớn hám công to tính tình. Cũng chính là ỷ vào tốt số. Chu vận trong lòng suy nghĩ, sau đó cũng liền không quan tâm. Thân ảnh biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Núi rừng bên trong, một đội hơn 30 người giáp sĩ chính lấy đao thương đem một đầu đỏ bộ lông màu đỏ xài lang vây quanh, có người tụ thương, cũng có thể bị kịp thời kéo đi, dù tổn thương bất tử. Tại cách đó không xa trong bụi cây, ba người đứng tại một con trên chặt cây, lại nửa điểm không có đè gay dấu hiệu. Không sai, Lâm Huy trận cước bất loạn, công thủ có thứ tự. Nhất tư minh nhẹ gật đầu đối dưới đáy những cái kia an ninh vệ binh sĩ biểu hiện coi như hài lòng. Kỳ xích viêm sói thế nhưng là có lục phẩm định phong thực lực, một cái lô tuấn một cái lục phẩm sơ kỳ phòng giữ mang theo mấy chục người liền có thể đem nó bức lui, đã là khá lạ dê bở, hơn nữa nhìn bộ dáng, chém giết vấn đề không lớn. Viên Hùng cũng là tán thưởng, không sai. Lý Duệ cũng không nói chuyện. Bất quá cũng là âm thầm đạt đầu, lô tuấn từ lần trước bại về sau, ngược lại một đường tiến tiến, đặc biệt là mang binh một đạo tiến tới bước khá lớn. Ngay tại kia xích viêm sói sắp bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm. Đương nhiên, mặt đất bắt đầu rất nhỏ run run. Một tiếng chấn thiên giống như thú giống phảng phất đem trọn tòa thập vạn sơn tỉnh lại. Sói tru, hổ khiếu, Trong trong chốc, như là đặt mình vào dã thú đống bên trong đồng dạng. Nhiếp Tư Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa xuất hiện màu đen thủy triều. Hoàng bét, La yêu triều. Chương 369, Thần tiên đệ tử. Chương 369, Thần tiên đệ tử. Cứu người. Nhiếp Tư Minh một tiếng quát nhẹ, sau đó liền hướng phía một bên lao đi. Viên Hùng cũng là như thế. Yêu triều đối bọn hắn tới nói cũng không đáng sợ, nhưng đối những cái kia phổ thông tướng sĩ tới nói, liền là tai nạn. Luyện binh tử thương không thể tránh được, nhưng nếu là chết quá nhiều người, đó chính là khó tránh khỏi phải bị trách phạt. Bọn hắn lên núi trước trách cũng vốn là những thứ này. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, nhìn qua nhanh chóng tới gần, yêu khí trùng thiên yêu thú chiều dâng. Không thích hợp. Hắn nhưng là mở Tây Thiên môn người, bàn về đối yêu thú cảm giác, tuyệt không điu tại đồng dạng ngự yêu sư. Cái này yêu chiều rõ ràng là có người cố ý thúc đẩy. Không cần nghĩ, khẳng định là Tử Kim cung thủ đoạn. An Nam trấn muốn trấn nhiếp Tử Kim cung, Tử Kim cung đương nhiên không có khả năng nhìn xem bị người khi dễ đến cửa nhà, tất nhiên có chỗ đối sách. Cái này yêu chiều nghĩ đến liền là Tử Kim cung đánh trả. Cái này, một trận hùng hồn tiếng trống tại Thập Vạn Sơn giữa không trung quân quân, là quy doanh tín hiệu. Yêu chiều mạnh hơn, chỉ cần một vạn tướng sĩ tập hợp, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng đi cứu, cũng là những cái kia vừa lúc bị yêu thú cuốn lấy, không cách nào thoát thân người. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng. Trong mắt, liền đến đến đang cùng Sích Viêm sói chiến đấu lô tuấn bên cạnh. Giờ phút này lô tuấn sắc mặt cực độ khó coi. Hắn đương nhiên cũng phát giác được vừa rồi dị động, bằng vào kinh nghiệm phong phú, gần như trong nháy mắt liền minh bạch, kia là yêu chiều tiến đến điều báo. Nhưng trước mắt Sích Viêm sói thực lực vốn là hơn xa với hắn, muốn nhanh chóng chém giết gần như không có khả năng. Nhưng nếu là rút lui, tất nhiên sẽ đứng trước Sích Viêm sói truy kích đến lúc đó chết người cũng chắc chắn sẽ không thiếu, đang lúc hắn chuẩn bị cưỡng để một hơi liều mạng trọng thương cưỡng ép chém giết trước mắt Sích Viêm sói lúc, liền thấy Lý Duệ đột ngột xuất hiện tại trước người hắn ậm. Một đôi bàn tay lớn vươn về trước. Cơ hồ ngay tại bàn tay chạm đến Sích Viêm đầu sói sọ trong náy mắt, nguyên bản còn hung thần ngập trời Sích Viêm sói liền bị một chưởng vỗ thành náo loạn. Quá dễ dàng. Cùng vừa rồi bọn hắn hơn 10 người gian nan chiến đấu chẳng cảnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lý Lý Tôn Quân, Lô Tôn ngắm nhìn trên mặt đất đã chết đến mức không thể chết thêm Sích Viêm xác sói thể, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Lý Duệ. Trong mắt Hắn liền minh bạch, lý duyệt hiển nhiên là ở trong tối bên trong bảo vệ bọn hắn. Vừa muốn cảm tạ, liền bị lý duyệt thái thú đánh gậy, "Lương đại nhân, tình huống khẩn cấp, mang theo người trước xuống núi." Nói xong, lý duyệt liền lại biến mất tại núi rừng bên trong. Gọi một cái tới lui vội vàng, Lô Tuấn hít sâu một hơi, hắn cũng hiểu được hiện tại chuyện nghiêm trọng, quay đầu đối binh lính sau lưng nói, "Mang theo thương binh, đi, nhanh chóng đem cái này ác hổ trấn giết." Quan Tân Vinh hét lớn một tiếng, "Họ Quan, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đi ngươi lên nhà." Một bên khác, một cái cái khác vệ sở phòng giữ mang một tiếng, nhưng vừa mới nói được nửa câu, Một trận kình phong đánh tới, hắn vừa mới lui nửa bước, dự định đi tìm Quan Tân Vinh liên thủ, kết quả lại bị bức ép trở về đối mặt trước mắt yêu thú này, hắn là nửa điểm tính tình đều không có. Cam. Kia phòng giữ hướng phía trên mặt đất nổ một cái mang máu nước bọn. Dư Quang liếc qua đã đem bọn hắn vây quanh đàn yêu thú, trong lòng trầm xuống. A. Một tiếng rú thảm. Liền thấy một sĩ binh lồng ngực bị một cái lợi trảo cho xuyên thủng, trái tim mau rầm rề còn tại chào ở giữa nhảy lên. Quan Tân Vinh thấy cảnh này, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Lại tiếp tục như thế, vây quanh tới yêu thú càng ngày càng nhiều, bọn hắn sẽ phải triệt để bàn giao tại bên trong thập vạn sơn. Hắn mang binh hành quân gấp, đi được sâu nhất. Nhưng bạn vạn không nghĩ tới thế mà lại đụng tới yêu triều, bất đắc dĩ rút lui, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Trên nửa đường lại đụng phải trước mắt cái này phong giữ, nhưng cho dù hai người liên thủ, cũng hoàn toàn không phải kia đến không hết yêu thú đối thủ. Khó trách thật muốn ngẩn tại đây. Ngay tại Quan Tân Vinh do dự có phải hay không phải bỏ qua thương binh, mang theo tinh nhuệ cưỡng ép phá vòng vây thời điểm, bỗng nhiên đàn yêu thú bên trong vang lên một trận rối loạn. Tay phải phương hướng, nguyên bản còn tại hung ác tiêu quáe gì yêu thú nhào nhào tứ tán mở, lộ ra một cái tiên phong đạo cốt lão giả thân ảnh. Chỉ thấy lão giả kia trong tay cầm một thanh trường đao. Tất cả đến gần yêu thú đều bị ánh đao xoắn thành một bãi thịt nát. Thấy lão giả xuất hiện, Quan Tân Vinh trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là Lý Tôn Quân. Không chỉ có là hắn, cái khác tất cả an ninh vệ tướng sĩ đều như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, nguyên bản xa xút khí trong nháy mắt đại trấn. Mà các một vệ tướng sĩ phần lớn cũng hiểu được lý doệ thân phận. Được cứu rồi. Thanh Hà có ai không biết được Lý tướng quân lợi hại. Lý Duệ ngắm nhìn Quan Tân Vinh, sau đó lại nhìn mắt mặt các cái kia phong dự. Các ngươi rút lui, nơi này có ta cản trở. Khi tức vô hình chấn nhiếp, Nguyên bản cùng Quan Tân Vinh hai người đối chiến yêu thú tựa hổ là cảm nhận được uy hiếp, đều cùng nhau thu tay lại, Kiên Kỵ nhìn qua Lý Duệ. Không có yêu thú tiến công. Quan Tân Vinh hai người cái này mới có cơ hội húc thân. Bất quá ba hơi, hơn 50 tướng sĩ liền ôm làm một đoàn. Kính sợ nhìn qua đứng tại phía trước, giống như kiên tuẫn đồng dạng ngăn trở yêu thú dòng lũ Lý Duệ. Lùi. Lý Duệ khẽ quát một tiếng. Quan Tân Vinh cùng một cái khác phòng giữ hai người lên nhau, sau đó cắn răng, đa tạ Lý đại nhân cứu giúp. Sau đó liền mang theo người hướng phía xuống núi phương hướng đánh tới. Bọn hắn cũng hiểu được, tiếp tục lưu lại nơi này Đối lý duyệt cũng không quá đại bang trợ đối với lý duyệt loại này cấp bậc cường giả, một người ngược lại dễ dàng hơn. Những cái kia yêu thú tất nhiên là số lượng nhiều, xa không đến mức uy hiếp được lý duyệt, lưu lại chỉ là vựng hữu. Lý duyệt liếc qua biến mất tại núi rừng bên trong đám người, nơi đó đều đã bị hắn quét dọn qua. Quan Tân Vinh bọn người không khó phá đây, mà lại hắn cũng chỉ cần đem trước mắt yêu thú bước lui, sau đó bứt ra rời đi, đuổi theo những người kia, hộ tống xuống núi. Lý duyệt đối mặt vây quanh yêu thú, trên mặt cũng không một chút biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt đã đem hắn vây quanh yêu thú trên mặt cùng nhau xuất hiện vẻ sợ hãi đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn rung dậy. Không sai, Lý Duệ vừa rồi tiêu tán ra một tia chân long khí, những này yêu thú chính là bị chân long khí áp chế, từng cái lại không có chiến ý khoảng cách gần hắn nhất một con trừng cao 2 trượng hình gấu yêu thú cũng không chịu được nữa đáng sợ uy áp. Chân trước cầm vang rơi xuống đất, sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi. Có cái này đại hùng dẫn đầu, hàng yêu thú của hắn cũng trong nháy mắt đi tứ tán. Chỉ một lát sau, núi rừng bên trong liền chỉ còn lại Lý Duệ một người. Cái này chân long khí rất tốt dùng. Lý Duệ khẽ mỉm cười cho dù là hắn có thể một đao một cái, không phải cũng cần chật một hồi lâu, chỗ nào so ra mà vượt hiện tại không cần một chiêu một thức tới bất lo đây cũng là hắn vì sao muốn lưu lại nguyên nhân. Ngay tại Lý Duệ đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một đạo tiếng xé gió lên, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng từ nơi núi rừng sâu xa bay ra, cùng Lý Duệ gặp thoáng qua. Lý Duệ tránh thoát kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, khi mắt nhìn về phía hỏa diễm xuất hiện phương hướng, liền thấy một người đàn ông tuổi trẻ chậm rãi đi ra, tối thu hút sự chú ý của người khác vẫn là trong tay hắn đoàn kia đang thiêu đốt hỏa diễm. Khống hỏa? Kỳ thật điều này cũng không có gì lý kỳ. Rốt cuộc không ít lựa hình chân khí võ giả cũng có thể làm được, cũng tỉ như thế cuồng. Nhưng Lý Duệ sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì hắn từ trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này trên thân cảm nhận được một loại cực kỳ khí tức quen thuộc, liệt diễm thể. Trước mắt cái này nam tử xa lạ sở dĩ có thể khống hỏa, lại là bởi vì tu luyện ngũ linh luyện thể quyết. Lý Duệ con ngươi có chút co vào, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Nam tử kia khẽ miệng có chút dương lên, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi chính là Lý Duệ?" "Lý Duệ, không phải?" Nghe được trả lời, nam tử bị tức giận, "Ngươi cho rằng điểm ấy tiểu thông minh có thể giấu giếm được ta? Ta đã sớm nhìn qua chân dung của ngươi." Cung chủ thế nhưng là nhiều lần nhắc lên ngươi, ta muốn là có thể đem ngươi bắt đến cung chủ trước mặt, cung chủ hẳn là sẽ rất vui vẻ. Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại, chân mày nhíu càng chặt. Nam tử trong miệng cung chủ dĩ nhiên chính là vị kia thần bí khó lường tử kim cung cung chủ, nói không chừng liền là ám vệ một mực tại truy tra trích tiên nhân. Hơn nữa nhìn nam tử tu luyện ngũ linh luyện thể quyết, cái sau khả năng rất lớn. Kỳ Đông nụ cười trong nháy mắt thu liễm. Tốt, hết thảy đều kết thúc, thúc thủ chịu trói đi. Lời còn chưa dứt. Siu, siu, siu. Ba đạo hỏa cầu hướng phía Lý Duệ quanh thân yếu hại vọt tới. Lý Duệ bước chân một điểm, thân thể sắt mặt đất lấy quỷ dị góc độ tránh thoát ba phát hỏa cầu, cùng nam tử khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Kỳ Đông thấy mình liệt diễm thể thế mà không thể có hiệu quả, trên mặt lộ ra không vui. Hừ lạnh một tiếng, quanh thân dâng lên hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân, nóng bỏng vấn đề để xanh hóa biến thành đất khô cằn, cả người tựa như hỏa thần hạ phàm. Ta có cung chủ ban thượng trị bảo gia trì liệt diễm thể, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Kỳ Đông chỉ cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí đã tại ảo tưởng đem Lý Duệ bắt giữ tìm tư phong tranh công hình tượng. Cái này, Lý Duệ cũng đã đi tới Kỳ Đông trước người. Trong mắt sát ý bắn ra đào trong tay cũng đã từ phổ thông linh binh đổi thành tiên binh trảm giao. Kỳ Đông cảm thụ được trảm giao truyền đến lạnh lẽo sát ý, sắc mặt thay đổi một lần. Lại là tiên binh. Hắn không nghĩ tới, Lý Duệ một cái tiên thiên võ giả, lại có tiên binh mang theo. Ta thừa nhận, là coi thường ngươi. Nhưng ngươi hẳn là coi là một cái ngoại vật liền có thể san bằng người ta chỉ ở giữa chênh lệch. Nhưng Kỳ Đông mới vừa vặn nói xong, con ngươi trong nháy mắt biến lớn. Bởi vì Lý Duệ tốc độ thế mà lại lần nữa bạo tăng, trong nháy mắt, tiên đao phong mang liền đã đi tới đỉnh đầu hắn. Một đao kia so với hắn dự liệu còn mạnh hơn. Kỳ Đông lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Mở, Lý Dụy hét to. Ngay tại tiên đao sắp rơi vào đỉnh đầu hắn trước một cái chớp mắt, kỳ đồng trong tay ngọc như y kim quang mấy liệt, hóa thành một tòa chuông lớn màu vàng lóng trong nháy mắt đem hắn bao trùm. Cơ hội tại kim quang bao trùm đồng thời, tiên đao cùng kim quang va chạm đông. Dung khắp thiên địa, chương 370, chỉ là tiên độ, lấy hắn đầu người. Chương 370, chỉ là tiên độ, lấy hắn đầu người. Núi rừng bên trong, kỳ đồng sắc mặt trở nên trắng bệch, không dám tin nhìn qua Lý Dụy. Hoặc là nói là đỉnh đầu kim quang chuông lớn trên kia một tia khe hở. Làm sao có thể? Hắn như thế nào đều không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu lão đầu cư nhiên như thế giữ dợi, vậy mà sinh sinh một đao đệm cung chủ bản thượng pháp khí chém ra khe hở đầy chính là không thể phá vỡ thần quang toán nha. Lý Duệ hơi nhíu mày, còn quá cứng rắn. Lại đến. Trong chốc lát, trong cơ thể lớn khổ luyện áo nghiệt đều hiện hiện. Bá đạo vô song lực lượng tuấn tiên đao chạm dao hướng phía kia nam nhân trẻ tuổi đỉnh đầu kim quang chao nghiêng. Mặc dù hắn không biết là cái gì đồ vật, nhưng chỉ cần có thể nứt ra, liền có thể bị lợi nát. Làm, làm đang. Âm thanh cùng bố tại núi rừng bên trong không ngừng tiếng vọng. Rốt cuộc Tiệp Kim Quang Tráo cũng nhịn không được nữa, theo kỳ đồng trong tay ngọc như ý một tiếng thanh thủy ngọc thạch tiếng vỡ vụn, theo tiếng biến thành hai nửa. Kim Quang lui tán. Kỳ đồng mới phát hiện mình một thân tiên thiên tu vi tại Lý Duệ trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích. Liệt Diễm thể tức thì bị Lý Duệ trong tay chạm dao nhẹ nhõm áp chế. Tại thời khắc này, Kỳ đồng phảng phất đã mất đi tất cả thủ đoạn. Võ đạo, võ đạo không bằng người. Thậm chí ngay cả vẫn lấy làm tiêu ngạo tiên pháp đều tại trên người Lý Duệ mất đi hiệu lực. Vẹn vẹn tám chiêu, Kỳ đồng cũng đã là bất lực chèo chống. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng liệt diễm thể nhấc lên Hỏa Lang muốn trốn đi thời điểm, bỗng nhiên một đạo bảo hảo quang màu xanh lam đem hắn bao phủ. Liệt diễm thể trong nháy mắt dập tắt. Kỳ Đồng không dám tin trừng to mắt, bởi vì trước mắt chân khí màu xanh lam này hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là Chu vận tu luyện huyền thủy thể. Hắn chỉ vào Lý Duệ, "Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì cũng sẽ tiến pháp?" Nhưng trả lời hắn, chỉ có Lý Duệ trong tay cầm dao. "Thủy khắc hỏa." Lý Duệ nguyên thủy thể gần như trong nháy mắt liền đem Kỳ Đồng liệt diễm thể phá vỡ, không có liệt diễm thể kỳ Đồng giống như một con dê đợi làm thịt, cơ hồ không có năng lực hoàn thủ. Thử trảm giao về qua kỳ đồng cái cổ. Trong nháy mắt đem nó sinh cơ thu hoạch, kỳ đồng đầu lâu tại không trung xoay nhanh, cuối cùng tóe lên huyết hoa rơi trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Giết chết đối thủ, Lý Duệ lúc này mới có thời gian đánh giá đến trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ. Thứ Kim cung người đều lợi hại như thế, người trẻ tuổi trước mắt này thanh âm đều không cần nghĩ liền hiểu được là Tử Kim cung người, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trước mắt cái này Tử Kim cung đệ tử không chỉ tu luyện ngũ linh luyện thể quyết, thậm chí còn có một cái cổ quái ngọc như ý mang theo. Nếu không phải hắn lấy lớn khổ luyện cưỡng ép đem Kiương Ngọc Như ý phía trên tiên khí cất đoạn, thật đúng là chưa chắc có thể nhanh như vậy phá vỡ kia kim quan cháo. Ngũ linh luyện thể quyết can hệ trọng đại, cho nên hắn thẳng đến xác định trước mắt nam tử này không có chuẩn bị ở sau về sau, mới thi triển đi ra nhất kích tất sát, không lưu hậu hạn. Chẳng lẽ lại từ Kim cung đều luyện Ngũ linh luyện thể quyết? Lý Duệ sau đó lại cảm thấy quá mức không hợp phó thường. Hắn có thể phất giác, trước mắt nam tử này tu luyện Ngũ linh luyện thể quyết cũng không phải là bản đầy đủ, mà là bị sửa đổi qua. Cho nên cho dù không phải thượng phẩm linh căn cũng có thể luyện, chỉ bất quá hoàn toàn không gọi được tiên pháp, bất quá là cao minh hơn nội công. Nhưng coi như như thế, đối linh căn yêu cầu cũng không thấp, cũng không phải là tất cả mọi người có thể luyện. Lý Duệ nhìn một cái lại dần dần vây quanh tới yêu thú. Tay nó vung lên, nam tử thi thể liền hóa thành tro bụi biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ để lại vỡ thành hai nửa ngọc Như Ý Lý Duệ cũng nhớ kỹ, vừa rồi cái kia quỷ dị kim quang liền là từ trước mắt Ngọc Như Ý bên trong xuất hiện. Thoáng chốc, trong đầu góc có một đạo thiểm điện vẽ qua. Vật này hẳn là liền là trong truyền thuyết tiên bảo. Hắn là tầm sơn sứ, có thể đọc qua rất nhiều liên quan tới Trích Tiên Nhân hồ sơ. Từ những cái kia hồ sơ bên trong, hắn hiểu được Trích Tiên Nhân có một vật, tên là Tiên bảo, hoặc là gọi là Pháp khí, cùng vô phụ tiên binh khác biệt, Tiên bảo hình thái thiên kỳ quái quái, năng lực càng là để cho người không thể tưởng tượng. Như trước mắt cái này Ngọc Như Ý, hẳn là phòng ngự loại tiên bảo. Không khỏi bị người thông qua Ngọc Như Ý tra được trên đầu của hắn. Lý Duệ cũng không có muốn đem Ngọc Như Ý nhặt lên nghiên cứu ý niệm. Trong mắt thanh quang lóe lên, trên mặt đất liền thêm ra một đạo dây leo, nắm lấy Ngọc Như Ý liền hướng dưới mặt đất chui. Kể từ đó, Liên xếp như trích tiên nhân, cũng rất khó tìm ra ngọc như ý làm xong đây hết thảy, Lý Duệ lúc này mới dự định quay người rời đi đúng lúc này. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tiên làm tổ thành tựu sơ cấp cái bạn, chém giết tu tiên giả. Đường tu tiên từ từ, xung đột luôn luôn không cách nào tránh khỏi. Người tại tu tiên trên đường, gặp được một cái tu tiên giả đệ tử, cũng đem nó chém giết. Hoàn thành nhiệm vụ chém giết tu tiên giả, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm e tu hoạch được 10 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác, 15 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại mộng du tiên, khắc yêu chiến thắng. Đạo chủng công pháp, Trường Xuân công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long thượng chân nguyên kình, Ngũ linh luyện thể quyết vật phẩm, Thang linh thư thành tựu, 50100. Thế e, Lý Duệ mở ra hệ thống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy e đánh giá. Từ hệ thống góc độ đi xem, người tu tiên này rất yếu, yếu đến rối tinh rối mù. Cũng không phải. Trước mắt cái này Tử Kim cung đệ tử, tuy nói võ đạo nội tình không sai, chí ít cũng là tiên thiên, cần phải luận tu luyện, liền ngay cả luyện được tiên pháp đều là cái tàn thứ thiên bản, đánh giá có thể tốt mới là kỳ quái. Thật sự là giết phí công. Ý nghĩ này như là bị Kỳ đồng hiểu được. Dưới đất đi Hoàng Tuyển Lộ chỉ sợ đều muốn bị lại tức chết một lần. Lý Duệ bước chân chỉ là hơi dừng lại, sau đó liền biến mất tại núi rừng bên trong. Lý đại nhân. Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng nhìn thấy Lý Duệ mang theo Quan Tân Vinh bọn người trở lại Thanh Hà bãi săn, đều nên đón. Vô sự. Lý Duệ tùy ý khoát tay áo, cũng không có đem giết chết một cái Tử Kim cung đệ tử sự tình nói cho những người khác. Hắn còn không đến mức vị điểm này quân công liền đem mình bạo lộ ra. Không có nghe kia Tử Kim cung đệ tử nói, vị cung chủ kia thế nhưng lại để mắt tới hắn, thì càng phải khiêm tốn. Lại nhìn sau lưng đại quân xây lên phòng tuyến đã đem yêu chiều ngăn cản được nhiều nhất một ngày, yêu triều liền sẽ triệt để tiêu tán. Nhiếp Tư Minh cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, cái này tử kim cung hẳn là coi là một cái yêu triều liền có thể bỏ đi chúng ta luyện binh kế hoạch. Viễn hùng, lần này yêu triều, hết thệ tử thương hơn 300 người, phòng giữ một người, như thế tổn thương. Tại 10 vạn đại quân khủng lồ số lượng trước mặt, đương nhiên tính không được cái gì. Mà lại An Nam trấn đã bắt đầu phản kích, trong núi yêu thú sợ rằng sẽ bị chém giết hơn phân nữa. Lần này luyện binh mục tiêu chỉ sợ muốn sách trước hoàn thành. Phần này thành tích kỳ thật tương đương cả quan. Ba người đang khi nói chuyện, Phó đạo đi tới. Hắn đối lý duyệt ôm quyền, Lý đại nhân, đã tạ ra tay cứu thủ hạ ta kia mấy thằng nhãi con, phần nhân tình này ta nhớ kỹ." Lý Duệ hơi kinh ngạc. Phó đạo nói tới, hẳn là cái kia cùng Quan Tân Vinh cùng nhau được cứu phòng giữ, có thể để cho phó đạo tự mình nói lời cảm tạ, chẳng lẽ lại là phó đạo thân thích. Còn tại suy tư, phó đạo liền trực tiếp cho ra đáp án, tiểu tử kia là ta phương xa chất nhi, lần này cùng nhau cho mang tới lợi luyện, thật gọi người quan tâm. Lý Duệ, tiện tay mà thôi, phó tướng quân không cần lo lắng. Dù nói như thế, nhưng phó đạo vẫn là lại cảm tạ một phen, sau đó mới rời đi. Gặp phó đạo rời đi, Viên Hùng lúc này mới lên tiếng, Cái này phó đảo ngược lại là đối với mình cái này tiểu chất nhi coi trọng cực kỳ. Nhiếp Tư Minh, nói không chừng là con giên đâu. Viên Hùng cùng Lý Duệ cùng nhau lựa chọn không trả lời, nhìn địa bộ này, nói không chừng liền một câu thành sấm nữa nha. Tình huống như vậy tại quan võ bên trong thật là không tính hiếm thấy. Một đoạn nhạc đệm qua đi, Luyện Binh lại lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng bởi vì yêu chiều nguyên nhân, còn lưu tại Thập Vạn Sơn ngu quốc bộ phận yêu thú thực sự không nhiều, chiến đấu kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều, đối An Nam trấn đại quân cũng cơ hồ không có cái gì uy hiếp. Không gợn sóng cũng không gợn sóng. Luyện Binh kéo dài bảy ngày, trong núi yêu thú liền bị quét sạch sành sanh. Sau đó mới thu binh về doanh. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Những cái kia đang luyện binh bên trong bị yêu thú giết chết tướng sĩ, hắn gia thuộc được một muốt phong phú trợ cấp ngân, nhưng dù vậy, cũng khó nén bi thương đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều tại bởi vì được quân công mà vui vẻ. Đại ca, lần này 18 cái đại công, ta cũng không tin, ta còn không thể đột phá. Phó tướng cho phụ. Linh Trung Tiên một mặt đắc ý nói, lần này luyện binh, hắn có thể nói là thu hoạch cực lớn, mà lại cơ hồ không gặp được nguy hiểm gì. Hôm đó Hắn sớm ngay tại yêu triều tiến đến trước đó liền mang theo thủ hạ tướng sĩ về tới Thanh Hà bãi săn, ngay cả một cái thụ thương đều không có. Sau đó lại tại Lý Duệ vận hành hạ, chống giống nhiều hơn 8 cái đại công. Nhiều như vậy trợ lực, nếu là hắn còn không đột phá nổi, vậy thì tìm sợi dây treo cổ được rồi. Lý Duệ, tứ đại nha, huynh đệ chúng ta mấy cái bên trong, đại ca liền coi trọng nhất ngươi. Linh Trung Thiên luôn cảm thấy lời này không thích hợp. Bọn hắn ca bốn cái, ngoại trừ đại ca Lý Duệ, nhị ca, tam ca đều chỉ là thất phẩm, cũng không liền là hắn tối tiền đồ, không được chọn, chỉ có thể nhìn tốt hắn. Tứ đại nha Đại ca về sau sẽ phải trông cậy vào ngươi. Chương 371. Liệt diễm thể. Chương 371. Liệt diễm thể. Lão tổ, Kỳ Đồng một mực chưa về, đã phái người đi tìm, cũng là tìm không thấy tung tích. Thứ Kim cung bên trong. Chu Vật nói. Huệ Ảnh lão tổ nhíu mắt lại. Hôm đó, Thập Vạn Sơn bên trong đột nhiên xuất hiện yêu triều, cái này cũng liên tới Kỳ Đồng cũng tại ngày đó biến mất không thấy gì nữa, điều tra mấy ngày đều không có kết quả. Biết, cung chủ nói thế nào? Chu Vật, cung chủ nói vậy liền lại tìm một cái. Huệ Ảnh lão tổ gật đầu, "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." Việc này ta sẽ phái người đi thăm dò." Chu Vận thật sâu thi lễ một cái, sau đó mới quay người rời đi, khóe miệng nhếch lên một vòng đăm chất. Thiên Tôn nói đủ. Bất quá là nàng cùng Kỷ Đồng tự cho là đúng á, từ khi hôm đó nàng nói cho cung chủ Kỷ Đồng khả năng đã chết tin tức, đúng là ngay cả nửa điểm cảm xúc cũng không từng tại Tư Phong trên mặt toát ra hiện. Hiển nhiên, theo Tư Phong, nàng cùng Kỷ Đồng cùng những cái kia giấu có người ta lão gia đối đại gia nô là giống nhau. Chết thì đã chết, đổi một cái. Tư Phong nhẹ nhàng lời nói không ngừng tại Chu Vận trong đầu hốc quên quẩn. Huệ Ảnh lão tổ muốn tra hung thủ, cũng căn bản không phải bởi vì Kỳ Đồng có cái gì thân phận cao quý, bất quá là không giống đọa cung chủ ý danh thôi. Kỳ Đồng chết, để Chu Vận càng thêm cẩn thận. Nàng hiện tại lấy được, chỉ cần hơi không chú ý, liền có thể toàn bộ chôn vùi. Hôm đó yêu chiều hẳn là Kỳ Đồng đưa tới. Chẳng lẽ hắn thật đi tìm cái kia gọi Lý Duệ ngu có người? Không đúng, người kia mới mới vừa vào tiên thiên, làm sao có thể là tu tiên thuật, lại có pháp khí Kỳ Đồng đối thủ, nhưng nếu có phải là hắn hay không, kia thì là ai? Chu Vận cũng không có đem Lý Duệ sự tình trước tiên nói cho Tư Phong Hỏa huyết hành lão tổ, bởi vì nàng sợ Nàng sợ hãi tư phong loại kia siêu thoát hết thảy lạnh lùng. Vạn Nhất sau khi nói xong, Kỳ Đồng lại trở về, nói không chừng liền sẽ đối nàng lớn bất lợi đến lúc đó, Vạn Nhất Kỳ Đồng cắn ngược một cái, để cung chủ tưởng rằng nàng bởi vì Genget giết hại đồng môn, lấy cung chủ băng lãnh tính tình, nàng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Nàng vốn là cùng Kỳ Đồng không có quan hệ gì. Kỳ Đồng sống hay chết đối nàng mà nói căn bản không trọng yếu, bảo thủ vậy thì càng là không quan hệ sự tình cần yếu. Bảo toàn mình mới là trọng yếu nhất. Coi như chưa từng nghe qua. Lần trước Lập binh, chúng ta phải thứ hai đứng ngược, lão tử thật sự là khèn đến hoàng, cho lão tử liệu mà luyện. Linh trung tiên tuần sát võ đài, lớn tiếng quát lớn, mặc dù cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề ý tứ. Lần trước Lê Minh an ninh vệ được cái thứ hai đến ngược, thành tích rất không tệ. Rốt cuộc Thanh Hà tám vệ, tứ vệ đều là An Nam trấn thiết tổng binh thân vệ, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nguồn mộ lính trên cũng không phải là một cấp bậc. Còn lại tam vệ đó cũng là Kiếm Nam, Hoài Đông hai trấn tinh nhuệ, lại thêm Chu Định Hải mang tới tướng quân tự mình lãnh binh, an ninh vệ cầm cái thứ hai đến ngược đương nhiên tính việc vui. Bất quá đến ngược dù sao cũng là đến ngược, bên ngoài linh trung tiên vẫn là phải dùng cái này giàn dạy. Tha tham quân, Sớm Nha Tà Uy cười hì hì đi vào Ninh Trung Thiên trước người. "Ta đại nhân." Ninh Trung Thiên ôm quyền, chỉ bất quá cũng không tiếp tục là thuộc hạ đối đầu quan hành lễ. "Không sai. Hắn đã đột phá, tại Lý Duệ vận hành phía dưới, thành an linh vệ tân nhiệm tham quân." Uy nói là bổ nhiệm thánh chỉ còn chưa xuống tới, nhưng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thật sự là theo đúng người. Tà Uy nhìn qua trước mắt hăng hái Ninh Trung Thiên liền là cảm khái không thôi. Ninh Trung Thiên liền là cái lồn cổ đám dân quê đầu tiên là Lôi Dũng thượng thức, mới có thể tiến nhập quân doanh, thoát ly giang hồ thân, về sau lại gặp được Lý Duệ nhận làm lương ca, nhìn xem, bây giờ người ta đều có thể cùng hắn đất bằng bình tọa. Tào Uy tổng kết, cũng không liền là vận khí tốt, theo đúng người, cùng đối người, không chỉ là nói người kia muốn đủ mạnh, còn muốn mượn ý dịu dắt người quan trọng hơn. Giống như hắn, tuy nói là dính vào Ngũ hoàng tử cây to này, nhưng Ngũ hoàng tử thủ hạ quá nhiều, quá nhiều, cuối cùng còn không phải toàn bằng người bản sự, không có khả năng có thể như Lý Duệ như này giúp đến như thế tận tâm. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một cỗ nặng nề đen kịt xe ngựa to xuất hiện tại an ninh vệ bên trong. Hai người liền thấy Lý Duệ chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Đại ca có thể so sánh trước kia khí phái nhiều. Ninh Trung Tiên khen một tiếng. Từ lúc trở thành phó tướng về sau, Lý Duệ đi ra ngoài liền không lại như lúc trước như kia toàn bộ nhở chân, cơ hồ đều là ngồi xe ngựa. Đây mới là làm lão gia khí độ nha. Linh Trung Tiên tất miệng, cùng Tào Uy cùng đi lên trước. Thượng quân. Hai. Lý Duệ gật đầu cười, Linh đại nhân, Tào đại nhân, ngay tại thao luyện. Ừm. Linh Trung Tiên gật đầu. Hiện tại một đám người nhìn xem, đương nhiên là muốn xứng chức vụ. Rốt cuộc vô luận là An Linh vệ hay là An Nam trấn, vậy cũng là binh mã của triều đình, bọn hắn những quân quan này bất quá là lâm thời chỉ huy, tại trong quân doanh xưng huynh gọi đệ sẽ chỉ làm cho người ta chỉ trích. Tự mình có thể nói, nhưng trên mặt bản không được. Ạ như mặt trời ban trưa thời điểm đương nhiên sẽ không có người nói, nhưng nếu là chờ rơi xuống khó, có là đối thủ dùng cái này chuyện xảy ra khó. Lý Duệ nhìn qua từng cái sinh long hoạt hổ tướng sĩ, không sai, tinh thần khí rất đủ. Đi thôi, vào nhà nói. Linh Trung Thiên cùng Tào Huy mang theo Lý Duệ đi vào phủ tướng quân bên trong. Lý Duệ tự nhiên là ngồi ở chủ vị. Ba người vào chỗ, nhàn nhạt hớp một miệng trà, lúc này mới lên tiếng, "Tứ đệ, Tào lão đệ, Khâm Thiên giám quan chắc đến Tam Tinh Liên Châu chi dị tượng, vậy hạ quyết định muốn đối đồng Vu hành binh sự tình, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng." Nghe vậy, Linh trung thiên cùng Tào Uy thần sắc đều là ngưng tụ. Ngô quốc mỗi lần đại hung chiến sự đều là từ Khâm Thiên giám quan chắc bắt đầu. Tam Tinh Liên Châu, biểu thị chiến sự sắp nổi. Thánh hoàng xem ra là đã quyết định muốn thảo phạt Đông Ngô. Lại liên tưởng đến gần nhất Luyện Bình, bọn hắn đều là phía sau sáng lên ở đâu là Luyện Bình, rõ ràng liền là trước khi chiến đấu diễn tập. Lý Duệ không chút biến sắc đặt chén trà xuống. Tam Tinh Liên Châu, có một loại thuyết pháp, đế tâm chính là thiên tâm, dù sao thiên tượng như thế nào, cuối cùng giải thích quyền đều tại Khâm Thiên giám trong tay. Những này bất quá đều là mờ cớ. Hắn thấy, rõ ràng liền là Thánh hoàng muốn ra tay. Vì sư suất nội danh, lúc này mới suy nghĩ như thế vừa ra đế hoàng thượng dùng thủ đoạn thôi. Nhớ ngày đó thái tổ thời điểm, liền có một cái Khâm Thiên giám quan viên tính ra kết quả cùng thái tổ hoàng tử tâm ý không hợp, thái tổ hoàng đế muốn thiên hạ nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn lại cho tính ra cái mê hoặc thủ tâm. Khí thái tổ kém chút không đem kia giám bộ cho chém chết. Cuối cùng vẫn là kia thay mặt quốc sư ra mặt, mới khiến cho thái tổ hoàng đế nguôi giận. Trở lên đều là hắn nghe Diêu Tiên nói, Khâm Thiên giám nội bộ tin tức, bảo đảm thật. Lý Dụy suy đoán, đại khái là tử kim cung vị kia trích tiên nhân muốn lủng lập đơn vũ, thế gian liền sẽ thêm ra một cái bị trích tiên nhân thống trị quốc gia. Thính hoàng trước kia thâm thụ tiên hỏa chi hại, đương nhiên sẽ không nhìn xem xảy ra chuyện như vậy. Xuất trình cũng chính là tất nhiên. Tốt, các ngươi tiếp tục luyện binh đi, liền là sách trước nói cho các ngươi, có chuẩn bị tâm lý, việc này chưa định, chớ có truyền ra ngoài. Đúng. Linh Trung Thiên cùng Tào Huy Trịnh gật đầu. Lý Duệ phân phó xong, sau đó liền lưu lại trong phủ tướng quân, cùng an ninh vệ tham quân, tham tướng ăn một bữa rượu, lúc này mới trở về mình trong phủ. Vừa trở lại trong phủ, một cái xinh đẹp tiểu nha hoàn liền lên đến. Lao ra, nước ấm đã chuẩn bị tốt. Lý Duệ được phục thị lấy cởi áo. Dựa mặt hoàn tất về sau liền lại bắt đầu một ngày tu luyện ý niệm cùng một chỗ. Chân khí màu đỏ thắm chậm rãi quấn quanh ở hắn trên thân thể, tuy là khí thể, lại cho người ta một loại như liệt hỏa giống như cảm giác nóng bỏng, thanh thuộc khí giống như cho cái này xích viêm thêm một thành tụi. Chân khí nóng bỏng thiêu đốt, để không gian đều có chút vẹo. Liệt diễm thể luyện thành, một sinh hỏa. Lý Duệ đã luyện thành thanh mục khí, liền thuận mà tiếp tục tu luyện lên liệt diễm thể. Hôm đó, Tử Kim cung nam tử tu luyện cũng là liệt diễm thể. Bất quá nhiều nhất cũng chính là cái nhập môn mà thôi. So so với không được hiện tại Lý Duệ, Lý Duệ vốn là trung phẩm linh căn lấy thăng linh sáu pháp tăng lên linh căn về sau, hắn thượng phẩm linh căn chất lượng có thể so sánh đồng dạng thượng phẩm linh căn tốt hơn không ít. Cái này một khác nhau rõ ràng phản ứng tại tu luyện tiên pháp phương diện tốc độ. Kỳ đồng liệt diễm thể, hắn thấy, cùng ngọn lửa nhỏ không quá mức khác biệt. Ngay tại lý duệ lúc tu luyện, chợt lòng có cảm giác, cái này tu luyện tiên pháp, vậy mà đối luyện tâm rất có ích lợi. Phát hiện này để hắn rất là kinh ngạc. Thiên thiên điểm ba cửa ải, luyện thể, luyện tâm, luyện hận. Luyện thể, tên như ý nghĩa, đương nhiên liền là lấy chân khí cọ rửa bản thân, lấy đạt tới nhục thân tiên thiên hình dạng thái. Tiến luyện tâm Luyện tâm cũng không phải là thật chuyên luyện trái tim, mà là nội luyện ngũ tạng. Lấy đạt dưỡng thần chi cảnh, mà ngũ linh luyện thể quyết chi ngũ hành, đối ứng chính là nhân thể ngũ tạng, cùng tiên tiên chân khí luyện ngũ tạng có dị khúc đồng công chi diệu, cả hai điệt ra phía dưới, tốc độ tu luyện gia tăng thật lớn. Niềm vui ngoài ý muốn. Chiếu vào tốc độ xuống đi, có lẽ qua không được mấy năm, liền có thể bước qua tiên tiên luyện tầm một quan. Lão lý ta còn thực sự là cái tu tiên thiên tài. Đạo mắt lại là một năm ngày mùa hè phượng quang. Thanh hà một mảnh thái bình cảnh tượng. Người đi trên đường phố không có chút nào nhận an nam trấn bên trong không khí gần chưa mảnh hưởng. Tú tiên lâu lầu 2 xa đường nhã gian vừa vặn có thể nhìn thấy trên đường dòng người nôn nháo rộn ràng. Bệ hạ quả nhiên là đại khí phách, nói đánh là đánh. Lâm Lang miệng nhỏ uống vào mát lạnh ướp lạnh về sau rượu nước mơ. Tại đây chói chang ngày mùa hè, có một phen đặc biệt tư vị. Lý Dụy liền ngồi đối diện hắn, nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Câu có câu không đáp lời, Lâm Lao đệ, chúng ta cái này Xuân Phong đường, vị trí chọn là coi như không tệ. Ở chỗ này, vừa lúc có thể nhìn thấy Xuân Phong đường một góc. Cũng không phải, ta đặc biệt tìm đại sư nhìn qua, phong thủy cực giai. Lý Dụy đi lại, Theo hắn biết, thường xuyên nói thí chủ ấn đường biến đen có họa sát thân đại sư suy ý đều làm không lâu giải, nói bình thường đều là lời hưu ích. Rốt cuộc đại sư cũng lo lắng lâm lâm một cái không cao hứng, trực tiếp gọi Thiên Nguyên Thương hội cao thủ cho ném vào thanh hà cho cá ăn không phải. Tiểu Lưu cùng Lâm Điệt Nữ đã xuất phát. "Ừm, hôm qua vừa đi, Giang Châu bên kia ta có chút quan hệ, không có việc gì." Lâm Lâm nói. Lý Duệ chỉ là gật đầu. Hiện tại Xuân Phong Đường suy ý càng làm càng lớn, Vân Châu đều đã không vừa lòng. Lưu Thông trước đó vài ngày cùng hắn nói qua, muốn đi Giang Châu nhìn xem. Giang Châu chính là Giang Nam lục địa Nhà ai thương hội nếu có thể ở nơi đó đặt chân, liền xem như đang đường nhập thất. Thứ khi có thương hội về sau, Lý Duệ còn liền thật không có làm sao vì đan dược phát sầu. Tự nhiên muốn để ý một chút. Lâm Lang bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Lý đại nhân, ngươi nhưng nghe nói, vậy hạ muốn phái người đi sứ Vu quốc. Chương 372, ai dám nói thiên tiêu. Chương 372, ai dám nói thiên tiêu. An Nam trấn, tổng binh phủ bên trong. Tiết Quý hơi hơi hí mắt, chậm rãi nói, "Bệ hạ có lệnh, mệnh sứ đoàn tiến về Vu quốc, lần này đi sứ Vu quốc chính là lễ bộ vương thị lang." Dưới đáy mấy cái phó tướng còn có tạp hảo tướng quân đều là sắc mặt khác nhau. Suất binh có ý tứ cái sự xuất nổi danh, ngu quốc muốn thảo phạt Đông Vũ, liền quấn không ra vu quốc hoàn thất, đi sứ là tất nhiên, nếu không liền là bất nghĩa chi chiến. Có hại quốc vẫn đừng nhìn cái này tựa hồ nhìn không trọng yếu, vừa vặn tương phản, cực kỳ trọng yếu. Không biết nhiều ít hoàng triều đã dùng hủy diệt giá phải trả chứng minh qua điểm này. Ngoại giao công việc xưa nay đều là từ lễ bộ chủ trì, nhưng bình thường đều gọi là một cái chủ khách ti hoặc là hồng lự tự quan viên đi sứ là được, lần này Từ Vương thị lang tự mình dẫn đội đi sứ đủ thấy thánh hoàng đối Đông Vũ coi trọng. Phó Đào trong mắt lóe lên một đạo tinh mang đi sứ thế nhưng là đại sự, đặc biệt là đi sứ Vu Quốc, kia là muốn trực tiếp nhận báo cho Thánh Hoàng. Vương Thị Lang đi sứ, khẳng định cần người hộ vệ. Những hộ vệ này nhân tuyển tám thành muốn từ An Nam trấn ra. Nếu có thể tham dự lần này đi sứ, đó chính là một cái công lớn. Là tranh thủ công danh tốt nhất cơ hội đều là là công, nhưng chỉ có đem công lao lập đến Thánh Hoàng trước mắt mới là hữu hiệu, hiệu nhất thăng quan chi đạo. Tất quý, đây là đại sự, Chu Đô đốc đặc mệnh chúng ta nhất định phải toàn lực phối hợp tốt Vương Thị Lang đi sứ, chớ có gây ra rủi ro. Đúng. Mấy cái phó tướng còn có tạm hào tướng quân cùng nhau gật đầu. Lý Duệ đem một màn này đều nhìn ở trong mắt, gọi một cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tam thành đã đang ý nghĩ tự như thế nào cấu kết lại vị kia Vương thị lang đám người tản đi. Lý Duệ cùng Nhiếp Tư Minh, Viên Hùng ba người ra tổng binh phủ. Hai vị lão đệ liền không điểm ý nghĩ. Lý Duệ cười nhìn về phía hai người. Nhiếp Tư Minh lắc đầu, ta cùng bắt đệ không cần gì công lao, đến lúc đó nghe nghĩa phụ an bài chính là. Lý Duệ gật đầu, có lý. Nhiếp Tư Minh hỏi lại, Lý La Ca, ngươi không đi thử thử? Lý Duệ chỉ là cười khẽ một tiếng. Cùng Nhiếp Tư Minh hai người có chỗ khác biệt. Mặc dù ba người bọn họ đều có thể tính làm viên hầu gia một phái người, nhưng khác nhau rất lớn. Diệp Tư Minh cùng Viên Hùng là viên hầu gia nghĩa tử, kia là có vinh cùng vinh có nhục cùng nục quan hệ, muốn thăng quan, đều xem viên hầu gia một người mà thôi. Những người khác vô dụng, lập công cũng vô dụng. Mà lý do khác biệt. Trước kia là môn khách, hiện tại bởi vì phong tứ tước, triệt để cùng hầu gia phụ thoát khỏi quan hệ. Nhiều nhất cũng chính là cùng hầu gia phụ quan hệ tốt. Muốn thăng quan, ngoại trừ chỗ dựa đủ cứng bên ngoài, cũng nhất định phải từng có cứng rắn công tích mới được. Hiện tại tham quân thời điểm công tích không sai, nhưng đến phó tướng, căn cơ cũng quá kém. Nếu không coi như có người muốn dịu dắt, cũng tìm không thấy lý do không phải. Rồi nói sau, trở lại phủ đệ. Vừa mới bắt gặp cùng Lưu Thiết Trụ cùng một chỗ dưới tảng cây hóng mát thiết cung. Tiền bối, Lý Duệ đi lên trước hành lễ nói. Thiết cung liếc mắt, nhìn thấy Lý Duệ liền lẩm một thật đáng buồn. Từ lúc hôm đó về sau, luôn ban hắn liền rốt cuộc không chiếm qua thượng phong. Lý Duệ bản sự là càng lúc càng lớn, nếu là hắn còn không có nghĩ rõ ràng Lý Duệ đã đột phá, cùng hắn một cái tầng cấp, đó chính là thật ngu xuẩn. Về sau đừng têu tiền bối, chúng ta võ phu, cho tới bây giờ đều theo cảnh giới luận, về sau ngươi quản ta gọi ca, ta quản ngươi gọi đệ. Thiết Cuồng tuy tiện nói, "Lý Duệ ngạc nhiên, nháy mắt mắt, Thiết Cuồng thế nhưng là chọn vẹn so với hắn lớn gần 100 tuổi, đừng nói gọi tiền bối, gọi tổ tông cũng không có vấn đề gì. Hiện tại thế mà muốn gọi ca? Thiết Thiết ca?" Lý Duệ thăm dò tính kêu một câu, Thiết Cuồng chỉ chỉ một bên ghế nằm, "Lão đệ, ngồi." Lý Duệ cười hì hì rồi lại cười, "Quả quyết ngồi quá thứ." Thiết Cuồng nhìn qua tâm tình không tệ, hắn nói, "Bảy tiểu tử ngươi phúc, những ngày này nỗ cảm giác bình cảnh vững lòng, qua ý này, ta liền có thể đột phá, đến lúc đó lại xò qua." Lý Duệ kinh hỉ, tiền bối muốn đột phá. Ừm. Thiết Cuồng nhẹ gật đầu. Tuy nói hắn đã không có đánh thắng, cũng không có học thành lớn khổ luyện, nhưng một lần lại một lần luận bàn, hắn vẫn là có rõ ràng cảm ngộ. Lại thêm rèn đúc hai thanh tiên binh, để hắn ý niệm thông suốt, cho nên mới được thời cơ đột phá. Chúc mừng Thiết ca." Lý Duệ quen thuộc gọi lên ca, không có chút nào không lưu loát. Thiết Cuồng liếc qua Lý Duệ, "Tiểu tử ngươi sợ là sớm đã có tâm tư này, phải không gọi thế nào như thế thuận miệng." Thiết ca khẳng định là hiểu lầm. Thiết Cuồng bị tức giời, "Tiểu tử ngươi nếu có thể luyện đến nhị phẩm, đem vết ảnh lao thất phu kia làm thịt rồi, ta quản ngươi gọi ra đều được." Đột phá cũng thuộc về thực không thập ý tứ. Tu này sợ là không có cơ hội báo rồi." Thiết Cuồng Ung Dung nói. Lời tuy như thế, nhưng Lý Duệ có thể nhìn ra, Thiết Cuồng muốn báo thù tâm tư cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Trước đó biết được Tử Kim cung sự tình lúc, thế nhưng là cố ý tìm tới Lý Duệ nghe ngóng rất nhiều vết ảnh lão tổ tình huống. Nghe tới ngay cả Liễu Thanh cũng không thể giết chết vết ảnh lão tổ, tại hậu viện rèn sắt trong phòng nốt hồi lâu. Lý Duệ, vạn nhất về sau lão đệ cũng luyện được cái lục địa thần tiên, nhất định cho lão thất phu kia chặt. Thiết Cuồng liếc mắt Lý Duệ, cái kia ngược lại là không trông cậy vào. Cho dù hắn xem trọng Lý Duệ, nhưng cũng không có nghĩa là đã cảm thấy lý duyệt nhất định có thể thành cái nhị phẩm thật to cao thủ. Nhị phẩm, thiên hạ võ bình đều có thể tiến 100 vị trí đầu. Cái nào thiên kiêu dám chắc chắn nhất định có thể chen vào. Thế sự vô thường, võ đạo leo lên trên đường gian nguy quá nhiều, nói không chừng liền sẽ rơi vào vực sâu. Mới thoáng cái, một tháng quá khứ. Một ngày này, Thanh Hà trên đường phố một cỗ xa xỉ hoa lệ xe ngựa chạy chậm rãi, người qua đường gặp đều nhao nhao tránh đi. Chỉ vì hộ vệ xe ngựa này, đúng là An Nam trấn huyện giáp quân. Có người hiểu chuyện một mực theo đến An Nam trấn doanh địa trước mới rời đi. Xe ngựa cuối cùng nghe vào tổng binh phủ trước. Một cái một thân nho bảo trung niên nhân số xe. Một chỗ khác, Lý phủ trong viện, Nhiếp Tư Minh, Viên Hùng cùng Lý Duệ ngồi tại đình nghỉ mát bên dưới. Nhìn qua cách đó không xa diễn võ trường hô to, liền hiểu được vừa rồi kinh lịch một trận đại chiến. Hai người bọn họ đều công nhận Lý Duệ chiến lực. Việc này nhưng rất khó lượng. Hai người bọn họ thế nhưng là viên định đỉnh nghĩa tử, tại Tiên Tiên võ phu bên trong đều là nổi trội nhất một đợt, Lý Duệ một cái luyện tâm quan tiên tiên có thể được đến bọn hắn tán thành, đủ thấy chiến lực cường hãn. Nhiếp Tư Minh cười ha ha. Lý Lao ca, ngươi lần này cũng đừng muốn tránh thanh nhàn. Vương thị Lang thế, nhưng là điểm danh muốn ngươi cùng nhau tiến đến. Hắn cùng Vương thị Lang rất có giao tình, cho nên tại Vương thị Lang đi vào thanh hà trước đó, hắn liền đã được đến tin tức, hiểu rồi An Nam trấn hộ tổng đi sứ danh sách. Trong viện ba người đều ở bên trong. Lý Duy Diên lặng. Hắn nhưng là hiểu được, phó đạo vì việc này không ít bút đấu. Danh nghịch lại rơi vào trên đầu của hắn. Mặc dù hắn đã sớm hiểu được, mình nhất định sẽ tiến vào sứ đoàn trong danh sách, bởi vì Hạ Tiên Nhiên sớm đã đem thông báo qua. Tại thăng quan trở thành phó tướng đồng thời, kỳ thật hắn còn tại một nơi khác thăng quan. Tư Tầm Sơn sứ biến thành định núi dụng. Dương Bình muốn để hắn tiến vào sứ đoàn, trong bóng tối điều tra Vu Quốc cảnh nội trích tiên nhân tình huống, cho nên đã sớm ở kinh thành thời điểm liền đánh tốt chào hỏi đương nhiên, người ở bên ngoài nhìn tới. Tự cho là đúng lý duyệt ở kinh thành thời điểm được Vương thị Lang thưởng thức. Viên Hùng, lần này đi sứ, Vu Quốc có lẽ do so chúng ta còn phải xem nặng, sẽ không ra cái gì đừng dễ. Lý Duyệt gật đầu. Nghe nói tứ hoàng tử phi tại Vu Quốc hy vọng rất nặng, có nàng ra mặt, hoàn thành không có lắm. Ngay tại ba người nói chuyện cùng lúc, một người giữ cửa liền chạy vào, thở hổn hển nói, "Lão gia, tiết tiết tổng binh tới." Nghe vậy, Lý Duyệt liền vội vàng đứng lên. Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng đi theo về sau, bước nhanh đi vào trước cửa, liền thấy Tiết Quý đang đứng tại cửa ra vào. Ngoại trừ Tiết Quý bên ngoài, còn có một người đứng song vai, chính là Lễ Bộ Vương Thị Lang. "Tiết đại nhân, Vương đại nhân." Lý Duệ liền tranh thủ hai người đón vào trong phủ. Vương Thị Lang nhìn thấy Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng cũng tại, cười ha ha lấy, "Ta tới ngược lại là thời điểm, đã Nhất đại nhân cùng Viên tướng quân cũng tại, ngay tại có thể thương nghị, miễn đi bon tàu nỗi khổ." Mấy người đi vào chính đường. Tiết Quý mới nói, "Lần này đi sứ Vu Quốc, liền do ba người các ngươi thẳng thắn ba mời tinh nhuệ tùy hành, Liêu tiên sinh sẽ ở âm thầm theo dõi." Nhớ kỹ, không cần thiết đọa chúng ta ngu quốc quy dành. Đúng, Lý Duệ ba người đồng nói, quả nhiên như Nhiếp Tư Minh vừa rồi lời nói như kia. Vương thị Lang ha ha cười, nào có tiết tổng binh nói đến như kia nghiêm trọng, Vu quốc chính là đại quốc, sẽ không rơi xuống cấp bậc lễ nghĩa, ba vị đại nhân cũng không cần cần trương. Đi sứ chính là liên quan đến triều đình mặt mũi đại sự, lại càng không cần phải nói lần này chính là hắn cái này lễ bộ thị lang tự mình đi sứ, đương nhiên đã sớm cùng Vu quốc hoàng đình bạn bạc. Chờ đến Vu quốc cảnh nội, con sẽ có Vu quốc cường giả thủ hộ. Không ra được đường dễ đối với trên đường an toàn, kỳ thật hắn cũng không lo lắng. Hắn chân chính lo lắng chính là đến Vu quốc hoàng đình chuyện sau đó. Tuy nói việc này là vị kia Vu quốc tam công chúa, bây giờ tứ hoàng tử phi thúc đẩy, có thể theo hắn biết, Vu quốc nội bộ nhưng cũng không đoàn kết, rất nhiều võ tướng đều kiên trì không cho ngu quốc nhúng tay. Nếu là không thể đồng ý, đến lúc đó hắn cái này sứ thần chắc là phải bị thánh hoàng định ra hành sự bất lực ấn tượng, đường quan này liền là đi đến đầu. Nhưng còn lâu mới có được người bên ngoài nhìn qua như kia nhẹ nhõm. Vương thị lang cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Duệ. "Lý đại nhân, nghe nói ngươi tại Vu quốc rất có phương pháp." Chương 373. Trong tường lợ hoa ngoài tường hương. Chương 373, trong tường nợ hoa ngoài tường hương. Quả nhiên có nhiều đồ khác. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt ngoài không có biến hóa chút nào. Vương thị lang một cái quan to tam phẩm, đi sứ một chuyến trực tiếp an bài là được, không cần cùng hắn cái này tứ phẩm quan bàn bạc. Hiển nhiên là nhìn chúng hắn tại Vu quốc quan hệ. Lý Duệ nói, bất quá là trước kia làm ti mẫu giáo úy thời điểm kết giao một ít Vu quốc bằng hữu, nếu là Vương đại nhân dùng đến thượng, hạ quan có thể nghĩ biện pháp đáp cầu dẫn mối. Rất tốt. Vương thị lang vỗ tay cười to. Hắn không nghĩ tới Lý Duệ sảng khoái như vậy liền đáp ứng, ngược lại là miễn đi hắn một phen nhợ lưỡi. Lý Đại Nhân hiểu rõ đại nghĩa, ta chắc chắn sẽ đem việc này cùng Bệ Hạ báo cáo." Lý Dụệ vui mừng, hắn đương nhiên cũng sẽ không hẹn hỏi. Lúc này liền hứa hẹn. Khi thật hắn ra kinh thời điểm, Dương Bình tìm tới hắn, để hắn muốn đem Lý Dụệ cho mang vào sứ đoàn một chuyện còn nghi hoặc. Tuy nói hắn đối Lý Dụệ ấn tượng không tệ, nhưng rốt cuộc chỉ là mới vào Tiên Thiên, nơi nào có thể cùng Diệp Tư Minh cùng Viên Hùng hai cái này sớm đã dương danh Tiên Thiên cường giả so sánh, mang đến cũng là vô dụng. Nhưng hắn sau khi nghe ngóng, lúc này mới phát hiện, Lý Dụệ mặc dù cảnh giới không cao lắm, lại đối Vu Quốc rất tin tưởng. Cho nên hắn mới động muốn để Lý Dụệ đáp cầu rắc mối tâm tư. Tiết Quý trên mặt cũng nhiều ra ý cười. Hắn phó tướng có thể tại lần này đi sứ bên trong làm ra công hiến, đó cũng là công lao của hắn đương nhiên cao hứng. Lại càng không cần phải nói Lý Duệ xem như hắn nửa cái tâm phúc, nếu có thể tại lần này đi sứ trung lập tông, lại thêm hắn tiến cử cùng nhiều mặt vận hành, về sau nói không chừng còn có thể có càng lớn tiến độ. Lý Duệ thăng liên quan, nhưng nội tình trên còn là hắn người, cùng hắn đương nhiên là có lợi thật lớn. Có thể đến giúp vương đại nhân thuận tiện. Tiết Quý nói. Vương thị lang, Tiết tổng binh thủ hạ nhân tại đông đúc, ta đại ngu lo gì biên quan bất ổn. Hai người liếc nhau, cùng nhau cất tiếng cười to liền đi ra cửa. Vương thị lang chuẩn bị bảy ngày, sau đó liền từ Thanh Hà xuất phát. Tùy hành hết thảy hơn 30 người, bảy tám cái lễ bộ quan viên, cái khác đều là An Nam trấn phái đi hộ tống người. Trong đoàn ngũ, tăng thêm Vương thị lang cùng hắn tiếp thân thị vệ, hết thảy năm cái tiên tiên, tại trong sứ đoàn bên cạnh đã là tương đương xa hoa. Vệ phân vì sao không mang theo càng nhiều người, lại hoặc là bên ngoài xuất động trên tam phẩm cường giả đầu tiên. Là đi đi sứ, cũng không phải xuất chinh. Mang quá nhiều người, sẽ chỉ chêu đến Vu Cốc triều đình những đại thần kia càng thêm không vui. Vệ phân điệu tiên cường giả, kia càng là không thể Mỗi một đao tiên trong lúc phất tay liền có thể dẫn động thiên địa vĩ lực, hoàn toàn không phải võ giả tầm thường có thể so sánh, uy hiếp quá lớn. Bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không cho phép nước khác điệu tiên cường giả Quang Minh chính đại tùy ý ra vào bốn quốc. Ngô quốc như thế, Vu quốc cũng giống như vậy. Hành quân gấp tình hồ dưới, bất quá một ngày hơn liền đến đến Vu quốc cảnh nội. Xuyên sông qua rừng, lặn lội đường xa 3 ngày, sứ đoàn đội xe rốt cục đi tới Nam Vũ Sơn. Nhìn qua trước mắt hiểm trở hẻm núi, còn có phía dưới chạy xiết xuống lớn. Sứ đoàn một đoàn người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt đặc biệt là mấy cái kia từ kinh thành mà đến Hồng Lư tự quan văn, nơi nào thấy qua loại này chẳng diện. Vương đại nhân, chúng ta chính là muốn từ nơi này thông qua. Lý Duệ chỉ vào cách đó không xa treo ở hai sườn núi ở giữa cầu treo bằng dây cáp. Đại nhân yên tâm, cái này cầu treo bằng dây cáp rắn chắc cực kỳ chính là Vu Quốc vì hai nước hô thị cố ý xây. Hắn từng nghe hạ tiểu đường nói qua một câu Vu Quốc từ địa phương. Gan bản tay quan không phải quan, Vu Quốc lại có nha Vũ Sơn. Vu Quốc cùng Ngô Quốc giao giới là gan bản tay quan. Nhưng chân chính đem Cường Hán Đại ngu ngăn ở phía bắc, ngoại trừ Vu quốc Cường Hán thực lực quân sự bên ngoài, cái này Nham Vũ Sơn không thể bỏ qua công lao. Không chỉ có lâu dài chướng khí mọc thành bụi, mà lại có tự nhiên lệch trời thủ vệ. Trước kia không cái này cầu treo bằng dây cấp thời điểm, ngu quốc người muốn lậu vì qua sông thế nhưng là nhọc lòng. Nếu là có cường địch xâm phạm, chỉ cần đem cầu treo bằng dây cấp chặt đứt, Song Vương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, quân địch liền bị ngăn cản tại đây Nham Vũ Sơn phía bắc. Chiếc thứ nhất xe ngựa lên cầu. Thân thiết chế bánh xe cùng chập trùng bất bình tấm ván gỗ tiếp xúc, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, nhìn qua tùy thời đều có thể sụp đổ rơi vào dưới đáy sông lớn. Lý Duệ cưỡi ngựa, biểu lộ tùy ý đi tại trên cầu, thỉnh thoảng quan sát đến động tĩnh xung quanh đột nhiên mở miệng. "Có người." Nhiếp Tư Minh, Viên Hùng, thậm chí là còn tại xe kéo bên trong Vương Thị Lang cũng nhịn không được rèm xe ra lên, thò đầu ra quan sát. Chỉ thấy tại cầu bờ bên kia, một đội kỵ binh đang lặng lặng đứng sừng sững ở cầu một chỗ khác. Nhiếp Tư Minh nhỏ không thể thấy nhíu mày, tao giọng quát: "Đối diện bằng hữu, rà sao thân phận?" Liền nghe đối diện dẫn đầu kỵ binh thống lĩnh mở miệng: "Hắc Vũ vệ, lần này đặc biệt phụng đại vư chi mệnh, hộ tống chư vị tiến về vô đỉnh." Nghe được là Hắc Vũ vệ, Diệp Tư Minh sắc mặt biến đổi. Hắn từng theo theo Viên Định Định tại Vu Quốc chinh chiến mấy năm, đối Vu Quốc tình huống hiểu rất rõ, đặc biệt là cái này Hung Danh Hiện Hắc Vũ Vệ. Bắc có Cẩm Y Lệ, Nam có Hắc Vũ. Cái này Hắc Vũ Vệ chính là Vu Quốc hoàng đình tổ chức tình báo, cùng ngu quốc Cẩm Y Lệ vệ không sai biệt lắm, cực kỳ am hiểu ám sát sự tình. Tại Vu Quốc náo động thời điểm, không biết cắt lấy nhiều ít đông Vu Cường giả đầu lâu, làm phiền. Vương Thị Lang nghe được là Vu Quốc Hắc Vũ Vệ, trên mặt thêm ra ý cười. Không bao lâu đội xe liền thông qua cầu treo bằng dây cáp, đi vào bờ bên kia. Vừa rồi khoảng cách quá xa, lại có sương mù che chắn. Hiện tại Dung Nán mới phát hiện những này hắc vu vệ đúng là từng cái giới hung, với một tấc lông tóc đen kịt, trừng cao 6 thước yêu thú đen đảnh báo. Từng cái mặc giáp, khí thế không tầm thường. Vương thị Lang mấy cái ngu quốc quan viên thấy cảnh này, đều là thầm giận mình. Vu quốc cùng ngu quốc đoạn tuyệt vãng lai đã lâu, cho dù là những năm này khai thông hối thị, song phương giao lưu biến nhiều, nhưng đó cũng là năm cảnh, đối trong kinh thành bên cạnh người mà nói, vu quốc bất quá chỉ là cái danh tự. La Nguyên Thủy, là dã man, là ăn lông ở lỗ. Thật là khi bọn hắn đến vu quốc, mới phát hiện căn bản không phải một chuyện trước mắt Hắc Vu vệ, luận trang bị tinh luyện, không thể so với ngu quốc Cẩm Y vệ môn tới kém. Lý Duệ không nói, chỉ là yên tĩnh đánh giá trước mắt mấy người. Hắn từng đi qua Vu Bắc thành mấy lần, tự hỏi đối Vu quốc cũng biết, nhưng Hắc Vu vệ còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng từ những này Hắc Vu vệ ánh mắt bên trong, hắn có thể cảm nhận được như có như không định ý cũng đúng. Cái nào có vạn năm nội tình đế quốc sẽ nguyện ý nước khác quân đội tiến vào. Cho dù là hỗ trợ, đó cũng là cốt đụ. Có định ý cũng là bình thường. Cái này, Hắc Vu vệ bên trong một cái duy nhất không có mặc giáp trung niên nam nhân đi ra. Trư vị đường xa mà đến, vất vả Nơi đây khoảng cách Vu Đình còn có ngàn và dặm, xe ngựa quá chậm, ta đặc biệt tìm tới Đà Sơn Châu. Đang khi nói chuyện, một đầu giống như núi nhỏ đồng dạng, đỉnh đầu mọc ra cực đại hai chân hình bò yêu thú liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy yêu thú này, một cái hồng lự tự tuổi trẻ quan viên trực tiếp hít sâu một hơi, một cái mắt cứng nhắc gấn tượng lại trò kéo lại. To lớn Đà Sơn Châu trở đi ba chiếc xe ngựa, bước đi như bay, nhưng hết lần này tới lần khác trên xe ngựa người giống như đất bằng đồng dạng, không chút nào cảm thấy lăn lư. Gọi ngươi xưng kỳ, Lý Duệ chờ An Nam trấn quân sĩ thì là tiếp tục cưỡi ngựa đi theo. Hắc Vu Vệ thống lĩnh cười tủm tỉm bu lại, "Đúng rồi, mới vừa rồi còn không tự giới thiệu, ta gọi Tần Hỏa, là Hắc Vu Vệ đô chỉ huy sứ." Ở một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện viên hùng dũng nhiên mà miệng, "Ngươi chính là Tần Hỏa?" Tần Hỏa khẽ cười cười, "Có thể bị Viên Hầu gia nghĩa tử nghe qua tên của ta, chính là chuyện may mắn." Thấy đối phương nhìn thấu thân phận của mình, Viên Hùng không chút nào cảm thấy kinh ngạc, trong mắt thậm chí còn hiện lên một vòng kiêng kỵ độc hạt, "Tần Hỏa." Nay danh đầu nhưng quá ván rồi, không chỉ là bởi vì Tần Hỏa bản thân liền là tam phẩm cường giả, càng bởi vì hắn đủ hung ác, chính là Vu Quốc tình báo chi vương, càng là ám sát chi vương. Hắn mặc dù không tự mình ra tay, nhưng chết trong tay hắn hạ Vu Quốc cường giả quá nhiều. Quá nhiều. Tại Vu Quốc, nâng lên tần hỏa hai chữ, cơ hồ là trẻ sơ sinh rừng gãy đồng dạng tồn tại. Tin tức tốt, lần này đi Vu đỉnh sẽ rất thuận lợi. Tin tức xấu, Viên Hùng sợ đi ở nửa đường không có bị đông Vu sát thủ giết đi, ngược lại là bị tần hỏa ăn. Tần hỏa. Lý Duệ nghe được cái tên này, cũng là con người bỗng nhiên có dù lại. Hắn đương nhiên hiểu được tần hỏa. Vô luận là đao mạch hay là hạ tiểu đường, đối với người này đều là đánh giá cực cao. Nhưng điều kiện tiên quyết là một điểm, không thể trở thành đệ nhân. Ngay tại Lý Duệ trong lúc suy tư, Tần Hỏa lại góp đến thêm lần, cười hắc hắc nói: "Lý đại nhân, cửu ngưỡng đại danh." Lý Duệ lông mày chau lên: "Tần đại nhân, cửu ngưỡng đại danh." Tần Hỏa nghe Lý Duệ lời nói, nụ cười trên mặt càng nhiều. Có lẽ Lý đại nhân cảm thấy ta là đang cố ý lấy lòng. Sai. "Lý đại nhân, ngươi tại Vu đỉnh là thật rất nổi danh, phi thường nổi danh, Vu đỉnh ở bên trong nhưng có không ít người muốn gặp ngươi." Một bên Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng cũng đều là lộ ra biểu tình quái dị nhìn qua Lý Duệ. Tần Hỏa lời này làm sao càng nghe càng không thích hợp. Lý Duệ một cái ngu quốc quan viên, tại Vu đỉnh như thế được ham nên, rất khó không khiến người ta miên man bất định. Hai người đều là thâm dân mình, tân hỏa nhân vật bậc nào? Thế mà đối lý duyệt có đánh giá cao như thế, thậm chí đều vượt qua tại ngu quốc thời điểm thân danh. Chẳng lẽ đây chính là trong tường nợ hoa ngoài tường hương. Chương 374, cho vu tộc một điểm nho nhỏ rung động. Chương 374, cho vu tộc một điểm nho nhỏ rung động. Ven đường sứ đoàn đều là ở tại dịch trạm bên trong, rất ít tại lớn một chút thành trì bên trong đặt chân. Hồng Lư tự mấy cái quan viên tự nhiên là bất mãn, nhưng xem ở dịch trạm cũng là sách trước chuẩn bị qua, dùng hết tâm tư phần bên trên, cũng không có phát tác. Bọn hắn cũng hiểu được Lần này đi sứ, đối Vu Quốc tới nói, là ném mặt tỏ sự tỉnh. Liền không còn so đo. Thật gọi một cái phong thủy luân chuyển, tương truyền, thái tổ khai quốc thời điểm, mời Vu Quốc lên phía bắc cũng là không sai biệt lắm tình huống. Trải qua 10 ngày lặn lội đường xa, trước mắt con đường dần dần trở nên rộng lớn điệu thế cũng biến thành bằng phẳng. Trưng rộng hai trượng quan đạo không thể so với Ngô Quốc Trung Nguyên những địa phương kia tới phải kém. Một tòa rộng lớn có thể so với Ngô Quốc kinh đô cự hình thành trì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dung khối lớn huyền thành thạch xây thành, cao hơn mấy chục trượng tường thành xa xa nhìn lại, trên tường thành treo thú thần đồ đằng, cho người ta to lớn cảm giác các bách. Tương truyền, Vu Quốc chính là thú thần Hậu Duệ. Một nước đều lấy thú thần là Tổ Tiên Đà Sơn Châu thân thể khổng lồ chậm rãi tiến vào Vu Đình kinh thành, tại Hùng Vĩ dưới cửa thành, không có chút nào trở ngại. Nơi này, chính là Vu Đình. Dù là Vương Thị Lang cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Vu Đình phồn hoa phi thường, đường phố rộng rãi, náo nhiệt cửa hàng, cùng cách đó không xa Hùng Vĩ giống như cự long đồng dạng hùng đỉnh, đều hiện lộ rõ ràng tòa thành trì này nội tình. Muốn phân biệt đối xử, tòa thành này mới là thế gian số 1. Thậm chí so ngu quốc kinh đô tồn tại đến độ còn phải xa xưa hơn. Các vu vệ tại đến Vu Đình cửa thành về sau, liền lặng yên từ cửa thành một bên quy doanh, vừa mới tiến thành, Vu Quốc Hồng Lư tự quan viên liền đã ở sau cửa chờ. Một cái tướng mạo liền gọi người thân cận lão giả đi lên trước, tinh chuẩn liền đến đến vừa xuống xe ngựa Vương thị lang trước người. "Vương đại nhân, đi đường mệt mỏi, chỗ ở đã an bài thỏa đáng, còn xin mời đi theo ta." Lúc này, sứ đoàn đám người theo lấy Vu Quốc Hồng Lư tự quan viên đi vào Vu Quốc trong thành một mảnh tòa nhà. Nơi này hẳn là Vu Quốc điện khách thự. Lý Duệ nhìn qua xa hoa điện khách thự sân nhỏ, thầm nghĩ, Vu Quốc trung ương triều đình cùng Ngô Quốc cũng không khác biệt quá lớn, cũng có luật bộ, nam chủ chờ nha môn. Kham neo càng nhiều là tại đối địa phương quản lý, thành chủ quyền lực có thể so sánh ngu quốc chi châu phải lớn quá nhiều. Và ở độc viện tòa nhà, chuyến này đi sứ nhiệm vụ liền xem như hoàn thành hơn phân nửa. Không kinh cũng cũng hiểm. Loại kia đi sứ một chuyến ngàn cân treo sợi tóc kém chút mất mạng tình huống bình thường đều chỉ là phát sinh ở tiểu quốc hoặc là song phương đối địch quốc gia trên thân. Ngu Vu hai nước đều là thế gian đỉnh tiêm đại quốc. Dám giết sứ đoàn, Thánh hoàng nhưng đang cần ra tay lý do. Sứ đoàn bị giết, cũng không phải là một người sĩ nhục nhục, mà là một nước sĩ nhục nhục đều không cần thông báo vu quốc, trực tiếp xuất binh đều là danh chính ngôn thuận. Thế nhưng là cậu còn không được. Loại kia hơi một tí đại cốt sứ đoàn chết tha hương tha hương tiếng mục, tám thành đều là tự biên tự diễn. Rốt cục đến thanh nhàn. Nhiều ngày buồn bã, cho dù hắn võ phu thân thể nội tình đủ cứng, cũng khó tránh khỏi mỏi mệt, đang lúc thị nữ bưng tới nóng hôi hồi nước dựa chân chuẩn bị kỹ càng tốt của cái chân, giày đều thoát một nửa lúc, cùng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lý Dụy nghi hoặc, theo lý thuyết sứ đoàn người khẳng định đều bởi vì mệt mỏi nghỉ ngơi, làm sao còn sẽ có người tới gõ cửa? Mang theo nghi hoặc, hắn đẩy cửa ra, liền thấy Hạ Tiểu Đường cười hì hì đứng tại cổng, một thân màu vàng nhạt váy dài, hai tay chắp sau lưng. Nhìn qua rất là xinh đẹp. Lý Dụy đi lặng. Tân Hỏa thật đúng là một câu thành sấm. Hắn vừa mới đến Vu Quốc, liền có người tìm tới cửa. Chẳng lẽ lại ta tại Vu Quốc thật rất nổi danh. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Hạ Tiểu Đường có chút mềm nu tiếng nói nói, Lý tiên mối, hồi lâu không thấy. Tiểu Đường cô nương. Lý Dụy khẽ miệng giơ lên nụ cười. Hạ Tiểu Đường, đúng rồi, kia họ Trần lão xấu loại không có làm khó ngươi đi. Lý Dụy lắc đầu. Hồi tưởng một đường đến, Tân Hỏa đối với hắn, đối ngu quốc sứ đoàn nhưng thật ra là tương đương khách khí. Tiểu Đường cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Hạ Tiểu Đường, Tần Hỏa là trong triều tối kiên định phản đối ngu quốc gia tay một phái, hắn xưa nay chủ trương đây là vua quốc bên trong sự tình, ngu quốc xuất binh, có hại quốc vận. Lý Duệ nheo mắt lại. Những sự tình này quan vua quốc triều đình đại nhân vận sự tình, hắn đương nhiên không có khả năng hiểu được. Giấu rất tốt. Ở chung nhiều ngày, sứ đoàn một đoàn người sừng sốt không một người nhìn ra, kia Tần Hỏa lại là cái chủ chiến phái. Không hộ độc hạt chi danh. Độc hạt sợ rĩ lợi hại, không chỉ là bởi vì đủ độc, còn phải đủ âm. Có đôi khi cái sau so, so cái trước quan trọng hơn. Tiểu Đường Cô Đường. Lý Duệ vừa mới đến miệng người bên, khoe miệng ngâm lên nụ cười liện trong nháy mắt luộm trẻ. Một cái một thân màu đen áo khoác lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Hạ Tiểu Đường. "Mã Lý Duệ, đối cái này đã tại lão giả trước mắt không có chút nào cảm giác. Phản vật lão giả này đã cùng tiên điệu dung hợp làm một thể." Một cái tên xuất hiện trong lòng của hắn. "Đại Vu sư." Đại Vu giống như cổ thụ già đồng dạng trên mặt lộ ra mỉm cười, "Lý Duệ, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi." "Chờ?" Lý Duệ giật nảy cả mình, "Có tại đứa gì?" Đại Vu ngoại trừ thân phận tôn quý bên ngoài, càng là thiên hạ trước ba cường giả, thế gian tuyệt đỉnh nhân vật, thế mà chờ hắn? Đây là Lý Duệ như thế nào cũng không nghĩ đến Đại Vu ngắm nhìn trong sân nhỏ còn tại bốc hơi nóng chậu nước. Tại ngâm chân a. Sau một nén nhang, một cái tiểu lão đầu, một thiếu nữ còn có một cái bà ngoại đầu trong sân cùng một chỗ ngâm chân quái dị tràn diện liền xuất hiện. Thoải mái, Đại Vu hướng về sau nhích lại gần, thoải mái nheo mắt lại. Lý Duệ sắc mặt cổ quái nhìn qua một bên Đại Vu. Ta, Đại Vu, cùng một chỗ ngâm chân. Trang diện này chỉ sợ là có thể nhất biên truyện xưa người viết tiểu thuyết đều nghĩ không ra loại này không rời đầu kịp bạn. Quả nhiên là cố sự cần lo dịp, nhưng hiện thực không cần. Đại Vu ngược lại là rất Bình dị dần đuối. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy một cái có thể chấp chưởng vũ quốc đại nhân vật sẽ là dễ đối phó tồn tại, đối đông vu địch nhân đại vu liền là cử thế vô song ma thần, là trấn áp một phương đại yêu. Hắn hẳn là may mắn, mình cùng đại vu cũng không phải là cựu địch đại vu thỉnh linh mở miệng, ta kia thần hồn đại đan, tư vị còn không sai. Nghe tới thần hồn đại đan hai chữ, Lý Duệ thần sắc cứng đờ. "Nên tôi cuối cùng vẫn là tới." Hắn thành cần nói, "Đại vu, thần hồn đại đan quả thật bị chỗ ta ăn, hiện tại vạn buổi bất lực hoàn lại, nhưng ngày sau nhất định toàn lực đền bù." Đối mặt đại vu loại này tồn tại, Bất kỳ tiểu thông minh đều chỉ sẽ có vẻ bực người, sau đó đem mình đẩy hướng ngược sâu. Sản xuất nhất làm phép liền là cầu thật đại vu khẽ mỉm cười, tiểu đường nhãn lực không tệ, ngươi xác thực có thú thần chi tư. Lam Thu thần chi tư bốn chữ từ đại vu trong miệng nói ra. Lý Duệ là triệt để không bình tĩnh. Thú thần là loại nào tồn tại? Tại Vu quốc, kia là khai thiên tổ thần, vô thượng tồn tại. Bốn chữ này phân lượng nhưng quá nặng đại vu, ăn liền ăn, đồ vật là cho ta cái này ngốc đồ nhi, nàng dùng như thế nào là chính nàng sự tình. Lý Duệ trong mắt lóe lên kinh ngạc đại vu người còn quá tốt liệt. Lý Duệ vội vàng nói, đa tạ tiền mối Đa tạ tiểu đường cô nương. Ngươi tại Đại Vu khắc một bên hạ tiểu đường cười đáp ý, "Sư phụ, người bây giờ dù sao cũng nên tin tưởng ánh mắt của ta đi." Đại Vu gật đầu, "Quả thật không tệ. Ngoại công luyện được cực kỳ tốt, nội công này cũng thật có ý tứ." Lý Duệ kinh hãi. Tại Đại Vu liếc nhìn ánh mắt hạ, tựa hồ không có cái gì có thể giấu giếm được đối phương. Lại nghe được Đại Vu cười khẽ, "Nhìn đến ngươi cùng Cố Trường Sinh quan hệ không tệ." Lý Duệ kinh ngạc, không biết Đại Vu vì sao hỏi như thế. Cố Lâu chủ từng mời ta làm Vân Tiên lâu khách hành. Đại Vu cười khẽ, "Vậy liền đúng, Cố Trường Sinh ra tay, che giấu khí tức của ngươi." cho dù là lão phu, cũng khó có thể hoàn toàn nhìn dấu ngươi. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất quý hiếm. Tam nha đầu đem Hắc Long làm cho ngươi, nhìn đến cũng là coi trọng ngươi." Lý Duệ Khiêm tốn nói, "Là tam công chúa để mắt văn gói. Đại vương, không, là ngươi sử ngươi. Tam nha đầu trời sinh cao ngạo, có thể bị nàng coi trọng, không có chỗ nào mà không phải là có kinh thế tài tình. Kia Hắc Long làm ngươi liền tiếp tục cầm chính là, về sau ngươi chính là ta Vu tộc bằng hữu." Nghe được đại vương, Lý Duệ trái tim đều kém chút hụt một nhịp. Tuy nói đại vương không có khả năng có kiêu ngôn xuất pháp tùy bản sự, nhưng câu nói này từ đại vương trong miệng nói ra, Về sau hắn tại Vu quốc đều có thể đi ngang, đa tạ tiền bối. Lý Duệ vội vàng hành lễ đại vu khoát tay áo, lời nói dần dần trở nên phiêu miểu, "Ta già á, mang thai cũng mềm nhũn, những tiểu tử kia từng cái mỗi ngày tranh cãi muốn khôi phục, bọn hắn là không biết được nước sâu bao nhiêu. Đều là ta nhìn lớn lên, thực sự cứng rắn không dưới cái kia tâm, nhưng cũng nên để bọn hắn hiểu được cái gì là nhân ngoại hữu nhân." Lý Duệ ở một bên an tĩnh nghe, cũng không nói lời nào chờ đợi đại vu đại vu nói tiếp. "Các ngươi đều tới, ngay ở chỗ này ở lâu mấy ngày này, qua vài ngày chính là Vu tộc đại tế, các ngươi chờ tham gia xong đại tế lại trở về cũng không muộn." Đại Vu lời nói dừng lại, sau đó cười tủm tỉm nhìn qua Lý Duệ. Những tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, đến lúc đó phiền phức Lý đại nhân cho bọn hắn một điểm nho nhỏ rung động. Chương 375. Sứ đoàn, không phải liền là đánh nhau. Chương 375. Sứ đoàn, không phải liền là đánh nhau. Cho dù Lý Duệ mấy người mỗi ngày ở tại điện khách trong sở, cũng hiểu được Vương thị Lang tiến triển cũng không thuận lợi. Vu Quốc phản ứng rất lớn, từng cái chính vào trán niên võ tướng trên triều đình hét to. Nói cái gì, Vu Quốc Hà có thể trở thành ngu quốc phụ thuộc loại hình. Vô Quốc tuổi trẻ quốc chủ cuối cùng là không thể nào không nhìn cả sảnh đường Triệu thần quân tình xúc động phấn nộ. Chỉ có thể một lần lại một lần kéo dài điện khách tự trong sân nhỏ. Vô Quốc cũng có một ít hán tử. Nhiếp Tư Minh nói, hắn đương nhiên hiểu được những ngày này ngu quốc sứ đoàn tại Vô Quốc tao ngộ khôn cảnh. Bất quá hắn thấy, này cũng lộ ra Vô Quốc võ tướng còn có huyết tính. Nếu là cả Triệu võ tướng cả đám đều không núm núm, chống cậy vào ngu quốc đến bình định Đông Vu, vậy chờ đến Đông Vu bình định thời điểm, ngu quốc đại quân binh phong nhất định sẽ trực chỉ vô đỉnh. Hắn tin tưởng vô luận là thánh hoàng hay là nghĩa phụ của hắn viên hầu gia đều khẳng định làm được. Tổ hoàng đế năm đó là không muốn ăn hạ Vu Quốc cái này tốt đẹp nó xong, là không thể. Vu Quốc nội tình xa so với thế nhân tưởng tượng càng cương đại. Cho dù là tổ hoàng đế, cũng lo lắng lưỡng bại câu thương, cuối cùng để mới lập đại ngu rơi vào sụp đổ hạ trạng. Nhưng ngu quốc đối nam cương ngấp nghé cho tới bây giờ đều không dừng lại qua đây là một cái có hùng tâm đế hoàng nhất định sẽ làm sự tình. Vu Quốc tân hoàng chăm lo quản lý, cả triều văn võ càng là người tài ba xuất hiện lúc lúc, chưa chắc liền so ngu quốc kém bao nhiêu, phản ứng kịch liệt như thế, cũng chính là tất nhiên. Có lẽ đây cũng là Vu Quốc tân hoàng cùng đại vu đều không có quá mức cường ngạnh nguyên nhân chỗ. Viên Hùng khẽ mỉm cười, "Đi thôi, Vu Quốc Đại tế liền muốn bắt đầu, đã sớm nghe nói đại tế long trọng, hôm nay cần phải đi mở rộng tầm mắt." "Đi." Nhất Tư Minh cười ha ha. Hắn cùng Viên Hùng trước đó đi theo Viên Định Định trình chiến thời điểm, đã sớm không chỉ một lần từng nghe nói Vu tộc đại tế, không nghĩ tới lại có thời cơ tận mắt chứng kiến. Lý Duệ ba người lúc này liền đi ra cửa, cùng đã tại cửa ra vào chờ Vương thị Lang cùng nhau đi vào Vu đỉnh tối phía nam. Một tòa trùng mấy trăm mẫu to lớn tế đàn xuất hiện tại mấy người trước mắt. To lớn trên tế đàn đứng sừng sững lấy 12 tòa đầy đủ cao trăm trượng, thân thể khác nhau fo tượng, có người đầu hình rắn. Có người đầu báo thân, còn có trực tiếp là một đầu mọc ra hai cánh đại xà. 12 tổ thần. Lý Duệ nhìn qua kia 12 tòa phao thượng, trong lòng run lên. Tương truyền cái này 12 tổ thần, chính là thú thần bộ hạ. Thú thần dẫn theo 12 tổ thần mở ra bây giờ vu tộc đời đời kế tiếp sinh hoạt thủ địa. Bởi vậy có tháng đầu xuân cầu cốc thời điểm đại tế tập tụ, cùng ngu quốc tế thiên không sai biệt lắm. Ngu quốc sứ đoàn được mời xem lễ, chính là khách. Tại một phương vị trí rất cao trên đài cao. Theo hùng hổ, Mê Nông Nưu giác hảo âm thanh thổi lên, Vu quốc Tân Hoàn xuất lĩnh Vu quốc Bách quan bắt đầu nghi thức. 12 cái vu sư bắt trước 12 tổ thần trên tế đàn vũ đạo. Trang diện trang nghiêm, tốc độ. Lý Duệ lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy vị kia vu quốc tuổi trẻ hoàng đế hình dạng. Vu quốc quốc chủ nhìn qua ước chừng chừng 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, có lưu dương ngắn, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, cùng Ngô quốc Thánh hoàng so sánh, lại cũng có thể tranh nhau phát sáng. Cũng đúng, người bình thường mặc dù có đại vu nâng đỡ, cũng rất khó như thế nhanh chóng liền ngồi vững quốc chủ vị trí. Mà lại theo Lý Duệ hiểu biết, vị này tuổi trẻ hoàng đế, nhưng cũng không phải là đại vu khôi lỗi. Rất có trị quốc thủ đoạn đại tế kéo dài đến hai ngày. Rườm rà quá trình không thể so với ngu quốc tới ít, uy nghi càng là để cho tất cả mọi người rung động. Ai nói Vu quốc là man di chi bang? Bất quá là ngu quốc người tự đại thôi. Vô tri, cho nên tự đại. Vương thị lang thì là càng xem càng kinh hãi, cái này Vu quốc nội tình quả thật là không tầm thường, đồng thời cũng may mắn Vu quốc đại loạn. Nếu không một cái cường thịnh Vu quốc, đối ngu quốc tới nói khẳng định là đại địch đại tế kết thúc về sau. Chính là long trọng thi đấu một đại hội đơn giản tới nói, liền là Vu quốc so Vũ đại sẽ, Vu quốc các thành tuyển ra thành bên trong tuổi trẻ dũng sĩ tới tham gia giao đấu, dũng mãnh nhất người có thể được đến Vu quốc quốc chủ ban thưởng lấy hiện lộ rõ ràng Vu Quốc võ đức, cùng ngũ quốc thủ thủ giống nhau đến mấy phần. Vu Quốc quả nhiên là địa linh nhân kiệt, thiên tài lớp lớp. Vương thị Lang nhìn qua tế đàn trước mảnh đất trống lớn trên giao đấu say xưa vu quốc thiên tài, không khỏi cảm thán. Trong đó không thiếu cao thủ, thậm chí năng lực ép ngũ quốc đại tông thiên tiêu để hắn âm thầm kinh hãi. Vương thị Lang tuy nói quan tâm phần thân, nhưng cảnh giới võ đạo vẫn như cũ dừng lại tại tiên tiên đập vào mã sát khí để hắn cũng âm thầm không thể chịu được, cực kỳ lợi hại. Về phần Nhiếp Tư Minh còn có Viên Hùng liền bình tĩnh rất nhiều. Bọn hắn đã sớm đi theo Viên Định Đỉnh tại vu quốc chém giết qua quá nhiều lần. Chất trong tay bọn hắn Vu Quốc Thiên Kiêu nhưng không phải số ít. Cái này, một cái vu tộc cháng hán một đũa đem đối thủ của mình đánh bay. Tại chiến thắng về sau, vậy mà quay đầu nhìn về phía ngu quốc sứ đoàn bên này đại cao, khóe miệng của hắn nhếch lên một vòng hung lệ cười. Sớm nghe nói ngu quốc người có thể đánh, hôm nay tới, không như sau đến cùng nhau luận bàn một phen. Thanh âm rất lớn, tế đàn trước không ít người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Vương thị lang nheo mắt lại, mặt lộ vẻ không vui thần sắc. Cháng hán kia công nhiên nổi lên, để hắn mặt mũi không ánh sáng. Nhưng cự tuyệt chẳng phải là lại nói ngu quốc không bằng vô quốc, đàm phán vốn là dân an, nếu là ở thời điểm này lùi bước, chẳng phải là càng khó, mà lại truyền về ngu quốc, nói không chừng còn muốn bị trị một cái có hại quốc uy tội danh. Vương thị Lang không khỏi quay đầu nhìn về sau lưng Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng, trong lòng khẽ bướm lòng. May mắn lần này mang theo hai người bọn họ. Vô quốc thi đấu một đại hội, dự thi đều là người trẻ tuổi. Cái này tuổi trẻ, cũng không phải là tuổi tác trên tuổi trẻ, mà là chỉ cần trên tam phẩm phía dưới đều có thể tham gia. Không thấy một cái lão đầu râu bạc đánh thẳng đến hoàn. Nhiếp Tư Minh còn có Viên Hùng tại Tiên Thiên cảnh giới, cơ hồ là vô địch tồn tại. Có hai bọn họ tại, không lo không thắng được. Tráng Hán kia nhìn về phía ngu quốc sứ đoàn đại cao, trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một chút do dự. Ngu quốc sứ đoàn đến xem lễ hết thảy bốn người, một cái quan văn, Vương Thị Lang, làm sứ giả, khẳng định không thể tuyển. Về phần Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng, làm đi theo Viên Định Đỉnh chinh chiến môn nhân, hắn đương nhiên cũng hiểu được, không thể tuyển. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào đứng tại cuối cùng bên cạnh tiểu lão đầu trên thân. "Thôi, lấn già liền lấn già. Ngươi có dám xuống tới một trận chiến?" Tráng Hán chỉ hướng Lý Duệ. Đế đàn trước vô số vô quốc quan viên ánh mắt cũng đều rơi vào Lý Duệ trên thân cho vẹn hơn nghìn người nhìn chằm chằm, nếu là người bình thường đã sớm cảm thấy không được tự nhiên. Lý Duệ không phải người bình thường đối mặt áp lực vô hình, hắn bình thản ung dung. Dựa quang hiếc qua cách đó không xa mấy cái kia vô quốc võ tướng đã không còn che giấu chuẩn bị chế giễu biểu lộ. Hắn tự nhiên hiểu được, chuyện hôm nay chính là những người này ở đây phía sau cố ý thôi động, vì chính là kích động cảm xúc đạo loạn ngu quốc xuất binh chi cục. Bọn hắn muốn làm một cái mánh lưới để mà kích động triều đình. Những lão gia hỏa kia đương nhiên sẽ không tin, nhưng không trọng yếu, chỉ cần để những kia tuổi trẻ võ tướng tin tưởng liền đầy đủ. Liên xem như vua quốc quốc chủ, cũng tuyệt không dám coi trời bằng vung đến lúc đó, ngu cốt xuất binh sĩ tình liền xem như thất bại. Quả thật là dụng tâm lương khổ. Lý Duệ cười nhẹ lắc đầu. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, hắn chậm rãi đi về phía trước một bước, đạn muốn đánh, vậy thì tới đi. Sứ đoạn, không phải liền là dùng để đánh nhau. Phiên phước Lý đại nhân cho bọn hắn một điểm nho nhỏ rung động. Hôm đó đại vu lời nói hiện lên trong đầu hắn. Hắn đã sớm nghĩ đến hôm nay chẳng diện. Quả hung chọn mềm bóp ở đây mấy người, hắn cũng không liền là nhìn qua dễ bắt nạt nhất. Nhìn thấy Lý Duệ ứng chiến, Một chút ngay tại kịch chiến vô quốc người đều lựa chọn dừng tay. Trong chốc lát, Lý Duệ thành toàn trường tiêu điểm. Người nào không biết, ngu quốc muốn nhúng tay vô quốc chiến sự, những người này lại có chút cùng chung mối thù. Lý Duệ đang chuẩn bị đi xuống đài cao. Nhiếp Tư Minh liền mở miệng, "Lý La Ca, người kia là trúc long thành đồ tuyền, trời sinh kim cương, lực lớn vô cùng, lại kia một thân bá đạo giang hạ chân khí, cũng phải cẩn thận." Lý Duệ nhìn một cái Nhiếp Tư Minh, khẽ gật đầu. Sau đó không chút do dự đi xuống đài cao đi vào tế đàn trước đó. Nhìn thấy Lý Duệ thật hạ chẳng, đồ tuyền khệ miệng toa ra, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Hắn sợ gì dám đứng ra đương nhiên là bởi vì phía sau có người làm chỗ dựa, chỉ cần hắn hôm nay có thể đánh bại Lý Duyệt, liền có thể thu hoạch được phong phú thù lao. Mà lại hắn cũng là kiên định chủ chiến phái đối ngu cốt xuất binh cực kỳ phản cảm. Ngu có người, ngươi ngược lại là có đảm lược, chỉ tiếc, đến nhầm tới điểm. Đồ tiên liếm láp lấy bờ môi. Ngay tại bầu không khí Dương Cung bạn kiếm thời điểm, một cái Vu Quốc quan viên mở miệng. Lý đại nhân chính là sứ giả, tới ta Vu Quốc, nếu là động đắc binh, không khỏi tiêu thiên hạ người cảm thấy ta Vu Quốc người không hiểu cấp bậc lễ nghi. Đỗ Tiên một mặt không kiên nhẫn nhìn về phía một bên kia mở miệng quan viên đã có phản đối Ngô Quốc Sư Bình, tự nhiên cũng có ủng hộ Ngô Quốc Sư Bình. Trước mắt trẻ tuổi quan viên chính là. Theo trẻ tuổi quan viên mở miệng, phù họa thanh âm cũng càng ngày càng vang dội Đỗ Tiên đành phải nhẫn nại tính tình, trừng mắt về phía trẻ tuổi quan viên, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, muốn thế nào?" Tuổi trẻ quan viên khẽ mỉm cười. "Căn cứ tổ chế, làm mời đến nghe trống." Chương 376. Uy trấn 800 đạm. Chương 376. Uy trấn 800 đạm, tăng thêm, cầu đặt mua. Đến nghe trống. Nghe tới ba chữ này Tế đàn trước tất cả vu quốc người sắc mặt đều trở nên dị dạng. Lý Duệ cũng là có chút nheo mắt lại. Cái này, Nhiếp Tư Minh mấy người cũng hạ đại đài cao, đi vào Lý Duệ bên cạnh. Viên Hùng tại Lý Duệ bên thai nói nhỏ, "Tương truyền, cái này vu quốc tiên tổ y theo 12 tổ thần, chế tạo 12 chuôi tiên binh, cái này đế nghe trống chính là một. Nghe nói cái này đế nghe trống có thể cùng võ giả thần hồn cộng minh." Tiếng trống càng vang, liền đại biểu cho võ giả này càng lợi hại, có thể không nhìn cảnh giới, lại hoặc là nói tất cả mọi người có thể tại một cảnh giới tỷ thí. Lý Duệ có chút nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói huyền diệu như thế tiên binh. Quả nhiên là thế giới chí lớn, không thiếu cái lạ. Vân Châu vẩn vẻ, Tiên Minh Nhất, Thợ Rèn Cang Ích, cơ hồ đều là sát khí, như đế nghe trống như này chưa bao giờ thấy qua. Ngay tại Tráng Hán do dự thời điểm đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, "Chuẩn, là Quốc chủ." Chẳng biết lúc nào, Nguyên bản đã rời đi Quốc chủ lại lần nữa xuất hiện, mà đứng ở bên cạnh hắn còn có Đại Vu. Một mảnh xôn xao. Quốc chủ cùng Đại Vu đều cùng nhau xuất hiện. Trận tỷ đấu này phân lượng liền nặng quá nhiều. Tráng Hán trong lòng chầm xuống. Hắn không nghĩ tới việc này thế mà kinh động đến Quốc chủ còn có Đại Vu, áp lực trước nay chưa từng có lớn chết sâu một hơi, thần sắc lại lần nữa khôi phục bình thường. Có thể bị tuyển đến nhằm vào ngu cốt sứ đoàn, bản thân hắn liền cực mạnh, chính là lần này thi đấu một đại hội đoạt giải nhất lôi cuốn nhân tuyển. Lý Duệ bất quá là cái mới vừa vào Tiên Tiên Võ Phu, tự nhiên không sợ. Sau một lát, mười cái cháng hán giơ lên một mặt đầy đủ cao 10 trượng chống to xuất hiện tại tế thiên trước. Đây cũng là đến nghe trống. Lý Duệ ngửa đầu nhìn qua. Dựa theo Viên Hùng vừa rồi lời nói, cái này trống không cần truy, mà là cần nhờ võ giả cùng nó cẩm minh. Quả thực là huyền diệu. Nhìn không được nhiều đánh giá vài lần. Lúc này Liền nghe được quốc chủ bên người một cái thái giám dùng có chút bén nhọn tiếng nói nói, giao đấu bắt đầu. Thân là chủ nước, tự nhiên là đổ tuyên tới trước. Hắn ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định, như trước đó chỉ là vì lĩnh thưởng, hiện tại chính là vì tiền đồ của mình. Cái này đến nghe trống, thế nhưng là chỉ có mỗi một năm Thiên Nam Dũng sĩ mới có tư cách gõ vang. Thiên Nam Dũng sĩ chính là hàng năm vô quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Hàng kim lượng có thể thấy được đồng dạng. Gõ vang đến nghe trống, không chỉ là vô thượng vinh quang, càng là một phần tạo hóa đế dương thay thế, nhưng là có tậy cân pháp thủy, trong suốt tâm cảnh chi thần hiệu. Bằng không thì cũng sẽ không bị phụng làm vô quốc 12 thần binh một trong đồ tiên chậm rãi đi đến đế nghe trống trước, nhắm mắt lại, yên tĩnh đứng thẳng. Tế đàn trước đám người, đặc biệt là chủ chiến phái tuổi trẻ võ tướng, đều là thần sắc hận trương ngừng thở. Một nén nhang đông, một tiếng trù thấu tâm linh, giống như từ vạn cổ trước truyền đến hùng hồn tiếng trống phá vỡ tế đàn trước yên tĩnh đông, đông, đông. Tiếng trống liên tục vang lên. Cái này, một bên phụ trách ghi chép quan viên hét to, bà chăm rặng. Nghe được cái này con số. Những cái kia đứng ở một bên võ giả lộ ra vui sướng thần sắc. Nhất Tư Minh hợp thời mở miệng, Vu Quốc người lấy đế nghe phỉnh lên âm thanh truyền bá khoảng cách là bị phán, dùng nghe âm kỳ thạch ghi chép, kể cao nhất có thể đạt tới 600 dặm, 300 dặm tính là rất không tệ thành tích. Lý Dụy nhìn qua cái kia ghi chép quan viên trong tay màu tím đá ngọc. Hiển nhiên đó chính là Nhất Tư Minh trong miệng nghe âm kỳ thạch đồ tuyên nghe được 300 dặm thành tích, khóe miệng bật ra, lộ ra đủ cười. Cái thành tích này đã tương đương không tầm thường. Hắn lúc này mới có tâm tư khiêu khích giống như nhìn về phía Lý Dụy ý là, hiện tại nhận thua còn kịp. Lý Dụy cười nhạt một tiếng. Tại ngàn người nhìn chăm chú phía dưới, nhanh chân hướng phía đế nghe trống đi đến. Vừa vặn cùng Đồ Tiên gặp thoáng qua, Đồ Tiên cười lạnh thấp giọng nói: "Ngu cô ngươi, cũng đừng gõ đều gõ không vang." Lý Dụệ không đáp, chắp tay sau lưng giống như tản bộ đồng dạng liền đi tới đế nghe trống trước. "Người trẻ tuổi." Đồ Tiên cái này nhiễu loạn tâm cảnh thủ đoạn thực sự không cao minh đối với hắn loại này thường thấy La Hồ Ly, quả thực hiệu quả quá mức bé nhỏ. Học Đồ Tiên bộ dáng, Lý Dụệ cũng chậm rãi nhắm mắt lại, chân khí bắt đầu nếm thử câu thông đế nghe trống. Vẹn vẹn trước mắt, một loại kỳ diệu cảm giác ngay tại Lý Dụệ trong lòng dập dần mờ. Lúc này, Hãn Phượng Phất đặt mình vào tại hoàn toàn hoang lương mặt đất phía trên, Phượng Phất giống như thượng cổ May mắn, cổ lão ở bên cạnh hắn có ngũ sát thần mang lấp lóe, kim, thanh, lam, đỏ, hoàng, đối ứng ngũ hành, Lý Duệ trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Nguyên lai like cái này đế xương thai cái gọi là cộng minh, liền là cùng chống bên trong ngũ hành khí giao hòa. Chẳng phải là vận dụng ngũ linh luyện thể quyết ý niệm chỉ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Nói đùa, nơi này chính là vô quốc đại thế, ngoại trừ vô số vô quốc cường giả bên ngoài, thậm chí ngay cả vô quốc quốc chủ cùng đại vô cũng đều ở đây. Ai cũng không chừng có phải hay không có kiến thức phi phàm người có thể nhận ra hắn theo hầu ở chỗ này thi triển ngũ linh luyện thể quyết, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Lý Duệ đương nhiên sẽ không làm như thế. Cho dù đại vu hẳn là đối với hắn không có gì ý, nhưng cẩn thận một ít luôn luôn không sai. Vậy chỉ thu lấy điểm đi. Hắn sẽ không ngay cả gõ vang đế nghe trống đều làm không được a. Ngưu Quốc người quả nhiên đều là đồ hẳn nhát. Vu Quốc những kia tuổi trẻ võ tướng nhìn thấy Lý Duệ đứng tại chỗ đã qua hơn nửa thưởng vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, nhịn không được mở miệng chà phúng. Liền ngay cả những cái kia ủng hộ Ngưu Quốc xuất binh quan viên, sắc mặt cũng có chút không đúng trong lòng không chắc, trong chốc lát không nắm chắc được. Nhiếp Tư Minh có chút nhíu mày, không nên nha, lấy lý lao ca thi từ, vượt qua 300 dặm nền vấn đề không lớn, tuyệt không đến nỗi ngay cả đế xương thai cũng vô pháp lôi vàng. Viên hùng gật đầu. Bọn hắn là hiểu được lý do lợi hại. Nếu là luận tuyệt đối chiến lực, khả năng so đồ tên cái này tiên thiên đỉnh phong phải kém một chút, nhưng nếu là luận tiềm lực tiên phú, khẳng định tại đồ tên phía trên. Nhưng bây giờ qua lâu như vậy, đúng là không nửa điểm động tĩnh. Cổ quái, quả nhiên là cổ quái. Vương thị Lang có chút lo lắng, cái này đế xương thai cổ quái, có thể hay không cùng trời tự không quan hệ. Diệp Tư Minh cùng Viên Hùng cũng sẽ không tiếp tục nói. Bọn hắn cũng không gõ vàng qua kia đến nghe trống, ra sao tình huống cũng đều là không thể nào biết được. Nhìn nhìn lại, Viên Hùng chậm rãi nói, "Một chỗ khác." Gió nhẹ thổi đến, Lý Duyệt Liên tính đứng thẳng, lâm vào Duy Ta chi cảnh, đối với ngoại giới hoàn cảnh không có chút nào cảm giác, toàn thân toàn ý đầu nhập cùng Đế Dương Thai giao hòa bên trong. Hắn chính là phụng đại vũ chi mệnh nổi trống, lại là ngu quốc sứ đoàn. Một khi không đủ 300 dặm, đó chính là trò triều đình mất mặt, cũng không phải việc nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân chân khí tự hành vận chuyển, lại ẩn ẩn có hơi nước bốc lên. Một màn này bị trung quanh những cái kia ngay tại cất tiếng cười to tuổi trẻ võ tướng nhìn thấy, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm trọng. La hình rồng chân khí. Một cái lớn tuổi chút võ tướng liếc mắt liền nhìn ra lý duệ quanh thân dị tượng theo hầu. Có chút nheo mắt lại. Tốt một cái ngu có người, ngược lại là có chút năng lực. Bất quá hắn trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa đã lựa chọn nhắm vào ngu cốt sứ đoàn, bọn hắn tự nhiên là đã sớm làm đủ chuẩn bị đương nhiên hiểu được sứ đoàn mấy người tình huống. Lý duệ thân phụ hình rồng cũng không phải là bí mật gì, bọn hắn đã sớm biết được. Có hình rồng lại như thế nào? Còn có thể lôi vàng bà trăm giặm hay sao? Đang lúc đám người mông ngồi cùng trông hoặc kinh hỉ, hoặc kinh thường, hoặc gen vết thời điểm đông. Hung hồn, mênh mang tiếng trống lại lần nữa vang lên. Một tiếng chưa nghỉ, một tiếng lại lên đông, đông, đông, đông. Mỗi một âm thanh đều phảng phất có thể xuyên thẳng chúng nhân tâm linh đồng dạng. Cái này, sinh hoạt tại Vô Đình thành bên trong cư dân đều chỉnh tề tề ngửa đầu, bọn hắn vừa rồi liền đã nghe được đế nghe trống tiếng vang. Vô Đình cực lớn, thậm chí so Ngô Quốc kinh đô còn mu lớn. Diện tích lãnh thổ trùng ngàn dặm rộng, chân chính thế lực bá chủ thành trì. Mà giờ khắc này sinh hoạt tại Vô Đình tích ngoài rìa những cái kia vô quốc người, từng cái khiếp sợ ngẩng đầu một chút có kiến thức người nhận ra đây là đế sương thai thanh âm. Nhưng chính là bởi vì nhận ra, cho nên càng thêm chấn kinh. Nơi này làm sao có thể nghe được đế nghe tiếng trống ba? Mà tại tế đàn trước đám người trầm mặc đến đáng sợ, bên hai chỉ có đế nghe tiếng trống đang vang vọng. Lý Chép quan viên không thể tin nhìn qua trong tay nghe âm kỳ thạch, chỉ cảm thấy cuống họng dị thường làm ngứa, thanh âm đều có chút khàn khàn. Hắn dùng có chút thanh âm run rẩy nói ra: "Bát bát trong rằm." Tất cả mọi người con ngươi đều trong nháy mắt trở lớn, tưởng rằng mình nghe lầm. Nhiều hơn bao nhiêu? 800 rằm. Cái này? Lý Duệ chậm rãi mở mắt, Hắn vừa mới chuẩn bị cất bước trở lại nhếch tư minh mấy người bên cạnh. Từng hàng chữ nhỏ liền xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành dương danh lập vạn thành tựu trung cấp đi bàn, uy trấn 800 dặm. Đại trượng phu tại thế, sinh làm năm sống xa hoa, chết cũng năm đỉnh lâu, làm gọi thế nhân đều niệm tụng tên ta. Chúc mừng tốc chủ, tại đại tế bên trong nhất chiến thành danh, uy trấn 800 dặm, gọi thế nhân đều biết tên ta huy. Hoàn thành nhiệm vụ uy trấn 800 dặm, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm á thu hoạch được 40 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duyệt tuổi tác, 15 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại vọng du tiên, khắc yêu chiến thắng. Đạo chủng công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long Thượng Chân Nguyên Kình, Ngũ Linh Luyện Thể Quyết Vật Phẩm, Thăng Linh Thư thành tựu, 911 chương 377. Khổng Tâm Viên, buộc ý mã, ý niệm thông suốt. Chương 377, Khổng Tâm Viên, buộc ý mã, ý niệm thông suốt, 2 hồi 1, cầu đặt mua. Tốt một cái nhà lệnh hắn. Quốc chủ đặc cột, một tiếng sợ hãi than. 800 dặm. Vu Quốc Dung manh nhất hắn tử, cũng bất quá mới 600 dặm, lý duyệt lần này cho cất cao ba thành. Đại Vu hí mắt, trầm rãi nói, không sai. Hắn là để lý duyệt cho một điểm nhỏ nhỏ dung động, nhưng cũng không ngờ tới thế mà trực tiếp cho phá cái đi chép, cái này rung động cũng không nhỏ. Một bên quan viên trong mắt chỉ có hâm mộ. Vô quốc người nào có thể được quốc chủ cùng đại vương song song tán dương? Thiếu, ít càng thêm ít. Càng xa xôi vô quốc quan viên càng là cả đám đều mắt tròn tròn. Thậm chí ngay cả những cái kia ủng hộ ngu quốc xuất bình, trông cậy vào đồ tuyên bại trận quan viên cũng giống như vậy. Giữ vững màn năm đi chép, thế mà bị một cái ngu quốc người chọ đánh vỡ. Nhiều ít là đang đánh mặt. Lý Duệ nhìn qua bảng, bước chân chỉ là một trận. Liễm Như là người không việc gì đồng dạng về tới Vương thị Lang ba người sau lưng, phản phất hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Vương thị Lang trong lòng thế, nhưng là trong bụng nở hoa. Nhưng trở ngại nơi này là tế đàn trước, xung quanh tất cả đều là vua quốc quan viên. Nếu không nhất định phải để bọn hắn nhìn xem cái gì là hành vi phong túng. Thật sự là không nhịn được muốn cười. Lý Duệ thành tích thực sự quá tốt, tốt đến cho dù là những cái kia đã làm đủ chuẩn bị dự định hảo hảo thổi phồng một phen vua quốc quan viên đều cùng nhau lựa chọn trầm mặc. 800 dặm đã không cần thổi phồng. Ngược lại nếu là đem một cái ngu quốc người nâng quá cao, có nhục quốc chi ngại. Quốc chủ cùng đại vú đều nhìn xem đâu. Bọn hắn muốn là ngu quốc xuất binh trợ giúp bình loạn, cũng không phải muốn ngu quốc đem vua quốc giẫm tại dưới chân. Trang diện trở nên quỷ dị, cơ hồ tất cả vô quốc người đều mang tính lựa chọn coi nhẹ, Phàm Phật vừa rồi cái gì cũng không xảy ra đồng dạng đại tế kết thúc. Lý Duệ mấy người trở về đến điện khách tự. Chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trong liền vang lên Vương Thị Lang cản rỡ cười to. Lý tướng quân Huy Vũ, thật sự là dương ta đại ngu quốc uy. Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng trên mặt cũng nhiều ra ý cười, Lý La Ca, thật bản lãnh. Lý Duệ lại là không có nửa phần kiêu căng. Phàm Phật là làm chuyện bình thường việc nhỏ đồng dạng. Vương Thị Lang vỗ tay, "Lý tướng quân, ngươi thế nhưng là vì ta giải quyết một cái phiền toái lớn." Vô quốc võ tướng cao ngạo đặc biệt là những cái kia trẻ trung tuổi trẻ võ tướng, từng cái trên triều đỉnh tiêu hăng hái. Hắn bản nhước đầu không thôi. Nhưng hôm nay Lý Duệ một trận chiến dương danh, triệt để áp chế những kia tuổi trẻ võ tướng khí. Mấy ngày nữa triều hội lúc, hắn lực lượng cũng có thể đủ rất nhiều. Lại thêm thượng vu nước quốc chủ thôi động, nói không chừng sự tình liền thành. Hắn cũng có thể trở về giao nộp. Lý Duệ ân quyền, có thể vì đại nhân phân ưu, là hạ quan may mắn. Nhìn thấy Lý Duệ không quan tâm hơn thua, Vương thị lang đối Lý Duệ thưởng thức càng là không còn trẻ dấu. Lý đại nhân yên tâm, lần này hội kinh Ta tất nhiên sẽ hướng bệ hạ báo cáo lý đại nhân chi công tích, làm tính công đầu. Vương thị Lang Kiên là càng nghĩ càng phải mãi. Cười lớn đi ra cửa. Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng cũng là chúc mừng một phen, sau đó mới rời khỏi. Rất nhanh. Trong phòng, liên chỉ còn lại Lý Duệ một người. Trời tối người yên. Lý Duệ lúc này mới có thời gian ổn định lại tâm thần cảm ngộ hôm nay chi thu hoạch đế nghe trống chính là vô quốc 12 thần binh, tạo ra đến cũng không phải để người dùng đi tử thí, mà là có thể giúp võ giả tu luyện tiên binh. Thầy cân Phật thủy, trong suốt tâm cảnh Cái trước cực kỳ trực tiếp, lý duyệt có thể cảm thụ, thân thể của hắn phản phất bị một lần nữa đoán tạo đồng dạng, chống dung tăng cường hai thành. Nhưng đế nghe chống bị tiên tiên võ giả phụng làm chỉ bảo, lại là bởi vì cái sau. Trong suất tâm cảnh bốn chữ cũng không phải hư vô mà mịt. Tiên tiên ba cửa ải, luyện tâm một quan xây chính là tâm cảnh. Quay về tiên thiên, chỉ là nhục thể quay về không thể được, muốn là tính mệnh hợp nhất, tâm cảnh cũng muốn không một hạt bụi. Tiên tiên luyện tâm, chính là muốn khôn tâm viên, cái chốt ý mã, thể xác tinh thần một thể, cho đến ý niệm thông suốt. Võ giả luyện tâm, có ý tứ cái ý niệm thông suốt, cũng chính là dân gian lời nói chân thành trái tim cũng không phải là nhất định phải như những cái kia khổ tu sĩ đồng dạng không muốn vô tình, nếu không hết hành lão tổ dạng như vậy ma đầu sớm đã bị tâm ma vây khốn, làm sao có thể vào tam phẩm ý nghĩ này thông suốt, đơn giản tới nói liền là không vật ba, muốn giết liền thống khoái giết. Lý duyệt tâm cảnh bị đệ nghe chống rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn. Luyện tâm luyện được là tâm cảnh tu phóng tự nhiên, là muốn lấy ý niệm công chế, chân khí phụ tá. Nếu không liền không gọi luyện tâm, mà nên gọi dưỡng tâm mới đúng đệ nghe phỉnh lên âm thanh truyền càng xa, đối tâm cảnh rèn luyện thì càng tốt. Hắn gõ 800 giảm tiếng trống. Giàn luyện hiệu quả tất nhiên là độc bộ vô quốc. Thậm chí, tiếp qua không lâu Hắn liền lại có thể đột phá, liền có thể cùng Nhiếp Tư Minh, Viên Hùng cùng cảnh. Tốc độ sao gọi một cái đáng sợ. Tạ Hóa, Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Hắn lần này tới Vũ Quốc, nguyên bản là dự định chi phí trung du lịch, thuận tiện chuẩn bị một phen thương hội công việc, không nghĩ tới không duyên cớ nhặt được lớn như thế chỗ tốt. Bất quá hắn ẩn ẩn suy đoán, cái này Tạ Hóa đại khái là là đại vu làm việc, đại vu cho đền bù đại nhân vật làm việc nha, cho tới bây giờ đều là không hiện sơn không lộ thủy. Giống như Cố Trường Sinh. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, Cố Trường Sinh là lúc nào ra tay che giấu khí tức của hắn. Việc này thế nhưng là giúp hắn một đại ân. Hắn phá cảnh thực sự quá nhanh, bí mật thực sự quá nhiều, chịu không được những đại nhân vật kia nhìn trộm. Cố Trường Sinh một màn này tay, cho dù là đại vũ đều không có cách nào hoàn toàn khám phá, thế gian có thể người theo dõi cũng liền hầu như không tồn tại. Có lẽ cũng chỉ có vị kia Đông Hải thành chủ cùng thuộc trung kiếm hoàng có thể làm được. Lý Duệ gặp được hai người kia khả năng tiểu tri lại nhỏ. Nghe nói Vu Quốc Cốc Triều đình phản đối thanh âm ít đi rất nhiều, Vu Quốc Cốc chủ đã hạ dạ ra. Nhiếp Tư Minh nói, mấy ngày nay, sứ đoàn tiến độ phóng đại. Bởi vì cái gọi là quân vô hình luôn, Vu Quốc Cốc chủ đều đã mở miệng chuyện kia liền xem như ván đã đóng tiền. Về sau bất quá chỉ là một ít quá trình tính công việc. Viên Hùng cũng khó được chêu ghẹo, Lý đại ca, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn. Lý Duệ mỉm cười. Hai vị hiền đệ nhưng chớ có lại giễu cợt lão ca ca ta, đây là công lao của ta. Không chỉ có là hắn, Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng trong lòng cũng đều tựa như ngân sáng. Một trận tiên tiên cấp bậc giao đấu, có thể ảnh hưởng một nước quyết định. Nói khẳng định, không thể. Vu Quốc quốc chủ cùng đại vu bất quá là cần một cái manh lưới, cho tiện bọn hắn áp chế trên triều đình thanh niên phản đối, nhưng cũng không thể xem thường cái này manh lưới. Nếu là không có cái này kết nộ, Trẻ tuổi quốc chủ còn có đại vương cũng không tốt đẩy mạnh. Sự tinh khẳng định sẽ gắt lại. Cái này một gắt lại, nói không chừng liền có biến cố mới. Ngô Quốc xuất binh tưởng niệm liền triệt để ngâm nước nóng. Cho nên nói Lý Duệ lập đại công cũng không quá đáng. Nhiếp Tư Minh, Lý Lao Ca, nhưng chớ có khiêm tốn nữa. Chỉ là có thể gõ vang 800 dặm đế nghe trống chuyện này, liền không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là hắn cùng Viên Hùng, cũng đều không nhất định có cái kia thanh nắm. Lý Duệ công lao là mình kiếm tới. Tới Vũ Đình lâu như vậy, cũng không có cơ hội ra ngoài đi một chút. Hai vị lão đệ cần phải cùng đi đi dạo. Lý Duệ cũng không tại chối từ đổi đề tài, Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng đều lắc đầu. Bọn hắn sớm tại 10 năm trước liền đã tới qua vô đỉnh, những thứ kia đối bọn hắn tới nói cũng không ly kỳ. Lý Duệ cũng chính là hỏi đại miệng. Gặp hai người đều không có đi ra ngoài hào hứng, hắn cũng liền không bắt buộc, tự mình cóng bắt đầu, liền nhanh nhẹn thông suốt ra cửa. Vô đỉnh làm vô cốc tối nơi phồn hoa, tự nhiên bất phàm. Lý Duệ tại thanh hà thời điểm, liền đã đối vô đỉnh tình huống hiểu rất rõ, phần lớn đều là hạ tiểu đường nói cho hắn biết đi tại náo nhiệt đường cái, cũng không có người sẽ nhận được, hắn là cái ngu quốc người. Tại ngu quốc người trong vấn đượng, Vô quốc người đều là người mặc thú bảo, ăn lông ở lỗ, nhưng trên thực tế, vô đỉnh ở bên trong bách tính từng cái cũng đều là xu nhà, xuyên rèn, cùng ngu quốc trang phục kỳ thật không cũng có phần lớn khác nhau. Chính đi tới, Lý Duệ thỉnh thoảng còn có thể nghe được người qua đường thảo luận hôn qua nghe được đế nghe tiếng trống. Thú thần phù hộ, ta đại vu lại ra thiên tiêu. Thiên tiêu? Ngươi không biết, hôn qua đại tế thời điểm, có người gọi đế nghe trống, ngoài thành đều kém chút có thể nghe được, xem chừng trí ít cũng có 500 dặm. 500 dặm? Quả thật là không tầm thường. Lý Duệ an tĩnh nghe, cũng không có nhân tiền hiện thánh tâm tư đại tế ngày. Hắn hành động vĩ đại tại Vu quốc triều đình cố ý áp chế dưới, cũng không có tại dân gian truyền đến ở tại Vu đình người căn bản không biết hôm đó tiếng trống nhưng thật ra là làn truyền 800 dặm. Căng sẽ không biết, gõ vang kia đế nghe trống chính là một cái ngu có người. Lý Duệ cười yếu đất, hướng về một phương hướng đi đến đường đi cái khác tửu lâu tầng hai. Sát đường vị trí, một cái tuổi trẻ nữ tử ngay tại cho một cái lao đạo sĩ chấm trà, thái độ cực kỳ cung kính. Lao đạo sĩ nâng chung trà lên chén, hớp một ngụm đột nhiên tâm thần di động. Hắn dư quang vừa hay nhìn thấy ngoài cửa sổ đường đi cảnh tượng. Tại ngựa xe như nước trên đại hải, liền thấy một cái lão ca chính chắp tay sau lưng theo dòng người hướng về thành phía đông đi đến. Tốt túi gia. Lão đạo sĩ si kia hai mắt sáng lên. Hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế thượng đẳng túi gia, dung để di hồn thật sự là lại hoàn mỹ bất quá. Chí ít cũng là trung phẩm thượng đẳng linh căn. Hay hơn chính là, cùng những cái kia nhàm chán tuấn tú tiểu lang quân khác biệt, lớn tuổi túi gia càng đến thịnh đạo nhân tâm ý so với hắn bộ này hạ phẩm linh căn túi gia không biết muốn chỗ tốt bao nhiêu. Nữ nhân trẻ tuổi phát giác được lão đạo nhân dị thường. Nàng thuận lão đạo sĩ si ánh mắt, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Trong lòng đột nhiên run lên. Lý Duy Người này một thân căn cốt tương đương bất phàm, nhìn đến lão đạo ta quả nhiên là vui vẻ. Thỉnh đạo nhân bất miệng, trong mắt chớp động lên hưng phấn sáng bóng. Chu Vận nhịn không được mà miệng, "Trưởng lão, người này tên là Lý Duệ, là cái ngu quốc quan viên." "Lý Duệ?" Nghe được cái tên này, Thỉnh đạo nhân hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đã từng từ tư phong trong miệng đã nghe qua Lý Duệ cái tên này. Tựa như là bởi vì nhục thai đã từng cùng Lý Duệ có nhân quả, nhưng theo tư phong phệ biến, nhân quả bị chằng trừ, cũng liền không có trừ bỏ nhân quả ý niệm. Không nghĩ tới, cái này linh căn thế mà cũng như thế ưu tú. Chu Vận trong đầu góc chẳng biết tại sao Nhớ tới vị kia khẳng định đã chết không may sư huynh trước khi đi tràn diện, lên tiếng lần nữa. "Trưởng lão, cái này Lý Duệ cùng Cố Trường Sinh còn có viên định đỉnh đỉnh đều rất có nguồn gốc, động thủ phải cẩn thận." Nghe được Cố Trường Sinh còn có viên định đỉnh đỉnh danh tự, Thỉnh đạo nhân tinh quang trong mắt mới tiêu tán một chút. Hắn mặc dù tới đây giới bất quá nhiều năm, phần lớn thời gian vẫn là đang bế quan, nhưng cũng hiểu được hai người kia lợi hại. Thỉnh đạo nhân không khỏi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, phương thế giới này cường giả xa so với hắn dự đoán lợi hại hơn rất nhiều, thiên hạ võ bình phía trên cường giả đỉnh cao, cho dù là hắn cũng không thể không nghiêm túc ứng đối. Lại càng không cần phải nói hắn hiện tại vẫn là cái không chọn vị thân. Mới tối gia nhân tuyển vẫn cần suy nghĩ, lưu định sau động. Ừm. Đi ở trên đường lý duyệt chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nơi nào đến đến nơi phong? Trong lòng không khỏi cảnh giác. Hắn cố ý đi vòng thêm mấy giai đoạn, xem nhận không có người theo dõi về sau, lúc này mới đi vào một gian mở tại chỗ hẻo lạnh tương hội. Khách quan. Chính ngồi xổm ở cánh cửa mặt ù mày chau nhân viên phục vụ nhìn thấy có khách tới cửa, vừa muốn lộ ra chuyên nghiệp hóa mỉm cười đón khách. Nụ cười liền trong nháy mắt ngừng trệ. Liền thấy trước mắt lão giả này từ trong ngực lấy ra một khối viết rõ xuân hai chữ thiết bài. Nhân viên phục vụ có chút không dám tin, ngài là Lý Lao gia. Lý Dụy gật đầu. Nghe được Lý Dụy xác nhận, nhân viên phục vụ há to mồm. Hắn tại trong tiệm làm nhanh 8 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thương hội phía sau chân chính đại đông ra, làm sao có thể không kích động. "Lao gia, mau mau mời." Nhân viên phục vụ lúc này dẫn Lý Dụy tiến thương hội. Lý Dụy mở miệng, "Các ngươi trưởng quý đâu?" "Trưởng quý tại, ta cái này đi gọi." Vừa nói, một bên đem Lý Dụy dẫn tới thương hội hậu viện một gian lịch sự tao nhã yên lặng tiểu viện bên trong, lúc này mới bồi tiếu rời đi. Không bao lâu, một cái mặt chữ quốc Dáng người Khôi Ngô Hán Tử liền đến đến tiểu viện bên trong đối Lý Duệ chắp tay. "Lý đại nhân." Lý Duệ cũng đứng người lên, "Phùng đại nhân, rốt cục gặp mặt." Nam nhân ở trước mắt gọi Phùng Kinh, là Xuân Phong Đường tại Vũ Quốc một cái phân hội trưởng quý. Tuy nói là thủ hạ của hắn, lại cũng không thụ hắn hoàn hẳn. Lý Duệ cười khẽ, "Hạc Tiền bối thế, nhưng là dấu giếm đến ta thật đáng, nguyên lai Phùng đại nhân cũng là á vệ, chẳng đến trước đó vài ngày ta mới hiểu." Phùng Kinh cười ha ha, "Lý đại nhân, cũng không phải là cố ý phải ẩn dấu, đều là dương thống linh ăn bài, hạc tiền bối kỳ thật cũng cũng không hiểu biết." Không sai. Hắn bên ngoài liền là cái không đáng chú ý thương hội nhỏ trưởng quỹ, nhưng nhưng thật ra lại ám vệ định núi dụng. Cùng Lý Duyệ đồng dạng, bất quá là mượn nhờ thương hội tên tuổi che giấu thân phận. Mục đích thực sự nhưng thật ra là truy tra một cái trích tiên nhân. Lý Duyệ cũng không phải là thật bơi vô định, là đặc biệt vì gặp Phùng Kinh mà đến. Lần này đi sứ, hoàn thành bên ngoài nhiệm vụ là một mặt, một chuyện khác thì là hiệp trợ Phùng Kinh, tìm ra cái kia trích tiên nhân. Lý Duyệ, ta lần này nhưng chính là theo hạ tiền bối mệnh lệnh, đặc biệt đến xem Phùng đại nhân, nếu là có cái gì có thể hỗ trợ, cứ việc nói là được. Phùng Kinh lắc đầu, Lý đại nhân có thể giúp đỡ an bài cái thân phận này, cũng đã là giúp đại ân. Kẻ Trích Tiên nhân dấu cực sâu, ta đến bây giờ cũng là không có đầu mối. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng bất đắc dĩ đối với cái này, cũng sớm tại Lý Duệ đoàn trước bên trong. Trích Tiên nhân là loại nào tồn tại, chỗ nào là dễ dàng như vậy rình mò? Nếu là thật có manh mối đã sớm báo cáo cho triều đình, như thế nào còn muốn hắn tới vẽ vời thêm chuyện? Hắc Tiên nhân để hắn đến, cũng bất quá là nhìn xem có thể hay không có giúp đỡ địa phương, nhận mặt mà thôi. Phùng Kinh người này ngược lại là có chút vui mừng. Hắn lúc này liền đem mình hiểu được tình báo đều chia sẻ cho Lý Duệ. Lý đại nhân Ta tiềm phục tại cái này vô định, nhưng thật ra là vì truy tra năm đó Tiên Đế băng hà nghi án, Tiên Đế cũng không phải là chết bệnh, mà là chết bởi tiên họa. Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Việc này, hắn đã từ Khương Lâm Tiên nơi đó biết được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Vu Cốc Thánh Hoàng mới quyết tâm muốn trấn áp cất bước thế gian trích tiên nhân. Phùng Kinh hít sâu một hơi, năm năm trước, chúng ta ám vệ có cái tiền bối thu hoạch được tình báo, Vu Cốc đời trước quốc chủ có lẽ cũng giống như vậy, chính là bị trích tiên nhân làm hại, cũng hoài nghi cùng năm đó nhấc lên tiên họa trích tiên nhân là một người. Nghe đến lời này, Lý Duệ trong lòng giận mình. Vu Cốc đột nhiên lại loạn Các thể căn nguyên đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến đời trước quốc chủ chết bất đắc ký tự. Chính vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại đột nhiên băng hà, cũng không kịp định lập tân hoàng, lúc này mới dẫn đến Vu quốc kém chút sụp đổ. Căn cứ ám vệ hồ sơ ghi chép, vị kia Vu quốc tiên đế, tại vị thời điểm trợ hồ cũng cực lực phổ biến trấn áp tích tiên nhân. Cùng Ngô quốc tiên hoàng tình huống sao mà tương tự. Phùng Kinh ánh mắt trở nên nghiêm trọng, Lý đại nhân, ta hoài nghi việc này có lẽ cùng kia Tử Kim cung liên quan rất lớn, đợi ngươi về thành Hà về sau, có lẽ có thể từ Tử Kim cung ra tay. Lý Duệ gật đầu, đa tạ Phùng đại nhân nhắc nhở. Phùng Kinh than nhẹ một tiếng, đều là đồng liêu, nói gì vậy chứ?" Sau đó nụ cười trên mặt lại khôi phục, Lý đại nhân hôm qua tại đại tế biểu hiện thật gọi một cái kinh diễm, nói không chừng qua mấy năm liền trở thành địa tiên, đến lúc đó tự mình đến tọa trấn truy tra án này. Lý Duệ cười cười, nhưng trong lòng không khỏi đối Phùng Kinh cao nhìn qua đại tế mặc dù không phải cái gì cơ mật, nhưng Phùng Kinh một cái ngu quốc người có thể nhanh như vậy liền đạt được vua quốc triều đình tình báo, đây chính là lớn bản sự. Bất quá là quốc chủ muốn bằng vào ta phục chúng thôi. Phùng Kinh lắc đầu, Lý đại nhân thế nhưng là phá kỷ lục, đây là lớn bản sự, ta muốn học đều không học được. Hai người lại hàn huyên trọn vẹn một cách giờ. Lý Duệ lúc này mới rời đi, trở lại điện khách tự lúc, vừa mới bắt gặp Vương thị Lang đang cùng Diệp Tư Minh còn có viên hùng trò chuyện cái gì. Vương thị Lang gặp Lý Duệ xuất hiện, vội vàng ngoắc. Lý đại nhân trở về, mau mau ngồi xuống. Lý Duệ vừa mới ngồi xuống, Vương thị Lang liền không kịp chờ đợi nói, "Lý đại nhân, Vu Quốc Quốc chủ đã đang hướng công đường hạ chiếu, cùng ta đại ngu cộng đồng thảo phạt thủy tộc. Chúc mừng Vương đại nhân." Vương thị Lang cười đến là không ngậm miệng được, "Lý đại nhân, lần này nhưng phải may mắn mà có ngươi." Lý Duệ còn tưởng rằng Vương thị Lang lại muốn sách hôn qua sự tình, nhưng chưa từng nghĩ. Vương thị Lang nói, "Ta vạn không nghĩ tới." Lý đại nhân thế mà còn cùng đại vu có giao tình, lần này nếu không phải đại vu ủng hộ, chỉ sợ ít nhất cũng phải kéo cái 10 ngày nữa thắng, đại vu thế nhưng là nói với ta, ngu quốc có lý duyệt loại này thiên kiêu, ta yên tâm. Vương thị lang đặc biệt bắt trước đại vu lời nói, lý duyệt khẽ miệng một trận co rúm. Cái này kịch có phải hay không qua? Hắn đã đoán được, cái này có lẽ cũng là đại vu cho hắn khen thưởng một phần khác. Phần nhân tình này cũng không nhỏ. Hắn hiện tại làm quan võ, tạm thời còn không thể hiện được đến, nhưng nếu là về sau chuyển thành quan văn, chỉ là bằng đại vu câu nói này, chí ít cũng có thể mưu cái tam phẩm chức quan nhàn tản đường đường. Người khác tha thiết ước mơ tiền đồ, hắn dễ như trở bàn tay. Đại vư người này là thật có thể chỗ. Trói mắt 3 ngày quá khứ. Hôm nay, Xuân Phong Đường tại Vũ Đình ba cái phân đường nhỏ nhất chỗ kia, cửa nhưng la tướng. Nhân viên phục vụ như thường ngày đồng dạng, ngáp một cái chuẩn bị đóng cửa, nhưng lại tại cửa lớn sắp khép kín thời điểm, một con hơi khô héo bàn tay lớn vững vàng đem cửa xôi theo bắt lấy, vô luận nhân viên phục vụ dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển mấy mai. Nhân viên phục vụ không khỏi tức giận, vừa muốn mở miệng, liền thấy một cái lão đạo sĩ mang theo một cái như hoa như ngọc nữ nhân trẻ tuổi đi đến. Quái dị như vậy tổ hợp gọi nhân viên phục vụ xuống sở, nhưng đang muốn mở miệng, liền thấy lão đạo sĩ đối hắn khẽ mỉm cười, chỉ là nhìn thoáng qua, nhân viên phục vụ liền chết. Thịnh đạo nhân cười ha hả mang theo Chu Vận đi hướng hậu viện, rất nhanh, bọn hắn liền thấy đang đứng tại hậu viện Phùng Kinh. Phùng Kinh cảm nhận được sau lưng dị dạng, bỗng nhiên quay đầu, khi thấy Thịnh đạo nhân trong mắt, lông tơ liền từng chiếc đứng lên, mồ hôi lạnh càng là kém chút làm ướt phía sau lưng. Nhìn bằng mắt thường đến cái lão đạo sĩ này, nhưng hắn lại hoàn toàn không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Dạng này người rất mạnh, mạnh phi thường. Phùng Kinh Cương ép trên cười, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, Tịnh đạo nhân lại trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Phùng Kinh con người đột nhiên co rú lại, suýt đi thành thốn. Lúc này, Tịnh đạo nhân vững vàng bắt hắn lại dấu ở trong tay áo tay, khu cản lao trên mặt tươi cười, "Tiểu gia hỏa, ở trước mặt ta cũng muốn ra vẻ." Chỉ nghe một một tiếng, Phùng Kinh dấu ở trong tay áo ám vệ ngọc bài theo tiếng vút. Trên mặt của hắn biến thành triệt để hoảng sợ. Liền thấy Tịnh đạo nhân lộ ra một nụm răng vàng, dùng làm câm thanh đấm nói, "Dừng ở đây đi." Chương 378, Người trong đồng đạo. Chương 378 người trong đồng đạo điện khách thự bên trong. Lý Duệ một người ngồi trong phòng, Sa Nha âm ảnh đang muốn đem hắn bắt phủ, cả người lộ ra ảm đạm không rõ. Phùng Kinh chết rồi. Liên quan Xuân Phong Đường cả một cái phân đà đều bị cho một nồi lửa. Thiêu đến chỉ còn lại cặn bã xám. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Duy nhất may mắn có lẽ cũng chính là hắn chính là sứ đoàn một viên, mọi cử động tại Vu Quốc triều đình nhìn chăm chú đây là lồng giam, đồng thời cũng là bảo hộ. Nếu không nói không chừng kết cục của hắn cũng sẽ cùng Phùng Kinh đồng dạng. Lý Duệ cơ hồ có thể kết luận, Phùng Kinh chết nhất định cùng ám vệ nhiệm vụ có quan hệ. Ngay tại Lý Duệ trong lúc suy tư, cửa phòng bị người gõ vang. "Lý Lao ca." Nghe thanh âm liền hiểu được, là Nhiếp Tư Minh đẩy cửa phòng ra. Liền thấy Nhiếp Tư Minh chính cười nhìn về phía mình, vương đại nhân đã đạt được vua quốc quốc chủ chiêu thư, ngay hôm đó liền muốn lên đường trở về, ngươi dọn dẹp một chút, hôm nay lúc xế trưa liền đi. Lý Duệ trong mắt lóe lên vui sướng. Phùng Kinh bỏ mình, cho dù Nhiếp Tư Minh không nói, hắn cũng sẽ tìm tới Vương thị lang nghĩ biện pháp sớm đi ly khai chỗ thị phi này. Quân tử không lập ý tưởng, vẫn là trở lại thanh hạ càng thêm an toàn. "Được." Lý Duệ nhẹ gật đầu đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc lúc Hạ Tiểu Đường liền thanh tú động lòng người đi vào điện khách tự tiểu viện của hắn trước. Lý Tiền Bối chuẩn bị đi. Ừm, sứ đoàn chuẩn bị đi trở về phục mệnh. Hạ Tiểu Đường, tốt a, con nghĩ Lý Tiền Bối thật vất vả đến một chuyến vô định, sự tình song xuôi thôi, ta dẫn đi hảo hảo dạo chơi. Về sau còn có cơ hội. Lý Dụy chợt hỏi, "Tiểu Đường cô nương, hôn qua Nhật Vũ Đình thành Tây Hoa Mạn, ngươi nhưng nghe nói?" Hạ Tiểu Đường hơi kinh ngạc, vừa nghe nói, làm sao? Tiền Bối cũng hiểu được. Lý Dụy gật đầu. Gian kia cửa hàng chính là Xuân Phong Đường một chỗ phân hội. Hạ Tiểu Đường là hiểu được lý do mẹ nhà tên là Xuân Phong Đường thương hội, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. "Việc này ta sẽ gọi hình bộ lưu ý thêm." Nàng lập tức liền người được gấpưu dương vị. Lý Duệ vừa tới, Xuân Phong Đường liền sảy ra chuyện, nào có trùng hợp như vậy sự tình, tất nhiên là có người từ bên trong can trở. Bất quá Hạ Tiểu Đường cũng không hướng trách tiên nhân phương hướng suy nghĩ, mà là cảm thấy vuốc vu những kia tuổi trẻ võ tướng bởi vì bị Lý Duệ phá hủy kế hoạch, cho nên trong lòng còn có trả thù, không dám trêu chọc Lý Duệ, liền đối Lý Duệ Xuân Phong Đường tập thủ. Gặp Hạ Tiểu Đường muốn để hình bộ điều tra, Lý Duệ vui vẻ tiếp nhận. "Vậy liên tiền phước Hạ cô nương" Chỉ là ta chỉ sợ là đợi không được phán án, Hạ cô nương nếu là có tin tức, chỉ cần đem tình huống nói cho ta chính là, không cần thiết lên xung đột. Hạ tiểu đường vô vô bộ ngực, yên tâm, ta làm việc ở đây. Cùng ngay lúc xế trưa, ngu quốc sứ đoàn ngay tại điện khách thự cùng tập hợp. Tới thời điểm chỉ có Hồng Lư tự quan viên, đi lúc, Vu Quốc Lệ Bộ Tạ thị lang tự mình đến tiễn đưa. Vương thị lang gọi là một cái xuân phong đắc ý sự tình làm được xinh đẹp, trở về về sau, tại thánh hoàng nơi đó cũng có thể nhiều đến tốt hơn ấn tượng. Vừa ra khỏi thành, liền thấy quen thuộc công sơn Như đã đứng ở trước cửa. Còn có tần hỏa cùng Hắc vu vệ Tần Hỏa vẫn là một bộ bộ dáng cười mỉm mỉm. Mày mày nhìn không ra lại là cái chủ trương chống cự ngu quốc xuất binh một phái kia lại thần. Tiểu Đường cô nương đánh giá không sai, đúng là cái khẩu Phật tâm xả. Lý Duệ thầm nghĩ, Tần Hỏa liền đi lên trước, thật sự là có duyên phận, lại có thể cùng chư vị đại nhân đồng hành đoạn đường, quả thật ta chi lại hạnh. Vương thị lang nheo mắt lại. Tần đại nhân thực sự quá khiêm tốn, có thể có Tần đại nhân làm bạn, chuyến này chúng ta cũng có thể an tâm. Hắn đã tự Lý Duệ trong miệng hiểu được. Trước mắt cái này bạn bọn hắn một đường người hiền lành, thế mà liền là vô quốc hắc vô vệ mạng lưới tình báo đầu lĩnh. Nghe được thời điểm thế nhưng là dọa một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại lại nhìn, mới hiểu được tầng họa lợi hại. Ngụy Trang quá tốt. Vương thị Lang có thể ngồi lên lễ bộ thị Lang vị trí, đương nhiên không phải người bình thường, có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Kia là lớn bản sự. Mấy người ở trước cửa thành lại là một fan Hàn Nguyên. Xe ngựa bị mang lên Cống Sơn Lưu Trì lưng, lúc này mới Lưu Luyến không rời cáo tự rời đi. Sứ đoàn đi năm này, hết thảy đều chơi chạy. Cống Sơn Lưu ghé vào một chỗ thanh tịnh bên cạnh hồ, ngáy khò khò đám người ngồi vây quanh tại hai cái đống lửa trước. Mặt bị chiếu lên đỏ bừng. Ngô Quốc Sư đoàn một cái đống lửa, Vu Quốc Kỵ binh một cái đống lửa, phân biệt rõ ràng. Tuy nói hai nước liên thủ, nhưng Tần Hỏa Lập Trường liền chú định hắn không có khả năng cùng Ngô Quốc Sư đoàn chân chính đến gần. Vu Quốc Phong Quang, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Thật gọi cái, Hồ Quang Liễm Diễm chăng thánh lãng, núi sắc không được đem vị ương. Sự tình làm phải đáng, Vương thị Lang tâm tình thật tốt, văn nhân tính nết liền đến. Một bên mấy cái lễ bộ cùng Hồng Lư tự quan viên vội vàng tụ tập. Đại nhân này thơ giải giác mấy bút, viết núi viết nước lại viết nguyệt, ta lại đọc lên mấy phần báo quốc ý chí, đại nhân không hổ là Trạng Nguyên xuất thân, chúng ta còn muốn nhiều thỉnh giáo. Mấy người khác cũng là không cam lòng là hậu, cực kỳ giống tiếp trước đọc lý giải. Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng thì là nửa điểm không có hứng thú. Bọn hắn đối văn nhân những này học đòi văn vẻ sự tình cho tới bây giờ đều là khịt mũi coi thường, có những thời giờ kia, còn không bằng nhiều đánh hai lần quyển tới thông khoái. Lý Duệ trong lòng bắt đầu cười khẽ. Hắn nơi này ngược lại là ẩn giấu rất nhiều nửa câu thơ, bất quá hắn nhưng không có làm đại ngu thi tiên ý nghĩ, mà lại cũng không làm được. Tiếp trước thơ tốt, Trích dẫn kinh điển là rất trọng yếu một vòng. Phương thế giới này nhưng không có những cái kia điển cố, mạnh niệm đi ra sẽ chỉ cảm thấy hỗn độn, tái nhận, không, kia vật bị. Mà lại Ngô Quốc Thi Tiền cũng không kém. Ngay tại Vương Thị Lang tâm tình thật tốt, chuẩn bị suy nghĩ ra hạ nửa câu, sau đó đi tìm trong kinh thành những lao gia hỏa kia khoe khoang một phen lúc, Tần Hỏa đi tới. "Lý đại nhân, tiểu đường cô nương có mấy lời muốn ta chuyển cáo ngươi." Nhìn thấy Tần Hỏa chủ động tìm Lý Duệ, những người khác lộ ra kinh ngạc thần sắc đặc biệt là Vương Thị Lang, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn đã sớm hiểu được Lý Duệ cùng đại vương có giao tình, hiện tại xem ra, cùng Vu Quốc những quan viên khác quan hệ cũng rất tốt. Người này có tác dụng lớn. Nếu không phải Lý Duệ đã là An Nam trấn phó tướng, hắn vô luận như thế nào đều muốn đem Lý Duệ lấy tới lễ bộ đến. Vô vô hai nước liên thủ. Về sau liên hệ địa phương quá nhiều, có lý doệ dạng này người tại, sự tình liền có thể thuận lợi một mạng lớn. Lý Duệ cũng không có lập tức đứng dậy, mà là đối Vương thị lang nói, "Vương đại nhân, ta có cái tiểu đuối mở một nhà thương hội, tiểu đường cô nương là giúp ta chăm sóc." Lời nói là hướng về phía Vương thị lang nói, nhưng tất cả mọi người nghe được. Hắn là cùng vô quốc quan hệ không tệ, nhưng không thể để cho tất cả mọi người cảm thấy là cùng vô quốc cùng một giuộc. Nếu không không chừng liền sẽ có ai dùng cái này làm văn chương. Vương thị lang cười khoát tay áo, "Không sao, Lý đại nhân đi là được. Nhà ai trong triều làm quan không điểm tại sản riêng?" Hắn liền có không biết bao nhiêu chỗ, lý duệ bất quá là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem tài sản riêng làm được vua quốc, đem vua quốc bạc kiếm được ngu quốc, đây rõ ràng là chuyện tất tốt, mà lại nửa điểm không có dấu giếm ý tứ. Lý Duệ làm việc rộng thoáng, hắn đương nhiên sẽ không làm khó thêm. Nghe được Vương thị lang lời nói, Lý Duệ lúc này mới đứng người lên, cùng Tân Hỏa cùng nhau đi vào rời xa đống lửa núi rừng bên trong. Tân Hỏa bất thình lình mở miệng, "Lý đại nhân, quả nhiên là thông tạng bất lậu, không nghĩ tới lại là ám vệ người, bội phục, bội phục." Một bên nói thì, Tân Hỏa một bên nhìn chằm chằm Lý Duệ. Hắn vốn tử Lý Duệ trong mắt nhìn ra kinh hoàng, chỉ tiếp Lý Duệ đôi mắt giống như giếng cổ đồng dạng không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, liền nghe Lý Duệ ha ha cười cười, cũng vậy, Tần đại nhân không phải cũng là làm chuyện này kế. Nghe được Lý Duệ lời nói, Tần Hỏa nhịn không được tất tiếng cười to. Không sai, Ngưu Quốc có ám vệ, Vu Quốc cũng giống vậy, mà hắn chính là Vu Quốc cùng loại với Chấn Sơn sứ tồn tại. Lý đại nhân ngược lại là càng ngày càng vượt quá ta dự liệu. Lý Duệ nụ cười trên mặt không giảm. Tần Hỏa thân phận đương nhiên là Hàn Đoản. Hắn hiểu rõ hạ tiểu đường, cho dù có tình báo, cũng nên là người khác đến đường, tuyệt không có khả năng là Tần Hỏa. Lại thêm Tần Hỏa lời nói mới rồi. Tần Hỏa thân phận cũng liền vô cùng sống động. Tần đại nhân có việc. Tần Hỏa nụ cười thu liễm, "Lý đại nhân, người kia xuân phong đường bên trong cái kia ám vệ chính là bị một vị Trích Tiên nhân ra tay chém giết." Nghe vậy, Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Quả nhiên, Phùng Kinh thế nhưng là tiên tiên võ giả, trên thân lại có Cố Trường Sinh lưu lại thủ đoạn, người bình thường căn bản không có khả năng giết được hắn. Tần Hỏa nghiêm túc nhìn qua Lý Duệ, "Lý đại nhân, nếu là đồng hành, kia có một số việc cứ việc nói thẳng. Kỳ thật ta cũng đang truy tra cái kia Trích Tiên nhân, chính là bởi vì đang truy tra trên đường phát hiện Phùng Kinh cũng đang truy tra." Hắn mới có thể nhìn tới Phùng Kinh Ám vệ thân phận, tiến tới tra được Lý Duệ trên thân. "Lý Duệ, tần đại nhân, ngươi cũng hiểu được, những người này nhất tự nhất động ảnh hưởng quá lớn, nếu là có tin tức gì, còn xin bù đắp nheo mới là." Tần Hỏa cười tủm tỉm nhìn qua Lý Duệ. "Lý đại nhân lời này thật sự là nói đến tâm ta khảm bên trong đi, Trích Tiên chính là chiều đỉnh khởi nguồn của hoa loạn, đại vu từng nói, thiên địa dị động, hạ phàm Trích Tiên số lượng càng ngày càng nhiều. Hai chúng ta nước chỉ có liên thủ mới có thể chống lại." Phong mật thư này còn xin giao cho hạ đại nhân." Nói, hắn liền từ trong ngực lấy ra một phong bị tịch phong thư tín. Chương 379. Thiên Thiên đại thành. Chương 379. Thiên Thiên đại thành. Mọc đầy rêu xanh hùng vĩ biên quan trước, cổng sơn lưu đã không thấy, mấy chiếc xe ngựa dừng sắt ở dưới tường thành. Cùng trừ vị đại nhân làm bạn mấy ngày, chính là ta Tần Mỗ Ngụy Phúc Khí, về sau cần phải thường đến." Vương Thị Lang ha ha cười nói, "Tần đại nhân khách khí, vậy chúng ta xin từ biệt, lại gặp nhau." Tần Hỏa cười tủm tìm khoát tay, liếc nhìn đám người thời điểm còn cố ý tại trên người Lý Duệ dừng lại lâu hơn một chút, khẽ gật đầu. Lý Duệ đương nhiên minh bạch Tần Hỏa ý tứ. Tần Hỏa đây là muốn hắn đem tin tức truyền cho Hạ Thiên Nhiên. Hạc Tiên Nhiên là trấn sơn sứ, cùng Tân Hỏa cấp bậc ngang nhau, về phần chuyện sau đó cũng không phải là hắn một cái định núi làm có thể quyết định. Thậm chí Hạc Tiên Nhiên cũng vô pháp cảm thấy, bất quá là từng bậc từng bậc báo cáo mà thôi. Chân chính có thể quyết định chỉ có Thánh Hoàng mấy người. Lý Duệ cũng khẽ gật đầu, để bày tỏ ra hiểu. Thấy cảnh này, Tân Hỏa lúc này mới cười ha ha lấy ông quyền, Tống Quân Di Lý, cuối cùng cũng có từ biệt, chư vị, một đường thuận ở gió. Xe ngựa kéo kẹt kéo kẹt ép thiết mặt đất cũng đá. Ngưu Quốc sứ đoàn xuyên qua biên quan. Trung quanh thế núi không còn dấu đứng, con đường cũng biến thành rộng rãi bằng phẳng. Vương Thị Lang tâm lúc này mới nới lòng. Nói thật, cung Tân Hỏa như kia nhân vật liên hệ là quả thực không thoải mái. Lúc này, Vương Thị Lang không có như trước đó như kia đón xe, mà là cưỡi ngựa cùng Lý Duệ mấy người sóng vai mà đi. Hắn nhìn về phía một bên Lý Duệ, "Lý đại nhân, ngươi cùng kia Tần đại nhân tựa hồ quan hệ không tệ. Lý Duệ, bất quá là giải quyết việc chung mà thôi." Nghe đến lời này, Vương Thị Lang con mắt có chút nheo lại. Hắn nghĩ tới, mình tại gia khỏi thành thời điểm, ám vệ Dương Thống Linh đã từng đi tìm mình, quả thực là muốn đem Lý Duệ nhét vào trong sứ đoàn đến ngay từ đầu. Có tưởng rằng là Dương Thống Linh không tin được hắn, Lý Duệ là phải tới mật thám. Bất quá bây giờ nhìn đến, tựa hồ sơ so trong tưởng tượng của hắn càng thêm phức tạp. Hắn nghĩ tới ám vệ chân chính việc cần phải làm. Đội vàng cười ha hả. Lý đại nhân chớ có suy nghĩ nhiều, ta bất quá là cảm thấy Lý đại nhân rất có sự sự chi thuật, chỉ tiếc đã bị Tiết tổng bình chọn lấy, nếu không vô luận như thế nào ta đều muốn đem ngươi chọn đi lễ bộ. Nghe Vương thị lang lời nói, mấy cái kia hồng lự tự quan viên nhìn qua Lý Duệ, gọi là một cái hâm mộ. Như Lý Duệ là lễ bộ quan viên, bằng vào câu nói này, liền đáng giá cái tứ phẩm quan đương nhiên, đối với hiện tại Lý Duệ tới nói, cũng không còn cần. Về sau đường đều cực kỳ trôi chảy. Bất quá hai ngày liền tới đến thành Hà Thành. Tiếp vào tin tức Tiết Tổng binh sớm ngay tại ngoài thành tiếp quan đình bố trí từ rượu, muốn cho Vương Thị Lang một đoàn người bày tiệc mời khách. Không muốn, lại bị Vương Thị Lang từ tuyệt. Nói là có chuyện quan trọng mang theo, trước hết hồi kinh phục mệnh, sợ thánh hoàng trách tội. Tiết Tổng binh còn tưởng rằng là thủ hạ hành sự bất lực, chọc giận Vương Thị Lang. Nhưng vừa nghe đến Vương Thị Lang đem tùy hành Lý Duệ, Nhất Tư Minh còn có Viên Hùng cũng khoe một lần, đặc biệt là Lý Duệ, kém chút không thổi tới trên trời. Tiết Tổng binh lúc này mới yên lòng lại. Phái một đội binh mã hộ tống Vương Thị Lang đi vận hạ độ miệng đưa mắt nhìn lễ bộ đám người rời đi. Tiết Tổng binh lúc này mới hài lòng nhìn về phía Lý Dụy ba người, làm cũng tệ. Sau đó cường điệu nhìn xem Lý Dụy, "Dương nước Tạ Uy, đây là đại công, tiểu tử ngươi, liền đợi đến linh đình đi." Vừa rồi, Vương thị lang thế nhưng là đem Lý Dụy uy trấn tám trăm dạng hành động vĩ đại ghi lại việc quan trọng, Tiết Quý nghe được gọi là một cái thoải mái. "Cho phép các ngươi 10 ngày giả, nghỉ ngơi thật tốt đi thôi." Tiết Quý cười lớn quay người rời đi. Lý Dụy ba người lẫn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Thiên Hạc võ quán, hậu viện. "Nha, tiểu tử ngươi cuối cùng là trở về." Hạc Thiên Nhiên đang nằm tại lạnh trên ghế một mặt nhàn nhã nhìn qua đi vào sân nhỏ Lý Duệ. Hiện tại Lý Duệ đều xem như nửa cái thiên hạ võ có người, cùng đệ tử cả đám đều quen thuộc, thậm chí đều không cần Tiêu Vũ dẫn đường, liền có thể tiến Hạc Thiên Niên Tiêu viện. Tiên bối, đây không phải mang cho ngươi nhiệm vụ quốc gia sao?" Nói, liên tử trong ngực lấy ra tần hỏa cho hắn tin. Nhìn thấy tin, Hạc Thiên Niên có chút nheo mắt lại, cũng ngồi thẳng người. "Lý Duệ, tần hỏa là vô quốc ảnh vệ người, phần này tin là hắn để cho ta giao cho Tiên bối, hẳn là hy vọng có thể cùng ảnh vệ hợp tác. Còn có, 10 ngày trước, Vũ trong đỉnh xuân phong đường cháy, phùng kinh chết rồi." Dựa theo tần hỏa nói, Hắn là một vị Trích Tiên Nhân ra tay. Mấy câu, gọi là một cái lời ít mà ý nhiều. "Phùng Kinh là từ hắn nơi này đi." Hạc Tiên Nhân đương nhiên minh bạch, là vì tìm phục tại Vũ Đình dò xét tin tức, thế mà bị Trích Tiên Nhân giết chết. Hạc Tiên Nhân sắc mặt trở nên lạnh, hắn từ Lý Duệ trong tay tiếp nhận phong thư, lúc này liền mở ra. Trong thư nội dung cùng Lý Duệ chẳng kém nhiều, nhiều nhất liền là chi tiết phong phú hơn đây là tần hỏa tốt như thế biểu hiện. Hạc Tiên Nhân cũng không kiêng kỵ. Hắn tiện tay liền lấy cho Lý Duệ, "Ngươi cũng xem một chút đi, có lẽ có dụng." Lý Duệ tiếp nhận tin, nhìn cực kỳ nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu đều bị ghi tạc trong lòng. Hạc Tiên Nhiên than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, sớm biết liền không nên tiếp cái này ám vệ công việc, thật sự là có thao không hết trái tim. "Tốt, chuyện kế tiếp ngươi cũng không cần quản, hảo hảo luyện công đi. Đi Vu Quốc mấy ngày này, võ công nhưng có rơi xuống. Lý Duệ, được chút chỗ tốt, coi như không tệ." Hạc Tiên Nhiên lập tức vui vẻ. Lý Duệ trong miệng không sai bình thường liền là cực lớn tạo hóa. "Cực kỳ tốt." Hạc Tiên Nhiên khẽ miệng có chút giơ lên. Hắn cái này không ký danh đồ đệ đang luyện công một chuyện bên trên, quả nhiên là gọi người yên tâm. Vương Thị Lang đã trở lại trong kinh, đem Vu Quốc sự tình đều bẩm rõ bị hạ, vậy hạ cực kỳ vui mừng. Bình An Nam, Hoài Đồng, Kiếm Nam 3 trấn Thảo Phạt Đông Vũ, còn thế gian an bình. Chu Đô đốc mấy ngày trước đây còn đặc biệt đi một chuyến biên cảnh tuần sát. Nhiếp Tư Minh nói đạt được tin tức. Lý Duệ nhìn qua xanh thảm bầu trời, muốn đánh trận nha. Thế nhân khả năng coi là Thảo Phạt Đông Vũ là vì ngàn năm trước cơ hồ đã không tồn tại đàn thành Chí Minh. Chỉ có Lý Duệ cùng số ít người mới hiểu được. Thánh Hoàng rõ ràng là muốn xách chiếc giò tay trấn áp tiến loạn. Bất quá Lý Duệ kia không hốt hoảng chút nào đánh trận nhưng cũng không phải là thế nhân tưởng tượng như kia, động một tí tử thương vào người, lựa giết 10 và người. Kia bình thường đều sẽ chỉ phát sinh ở chiến tranh cuối cùng. Tình huống thực tế là, chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị, tham dò liền là cái đại công trình. Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, mà lại lý do minh bạch, ngu quốc thảo phạt đồng vu là giả, chèn ép Tử Kim cung mới là thật. Vu Quốc đương nhiên cũng hiểu được, bất quá theo Vu Quốc, chỉ cần ngu quốc có thể giúp đỡ kiểm chế Tử Kim cung liền đã đầy đủ. Cho nên loại kia động một tí mấy chục vạn đại quân trùng sát tràn cảnh đại khái là không cơ hội nhìn thấy. Nhiếp Tư Minh cười hì hì rồi lại cười. Lý Lao ca, ngươi cần phải nắm chặt chút ít, ta cùng Bát Đệ đã có nhận thấy, nói không chừng lại trải qua thêm mấy năm liền có thể bước vào thông huyền chi cảnh. Lý Dụy không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng bạn thân liền căn cốt vô cùng tốt, lại có viên hầu gia tự thân dạy dỗ, phá kính nhanh là bình thường sự tình. Mà lại bây giờ cũng đã là 50 gia mặt người đặt ở phàm tục, đều coi là đời ông nội người. Giáp chi niên đột phá, tại nỗi trỗi nhất một đợt tiên kiêu bên trong tính không được nỗi trỗi nhất, đặc biệt là có Khương Lâm tiên cái này tuổi hơn 40 tam phẩm phía trước. Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng thậm chí đều cảm thấy quá chậm. Lý Duệ khẽ cười, cười. ta nơi đó có thể so sánh được hai vị hiền đệ, sinh thời có thể sở đến trên tam phẩm liền đầy đủ. Nhất Tư Minh lườm liếc miệng. Lý Duệ thiên phú, hắn nhưng quá rõ ràng. Nói không chừng vô thanh vô tức lại cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Về sau nửa năm quan cảnh, Lý Duệ đại đa số thời điểm đều là ở tại phó tướng trong phủ tu luyện Đế Sương Thai gột rửa tâm cảnh công hiệu tiếp tục hiện hiện, hắn luyện tâm tiến độ gọi một cái tiến triển cực nhanh. Bây giờ đã có đại thành dấu hiệu. Lúc này, Lý Duệ chính nhắm mắt quanh chân ngồi tại một phương trên bồ đoàn. Quanh thân tiên huyền khí lôi cuốn lấy tam thải khí đi khắp. Lam, thanh, đỏ phân biệt đối ứng huyền thủy khí, thanh mục khí cùng liệt diệp khí. Không sai, ngũ linh luyện thể quyết, hắn đã luyện thành thứ 3. Tiên huyền khí thống linh ba khí, không ngừng bốc đi trong lòng tập nghiệm, đã tới trong suốt. Ngưu cốc giang hồ bên trên có loại thuyết pháp, người có ngàn niệm. Nói đến chính là tất cả mọi người mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh ra hàng trăm hàng ngàn loại ý niệm, chỉ bất quá bởi vì thần hồn đem nó thống nhất, cho nên ngày thường mới không thể nhận ra cảm giác. Nhưng quá trình này lại là một mức tại tiêu hao thần hồn. Tiên tiên luyện tâm chính là muốn tu độ tâm thần, làm được chân chính chuyên chú. Một khi luyện tâm đại thành, tinh tiến võ đạo tốc độ liền có thể viễn siêu lúc trước. Dù sao lấy trước là đồng thời tại làm trên hai chuyện, mà bây giờ biến thành một việc, đương nhiên biến nhanh. Hồi tâm tuân ý, bài trừ hư ảo, không phải là giai không, một điểm chân dương. Ý duyệt phúc lâm tâm trí chợt có nhận thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh thân chân khí phùng lên, có ngũ thái thần hoa chớp động. Vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, tiên huyền khí liền bơi quanh thân đại mạch một cái đại chu thiên. Lúc này, Lý Duệ đối chân khí trưởng khống nhảy lên một cái mới bậc thang, lại nhất niệm. Tiên huyền khí lại hóa thành kêu ba búi tóc đen, mỗi một cây đều phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, không ngừng đi khắp, cuối cùng tràn ngập cả phòng. Trong đáy mắt, Lý Duệ phảng phất đặt mình vào tiên cảnh. Hắn mở choàng mắt. Thiên tiên đại thành. Chương 380. Đạo thai chi bí. Chương 380. Đạo thai chi bí, cầu mọi phiếu. Đây phong chân khí như nước lưu động dạng phun trào, càng lúc càng nhanh, sau đó càng như kia vô hình vô chất lưu quang, nhất niệm trong dặm. Lý Duệ từ từ mở mắt đột phá. Lúc này, tâm cảnh của Hàn Không Minh, tất cả tạp niệm đều bị vứt bỏ. Loại này có thể điều khiển tâm cảnh cảm giác cực kỳ đặc biệt, Lý Duệ không khỏi sa vào trong đó. Thân vô tạp niệm, thì lực vô tận. Võ giả, một thân khí lực tụ rất nhiều bội rối, không cách nào hoàn toàn thi triển. Tiên Tiên võ giả luyện tâm chính là muốn giật ra gấm xiển, làm được chân chính tầm vô bằng ngũ. Luyện tâm hoàn thành. Liên đại biểu lấy hắn cùng Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng đứng ở cùng một bậc thang, đã là tiên tiên đại thành. Tiến thêm một bước, địa tiên mong muốn, luyện thần. Lý Duệ trong lòng dâng lên hai chữ này. Luyện tâm phía trên chính là luyện thần. Hoặc là, tiên tiên hết thảy cũng là vì luyện thần chuẩn bị. Thiên tiên giả, tính mệnh hợp nhất, thân cận đại đạo, thân hồn đại thành, liền có thể lấy chân khí bản thân cấu kết tiến địa, trong lúc phất tay chính là vô thượng thần uy. Võ giả tầm thường càng là đưa tay trấn áp. Thiên tiên phía dưới phẩm là, thiên tiên phía trên là tiên. Tiên phẩm có khác liền ở chỗ cái này thần hồn hai chữ. Cùng những võ giả khác hoàn thành luyện thần liền nếm thử đột phá trên ba cảnh khác biệt, hắn tu luyện học thiên niên lớn khổ luyện tự nhiên muốn thử một chút truyền thuyết kia bên trong đạo thái chi cảnh. Đạo thái người, thiên nhân cầu vậy. Nạp can khôn tại Tức Vung, mang thai tạo hóa tại tự phủ. Thai thành ngày, bật hơi làm mây, phất tay thành nhạc, nhưng một bước đạp sai, thì vạn kiếp bất phục. Nội thị bản thân, trong đan điền tiên đỉnh phản phát nhiều hơn mấy phần tức giận. Lý Duệ nghiêm túc nhìn chằm chằm tiên đỉnh nhìn hồi lâu. Rốt cuộc minh bạch thêm ra một vòng tức giận đến cùng nguồn gốc từ nơi nào? Là kia tiên đỉnh bản long trụ cái khắc một gốc hoa đạo. Tại tiên khí lượn lờ trắng xóa tiên đỉnh trong, thêm ra một vòng tiểu diện vân hồng. Nhìn thấy gốc kia hoa đạo, Lý duyệt lại khó áp chế kích động trong lòng đạo thai hình thức ban đầu. Tiên tiên luyện thần người, là muốn lấy bản thân thần hồn dẫn ra thiên địa, lấy điều động thiên địa chi khí đầy cũng là trên tam phẩm được xưng lục địao thần tiên môn nhân. Trên tam phẩm mọi cử động có thể khiên động thiên địa nguyên khí, võ giả bình thường làm sao có thể cùng thiên địa vĩ lực chống lại? Đương nhiên chỉ có bị trấn áp vận mệnh. Tương truyền thời đại thượng cổ, linh khí nồng đậm, tu tiên giả người người cùng tu thiên địa đại đạo, hậu thế linh khí khô kiệt, cho nên chỉ có trên tam phẩm cường giả mới có thể xuất hiện lại lúc trước thần uy. Nhưng Hạc Thiên Miên đạo thai chi cảnh, lại là lại muốn tại luyện thuần phía trên tiến thêm một bước, trực tiếp nạp thiên địa tại tốc vong ại vùng đan điền mở một phương tiểu thiên địa. Quả thật hành vi người tiên, ngàn vạn năm ở giữa, có thể luyện thành đạo thai chi cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là hạc thiên nhiên, cũng bất quá là một loại suy luận thôi, có thể thành hay không muốn nhìn tạo hóa. Lý Duệ thu hồi tâm thần, cảm thụ được đầu ngón tay lưu động chân khí, gọi một cái tuyệt không thể tả. Lần này, hắn không có nói cho thích cuồng, cũng không phải để phòng, bất quá là lo lắng cho mình kia hảo đại ca biết lại đột phá, đạo tâm vỡ nát, đem nguyên bản nhanh đến tay tiên thiên đại thành cho luyện không còn. Đạo này thai chi mê, ta cũng chỉ là mới nhìn qua, cuối cùng là khó được nó cựa mà vào. Hạc Thiên Nhiên ung dung nói, cái trước thành cửu đạo thay người, chính là Huyền Quốc khai quốc thái tổ, quả thực là gọi một cái kinh tài tuyệt diễm. Lý Duệ ở một bên an tĩnh nghe. Hạc Thiên Nhiên thế, nhưng là tam phẩm thông huyền cường giả, biết đến khẳng định so với hắn muốn nhiều. Đến, để ta nhìn ngươi lớn khổ luyện gần nhất có hay không tiến bộ. Lý Duệ gật đầu đứng người lên liền bày ra cái quyển giá, quyên pháp thủy thân đông lượng, hỗn nguyên tự nhiên. Nếu không phải hiểu môn đạo, hoàn toàn nhìn không ra luyện được lại là Hạc Thiên Nhiên lớn khổ luyện. Cùng Hạc Thiên Nhiên quyên pháp so sánh, nhờ một ít bên trong chính bình hòa. Nhưng gỗ kia muốn cùng ông trời so độ cao sức lực lại cần đấy. Hạc Tiên Nhiên thấy hai mắt tỏa sáng. "Hảo tiểu tử, quả nhiên không nhìn lầm. Hắn là truyền lý duệ lớn cổ luyện, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Duệ lại thời gian dần trôi qua luyện được con đường của mình số. Không bình thường. Luyện công chính là muốn càng luyện càng không giống sư phụ dạy. Hắn là càng xem càng tâm hỉ. Rất nhanh. Hạc Tiên Nhiên liền nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Duệ nhìn hồi lâu. Chờ Lý Duệ quy rơi. Lúc này mới lên tiếng, "Tiểu tử ngươi, đột phá. Nếu không phải hắn vốn là quen thuộc lớn cổ luyện, căn bản không có khả năng phát giác, Lý Duệ thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh." Lý Duệ cũng không giấu giếm gần nhất sát thực có một chút tiến tiến, chỉ là một điểm. Hạc Thiên Nhiên nhíu lông mày, "Tiểu tử ngươi, ở trước mặt ta còn muốn giấu giốt, mau nói ra." Lý Duệ Đàng Hoàng nói, "Đã phá luyện tâm quan." Nghe được luyện tâm quan ba chữ, Hạc Thiên Nhiên hít sâu một hơi. Lúc này mới bao lâu? Thế mà liền đã tiên tiên đại thành, lại cách xa một bước chính là có thể bước vào trên tam phẩm luyện tâm quan. Khó lường. Khương Lâm Tiên nói Vân Châu vỡ đạo chỉ hắn cùng Lý Duệ hai người thay, lại toàn không phải trò đùa. Hạc Thiên Nhiên hơn nửa ngày mới bình phục lại tâm tình. Sau đó liền là ngửa mặt lên trời cười to. "Tốt, tốt cực kỳ." "Lý Duệ phá luyện tâm quan." Vậy liền khoảng cách đạo kia thai chi cảnh lại tới gần một bước, càng là kinh diễm, thành tựu đạo thai chi cảnh khả năng mới càng lớn. Vi phạm sự tỉnh, làm vi phạm người đã cẩu là vô thượng cảnh, đương nhiên không thể dùng võ giả tầm thường tiêu chuẩn đi bình phán lý duệ. Hạc Thiên Nhiên nơi này nói võ giả tầm thường, thậm chí bao gồm tam phẩm. Lý duệ đều là tiền bối dạy tốt. Hạc Thiên Nhiên quát tay, lão phu chính mình đều không lớn như vậy tiền đồ, dạy không ra ngươi lợi hại như vậy đồ đệ, là chính ngươi tạo hóa. Sau đó hắn mới ngưng cờ ý, đối lý duệ giản dò. Đột phá sự tỉnh, không cần thiết lại nói cho những người khác. Nói xong, Hắn lại cảm thấy mình là mù quan tâm. Cái này không ký danh đệ tử tiên phu cao, có thể ẩn nấp vụng bản sự còn muốn cao hơn. Lý Duệ khẳng định là đã sớm làm đủ chuẩn bị. Hôm nay là đặc biệt hiển lộ cho mình nhìn. Hạc Thiên Nhiên càng là vui mừng. Lý Duệ một lần nữa ngồi trở lại trên băng ghế đá, lúc này mới hỏi, "Hạc tiên bối, kinh thành bên kia nhưng có truyền đến tin tức?" Hạc Thiên Nhiên hiểu được, Lý Duệ nói là ám vệ tin tức. Trên một cái đỉnh núi làm, luôn luôn phải có tuyết pháp. Hạc Thiên Nhiên, qua ít ngày, Khương tiểu tử liền sẽ xuôi nam đến Thanh Hà. Khương huynh đệ muốn tới Thanh Hà. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. Hạc Thiên Nhiên gật đầu. Cương tiểu tử mới là nghiêm chỉnh nam trấn sân sứ, ta bất quá là phụ một tay, hiện tại Tử Kim cung hiện diện, lại có không biết trích tiên nhân ra tay, hắn đương nhiên nên đến toa chớn. Chẳng lẽ lại một mực làm vùng tay trường quý, để cho ta một cái lao đầu tử chạy trước chạy sau? Lý Duệ điếc lặng. Hạc Thiên Nhiên hiển nhiên là đối gia nhập ám vệ một chuyện tương đương hối hận. Cái này gọi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Lý Duệ cười hì hì rồi lại cười. Hạc Thiên Nhiên, ngươi nhưng chớ có cất nhắc lão phu, lão phu không ăn bộ này, nếu không phải sợ ngươi tiểu tử sơ ý một chút trực tiếp chết rồi, lão phu không cần như thế mà nhọc. Nghe vậy, Lý Duệ trong lòng ngập Hạc Tiên Nhân nguyên bản có thể làm cái vung tay trường quỷ, đối ám vệ sự tình như thế để bụng, rõ ràng chính là sợ hắn ăn thiệt tỏi, giống như là người hộ đạo. Phần ân tình này không thể bảo là không nặng. Nhìn thấy Lý Duệ lại muốn nói, Hạc Tiên Nhân không nhịn được nói, "Ngươi nếu là dám cho lão phu cả vài câu bần nôn lời nói, về sau cửa nhỏ này cũng không cần tiến, nếu là thật tạ lão phu, liền cho lão phu luyện được cái đạo thai cảnh đến, đem những cái kia từng cái nội công cao thủ đều đánh một lần." Lý Duệ khẽ miệng co quắp một trận. Cái mục tiêu này đúng thật là rộng lớn. Phó tướng phủ, đình viện bên trong. Lý Duệ Thiết Cùng còn có lưu thiết trụ 3 người vây quanh cái đe sắt người một lời ta một câu thảo luận. Nói cho đúng, là đang thảo luận cái đe sắt phía trên tiên đao chạm dao. Thiết Cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới hoa, thế mà nhanh như vậy liền bị tiểu tử ngươi nuôi thành tam phẩm phí linh. Chỉ thấy, tiên đao chạm dao phía trên, một đầu tiểu long ngay tại tung bay. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện kia tiểu long phía trên ngồi một người, chỉ là người kia quá mức mơ hồ, hoàn toàn nhìn không ra khuôn mặt, thậm chí ngay cả giới tính, già trẻ đều phân biệt không ra. Kỳ lạ như vậy khí linh, Thiết Cùng cũng là lần đầu tiên gặp. Ngay tại vừa rồi, ủy duyệt chạm giao bỗng nhiên phát sinh dị biến, sinh ra khí linh. Lúc này mới tìm tới Thiết Cuồng. Thiết Cuồng góp lấy nhìn hồi lâu, cuối cùng nắc hỏng kết luận, cái này tiên đao xem như bị tiểu tử ngươi triệt để dưỡng thành, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn chưa không phải tiên trên đao hạ phẩm, chí ít cũng là trung thượng. Có phúc lớn nha. Thiết Cuồng lời nói ở giữa cũng có mấy phần dương dương đắc ý cái này tiên đao thế nhưng là hắn đánh ra tới, chạm giao càng mạnh, hắn cũng càng cao hứng. Bây giờ chạm giao tại tam phẩm tiên trong đao đều đã coi như là thượng đẳng, thậm chí còn có một khả năng nhỏ nhoi nuôi ra cái nhị phẩm tiên binh. Quả thật hắn suốt đời tác phẩm đỉnh cao. Không cần nghĩ, nói chung đời này cũng đánh không ra binh khí như thế. Coi như hắn còn có kia tinh khí thần, thế gian cũng lại khó tìm ra lý duệ nhân vật như vậy. Trảm giao chi như vậy lợi hại, hơn phân nửa đều là lý duệ công lao. Lý duệ cũng là mừng rỡ không thôi. Có này tiên đạo, chiến lực lại có thể phóng đại một đoạn. Thiết Cồn cũng nhịn không được hâm mộ, tiểu tử ngươi, sẽ không phải thật sự là truyền thuyết kia bên trong thiên mệnh chi tử không thành, như thế nào đồ tốt đều bị ngươi chiếm. Lời tuy như thế, nhưng Thiết Cồn kỳ thật minh bạch, đây cũng là giang hồ bên trong nói tới khí vận. Phạm La có thể đi đến đỉnh phong người, nhìn kỳ cả đời, không khỏi là khắp nơi gặp quý nhân và bước đuổi theo chạy, liền lên hắn vô địch thiên hạ. Thiết Quân không khỏi cảm khái, đã thấy một cái tương lai thiên hạ võ bình cực kỳ cao tổn tại sẽ xuất hiện. Đang lúc muốn nói chuyện lúc, một cái tuổi trẻ gia phó tại bên ngoài viện cao giọng nói: "Lão gia, bên ngoài có người, nói là lão bằng hữu của ngươi, muốn gặp lão gia một mặt." Lý Duệ nghe xong, hơi kinh ngạc. "Lão bằng hữu?" Tiên đao chạm dao vào vỏ, hắn liền nhanh chân hướng phía cửa sân đi đến. Khi hắn đi vào phó tướng phủ Sơn Son trước cổng chính thời điểm, liền thấy một cái toàn thân áo trắng, phi xuất thắng tiên nam nhân chính mỉm cười đứng ở trước cửa. Nam nhân kia nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, bật cười lớn. Lý La Ca, đã lâu không gặp